Thụy Sĩ truyền thông cho rằng có được Di đang đội Pháp là cường đại đấy, từ Di đang trở lại đến đội Pháp sau, đội Pháp liền chưa từng có thua qua trận đấu. Tháng 18 ngày trận đấu, chính là gian khổ đấy, Thụy Sĩ đội nghị có ở cửa nhà chiến thắng đội Pháp, bọn họ nhất định phải nguyên vẹn lợi dụng sân nhà ưu thế, ở trên khí thế chiến thắng đội Pháp. Mặt khác bọn họ còn nâng lên đường tuyệt, cho rằng vị này ở hai trận lượt cup dự tuyển thi đấu đánh vào năm cầu, mùa giải trước sáng tạo nhiều hạng bản ghi chép Milan ngôi sao, là đội Pháp nhất vũ khí sắc bén. Thụy Sĩ đội nghi có ở trọng tâm trận đấu ở giữa lấy được thắng lợi, phòng thủ ở đường là thứ hai nhiệm vụ trọng yếu. Nhiều người bao bọc là phòng thủ ở đường mấu chốt nhất định không thể để cho hắn mang theo cầu chạy ngồi dậy. một khi đem tốc độ cộng lại đấy đường chính là thứ hai cái dọn nhì. bọn họ thậm chí nâng lên ra một trận Milan cùng dễ ghi nạ trận đấu cho rằng dễ ghi nạ hậu vệ nếu không có ở trước tiên đem đường tuyệt thả ngã xuống đất mới tạo thành hiệp một cái tia tinh màu sắc ghi bàn độ mẹ né đối với trận đấu này dị thường chăm chú hắn ở trong khi huấn luyện rất ít cười hắn biết được trận đấu này là hắn có thể hay không tiếp tục tại đội pháp làm huấn luyện viênmấu chốt trận đấu thắngg hoặc làòa Hắn như vậy còn có thể tiếp tục đứng ở huấn luyện viên đội Pháp trên vị trí. Nếu như bất hạnh phát sinh, đội Pháp thua trận trận đấu, hắn như vậy ở đội Pháp tiền đồ do đó chấm dứt. Huấn luyện viên cảm xúc ảnh hưởng đến cầu thủ, ở trong khi huấn luyện Henry không có vui cười. Đội bóng hành động lãnh tụ, Zidane vốn chính là một cái ở công khai trường hợp ít nói quả lời nói người. Huấn luyện bầu không khí có vẻ cực kỳ bị đè nén, cực kỳ căng thẳng. Áp lực như núi. Phản Phật có hình áp lực đặt ở bọn họ trên vai. Đường Tuyệt biết được hiện tại dựa theo địa vị của mình, dưới loại tình huống này, căn bản không nên nói nói. Nhưng mà hắn vẫn là nói chuyện. "Ờ, vẫn luyện thời gian nghỉ ngơi." Hắn lớn tiếng nói, "Các anh em nắm bắt thủy sĩ đội, ta thỉnh mọi người đi uống rượu." Chương 42: Đối mặt phóng viên khiêu khích huy kiếm phóng ra. Hendy khỏe miệng hơi bện, trong mắt hiện lên cùng nhau nhìn có chút hả hê cười nhạo, tựa hồ lập tức muốn trò hay có trình diễn. Vì ở dạ trong lòng lắc đầu, loại khi này, loại lời này, nên do G Dan mà nói mới đúng. Vì vậy hắn mắt lẽ hướng Gi Dan nghiêng mắt nhìn qua đi. Gi túi đầu uống nước khoáng, căn bản thấy không rõ lắm nét mặt của hắn. Sân động bầu không khí biến được quái dị ngồi dậy, rất nhiều cầu thủ đều nhìn về Gi Sau đó lại nhìn xem nô mẹnếc. Đường Tuyệt hai bên quét quét, nghĩ có tiếp tục nói chuyện, ngồi ở Di Đan bên cạnh thủ rèm cười lớn tiếng nói, "Các anh em, trận đấu này bị cho là cái gì, nhưng mà chính là một trận dự tuyển thi đấu mà tôi. Không có gì ra sức không?" Di Đan đầu chậm rãi nâng lên đến, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, "Thụy Sĩ đội thực lực không tệ, chúng ta nên chăm chú đối đãi. Nhưng là, nếu như chúng ta cùng Thụy Sĩ đội trận đấu đều khẩn trương như vậy, chúng ta đây còn thế nào đi tham gia cuộc." Phát động người suy nghĩ sâu xa lời nói trong nháy mắt chui vào sân vận động vào ra mỗi một người cá nhân trong hai. Rất nhiều người đều xa vào đến tự hỏi ở giữa. Di Đan nhìn xem Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Nắm bắt thủy sĩ si đội, đương nhiên muốn uống rượu. Chẳng qua là ta mời khách." "Tốt Gi Đan mời khách." "Tốt nắm bắt thủy sĩ si đội." Đội bóng lên tụ lên tiếng, đám cầu thủ cảm xúc biến được tăng vọt ngồi dậy, quét qua trước nặng nghề cùng bị đè nén. Di Đan ý bảo Đường Tuyệt ngồi ở bên cạnh mình, Thu Dệm đem vị trí hoạt động ra đến. "Vô vô Đường Tuyệt bạ vai, Gi Đan nhẹ nói nói, "Đường, những lời này nói sớm." "Nói sớm có ý gì?" Đường Tuyệt nghi hoặc nhìn Gi Đan, chẳng lẽ là Chính là không khí bây giờ đã phi thường bị đè nén. Bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất, thời cơ tốt nhất là trận đấu cùng ngày, thậm chí là lúc trước. Trước bị đè nén bầu không khí đạt đến đỉnh điểm, chúng ta nói những lời này, khiến áp lực thích phóng đi ra. Khi đó, áp lực sẽ biến thành động lực, người suy nghĩ một chút, trận đấu sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Zidane đang mở nghi hoặc, Đường Tuyệt Kiếp sợ nhìn xem Zidane. Hắn chưa từng nghĩ tới đây mặt còn có văn vẻ. Nhưng là, Zidane cũng không có giải trừ Đường Tuyệt trong lòng nghi hoặc, ngược lại làm sâu sắc nghi ngờ của hắn. Người nào cũng biết có kịp thời giải trừ áp lực. Tài năng thoải mái ra trận, Zidane sẽ không sợ áp lực quá lớn, sẽ đè sập cầu thủ trong lòng sao? Vào lúc ban đêm, Đường Tuyệt tìm được Zidane, hắn muốn cùng hắn tham thảo vấn đề này. Mà kệ Leo dùng khăn mặt sát cái này trên tóc nước, ăn mặc một điều còn ngắn, trên thân cái gì cũng không có mặc, lộ ra ngăm đen tình cường cơ thể. "A là Đường Hạ, đến đến." Mà kệ lèo nhiệt tình nói. Hắn ý bảo Đường Tuyệt ngồi ở trên mặt đế. Zidane trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười, hai con mắt thành lập một đường nhỏ. Một phen mời đến sau, Đường Tuyệt đi thẳng vào vấn đề, đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Không đợi Ji Dan nói chuyện, mà Kẻ Lẹo ngồi ở trên giường nói ra, "Đường, nói thật, ta nguyên lai like cũng tổn ở loại ý nghĩ này. Nhưng là về sau Di Dan nói cho ta biết, nếu như ngay cả áp lực như vậy đều không có thể thừa nhận nói, như vậy đội viên căn bản không có ra sức như." Đường Tuyệt trong mắt tinh quang cảnh bốn sạ, Di Dan cười nói, "Áp lực loại vật này, đối với kiên cường mà nói, đó là tốt nhất dinh dưỡng phẩm. Đối với kẻ yếu mà nói, thì phải là mãnh hổ, chính là độc dược, chính là đè sập lạc đà trên người đến cuối cùng một cây dâm dạ." Đường Tuyệt độc lại mép, nội tâm bắt đầu động. Điều này chẳng lẽ chính là gì đang thành công bí mật đang cùng cạn tô nạ đàm phán đường tuyệt liền từng từng nói qua cường đại tâm tư là thành công vũ khí hiện tại đồng loại tựa như lời nói từ gì đang trong miệng nói ra thêm xác minh chính mình tối ban đầu nhất cách nhìn đường tuyệt gật gật đầu phía sau nhìn xem gì đang nghi ngờ hỏi nhưng là cũng không phải mỗi một người cá nhân đều là cường giả người liền không sợ bọn họ bị đại sập đây mới là vấn đề căn bản điểm một chi đội bóng không có khả năng mỗi một người cá nhân đều là tâm lý vượt qua thử thá người nếu như có chút đội viên ở lúc trước đã bị áp lực cực lớn để sập. Còn thế nào trận đấu? Di Đan cười to nói, như vậy không phải là liền có thể phân biệt cầu thủ ư? Đem những tâm lý kiếp nhưng mà cầu thủ của kiên định đạo thải đi ra ngoài, lưu lại đều là cường giả. Trái bóng trận đấu, chính là một cường giả nhắp địa phương nào, kẻ yếu chỉ có thể bị loại bỏ. Vượt cục trận đấu áp lực ra sức, hiện tại cũng tiêu chuẩn thế hướng, đến vượt cục trận đấu, không cần trận đấu cũng đã thua. Nguyên lai like Di Đan là có mục đích là khiến loại này bị đè nén bầu không khí tiếp tục lan tràn, hắn mục đích đúng là có phân biệt cầu thủ. Ngươi sẽ không trách ta đi. Ta đem kế hoạch của ngươi quấy rầy. Đường Tuyệt cảm thấy cực kỳ không có ý tứ, chính mình phá hoại di đàn kế hoạch. Di Zidane cười lắc đầu nói ra, "Trách ngươi vì cái gì, muốn trách ngươi ngươi không có làm sai cái gì, dựa theo chính mình bản tâm làm việc, cái này có cái gì sai? Hơn nữa ngươi điểm xuất phát là vì đội bóng, ta vì cái gì muốn trách ngươi?" Đường Tuyệt tâm tư, biết vậy nên ấm áp, hắn ở ra sức thán vận khí của mình thật sự là quá tốt, ở đội Pháp có thể gặp được ra Zidane. Có loại ơn chi ngộ tình cảm trong lòng hắn lưu động. Vì vậy hắn tràn ngập cảm kích nhìn Zidane. Zidane cười nói, Ngươi không cần dùng loại này ánh mắt xem ta, có lẽ đổi lại người khác cũng có thể như vậy làm." Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, "Không có người khác, chỉ có ngươi." Lời này như là lời tâm tình, mà Kế lẻo cười nói, "À, thượng đế các ngươi bắt đầu nói chuyện yêu đương, ta muốn hay không là tránh." Lời này lọt vào Di Đan một trận cười mắng, Đường Tuyệt hâm mộ nhìn xem bọn họ, chính mình khi nào thì mới có như vậy huynh đệ. Tháng 16 ngày, đội pháp một chuyến bay đi Thụy Sĩ bận. Buổi chiều 3 giờ, đoàn người theo cầu thủ thông đạo đi tới. Giao chắn ở ngoài đã có rất nhiều phóng viên đang đợi đợi phỏng vấn. Ở xuống phi cơ trước Di đang tìm đến Đỗ Mẹ Nẹt, cùng hắn thì thầm một phen. Đỗ Mẹ Nẹt đang tự hỏi sao, hướng toàn bộ đội tuyên bố, xuống phi cơ sau có thể tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Ra một trận cùng ai lên trận đấu trước, toàn bộ đội ở xuống phi cơ sau không có người tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, lúc ấy Đường Tuyệt đối với phóng viên nói vài lời nói, có chút cầu thủ đối với Đường Tuyệt liền có ý kiến. Hôm nay tại sao phải như vậy? Đường Tuyệt thầm nghĩ, không phải là bởi vì ta đi, nếu quả thật là vì ta nói, cái này. Hắn lắc đầu chối bỏ đáp án này, sinh tử chiến trước, cầu thủ khiến ở truyền thông trước phát động phát động lời nói hồn cũng là hóa giải áp lực một loại phương thức Đỗ mẹ nẹt tiên sinh người đối với hai ngày sau đó sinh tử chiến có ý kiến gì không Đỗ mẹ nẹt tiên sinh người cho rằng cùng Thụy Sĩ trận đấu quan trọng nhất là cái gì tin tưởng sổ vấn đề ném kéo cho hành lý đỗ mẹ nét đã hướng đám cầu thủ tuyên bố có thể tiếp nhận phỏng vấn chính mình như vậy muốn làm ra tấm gương vì vậy đỗ độ mẹẹt đi về hướng hướngó viên cười cùng bọn họ chào hỏi Thụy Sĩ đội bây giờ là bảng đội thứ nhất thực lực của bọn họ cực kỳ mạnh hơn nữa bọn họ vẫn là sân nhà tác chiến số 8 trận đấu nên tương đương gian nan nhưng mà chúng ta chỉ có một mục tiêu, chính là chiến thắng đối thủ, cho thế giới người hâm mộ hiến dân một trận tinh màu sắc biểu hiện. Đồ mẹ nẹt cái này là lần đầu tiên ở truyền thông trước, đối với trận này sinh tử thư khiêu chiến minh thái độ của mình. Lời này giống như là ở nồi trà bên trong dội một bầu nước lạnh, các phóng viên thoáng cái bếp. Mấy vấn đề ném đồ mẹ nẹt. Zidane không có đi tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Đây là hắn trước sau như một tác phong. Henry bị nhất bang phóng viên gọi lại, hắn chính thần thái phi dương tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Có phóng viên thậm chí đang hỏi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vấn đề. À, vấn đề này Ta tiêu chuẩn trả lời người zona đino năm trước biểu hiện phi thường tốt hắn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhất có sức lực người cạnh tranh hắn có khả năng nhất bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới có phóng viên hướng hắn hỏi người đối với đường có ý kiến gì không Henry cực kỳ đau đầu hai người cùng chỗ tại tiền đạo vị trí vốn liền tồn tại cạnh tranh lại để cho khiến hắn bình luận chính mình đối thủ cạnh tranh a thượng đế đường chính là thượng đế đưa cho đội pháp lễ vật quan hệ của chúng ta rất tốt các ng người xem hắn lý lịch liền mới được hắn quả thực chính là một cái kỳ tích hắn một mực biểu hiện đều phi thường hòaa Mỹ Nhìn nhận ở sợi gì a vẫn là trang theolit, quan trọng là hắn ở đội pháp biểu hiện càng đột phá. Henry ở truyền thông trước hung hăng khen ngợi đường tuyệt, cái này phù hợp hắn trước sau như một tác phong, hắn một mực cho truyền thông lưu lại khiêm tốn ấn tượng. Tên kia phóng viên tiếp tục hỏi, hắn đối với người có uy hiếp. Henry thật sự muốn giết chết hắn, nhưng là hắn mang trên mặt nụ cười tự tin, không hai người chúng ta trong lúc đó không tồn tại cạnh tranh, hắn vui ta mà nói, chính là tốt nhất đường bọn, chúng ta có cùng một chỗ bước trên nước Đức sân khấu. Bên kia đường tuyệt cũng đang tiếp thụ phỏng vấn, trọng tâm mùa giải đến nay Hắn ở Milan biểu hiện coi như không tệ. Milan là nhà giàu, đã bị truyền thông chú ý. Có phóng viên hỏi, người đối với trận đấu này có cái gì chờ mong?" Đường Tuyệt ngắn gọn hồi đáp, "Ừ. Dùng ghi bàn đến trợ giúp đội Pháp lấy được thắng lợi." Có người nói hiện tại cái này chi đội Pháp là đội bóng của Zidane. Người đối với cái này có ý kiến gì không?" Không cần Tiểu Phi phi nhắc nhở, Đường Tuyệt liền biết được cái này nhất định là Thụy Sĩ truyền thông phóng viên vấn đề. Vấn đề của hắn tựa như một thanh sắc bén mâu, có trọng thủng đội Pháp, khiến đội Pháp từ bên trong bắt đầu phân liệt. Hiểm ác dụng tâm hạ, Rất nhiều nước Pháp phóng viên ánh mắt bất tiện nhìn xem tên kia Thụy Sĩ phóng viên, hắn ánh mắt cơ hồ có thể giết người. Đường Tuyệt chăm chú nhìn tên kia vấn đề phóng viên, hắn ánh mắt giống như có thể thẳng thẩm thấu trong đó tâm tư. Ở Đường Tuyệt sáng quắc dưới ánh mắt, tên kia phóng viên có chút khiếp đảm, sau đó hắn dễ dụ một chút, thẳng tắp lồng ngực. Nói cái này chi đội bóng là đội bóng của Zidane, theo ý nào đó đi lên nói, không có gì sai. Đường Tuyệt vừa dứt lời, các phóng viên trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Một ít nước Pháp truyền thông phóng viên, trên mặt lộ ra lo lắng. Bọn họ ở lúc đầu, á thượng đế hạ ngươi sao có thể nói như vậy? Cái này rõ ràng chính là Thụy Sĩ người cái bấy. Ngươi luôn luôn là một cái phi thường người thông minh, như thế nào hiện tại như thế hồ đồ? Tên kia Thụy Sĩ phóng viên trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, trẻ tuổi chính là tốt a cái gì cũng dám nói. Hắn ở làm sự can đảm của mình, mà cảm thấy vui sướng. Một chi đội bóng tất nhiên có có một tên lãnh tụ, Zidane là hiện tại cái này chi đội Pháp lãnh tụ. Nói cách khác hắn là cái này chi đội bóng đại biểu. Zidane đại biểu một cái thời đại, có lẽ rất nhiều năm nay từ nay về sau, không có người biết được cái này năm nay đội Pháp có nào cầu thủ, nhưng là bọn hắn nhất định biết được Zidane. Từ góc độ này lên nói, cái này chi đội pháp là gì đang đấy, có cái gì sai đường tuyệt hướng tên kia thụy sĩ phóng viên hỏi. Nước pháp truyền thông phóng viên tâm tư rốt cục đường đến, bọn họ nhịn không được có vô tay. Đường Tuyệt tiếp tục nói, nếu như các người thụy sĩ đội cũng có thể xuất hiện như gì đan vĩ đại như vậy siêu sao bóng đá, như vậy thụy sĩ đội cũng có thể xưng là nào đó nào đó đội bóng. Nhưng là, thụy sĩ đội không có như vậy cầu thủ. Cho nên ta cho rằng, người nói lời cực kỳ trô trác. Đường Tuyệt không chút khách khí uy kiếm đâm về tên kia thụy sĩ phóng viên, đối với tên gia hỏa như vậy, nhất định có mánh liệt đánh trả. Nước Pháp phóng viên có bắt đầu thất lên, nói được quá tốt, xảo diệu hóa giải Thụy Sĩ phóng viên làm khó dễ. Nhìn xem đường tuyệt khí thế hối trao bộ dạng, tên kia Thụy Sĩ phóng viên hiển nhiên không nghĩ nhường, hắn nói ra, nghe nói ở phòng quần áo bên trong, Di Đan một tay che trời, rất nhiều cầu thủ nước Pháp đối với hắn không vừa. Đường Tuyệt cười lạnh một tiếng, cảm thấy cái này ký giả danh tiếng kẻ rất ngu, lại còn nói ra ngây thơ như vậy vấn đề. Hắn trong ánh mắt xạ ra cùng nhau sắc bén ánh mắt hỏi, người đến qua đội Pháp phòng quần áo nghe nói theo ai nói? Không đợi tên kia phóng viên nói chuyện, Đường Tuyệt nhìn xem cái khác phóng viên cười nói, "Đội pháp phòng quần áo bầu không khí phi thường hài hòa, chúng ta là một cái đoàn kết tập thể. Có ít người làm chửi bới đội pháp, nói cái gì gì đan một tay che trời, nói cái gì đội pháp mâu thuẫn nặng nghề." Mọi người suy nghĩ một chút, nếu như đội pháp mâu thuẫn nặng nghề nói, như chúng ta có thể thoải mái lấy được 2 tháng liên tiếp. Ngày kia trận đấu muốn khai hỏa, các người đến thời gian có thể xem đến một cái đoàn kết đội pháp là như thế nào chiến thắng đội Thụy Sĩ. Đường Tuyệt hung giữ hướng tên kia Thụy Sĩ phóng viên nhìn chầm chầm Những nước Pháp đó truyền thông phóng viên tâm tình tăng vọt, bọn, bọn họ nhịn không được vỗ tay. Còn lại mấy cái bên kia truyền thông phóng viên xoay đầu lại, trong bọn họ có một ít ký giả bay hướng bên này tụ tập. Đường Tuyệt dùng chính mình sắc bén ngôn ngữ, đem thủy sĩ si phóng viên âm nhu nát bấy. Tựa như hắn tại sân vận động, dùng sắc bén đột phá, xé mở đối phương phòng thủ, một kích trí mạng. Đường Tuyệt cảm thấy không sai biệt lắm, hắn hướng các phóng viên khoát khoát tay, cúi túi đầu nói ra, "Tạm biệt." Nước pháp phóng viên trên mặt lộ ra kiêu ngạo, các người rốt cuộc kiến thức Đường Sắc bén, ngày kia các ngươi còn có thể tại sân vận động nhìn thấy hắn Sắc Bến. Bọn họ khinh bị nhìn xem tên kia Thụy Sĩ phóng viên, người cái này thuần túy hay là tại môn chết mà hắn là ai hắn ở nước Pháp là nổi danh nhân vật, người nơi đó là đối thủ của hắn. Chương 43, ta truy cầu chính là thắng lợi. Ngày thứ hai, Thụy Sĩ truyền thông đối với đường tuyệt tiến hành phê bình, cho là hắn quá mức cuồng vọng, một chút cũng không có đem Thụy Sĩ đội để ở trong mắt. Bọn họ hiệu triệu cầu thủ đội Thụy Sĩ, nhất định có ở sân nhà từ từ giao hấn một chút đường tuyệt, khiến hắn hiểu được đội Thụy Sĩ lợi hại. Đội Pháp truyền thông lại đối với đường tuyệt tiến hành khen ngợi, cho là hắn dùng cơ chế chiến thắng Thụy Sĩ phóng viên âm lưu. Cũng nói ra Đường truyền sân vận động ở nội ngoại phong cách đồng dạng, đồng dạng sắp bén. Hán đại biểu là cầu thủ lớn nhất phong cách, bọn họ ở đây ra sân trang in mâu răng. Đối với sắp trình diễn sinh tử chiến, nước Pháp truyền thông còn là phi thường cẩn thận đấy, loại này không có đường lui trận đấu, xuất hiện cái dạng gì khả năng đều cũng có khả năng đấy. Thụy Sĩ truyền thông cho rằng bọn họ tướng sĩ nhất định sẽ ở cửa nhà, hung hăng giáo huấn đội Pháp, tiếp tục chiếm cứ bảng đội thứ nhất. Một trận đang mang bảng đội thứ nhất trận đấu sắp khai hỏa, không chỉ có hấp dẫn hai nước sở hữu người hâm mộ chú ý. Hơn nữa cũng hấp dẫn rất nhiều truyền thông chú ý, bọn họ đều phát biểu cái nhìn của mình. Milan báo thể thao cho rằng nước Pháp muốn lấy thắng mấu chốt ở Zidane cùng đường tuyệt trên người. Đem đường tuyệt cùng Zidane thả cùng một chỗ, đây là đang nâng lên đường tuyệt. Nâng lên đường tuyệt cũng chính là nâng lên Milan, Milan báo thể thao nói như vậy là có mục đích tính đấy. Mà cả báo cho rằng hai đội đánh hòa khả năng tính phi thường lớn, Thụy Sĩ đội ngồi sân nhà ép là bọn hắn ưu thế lớn nhất. Mà đội Pháp ưu thế là bọn hắn có 2 thắng liên tiếp khí thế, hai đội ở trên khí thế Thụy đội hơi chiếm phong. Nhưng là, có được Zidane Đội Pháp có thể sáng tạo kỳ tích. Một trận thế hòa đối với đội Pháp mà nói là có thể tiếp nhận đấy. Bởi vì bọn họ đến cuối cùng một cái đối thủ là Sizut, mà Thụy sĩ si đối thủ là ai lên đội. Cho nên theo điểm này phân tích, đội mẹ này nhất định sẽ sức lực bảo vệ trận này thế hòa. Đối với Thụy Sĩ si đội, tâm tình của bọn hắn nhất định là muốn lợi dụng sân nhà chiến thắng đội Pháp, nhưng là do ở thực lực ra chiến lệnh, một trận thế hòa là có khả năng nhất đấy. Thế hòa đối với Thụy Sĩ si đội mà nói cũng là có thể tiếp nhận đấy, bọn họ y nguyên khả năng chiếm cứ bảng đội thứ nhất. Liên tính một vòng cuối cùng ấy, bọn họ cũng có thể dùng bảng đội thứ 2 đi tham gia kèm theo thi đấu. Nước Đức kỳ cớ lại cho rằng trận đấu này mấu chốt tiên sinh là Đường Tuyệt, nói đến nhất hiểu trái bóng truyền thông, Italia cùng nước Đức tuyệt đối xếp hạng trước hai gã. Kỳ cơ bình luận khiến cho rất nhiều quốc gia truyền thông chú ý, Anh Quốc, The Sun cho rằng Đường Tuyệt nhất định sẽ kéo dài ở Milan trạng thái. Ở bản có thượng giai biểu hiện. Đối với truyền thông bình luận, Đường Tuyệt một mực đều không có để ở trong lòng. Đang lúc hắn cùng cầu thủ đội Pháp cùng một chỗ tinh tâm tư chuẩn bị. Zidane nói qua, như vậy trận đấu có thể nhất chứng minh một danh cầu thủ giá trị hắn có ở trận đấu này ở giữa chứng minh chính mình. Trận này sinh tử chiến an bài tại xế chiều 3 giờ, tam ngày 2 giờ chiều, rất nhiều theo nước Pháp mau lên cổ động viên tới. Hiện tại sân vận động ở ngoài tụ tập. Bọn họ vừa múa vừa hát. Người mặc quốc kỳ, hát mát xây khúc, hôm nay bọn họ là để chiến đấu đấy. Bọn họ chiến đấu đối tượng là nhân số chiếm ưu thế cổ động viên Thụy Sĩ. Số lượng nhiều cổ động viên Thụy Sĩ, có người mặc quốc kỳ, có trong tay loạn chạng tiểu quốc lá cờ, bọn họ tốp 5 tốp 3 đạp sân vận động vào. Bọn họ trên mặt nhộn nhạo thoải mái, Sế Triều hôm nay chính là bọn họ chứng kiến chính mình tướng sĩ chiến thắng đội Pháp cơ hội tốt nhất. Bọn họ muốn dùng chính mình tiếng họ hét kích phát chính mình tướng sĩ ý chí chiến đấu, qua đi đối phương khí thế. Trận đấu này đối với hai bên mà nói đều là thua không nổi trận đấu. Thụy Sĩ đội ở đánh xong trận đấu này sau, lập tức muốn tìm sân khách đi khiêu Chiến Island, mà đội Pháp đem đang ngồi sân nhà ép nên chiến si rút. Một vòng cuối cùng đối thủ, đối với đội Pháp có lợi. Đội Thụy Sĩ sở hữu cầu thủ cũng biết điểm này, chỉ có trận đấu này chiến thắng, bọn họ tài năng chiếm cứ chủ động. Nếu như hai bên đánh hòa nói Đến cuối cùng một trận đấu coi như mình cũng có thể ở sân khách chiến thắng Iceland, hai bên điểm số giống nhau, như vậy muốn so với tỷ lệ bàn thắng. Hiện tại Thụy Sĩ đội dùng hai cái tỷ lệ bàn thắng ưu thế, tạm đứng bảng đội thứ nhất, ai biết đội Pháp ở đến cuối cùng một trận đấu sẽ vào bao nhiêu cái cầu. Si rút có thể ngăn cản đội Pháp, cho nên đối với Thụy Sĩ đội mà nói, trận đấu này bọn họ nhất định phải chiến thắng đội Pháp, tài năng chiếm cứ ưu thế. 3 giờ rưỡi, đội chủ nhà phòng quần áo. Chủ yếu do biện cầu thủ ở ngoài là chủ lực Thụy Sĩ đội trưởng ở đảm nhiệm lúc trước đến cuối cùng an bài. Bọn họ có nghĩ xuất hiện ở sang năm nước Đức quyết cuộc trận đấu ra, trận đấu này không để cho có mất. Huấn luyện viên đội Thụy Sĩ cũng dùng phấn chấn lòng người lời nói lớn tiếng nói, chúng ta không có bất kỳ đừng lui, nhất định muốn chiến thắng đối thủ. Đây là chúng ta cơ hội tốt nhất, chúng ta tự tay đem đội Pháp chạm xuống dưới ngựa, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Các anh em dơ lên các người tiêu ngạo lá cờ lớn, chúng ta đem lá cờ lớn cắm ở đội Pháp trên tường thành. Huấn luyện viên vừa dứt lời, cầu thủ đội Thụy Sĩ liền lớn tiếng hô kêu lên. Thắng lợi thuộc về Thụy Sĩ. Thắng lợi thuộc về Thụy Sĩ. Làm trở mình bọn họ Đội chủ nhà phòng quần áo bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Cùng đợi cầu thủ dần dần an tĩnh lại đối với tiền vệ Vũ Mãnh Vũ Dỗ nói ra, "Đường là ngươi ở Milan đồng đội, ngươi đối với hắn quen thuộc nhất, hôm nay phòng thủ đường trách nhiệm liền giao cho ngươi nhất định muốn đem hắn cả lại, không cho hắn chạy ngồi dậy." Vị này rất ít ở Milan ra cầu thủ trong sân, kiên định gật đầu nói ra, "Huấn luyện viên ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định đưa hắn ngăn lại." Đội khách phòng quần áo. Độ mẹ nẹt đầu tiên tuyên bố đội hình xuất phát danh sách, phần này danh sách cùng cùng Island giao chiến cơ bản giống nhau, Đường Tuyệt cùng Hendy hợp tác. Tiền vệ có thay đổi. Dù thân bị thương càng trở về, chiếm cứ đội hình xuất phát vị trí. Ba người khác là Zidane, Makelele, vì ở già. Hậu vệ bốn người không có biến hóa, theo thứ tự là Sanon, Viemssel, Thuem, Gala. Thủ môn là đến từ Ly ông lão tướng của Bet. Đây là hiện tại đội pháp cường đại nhất đội hình. Đồ mẹ nẹt nói ra, chúng ta cũng biết trước mắt tình cảnh, ta đối với các ngươi chưa từng có cao yêu cầu. Ta phải cần điểm mấu chốt là một trận thế hỏa, chúng ta ít nhất phải ở chỗ này chiến hỏa đối thủ. Một trận thế hỏa có thể làm cho chúng ta chiếm cứ chủ động. Đỗ Mẹ Nặc ở giảm bất đội viên áp lực, hắn ở tối hôm qua liền cùng Di Đan từ từ nói qua, hai người đều cho rằng, một trận thế hỏa là đội pháp có thể thừa nhận điểm mấu chốt. Trong tâm trận đấu chiến lược chính là một trận thế hòa. Đang tại đi giày đường tuyệt kinh ngạc nhìn xem Đỗ Mẹ Nặc, mục tiêu của hắn lại là một trận thế hỏa. Không ta đến nơi đây, cũng không phải là là một trong sân thế hòa. Nhất định có thắng lợi. Di Đan đứng lên, kiếp mắt nhỏ nói ra, các anh em, huấn luyện viên đã nói rõ mục tiêu, chúng ta có tiếp nhận khảo nghiệm. Xuất ra dũng khí của các ngươi, xuất ra nội tâm của các ngươi, tình cảm mãnh liệt. Đường Tuyệt trên mặt xuất hiện dãy rủa ý, Di Đan lại có thể cùng đồ mẹ nẹt đứng ở cùng một trận chiến tiến ra. Cái này, ở Mars luyện lúc, Di cũng không phải là nói như vậy, lúc ấy hắn nói, thắng được trận đấu này, hắn xin mời mọi người uống rượu hướng chi mình ở phi trường tiếp nhận phỏng vấn. Hướng truyền thông nói qua, sẽ dùng ghi bàn đến trợ giúp đội Pháp lấy được trận đấu này thắng lợi. Không, nhất định có thắng lợi. Ở trận đấu ra, truy cầu chính là thắng lợi. Đường Tuyệt quyết định, nhất định muốn dùng ghi bàn đến trợ giúp đội Pháp lấy được trận đấu này thắng lợi. Trong mắt của hắn một đạo hồng quang hiện lên. Rống to một tiếng từ trong miệng hắn hô kêu đi ra, "Các anh em, chúng ta nhất định có nắm bắt trận đấu này." Đem vận mệnh một mực nắm giữ ở trong tay mình. Đội bóng là tối trọng yếu nhất hai người đã cho trận đấu này chế định chiến lược. Như vậy hắn cầu thủ hắn chỉ cần chấp được thì được. Đường Tuyển Hành Vi, nghi là hướng hai người nhắc tới khiêu chiến. Trước kia ở phòng quần áo, theo không có người đồng thời hướng cái hai người này để xuất khiêu chiến. Hiện tại lại có người làm như vậy. Đây quả thực là tại tìm chết mà. Đồ mẹ nện thống khổ lắc đầu. Gi mắt nhỏ quả thực liền thành một đường. Dụ thân lắc đầu. Henry trong mắt hiện lên cùng nhau không dễ cảm thấy nụ cười trên mặt, vì ở dạ trong nội tâm vui nở hoa. Henry trong nội tâm sắc thực thật cao hứng, "Zi Đan hả? Zi Đan, ngươi xem xem, đây là ngươi xem trọng người ngươi xem xem, người như vậy, đáng giá ngươi vì hắn đảm nhiệm nhiều sao như vậy?" "Tiểu tử ngươi liền trở chết đi." Vì ở dạ thiếu chút nữa cười ra tiếng, gặp qua đống ốc, nếu không có gặp qua ngươi ngu như vậy người. "Bạc Tình bạc nghĩa hả? Đối với mình có ơn người, đều muốn phản đối." "Chết, nhìn ngươi chết như thế nào." Phong quần áo mỗi người biểu lộ đều không giống nhau, có người rất là tiếc có người âm thầm vui sướng có người kinh ngạc loại khi này toàn bộ cần muốn một cái người đến đánh vỡ cục diện bế tắc thu rẹm ánh mắt sáng người nói các anh em kết quả cũng không trọng yếu quan trọng là chúng ta có cho thế giới người hâm mộ hiến dân một trận tinh màu sắc trận đấu mà kệ là phụ hòa nói đối với các anh em cổ động viên ở trước mặt biểu hiện ra ra thực lực của chúng ta di đang gọi ra một ngụm thở dài hai vị lao nhân hóa giải phòng quần áo khó xử nhưng là tâm lý hai người cái kia cái hận hạ quả thực có thể dùng xe tải đến hóa trang đường tuyệt vẫn không có cảm giác mình có cái gì sai lầm huấn luyện viên có huấn luyện viên kế hoạch Di Đan có hắn cái nhìn của mình. Như vậy vì cái gì chính mình thì không thể biểu đạt cái nhìn của mình. Chính mình đứng ở thảm cỏ xanh trên trận truy cầu chính là thắng lợi, huống chi thụy sĩ đội cũng không là thế giới đội mạnh, làm nào đó chiến lược mà buông tha cho thắng lợi, cái này hoàn toàn chân đứng không vững. Hắn hoàn toàn bỏ qua phòng quần áo quý cũ. Ở đi ra phòng quần áo thời điểm, Dụ thân Lệ là đường tuyệt Áo thi đấu nhẹ nói nói, "Đường, ngươi lần này làm quá lô mãng. Hai người bọn họ đối với ngươi đều thật là tốt đấy, ngươi làm như vậy, khiến bọn họ tiêu chuẩn xuống này." Thang đến lúc này, Đường Tuyệt còn không có ý thức được chính mình phạm sai lầm. Hắn nhìn xem xếp hạng đội ngũ phía trước nhất Di Đan, nhẹ nói nói, "Hắn hẳn là lý giải ta đấy." Dụ Thần lắc đầu nói ra, "Nếu như là đổi lại người khác, hắn đã sớm phát giận. Hắn không có phát giận, đã là đối với ngươi vài phần kính trọng, ngươi còn muốn cho hắn lý giải ngươi như thế nào lý giải ngươi? Chính mình coi trọng ngươi, ở lúc mấu chốt ngược đối với chính mình." Dụ Thần so với lo lắng nhẹ nói nói, Giờ bị Nạ chuyện tình ngươi cũng không phải không biết, ai ngươi? Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngươi phải hào hào giải thích cho hắn." Du văn phòng thủ hậu Phương Dũng mãnh Zerbina Bởi vì ở phòng quần áo cùng Di Đan sinh ra mâu thuẫn, vì vậy hắn từ nay về sau phía sau không còn có vào qua đội pháp của môn. Hắn nhiều lần ở truyền thông trước phàn nàn đồ mẹ nẹ chỉ trọng dụng nước pháp trong nước cầu thủ, đối với hắn như vậy ở từ cầu thủ của cửa chính không có đủ quan trọng. Giở Bí nạ là thông minh đấy, hắn không có ở truyền thông trước nói lên mình cùng Gi Đan mâu thuẫn. Đương nhiên, hắn cũng không dám nói ra, hắn như vậy liền thật không có một chút đường lui. Nếu như hắn thật sự ở truyền thông trước nói ra bản thân cùng Gi Đan mâu thuẫn, còn có thể ở dụ phòng quần áo lọt vào xa lãnh. Phải biết rằng Dù vẫn chính là Di Đan nổi danh địa phương nào, nơi ấy hắn có rất nhiều bằng hữu. Đường Tuyệt cái này mới phát giác chính mình phạm nhiều sai lầm lớn, hắn túi đầu trầm tư. Di Đan có thể nói là hắn hiện tại lớn nhất chỗ dựa, hắn tựa lưng vào tòa chỗ dựa, ở đội pháp tránh thoát rất nhiều đả kích ngấm ngầm hay công khai. Quan trọng là hắn đối với chính mình có ơn, nhớ tới giọng đi những lời kia, Đường Tuyệt có chút tự trách. Một bên là ân tình, một bên là tự mình. Có đem vấn đề này hiểu rõ ràng, cần muốn thời gian rất lâu. Hiện tại trên ngửi muốn trận đấu, như vậy những cái này ở sau cuộc tranh tài, suy nghĩ tiếp hiểu rõ đi. Nhất định muốn vào cầu, để chứng minh bản thân là chính xác đấy. Cùng Di Đan mâu thuẫn đám sau cuộc tranh tài nói sau. Khi đó, hắn khả năng cũng sẽ ở thắng lợi vui sướng phía dưới, tha thứ sự lô mãng của mình đi. Nếu như nếu đổi lại là Hen Di nói, hiện tại cân nhắc chính là, nên như thế nào hoàn thành huấn luyện viên cùng Di Đan chiến lược. Mà không phải liệu mạng chấp hành chính mình ước nguyện ban đầu, liền tính đến cuối cùng dùng ghi bản chiến thắng đối thủ thì như thế nào, Di Đan cùng đồ mẹ nẹt mặt lại có đặt ở nơi này. 3 giờ 45 Cầu thủ ở người trọng tài dưới sự dẫn dắt đứng sân vận động ở ở biên, đầu tiên tấu vang lên là đội Pháp Marseille khúc. Đứng ở đội vị Đường Tuyệt, trong nội tâm đang tự hỏi nên như vậy đối phó đội tuyển Thụy Sĩ hậu vệ bọn họ, hiện tại trong lòng hắn cho rằng, chính mình chỉ có một điều cùng đường, nhất định muốn vào cầu, nhất định muốn chiến thắng Thụy Sĩ đội. Chỉ có như vậy mới có thể để cho Di Đan tha thứ sự lỗ mãng của mình. Đây là đường tuyệt tìm được xử lý phương pháp, Đường Tuyệt có thể hay không hoàn thành tâm nguyện của mình, có thể hay không dùng ghi bàn đến trợ giúp đội Pháp lấy được thắng lợi đối với không có đường lui đội tuyển Thụy Sĩ hậu vệ bọn họ có thể hay không cho hắn cơ hội. Khiến hắn đi bàn, liên tính đi bản, trợ giúp đội Pháp lấy được thắng lợi, Zidane có thể hay không thật sự tha thứ hắn. Nhưng ở đó phòng quần áo phản đối qua gì đang ngồi, hiện tại cũng tiêu chuẩn tiến vào đội Pháp. Chờ đợi đường tuyệt sẽ là cái gì? Chương 44, ai có thể ngăn cản hắn? Tháng 10 tang ngày 4 giờ chiều, năm 2006 nước Đức cột châu Âu dự tuyển thi đấu, thứ tư bảng đội tiêu điểm trận đấu, đúng giờ bắt đầu thi đấu. Trận đấu ngay từ đầu, cổ động viên Thụy Sĩ mà bắt đầu cao giọng hô hét, bọn họ muốn dùng thanh âm của mình đến vì chính mình tướng sĩ gia tăng khí thế. Cổ động viên nước Pháp thì hát vang mát sức cùng cổ động viên Thụy Sĩ chống lại, chiến đấu đã khai hỏa. Cổ động viên ở tiếng hò hét ở giữa, Thụy Sĩ đội dựa vào sân nhà ưu thế, nhanh chóng ở ở giữa sân trước bày ra tiến công, đến từ Liga Zen Mesfen cờ lớp câu lạc bộ tiền đạo Flerzậy là đội Thụy Sĩ số 1 siêu sao bóng đá, hắn kỹ thuật bằng diện, thực tế am hiểu đánh đầu. Phút thứ 8, Phở hay dùng đánh đầu tiếng gol, kéo ra Thụy Sĩ đội tiến công mở màn. Thụy Sĩ đội cách đá cứng rắn, cầu thủ thân thể đối kháng năng lực cực kỳ mạnh, Zidane là bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng, đồng thời cũng là bọn hắn xâm phạm đối tượng. Theo trận đấu bắt đầu đến hiệp tháng 1 phút 20 phút, Zidane thì có 7 lần ngã vào thảm cỏ ra. Hai bên phía trước 20 phút lẫn nhau có công thủ, trở thành cân đối trạng thái, bị Thụy Sĩ đội chăm chú trông coi gì đàn không có có thể chuyển ra tinh tuyệt vời cầu. Tiền vệ động cơ Pháp chính bình thường vận chuyển, đội Pháp tiền đạo có vẻ có chút cô đơn. Henry bên phải bên cạnh biên lộ hoạt động, nhưng là không thể xé mở đội Thụy Sĩ phòng thủ. Mà Đường Tuyệt ở bộ rộ sát người phòng thủ dưới, căn bản không có cái gì như. Hiệp 1 phút 37, Thụy Sĩ đội thiếu chút nữa công phá đội Pháp cầu môn, giờ đánh đầu đánh vào trên xà ngang. Khiến đội Pháp kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Lần này Tiến Gol thật lớn ủng hộ cầu thủ đội Thụy Sĩ, bọn họ thêm hung manh hướng đội Pháp vùng cấm tạo áp lực. Còn may đội Pháp có Vĩ ơ dạ cùng Mã Kê Lẹo, hai vị này vừa đen lại vừa cứng tiền vệ thủ, ở thu gièm phía trước tạo thành cùng nhau cái chắn, không cho Thụy Sĩ đội từ trung lộ đánh vào đội Pháp vùng cấm. Đầu răng sờ Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Hẹn giờ dịp là gì lạ gì ổ đối với Mịt nói ra, trận đấu đánh đến bây giờ, hai bên đều không thể công phá đối phương công Thụy Sĩ đội ở Vĩ ơ dạ cùng Mã ngăn cả dưới chỉ có thể theo hai bên phát động này lên tiếng công. Mà đội Pháp tiến công cơ hồ xa vào đến tê liệt trong. Di đang bị đóng kết, đường bị chính mình Lan đồng đội vô dụng cản sát, đến bây giờ đều còn không có một lần sút Hen Henry ở cố gắng, nhưng là cô độc Henry tiêu chuẩn xé mở Thụy Sĩ phòng thủ. Hai bên tiến vào đến rằng có trong trạng thái. Ai cũng tiêu chuẩn đối với đối phương không thành hình thành ý hiếp Hiệp một trận đấu còn có 6 phút muốn chấm dứt, xem ra hiệp một hai bên đem lẫn nhau nộp giấy trắng, bất phân thắng bại. Lương Bel nghĩ muốn thắng cầu áp lực đường tuyển sát thực phi thường cố gắng, hắn muốn thông qua chính mình đi bàn Đến trợ giúp đội pháp lấy được trọng tâm trận đấu thắng lợi dưới áp lực hắn chỉ muốn thoát khỏi bên người vôồ nhưng mà đã sớm nghĩ đông băng đường tuyệt vô dầu căn bản không cho đường tuyệt thoát khỏi cơ hội một khi đường tuyệt tiến lên đi lấy cầu vô dỗ liền sẽ theo sát tiến lên nếu có đồng đội cùng hắn đánh từ hai mặt nói hắn sẽ cùng đồng đội hình thành cùng nhau đem đường tuyệt vây khốn Nếu như không có đồng đội tiến đến đánh từ hai mặt hắn đầu tiên cần phải làm là không cho đường tuyệt xoay người một khi đường tuyệt xoay người hắn liền trực tiếp đem đường tuyệt thả thất bại như Mil đồng đội Hà Nội với đường tuyệt đặc điểm phith giải Muốn đem Đường Tuyệt chặn lại hạ xuống, biện pháp tốt nhất chính là không cho hắn đem tốc độ chạy ngồi dậy. Đường Tuyệt giống như là một tên tuyệt thế kiếm khách, nhưng mà Vô Dụ căn bản không cho hắn rút ra bảo kiếm cơ hội. Lợi kiếm ở sau, Kiếm khách muốn giết người đây quả thực là hướng lên thảo luận. Nhất định được thanh lợi kiếm rút. Đường Tuyệt cảm thấy phi thường xấu não. Nên làm như vậy, tài năng thoát khỏi như chó má thuốc dán bình thường Vô Dụ. Phối hợp đã đã làm, hiệu quả không phải là rất rõ ràng. Đột phá không có cơ hội. Vô Dụ tay một mực thả ở y phục của mình ra, một khi chính mình có ra tốc thoát khỏi Hắn biết sử dụng sức lực kéo túm áo thi đấu. Gọi ra một ngụm thở dài, Đường Tuyệt trên mặt có kiên nghị xuất hiện. Trận đấu không có đội viên có thể 90 phút phía trong, đều một mực bảo trì cao nhất chuyên chú sức lực đấy, luôn luôn sơ sẩy thời điểm. Chỉ cần đối phương sơ sẩy, thì phải là cơ hội của mình. Trái bóng trận đấu mở màn cùng chấm dứt lúc dễ dàng nhất đi bàn, đạo lý ở chỗ này. Có làm cho đối phương chuyên trú sức lực xảy ra vấn đề. Đường Tuyệt không có đi chờ đợi, mà là tăng lớn chính mình cầu chạy động. Hắn muốn dùng loại phương thức này đi tiêu hao bộ rộ chuyên chú sức lực. Đổi tốc độ chạy, biến hướng chạy Một hồi bên trái bên cạnh, một hồi lại ra sức chiều ngang chạy hướng phía bên phải. Đối tụ sĩ sân trước trở thành đường tuyệt cùng vô dụ trò chơi địa phương nào. Hai người như là đang đùa diều hâu bắt con gà con. Hèn giờ Dịp Hy lạ gì ổ đối với mịt rộ phồn nói ra, Đường hiện tại đang tìm kiếm thoát khỏi vô dụ xử lý phương pháp, hắn dùng điên cuồng cầu chạy động đến tìm kiếm cơ hội. Nhưng là biện pháp của hắn hiệu nghiệm. Đường Tuyệt Như là kẻ điên bình thường, ở đối phương ở giữa sân trước chạy loạn, vô dụ không có vì vậy mà bùng đối với Đường Tuyệt căng nhìn chằm Liên tính biến thành kẻ điên cũng muốn đem cuối cùng này vài phút bảo vệ cho. Đường Tuyệt trong nội tâm không có bất kỳ biến hóa, hắn cần phải làm là cần tìm dù là một lát trong lúc đó cơ hội, cũng muốn đem chính mình lợi kiếm rút. Đường Tuyệt hành vi bị Di Đan xem ở trong mắt, hắn hiếp mắt nhỏ giống như đang tự hỏi. Hiệp một thứ 43 phân chia, Di Đan lại một lần nữa bắt được quả bóng, một cái xinh đẹp lượn nhảy xoay chuyển, Di Đan ở trong nháy mắt nhờ bên cạnh bạn nệ ở tạ, chân phải một chuyến, ở bạn nệ ở tạ vai phải đụng tại chính mình vai trái trước, hắn một cước đem bóng xuyên ra đi. Trái bóng lóe một đạo bạch quang, ở xanh biết thảm cỏ ra cấp tốc mã tinh chuẩn bay. Cơ hội tới Đường Tuyệt trong lòng giống to một tiếng. Hai cái bước xa, Đường Tuyệt rũa ra bản thân chân trái, hắn giống như là một con bão săn, mà trái bóng chính là của hắn con mồi. Đường Tuyệt cũng không có đem trái bóng dừng lại, hắn biết được dù là sẽ rồ vài giây, sau lưng Vô Dụ liền sẽ đuổi đi lên. Hắn phải bắt được cái này trong nháy mắt xuất hiện cơ hội, đem chính mình lợi kiếm rút. Chân phải bên trong một dẫn, cả người ở trong nháy mắt mặt hướng đội thủ sĩ không thành. Tốc độ không có có một ti dừng lại, Đường Tuyệt rốt cục bắt đầu ra tăng tốc độ chạy. Lợi kiếm rốt cục rút ra. Vô Dụ trong mắt xuất hiện bối rối, hắn không dám nghĩ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hắn ra sức đuổi theo đường tuyệt, đồng thời trong miệng hắn lớn tiếng kêu to nói, ngăn lại hắn ngăn lại hắn. Hai vai run nhẹ nhẹ, đó là thân thể trọng tâm ở nhanh chóng hai bên lắc lư tạo thành. Cao tốc ở giữa, đường tuyệt tốc độ đang không ngừng biến hóa, chuẩn xác mà nói, hắn mỗi một lần dẫn bóng tốc độ đều ở biến hóa. Khiến bên cạnh hắn thủy sĩ đội phòng thủ đội viên không biết hắn bước đem làm những thứ gì. Trong tay lợi kiếm phía bên trái vung lên, đường tuyệt đem thủy sĩ đội tiền vệ phải phần lan đặc biệt mặc kệ ở sau người. Lợi kiếm hướng phải vung lên, đem thủy sĩ đội trung vệ phải mạ xuống dưới ngựa. Lúc này đường tuyết phảng đến nhân chi cảnh giống như một điều cự lòng ở trong mây bay lượng Hèn giờ Dịp Hy là gì ổ kích động hét lớn, chạy ngồi dậy đường chạy ngồi dậy bây giờ còn có ai có thể ngăn cản hắn, còn có ai có thể ngăn cản hắn đi tới cất bộ. Trong âm thanh của hắn có tận kiêu ngạo, giống như một con kiêu ngạo gà trống ở ngựa đầu hát vang. Tivi trước cổ động viên nước Pháp nội tâm kích động, Hèn giờ Dịp Hy là gì ổ âm thanh ở bọn họ trong đầu tiếng vọng, ai có thể ngăn cản hắn? Đối với ai có thể ngăn cản hắn? Huyết mạch bành trướng hình ảnh khiến bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Đường truyện tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, mấy kiếm sau liền đem đội thụy sĩ tuyến hậu vệ đâm ra sổ lỗ thủng. Nhưng mà, một tay khiến cổ động viên nước Pháp xa vào đến trong tuyệt vọng. Bọn họ ánh mắt như kiếm, muốn chém trận này còn tội ác tay. Ở đường tuyệt bay qua Mãn nhìn trong ngáy mắt, hắn phải vươn tay ra đến, trong ngáy mắt sau, tay phải của hắn chăm chú bắt được đường tuyệt áo thi đấu ra, đường tuyệt trọng tâm mạnh về phía sau thất bại. Hắn muốn đem đường tuyệt thả ngã vào vùng cấm ở ngoài. Mãn nhìn tay phải tựa như một khối tấm màn đen, thoăn cái đem cổ động viên nước Pháp ngập hy vọng là bầu trời bao la che khuất, khiến bầu trời biến thành một mảnh đen tối. Thụy sĩ đội nghiêng trung vệ đang tại cấp tốc hướng đường tuyệt tới gần, liền tính mạng nhìn pháp tướng đường tuyệt kéo trở mình trên mặt đất, đường tuyệt tốc độ cũng sẽ giảm chậm lại. Như vậy liền có thể dùng chính mình vai phải hung hăng đưa hắn phá khai, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào vùng cấm. Trọng tài chính ở nhanh trong chạy trốn ở giữa, đem whist sáo đặt ở trong miệng, hắn lập tức muốn thổi lên. Tay phải của hắn cơ hồ muốn đặt ở phía sau cái mông, đi móc ra xem ra thẻ vàng. Ai cũng không nghĩ tới hiệp một sắp chấm dứt lúc, sẽ phát sinh như vậy một màn. Trên khán đài cổ động viên nước Pháp ở ngắn ngủi yên sau, bắt đầu cao giọng hô hét như là tự cấp đường tuyệt gia tăng phi thế. Cổ động viên Thụy Sĩ phi thường yên tĩnh, yên tĩnh ở giữa cất giấu lo lắng, bọn họ ở trên TV gặp qua vị này Milan ngôi sao, gặp qua hắn sắc bén đột phá. Hiện tại bọn họ rốt cục ở hiện trường xem đến hắn sắc bén. Song ngã hắn xong ngã hắn. Đây là bọn hắn tiếng lòng. Bọn họ hy vọng chính mình tướng sĩ, có thể ở vùng cấm ngoại tướng vị này tóc đen giá hỏa thả thất bại. Dù là nhận được đưa ra một thẻ vàng cũng không có vấn đề gì. Henry ở đường tuyệt đột phá lúc, liền phi tốc về phía trước chạy, hắn có cho đường tuyệt cung cấp truyền bóng đường lối. Đương nhiên hắn sẽ không khẳng định Đường Tuyệt sẽ cho hắn chuyền bóng, bởi vì Đường Tuyệt luôn luôn là cực kỳ một mình đấy, ở cơ hội như vậy dưới, hắn bình thường sẽ đem trước mặt sở hữu hậu vệ toàn bộ đột phá, sau đó chính mình xuất gol. Mã nhìn tay phải cứu vãn cổ động viên Thụy Sĩ, đưa bọn họ theo lo lắng vũng bùn ở giữa cứu thoát ra. Mã nhìn tay phải khiến cổ động viên nước Pháp xa vào đến tức giận trong. Đứng ở chỉ huy khu đồ mẹ nẹt bắt đầu tuyệt vọng, hắn lắc đầu túi đầu xuống, không muốn xem tiếp được bên trong một màn. Cùng hắn có giống nhau nghĩ gì cổ động viên nước Pháp? Thống khổ nhắm mắt lại, bọn họ trong lòng nổi lên ông luôn vui ngữ. Có lẽ ở trọng tài chính một tiếng còi vang lên sau, bọn họ liền sẽ đem những kêu ông luôn hế ngự trách mang đến. Nhưng mà trọng tài chính tiếng còi vang cũng không có thổi lên, đây là vì cái gì? Đồ mẹ này cùng cổ động viên nước Pháp tò mò mở to mắt. Đường Tuyệt ở tiếp xúc làm mất đi trọng tâm trước, ở gian nan trong. Ở màn nhìn kéo túm phía dưới, chân phải bên trong đá vào trái bóng ra, trái bóng hướng Henry phía trước bay đi. Chân này truyền bóng giống như là không trung tia chớp, thoáng cái đem bóng đem là bầu trời bao la chiếu sáng. Henry tiến lên một bước, liền chui vào đội thủy sư si vùng cấm. Chân phải duỗi ra Lưng bàn chân cạnh ngoài đem trái bóng dừng lại cổ động viên nước Pháp trong lòng Âu ông huế ngựa sạch sàh xanh tồn trong con mắt của bọn họ ẩn chứa hy vọng vừa bị giải cứu ra cổ động viên Thụy sĩ trọng xa vào đến trong sự sợ hãi rất nhiều cổ động viên Thụy Sĩ thống khổ nhắm mắt lại hẹn giờ dịp khí là gì ồ la lớn Henry bắt được cầu hắn có thể xuấtôn đây là đội pháp hiệp một tốt nhất suốt gôn cơ hội suốt gôn vào vào A thượng đế vào đội pháp một không vượt lên đầu hẹn giờ dịp gì ổn đến cuối cùng âm thanh có chút ng ngày đội pháp rốt cục công phá đối phương Cung thành Tại này ghi bàn trước, ai cũng không nghĩ tới trận đấu ra sẽ phát sinh như vậy một màn. huống chi cái này ghi bàn biến đổi bất ngờ, cơ hội ở tuyệt vọng phía dưới, Đường Tuyệt lại có thể đem bóng chuyển đi. TV trước cổ động viên nước Pháp bắt đầu vung tay hoan hô, có người hâm mộ đang hô hoán tên Henry, có người hâm mộ đang hô hoán tên Đường Tuyệt. Sau một lát bọn họ bắt đầu tranh luận ngồi dậy, có người cho rằng này cầu là Henry vào đấy, Henry là anh hùng. Có người hâm mộ kiên quyết phản đối, bọn họ cho rằng này cầu lớn nhất công thần là Đường Tuyệt, không có lúc trước hắn đột phá, không có hắn ở mất đi trọng tâm trong nháy mắt đem trái bóng chuyền đi. Trái bóng liền sẽ không xuất hiện ở hen gì dưới chân như vậy liền không biết có cái này đi bàn tranh chấp tiến hành vô cùng kịch liệt đây là sung sướng tranh chấp hẹn giờ dịp khi là gì ổ cực lực dẹp loạn khí tức của mình nói ra còn có ai có thể ngăn cản hắn không có người sắc bén đột phá liền ngay cả phạm quy đều tiêu chuẩn ngăn cản hắn đi tới các bộ đường ở mất đi trọng tâm dưới tình huống đem trái bóng chuyển đi truyền bóng chất lượng còn cao như thế một viên tử từ, từ bay lên siêu sao đường chắc chắn chiếu giỏi toàn bộ thế giới trên người của hắn chạy xuôi chính là nước pháp trái bóng máu hắn là nước pháp trái bóng bồi dưỡng được lại một cái siêu sao Hắn thay đổi nước Pháp mũi nhọn sức lực hiện nay. Chúng ta chờ mong đội Pháp qua sang năm lượt cục trên có thượng giai biểu hiện. Lúc này, trên khán đài cổ động viên nước Pháp hạnh phúc hát vang mát xây khúc, nghi bọn họ là hạnh phúc nhất cổ động viên nước Pháp, có thể ở hiện trường xem đến như vậy tinh màu sắc ghi bản. Ai nói nước Pháp mũi nhọn sức lực? Nhìn xem hai gã tiền đạo, một tên đột phá sắc bén, một danh khác suốt gol kỹ thuật tình trạng. Cùng cổ động viên nước Pháp hình thành tiên minh đối lập chính là cổ động viên Thụy Sĩ, bọn họ sa vào đến giống như chết tính trong. Bọn họ vốn tưởng rằng hiệp một sẽ dùng không, không chấm dứt, ai biết thay đổi bất ngờ. Độ mẹ nệ hiển nhiên là hưng phấn đấy, hắn ở chỉ huy khu đẹp mắt vùng quyền chúc mừng. Phía sau hắn ghế dự bị kích động chú lên. Thụy Sĩ đội nghiêm mật phòng thủ, ý nguyên tiêu chuẩn ngăn cản bọn họ tiến đạo. Trái bóng trận đấu chính là như vậy, có chút cầu thủ có thể ở trong nháy mắt thay đổi trên trận thế cục, những cầu thủ này bị đám cổ động viên xưng là mấu chốt tiên sinh. Những cái này mấu chốt các tiên sinh, chính là cứu vứt đội bóng anh hùng. Đường Tuyệt lần này trở thành đội pháp mấu chốt tiến sinh. Vô Dô ảo vứt mặt của mình, hắn ở tự mình kiểm điểm trong. Vì cái gì hắn sẽ chạy ngồi dậy, vì cái gì hắn liền chạy ngồi dậy nếu như cước bộ của mình lại một chút, một cước đưa hắn đá ngã lăn trên mặt đất, như vậy liền không biết có cái này đi bàn. Đi bàn sau, Henry bắt đầu tại sân vân động điên cùng chạy, trên trận đồng đội hướng hắn chạy tới, cùng với hắn cùng một chỗ chúc mừng cái này đi bàn. Zoro thần không có đi ôm Henry, mà là chạy hướng nằm ở thảm cỏ ra đường tuyệt. Còn có một cái người không có đi ôm Henry, hắn cũng đi về hướng đường tuyệt. Ở chuyên bóng sau, mất đi trọng tâm đường tuyệt đạo hướng xanh biết thảm cỏ. Ở Henry đi bàn sau, hắn cũng không có lập tức ngồi dậy. Bởi vì hắn lần này đột phá trước cầu chạy động tiêu hao rất nhiều năng lượng, hơn nữa lần này chừng 20m đột phá, hắn cảm giác thân thể giống như thoang cái bị lấy hết. Cái này 20m so với hắn bình thường dẫn bóng 100m còn muốn mệt mỏi, tinh thần lực độ cao tập trung, mỗi một bước đều muốn tiêu hao thật lớn năng lượng. Như một con thoát ly mặt nước cá, đường tuyệt lớn lên miệng, ở dùng sức hô hấp lấy. Làm không sai. Thanh âm quen thuộc ở đường tuyệt trên không vang lên, đường tuyệt con mắt mạnh mở ra, trên mặt lộ ra vui mừng. Như hắn không có đi chúc mừng. Chương 45, tốc độ nhanh phản kích đánh chìm thủy sĩ. Đội tiểu híp mắt lại, khóe miệng hơi vểnh. Đường Tuyệt Vội vàng nói ra, chủ yếu vẫn là của người chuyển bóng quá tinh sắc thực, không có ngươi chuyển bóng, ta tiêu chuẩn thoát khỏi vô rồi, cũng liền tiêu chuẩn bày ra đột phá. Lúc nói chuyện, hắn vội vàng ngồi xuống. Dụ thân cười nói, tốt không muốn đi tranh luận những cái này, dù sao cầu đã vào, công lao đám sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại đi kế hoạch. Đang khi nói chuyện, hắn giơ ra tay phải đem Đường Tuyệt kéo đến. Di đan vô vô Đường Tuyệt bả vai, không có nói thêm câu nữa nói. Như kẻ điên đồng dạng điên khùng chạy Hendy đang tiếp thụ đồng đội sau, hướng ở giữa vòng đi đến. Khi hắn trông thấy di Đàn, Đường Tuyệt, dỗ thần đi cùng một chỗ lúc, con ngươi của hắn hơi coi lại. Không chút do dự, Henji vội vàng đi về hướng Đường Tuyệt, cùng hắn ôm, cũng ở hắn bên thai nói ra, "Đường, ngươi chuyển bóng quá xinh đẹp." Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Không nếu như ngươi không có đem bóng suốt ghi bàn, lại xinh đẹp chuyển bóng đều không có ý nghĩa." Di Đàn trong lỗ mũi phát ra rất nhỏ cơ hồ tiêu chuẩn nghe thấy tiếng hừ lạnh, hắn túi đầu cứ đi, không có đi cùng Henji ôm. Theo hắn, Henji ghi bàn sau, thứ nhất cái ôm đối tượng nên là Đường Tuyệt. Nếu như không phải là Đường Tuyệt chuyền bóng hắn nơi nào sẽ có suất gol cơ hội. Như Hendy như vậy tại sân vận động trà trộn lâu như thế ra hỏa, làm sao có thể quên điểm này à? Đây rõ ràng là nghĩ làm nhạt đường tuyệt lúc này cầu ở giữa công la mà. Loại này hành vi khiến gì đàn kinh bị. Trận đấu cực kỳ liền trọng bắt đầu, Thụy Sĩ đội muốn lợi dụng hiệp một đến cuối cùng vài phút đến san bằng tỷ số. Người nào cũng biết nếu như bọn họ trận này thua, đến cuối cùng một trận nhất định phải chiến thắng Island mới có cơ hội tham gia kèm theo thi đấu tư cách. Nói không chừng trận đấu này sau khi chấm dứt, Island đội cùng dùng sắp xếp thành hàng sẽ đi nhanh hướng bọn họ tới gần. Bởi vì trọng tâm luân phiên trận đấu cái này hai con đội đối thủ đều không mạnh, một người là Sizun, một người là Fajo ai Mặc vào đỏ trắng sắc áo thi đấu Thụy Sĩ đội, ở trận đấu trọng bắt đầu sau, phát động này lên hung mãnh tiến công. Bọn họ tựa như một đầu hồng hoang mãnh thú, lộ ra răng nanh răng nhọn, hung hăng hướng đội Pháp vùng cấm vung dậy. Đội Pháp hậu vệ bọn họ, hơn nữa hai gã giải thi đấu kinh nghiệm so với phong phú vì ở dạ cùng Mã Kê Lẹo, bọn họ dựng thẳng lên chắc chắn cái thuần. Đem khung thành của đội Pháp bảo vệ sau lưng từ mình. Chỉ nghe thấy cơ thể cùng cơ thể. Xương cùng xương cốt tiếng va chạm. Trận thiết chiến đấu đã khai hỏa. Giáng người thấp bé mà kệ lẹo liên tiếp cùng đối phương so đấu thân thể cường độ, hắn xương cứng ở kính đáo làm đau. Vì ở dạ chân dài, lần lượt vươn đi ra, muốn cấp chặn đối phương dưới chân quả bóng. Theo trọng tài chính nhỏ vang lên, hiệp 1 trận đấu cuối cùng kết thúc. Đội chủ nhà phòng quần áo, Cùng nhìn xem vẻ bài cầu thủ, lớn tiếng kêu gào nói, "Các anh em, chúng ta không có đường lui, trận đấu này cơ hội quyết định chúng ta là hay không tham nộ thêm sang năm nữa Các anh em chúng ta hiệp 2 có đổ máu, nhất định có san bằng tỷ số." Tuy sĩ đổi cầu thủ trong mắt bắt đầu tụ tập dự khí, cùng tiếp tục ủng hộ chính mình đội viên, tiến công tiến công hiệp 2 chúng ta duy nhất cần phải làm là tiến công, không một cùng không hai đối với chúng ta đều là giống nhau, tiến công hai cái hậu vệ biên cũng có người can đảm tham dự đến tiến công ở giữa. Nói thật, cùng một mục kế hoạch chính là một trận thế hòa. Có công phá khung thành của đội Pháp lúc phi thường cảm thấy đấy, bảng đội thi đấu đánh đến bây giờ, chỉ có dùng sắc liệt ra tại tháng 3 năm 3 một ngày, lợi dụng sân nhà ưu thế, công phá qua khung thành của nước Pháp. Nói cách khác, khung thành của đội Pháp đến bây giờ chỉ bị công phá qua một lần. Không có đường lui Thụy Sĩ đội, nhất định phải như dùng sắc liệt như vậy, lợi dụng sân nhà ưu thế, công phá khung thành của đội Pháp. Một trận thế hòa, cũng có chính là một trận thế hòa. Thụy Sĩ đội cầu thủ huấn luyện viên ở ủng hộ dưới, trọng chờ xuất phát, bọn họ có ở cửa nhà chứng minh chính mình. Đội khách phòng quần áo. Độ mẹ nẹ tinh thần kỳ hiển nhiên rất tốt, hiệp một Hendy ghi bàn đánh vợ hai bên cân đối. Hiệp 2 không có đường lui Thụy Sĩ đội nhất định sẽ phát động này lên hung mãnh tiến công. Hắn nhất định phải tìm được đối sách. Phải chú ý bọn họ hậu vệ biên tham dự hộ công, hai cái biên lộ nhiệm vụ rất nặng. Đỗ mẹ nẹt ngứ khí tăng thêm nói ra, nhưng là, không ai có thể trợ giúp các ngươi. Mà kể là cùng vì ở dạ nhiệm vụ chủ yếu, là vùng cấm phía trước, nhất định không thể để cho bọn họ theo chính diện phát động này lên tiến công. Đầu tiên chúng ta muốn làm tốt đúng là phòng thủ, đưa bọn họ tiến công chặn lại hạ xuống, sau đó tùy thời đánh phản kích. Nhanh chóng phản kích đây chính là chúng ta hiệp hai tiến công sách lược. Chúng ta bảo vệ cho một không tỷ số thời gian càng lâu, chúng ta nhanh chóng cơ hội phản kích thì càng nhiều. Nói đến đây, Đỗ mẹ nẹt còn cố ý xem đường tiết liệp, đường tuyến chính là đánh nhanh chóng phản kích cao thủ, cái kia người có thể địch tốc độ chính là hắn vũ khí lợi hại nhất. Đồ mẹ nẹt ở An Bài hiệp 2 trận đấu sách lược. Trận đấu hay là tại đấu chi so dũng khí, cùng ở giờ nghỉ giải lao lúc, muốn làm muốn kích phát chính mình đội viên dũng khí, hắn có so dũng khí. Mà đồ mẹ nẹt suy đoán đến cùng ăn bài, hắn ở đấu trí. Hiệp 2 dựa theo hai huấn luyện viên vị trí An Bài bắt đầu. Đội thủ sĩ khí thế ngợp trời, bọn họ ở chủ cổ động viên trong sân tiếng hò hét ở giữa bắt đầu xấp xỉ tại điên cuồng tiến công, hai gã hậu vệ biên liên tiếp tiến lên hộ công, đội pháp biên lộ bá nguy. Như một cỗ giống như xe tăng, Thụy Sĩ đối hướng đội pháp nửa sân đến. Mà kể là cùng vì ở dạ xuất hiện mâu thuẫn, Thụy Sĩ đội căn bản không từ trung lộ bày ra tiên công. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ đến cuối cùng hai người trải qua ngắn ngủ hiệp thương, quyết định một người ở lại trung lộ phòng thủ, một người hiệp trợ biên lộ phòng thủ. Này mới khiến hai cái biên lộ dễ chịu một chút. Nhưng mà, đây cũng chỉ là dễ chịu một chút mà thôi, bởi vì hai cái hậu vệ biên hộ công, Thụy Sĩ đội dựa vào nhân số ra ưu thế, dần dần xé mở đội pháp biên lộ phòng thủ. Ù ù lựa đạn âm thanh theo đội pháp hai cái biên lộ phát độc lên, thẳng hướng vùng tấm thánh xứ. Đến từ Xen Mesfen cờ lớp đội phở ở đường tuyệt ghi bàn sau, Dị thường sinh động, hắn quyết định ở nhà của mình cửa ra vào cùng đường tuyệt cao hơn cái thấp. Mùa giải trước, ở League trận đấu ra, hắn toàn diện vua. Hôm nay hắn chỉ điểm đường tuyệt để xuất khiêu chiến. Vì vậy hắn kích phát trong lồng ngực kiêu ngạo, muốn đem lá cờ lớn cắm ở đội Pháp trên tường thành. Hiệp 2 phút 4, hắn ở vùng tấm ở giữa tiếp nhận biên lộ chuyền bóng, ý ở thủ dẻ một cước bực tốc, thiếu chút nữa liền công phá cụ bẹt thủ môn cầu môn. Ở Thụy Sĩ đội hung mạnh tiến công dưới, đội Pháp không thể không đánh chủ ý phòng thủ phản kích. Đường tuyệt ở hiệp 2 phút thứ 7 đạt được cơ hội. Hắn ở ở giữa vòng phụ cận đưa đến vì ở giả chuyền bóng, một cái xinh đẹp Pazi xoay tròn, Đường Tuyệt bỏ qua bên cạnh Vujor. Đường Tuyệt muốn bày ra sắc bén tiến công, Vujor nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, trọng tâm một thất bại, một cước đem Đường Tuyệt thả trở mình trên mặt đất. Cầu thủ đội Pháp lợi dụng cơ hội này, hướng Vujor bày ra với công. Đội Thụy Sĩ tiến công quá mức hung mãnh, bọn họ có lợi dụng cơ hội này, thở gấp ra một hơi. Trọng tài chính dùng đưa ra một thẻ vàng dẹp loạn trận này chấp. Ở giàn dưới sự khống chế, đội Pháp tiến công tiết tấu thường chậm. Bọn họ đây là muốn cho hết thời gian Khiến đối thủ xúc động ngồi dậy. Thụy Sĩ đội sao có thể bị lừa, bọn họ kiên nhẫn cùng đội Pháp chu toàn. Nhưng là, một khi bọn họ khống chế trái bóng, bọn họ liền sẽ thêm tiến công tiếp đấu, từng cái chậm. Theo khống chế cầu tốc độ liền có thể đoán được hai bên tâm tình. Đội Pháp cùng lúc ở ương ngạnh ngăn cản Thụy Sĩ đội gần như tại điên cuồng tiến công. Cùng lúc ở cầm bóng sau phát động này lên nhanh chóng phản kích. Đường Tuyệt giống như trở lại trước mùa giải hiểu ngày thai chuyển. Khi đó hiểu ngày thai chuyển thực lực có hạn, bọn họ không thể không thường xuyên tính đánh chủ ý phòng thủ phản kích. Trước huấn luyện viên lúc còn đụng phải nước pháp trái bóng siêu sao tấn công. Nói bọn họ đã phải là Italia trái bóng. Khi đó Đường Tuyệt nghi là hiệu ngày thai chuyển sắc bén nhất dao nhọn, hắn lợi dụng tốc độ của mình cùng kỹ thuật, lần lượt sẽ mở đối thủ phòng thủ, đem bóng đưa vào đối phương cung thành. Hiệp 2 phút 19, Đường Tuyệt ở tiền vệ cầm bóng đánh phản kích, hắn lần này không có chính mình dẫn bóng, mà là đem trái bóng chuyển cho cách đó không xa Henry. Chuyền bóng sau, Đường Tuyệt như một con báo săn bình thường, hướng đối phương trong vùng cấm xuất phát. Cầm bóng sau Henry, bày ra sắc bén đột phá. Dọn từng từng nói qua Henji đột phá kỹ thuật trong mắt hắn là tốt nhất tiền đạo một trong, giờ phút này Henji đem chính mình kỹ thuật phát huy đến mức tận cùng. Một phen hoa mắt sau, Henji lại dọc theo đường biên, sẽ mở đội tuyển sĩ phòng thủ. Liên tại Thụy Sĩ đội nghiêng trung vệ, cho rằng Henji sẽ hướng vùng cấm đột phá lúc, Henji một cái gấp ngừng, đem trái bóng dừng lại, một cước đem trái bóng chuyển cho tiếp ứng Zidane. Liên tại trái bóng khoảng cách Zidane còn có 2 mét lúc, đường tuyệt bắt đầu ra tăng tốc độ, thoát khỏi sau lưng bộ rổ, bắt đầu hướng đội Thụy Sĩ vùng cấm chui vào. Nếu là điên cuồng tiến công, như vậy đội Thụy Sĩ phòng thủ hậu phương nhân số liền sẽ giảm bớt. Lúc này, ở vùng tâm trung lộ phòng thủ chỉ có đội thụy Sĩ Nghiêng Trung vệ bẹt rẽ Mỹ một người. Phản Phật có tâm hồn cảm ứng bình thường, Gi Đan không có ngừng cầu mà là trực tiếp chuyển bóng. Bị Đường Tuyệt mặc kệ tới vồ rồ, trọng tâm một thất bại, đã tiêu chuẩn đổi kịp Đường Tuyệt cước bộ, hắn muốn dùng chính mình soạt bóng đến phá hoại. Một đạo bạch quang hiện lên, Gi Đan chuyền bóng như một tay kỹ thuật dao bình thường tinh xác thực, trái bóng lại có thể theo vồ rổ mũi chân 3 hạng cm ra bay qua, qua trong giây lát đi ra đường tuyệt dưới chân. Lúc này hắn phía bên phải bẹt rẽ Mỹ nhanh chóng hướng hắn chạy tới, nếu như Đường Tuyệt dùng chân phải tiếp bóng, Như vậy bẹt rẹ mì liền sẽ hạn tiếp cận hắn. Hào một cái đường tuyệt, chân phải một dẫn, cả người tới một 180 độ xoay tròn. Tiêu Sái xinh đẹp kéo bóng xoay người, nên đón trên khán đài cổ động viên nước Pháp tiếng ủng hộ. Cổ động viên Thụy Sĩ cảm giác mình phải chết. Xoay người sau đường tuyệt căn bản không cho bẹt rẹ mì cơ hội, liền ngay cả Phạm Quy cơ hội đều không cho hắn. Chân trái hướng cạnh ngoài một chuyến, hắn nhanh chóng tiếp cận khung thành. Hai bước sau, đường tuyệt một cước bực tức sút. Thoáng qua sau, trái bóng hiện tại khung thành bên trong. Hèn giờ dịp hí là gì ồ nhanh chóng mà lớn tiếng kêu gào nói vào vào đội pháp 2 không vượt lên đầu đây là đội pháp một lần thành công nhanh chóng phản kích đạt được ba gã tiến công cầu thủ đều ra sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình đường hoàn thành một kích trí mạng đối với hắn mà nói trận đấu này lúc hoàn Mỹ đấy một cái hộ công một bàn hắn chính là trọng tâm trận đấu mấu chốt tiên sinh đang lúc hắn hướng siêu sao trên đường kiên cố đi tới hiện tại không ai có thể ngăn cản hắn đi tới cấp bộ hai không vượt lên đầu đội pháp một chân đã bước vào nước nước gật cục trận đấu này thắng lợi đối với đội pháp mà nói ý nghĩa trọng đại hẹn dịp thì là gì ở hiện tại sớm chúc mừng thắngg lợi Hắn cho rằng đội Pháp nắm bắt trận đấu này nên không có bất cứ vấn đề gì, hay không, ở dự tuyển thi đấu đánh đến bây giờ, còn không, có chi tiêu đội bóng, có thể ở một trận đấu ở giữa hai lần xuyên thủng khung thành của đội Pháp. Cùng hắn có đồng dạng nghĩ gì cổ động viên nước Pháp, bắt đầu ở TV trước, quán bar, trên khán đài vừa múa vừa hát. Tựa hồ theo bọn họ, gian khổ mà bị nhận tra tấn suốt cuộc dự tuyển thi đấu cuối cùng kết thúc, trong sân đội Pháp đem ở sân nhà nên chiến xí si ruột, đội bóng của bọn họ không có lý do gì thua trận trận đấu. Bọn họ rốt cục có thể buông tâm tình khẩn trương đến xem trận đấu. Chương 46 Ta có lóp bên trong áo hay chăn mặt mũi lưu cho didan đội pháp 2 không vượt lên đầu lưu cho đội Thụy Sĩ thời gian chỉ có 25 phút vôr dụ nhìn xem bị cầu thủ đội pháp bao bọc vây quanh đường tuuyện tâm tình rất thấp rơi. hắn lại nghĩ tới đường tuyệt ở mi lan cái kia chút ít trận đấu hình ảnh một loại sức lực cảm giác tràn ngập ở tâm của hắn còn có ai có thể ngăn cản hắn không ai có thể trả lời vụrộ vấn đề không lâu sau cả cái CJ hậu vệ bọn họ đều đang tự hỏi vấn đề này má tại sân vận động tung bay đường xa mà đến cổ động viên nước Pháp tâm tình là so vớithí Vì hiện tại bọn họ là người hạnh phúc nhất. Tới hình thành tiên minh đối lập chính là Thụy Sĩ đội người hâm mộ, bọn họ căn bản không tin tưởng đội bóng tự mình lại có thể không hai thua. Bọn họ nhìn xem đầu kia tóc đen, giống như tựa như xem đến một tòa đỉnh cao, cần muốn nhìn lên, tài năng xem đến đỉnh núi. Đội Pháp đã có gì đang ngọn núi lớn này, hiện tại lại gia tăng một tên siêu cấp tiền đạo, đội bóng tự mình liền tính thua trận trận đấu, cũng là không chiến tới qua. Nghĩ vậy, bọn họ lại bắt đầu vì chính mình tướng sĩ cố gắng trở uy, tuy nhiên tiêu chuẩn chiến thắng đội Pháp, nhưng là cùng mạnh như vậy đội so -trio. Đội bóng của đối với Tiến Bộ cũng là có trợ giúp đấy. Trận đấu trọng bắt đầu, Thụy Sĩ đội tiến công tiết tấu biến được trận ngồi dậy. Bọn họ giống như mất đi đạt được trận đấu này thắng lợi hùng tâm. Điên cuồng tiến công, mang đến đúng là phòng thủ hậu phương hư không, cái này vừa vặn sẽ bị đội Pháp lợi dụng. Cho nên bọn họ ở kế tiếp trận đấu, trọng coi trọng hơn phòng thủ đến. Mà đội Pháp cho rằng hai bàn đủ để cho chính mình thắng được trận đấu này, thắng lợi cũng đã đầy đủ, bọn họ không cần một trận đại thắng. Vì vậy ở kế tiếp trận đấu, bọn họ cần phải làm là khống chế trận đấu, tất lực nhiều đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân. Nhưng mà trận đấu vẫn là tương đương bình liệt, thân thể va chạm liên tiếp phát sinh. Thời gian ở bay trôi qua, độ mẹ nẹt muốn dùng ba cái thay người dành ngạch lãng phí thời gian. Hắn dùng đi Ơ dạ thay cho bị thương càng tái nhậm chức dụ thần, dùng gỗ vụ thay cho Đường Tuyệt, dùng chê rệ gẹt thay cho He Zi. Đường Tuyệt dưới trong sân lúc, trên khán đài cổ động viên nước Pháp không hề không keo kiệt cho hắn tiếng vô tay, thậm chí có người hâm mộ ở lớn tiếng kêu gào tiến hắn. Như thế mấu chốt trận đấu. Một bàn, một lần hộ công, hắn chính là trọng tâm trận đấu anh hùng. Ai biết ở trận đấu sắp chấm dứt lúc, thay đổi bất ngờ. Vô vô ở đội Pháp vùng cấm trước đột phá thi hành tên bắn lén, trái bóng như sao bình thường. Trực tiếp theo khung thành góc trên bên phải bay rị bản. Tỷ số biến thành 1-2. mẹ Mẹn trên mặt lộ ra ngưng trọng, hắn hoàn toàn thật không ngờ, đối phương lại có thể ở thời khắc cuối cùng còn không có buông tha cho. Hắn đứng ở chỉ huy khu lớn tiếng kêu to, yêu cầu cầu thủ bảo vệ cho đến cuối cùng 3 phút. Cổ động viên đội Thụy Sĩ tựa hồ xem đến san bằng tỷ số hy vọng, bọn họ hò hét âm thanh ra sức. Cổ động viên đội Pháp biết được đã đến thời điểm mấu nhất, bọn họ tuy nhiên ở nhân số ra ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng là thanh âm của bọn hắn cũng rất hùng tráng, lại có thể kính đáo cùng cổ động viên Thụy Sĩ tiếng hò hét, có sắn phân chia đỉnh đối kháng trạng thái. Hiển nhiên bộ rổ ghi bàn tới quá chế, đội Pháp cao thấp mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đứng vững Thụy Sĩ đội sắp xỉ tại điên cuồng một lớp tiến công sau, trận đấu cuối cùng kết thúc. Đội Pháp dự bị cầu thủ của ghế ngồi ở trận đấu chấm dứt tiếng còi vang sau khi chấm dứt, như kẻ điên đồng dạng chạy hướng sân vận động. Bọn họ đã một chân bước vào nước Đức quốc cụt. Đồ cùng bên người trợ thủ ôm. Cực khổ dự tuyển thi đấu rốt cuộc xem đến ánh dạng đông. Huấn luyện viên đội Thụy Sĩ củn chủ động đi đến Đỗ Mẹ Nẹt bên người, cầm đồ Mẹ Nẹt tay, cùng gật đầu chúc mừng nói, "Chúc mừng các người đá vô cùng tốt." Đỗ Mẹ Nẹt vừa cười vừa nói, "Cảm tạm nhưng mà các ngươi thiếu chút nữa liền sáng tạo kỳ tích." Cùng nhướng mày, hiển nhiên đồ Mẹ Nẹt lời này rất đau đớn người, san bằng tỷ số trận đấu chính là kỳ tích nhưng là hắn biết được đội Pháp có tiền vốn nói như vậy, bởi vì bọn họ có được Zidane, không chỉ có như thế, bọn họ bây giờ còn có một tên siêu cấp thiên đạo. Đường Tuyệt cùng Milan đồng đội Vujovic, Đường Tuyệt cười nói, "Vujovic Ngươi chân suốt xa quá tinh màu sắc thiếu chút nữa đem trái tim của ta bệnh cho dọa ra đến. Vô Dô lắc đầu cười khổ nói, "Trái tim của ngươi bệnh a đường. Ta xem vẫn chưa có người nào có thể dọa ra trái tim của ngươi bệnh đi, trái tim của ngươi bệnh ở mấy năm trước liền hoàn toàn chữa cho tốt. Bất quá vẫn là có chút mừng ngươi, các ngươi nên thắng được trận đấu này." Đường Tuyệt Hay nói dỡn cau mày nói ra, "Vô Dô, chân của ta thiếu chút nữa bị các ngươi đã gãy. Hiện tại, nơi này, nơi này còn đang cố sức." Hắn chỉ vào bắp chân của mình cùng mắt cá chân khớp xương. Đàm Nhiệm làm ra một bộ thống khổ hình dạng. Vô Dụ cười mắng, "Ngươi là siêu nhân, dễ vi nạ hậu vệ đều không có thể đá gãy chân của ngươi, như chúng ta Ono, làm sao có thể cho ngươi bị tổn thương." "Đúng, ta nghe nói kiểm soát của ngươi báo cáo ra đến." Vô Dụ nhìn chầm chằm vào Đường Tuyệt nói ra, "Ngươi dày chẳng lại là chúng ta gấp 2 cốt mật độ, dĩ nhiên là chúng ta một chút gấp 7." "A thượng đế trên đời này tại sao có thể có như vậy quái thai?" Vô Dụ ngửa mặt lên trời thở dài. Đường Tuyệt cô nhìn xem Vô Dụ, lúc này phở dậy đi tới, vị này đội thụy sĩ quản gia số 1 siêu sao bóng đá cùng Đường Tuyệt ôm một chút, vô vô bợ vai của hắn nói ra, "Đường Ngươi so với mùa giải trước thêm lợi hại. Ngươi không tồi, có hai lần thiếu chút nữa suốt cầu môn." Đường tuyệt cũng vô vô phở dậy bả vai nói ra. Hai vị này mùa giải trước còn đang ly gờ cùng một chỗ đá bóng ra hỏa ôm cùng một chỗ, hiện tại bọn họ trong lúc đó có cách biệt một trời. Cho dù phở dậy là đội tuyển Thụy Sĩ số một siêu sao bóng đá, Thụy Sĩ đội có thể lấy được hiện tại thành tích như vậy, cùng hắn tinh màu sắc biểu hiện không thể tách rời. Nhưng là liền trọng tâm trận đấu mà nói, hắn cùng với Đường tuyệt so với, lệch không phải là một chút. Trận đấu chấm dứt, hai bên cầu thủ luẫn nhau nắm tay, ừm um. Dù sao hai bên ở trận đấu ra là đối thủ, ở trận đấu dưới vẫn là có thể trở thành bằng hưu đấy. Chiến thắng Thụy Sĩ, đội Pháp hình thức một mảnh rất tốt. Tổ 4 mặt khác hai trận đấu kết quả cũng ra đến, Dùng Sắc Liệt chấm dứt bọn họ dự tuyển thi đấu hành trình, ở sân nhà dùng 2-1 gian nan chiến thắng Faro Ai Hiện tại bọn họ nhiều thi đấu một trận, tích 17 điểm, đứng hàng bảng đội thứ hai. Chuẩn xác mà nói, Dùng Sắc Liệt đã cùng nước Đức rất cục duyên, nhìn nhận đến cuối cùng một trận Island cùng Thụy Sĩ tỷ số như thế nào, Dùng Sắc Liệt đều không có cơ hội chiếm cứ bảng đội thứ hai, đi tham gia kèm theo thi đấu. Ireland dùng sân khách dùng một không chiến thắng Siujut, bọn họ điểm số đạt tới 16 điểm, điểm số cùng Thụy Sĩ đội giống nhau, nhưng vì tỷ lệ bàn thắng quan hệ, xếp hạng Thụy Sĩ đội đằng sau. Đứng hàng bảng đội thứ tư. Thứ tư bảng đội ra biên hình thức thoáng cái Minh ngồi dậy, đội Pháp tích 10 phần, cao đứng đứng đầu bảng. Ở tháng 4 ngày trước kia, đội Pháp còn xếp hạng bảng đội thứ tư. 3 trận thắng, khiến bọn họ rốt cục đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Chỉ cần bọn họ ở đến cuối cùng một trận đấu, lấy được một trận thế hòa, có thể dùng bảng đội thứ nhất trực tiếp tiến vào nước Đức kết cục. Mà đối thủ của bọn hắn là Siujut. Kèm theo thi đấu danh ngạch đem ở Thụy Sĩ đội ai lên đội trong lúc đó sinh ra nay tướng là một trận chính thức sinh tử chiến trở lại phòng quần áo cầu thủ đội pháp cảm xúc đều rất cao lên cao thắng được trận này sinh tử chiến bọn họ hoàn toàn đem quyền chủ động nắm giữ ở tay mình bọn họ cười cười nói nói đang nói trận đấu một ít chi tiết đường tuyệt từ xuyên Việt đến nay một mực nhu cầu chính là nắm giữ vận mệnh của mình hiện tại hắn rốt cục đạt được cấpớ trận đấu truy cầu đúng là thắng lợi cho nên đường tuyệt ở gì đang cùng đấu mẹ tỏ vẻ trận đấu này mục tiêu là thế hòa lúc mới sẽ thuận theo tâm của chính mình âm thanh lớn tiếng nói, muốn thắng dưới trận đấu này. Khi đó phòng quần áo bên trong các loại biểu lộ đều có. Lúc trước, Đường Tuyệt ở truyền thông trước mặt liền tỏ vẻ muốn dùng ghi bàn đến chiến thắng Thụy Sĩ, hiện tại hắn làm được. Khổng lồ vui sướng bao phủ hắn, khi hắn nhìn cách đó không xa đang tại lau mồ hôi Gi Đan, biết mình vẫn là sự tình không có xử lý. Việc này còn nhất định phải xử lý tốt, bằng không mình ở đội pháp tình cảnh đem so với Zanan. Đường Tuyệt cầm hai bình nước khoáng đi đến Gi bên người. Một bình giao cho Mã Kế Lẹo, Một bình thân mật đưa cho vừa sát hết mồ hôi Gi Đan. Gi đầu, khép mắt nhỏ, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, mà kẽ léo nhẹ trong mày, tâm tư lắc đầu thầm nghĩ, tiểu tử, đường tưởng rằng trận đấu thắng lợi liền xong việc. Mà kẽ Kế cho rằng đường tuyệt quá nông cạn, thắng trận đấu liền lập tức đến Gi nơi này đến tranh công. Hoặc là nói, đường tuyệt hướng thông qua như vậy hình thức đến nói với Gi chúng ta thắng, ngươi xem, chúng ta cơ hồ đã từ nhỏ bảng ra biên. Ta lúc đầu nói không sai đi. Tiểu tử nếu như ngươi nói như vậy, vậy chết chắc. Ai Di Đan sẽ làm như thế nào đây chính là hắn nhất xem trọng tiểu tử kia, hắn sẽ đích thân hủy hắn vậy quá đáng tiếc. Chưa từng nói trước lời, Đường Tuyệt dùng khiêm tốn ngữ điệu nói ra, "Ta hướng ngươi xin lỗi, ta lúc ấy không nên nói nói như vậy." Đường Tuyệt lời này nửa thật nửa giả, hắn đại nội tâm chưa bao giờ cho là mình truy cầu thắng lợi có cái gì sai lầm. Nhưng là, Di Đan đối với chính mình có ân, nhất định phải cho hắn dưới bậc thang. Chính mình thắng lót bên trong áo hay tràn, mặt mũi này hay là muốn cho Di Đan đấy, mình không thể quá tham lam, bên trong ở ngoài đều muốn. Mà kết trên mặt đầu tiên ra biên chính là cái ngạc Sau đó hiểu ý cười, không ngừng gật đầu, kẻ này, không sai. Di Đan hiếp mắt nhỏ, cực kỳ chăm chú nhìn Đường Tuyệt, tựa hồ là đang nhìn Đường Tuyệt là nói dối vẫn là lời tâm huyết. Thật lâu sau, hắn tiếp nhận Đường Tuyệt tay bình nước suối khoáng, mở ra nắp, ngửa đầu liền uống lên đến. Ma Kế Lẹo vui vẻ nói, qua đi đều đã qua. Hắn thỏa mãn đứng lên vô vỗ Đường Tuyệt bả vai, thú dẻm lúc này cũng đi tới. Hắn cau mày đáng thương nhìn xem Đường Tuyệt, lại nhìn xem chính đang uống nước Di Đan, đến cuối cùng hắn nhịn không được đối với Di Đan nói ra, hắn còn là tiểu hải tử, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Những đứa nhỏ phạm sai lầm là chuyện rất bình thường. kệ Kế Lược vô vũ thủ dẻn bả vai nói ra, "Uống nước của ngươi, những chuyện này không cần ngươi cổ tâm tư." Thu Dệm Nghi hoặc nhìn Mã Kế Lẹo, lại nhìn xem bình nước suối khoáng di đan, nhìn nhìn lại Đường Tuyệt. Đến cuối cùng hắn theo Mã Kế Lẹo biểu lộ, biết được chuyện này viên mãn giải quyết. Thu Dệm mặt chạy xôi vui vẻ, tiếp nhận Mã Kế Lẹo đưa tới bình nước suối khoáng. Đường Tuyệt cảm kích nhìn hai vị này, ở lúc trước phòng quần áo bầu không khí căng thẳng lúc, vẫn là hai vị này giải trừ ngay lúc đó căng thẳng bầu không khí. Hiện tại bọn họ đều ở vị trí mình cổ tâm tư. Một cô ấm áp theo đáy lòng toát ra. "Nên xin lỗi là là ta, tối hôm qua ta nên đi cùng người câu thông." Di Đan chĩa chĩa thủ rèm cùng Mạ kệ lều nói ra, "Tối hôm qua huấn luyện viên đem nghĩ gì cho ta nói sau, ta liền đi tìm bọn họ thương lượng." Đường Tuyệt lắc đầu, hốc mắt hùng nhận. "Gi Đan là ai thì phải là nước Pháp vua bóng đá, chính là đội Pháp lãnh tụ." Hắn hiện tại lại có thể đang nói xin lỗi. Thu Dèm thiếu chút nữa đem trong miệng nước khoáng phun ra đến, hắn giật mình nhìn xem Gi Đan, căn bản không tin tưởng lỗ tai của mình. Hắn lại từng hướng ai xin thứ lỗi, xin nhận lỗi? Ở Thu Rèm vẫn tưởng đang chưa bao giờ hướng ai xin thứ lỗi xin lại lỗi cái này Thái Dương là từ phía tây ra tới mà kệ là thật sự là thật không nở gìan sẽ nói ra nói như vậy không nên xin lỗi chính là ta ta đối với phòng quần áo quy cũ còn không hiểu rõ lắm mặt khác người là hướng ta có ân tình đấy chúng ta người trong nước ấn đoán rõ ràng có câu ngạn ngữ nói qua nhỏ nước ân, đem suối chào từ báo đường tuyệt đỏ sắc con mắt nói với didan di đang di Đan hơi, hơi đọc lại mép hỏi hôm trước ở phi trường người đối với phóng viên nói cái kia chút ít hay là tại báo Â đường tuyệt cật g đầu Khi đó Thụy Sĩ phóng viên tấn công Gi Đan, nói hiện tại đội pháp là gì đan đấy. Nghĩ từ bên trong đến tan rã đội pháp. Đường Tuyệt dùng sắc bén ngôn ngữ, đem Thụy Sĩ phóng viên âm ừ chọc thủng, bảo vệ Di Đan hình tượng. "Tốt đừng nói những cái này buồn nôn gì đó, ta toàn thân đều ở nổi da gà." A lạnh quá hạ làm phối hợp tự nói, thú dẻm làm ra toàn thân phát run bộ dạng. Ba người cười vang. Gi Đan không cười, hắn câu nói kế tiếp khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc. "Kỳ thật chuyện này, ngươi không có làm sai cái gì. Ngươi nghĩ thắng được trận đấu tâm tư, không có bất kỳ sai lầm." Một tên năm nay cầu thủ thanh niên, nếu như không có hùng tâm, chiến thắng hết thảy đối thủ, có lẽ ta liền thật sự nhìn là ngươi." Di Đan Vũ vô, vô đường tuyệt bả vai đến cuối cùng vừa cười vừa nói, "Ngươi rất tốt." Đường Tuyệt dùng chính mình khiêm tốn hóa giải tràn nguy cơ này, nói cho cùng hay là hắn ở trận đấu chỗ thể hiện ra kỹ thuật, khiến Di Đan xem đến sang năm gặt cuộc hy vọng. Hơn nữa hắn không có bình thường người thanh niên bướng bỉnh, ở thắng được trận đấu phía sau, không có giống cái khác người tuổi trẻ như vậy thắng sau cuộc tranh tài, ở trước mặt hắn khoe khoang, mà là nhận cơ hội nhiệt lẫm. Loại này phương thức xử lý, khiến Di Đan rất đồ dụng. Người giống như hắn vậy, có đúng là mặt mũi, mà đường tuyệt ở thi đấu phía sau cho đủ mặt mũi. Cách đó không xa Henry cùng vì ở dạ cao mày, nhìn xem bên này cười cười nói nói liên tục. Không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Mado mẹn nẹt thì đuôi lông mày hơi vện, gọi ra một ngụm thở dài, mang trên mặt nụ cười trên mặt. Đêm đó tiệc rượu bầu không khí phi thường tốt, có rất nhiều người đều uống rượu, mà Kele, Thuram, Barthez, những cái này qua sang năm luật cuộc sau tiếp theo rời khỏi đội tuyển quốc gia cầu thủ, tâm tình phi thường tăng vọt, liên tiếp nâng chén. Zidane cùng Đường Tuyệt nói rất nhiều nói. Điều này làm cho Hendy cảm thấy cực kỳ bị đè nén. Hắn đêm đó cũng uống rất nhiều, thật giống hy vọng cách hắn càng ngày càng xa. Vì ở dạ khỏe miệng cười khẽ, hắn có ở cệ gì a tiêu điểm trận đấu, từ từ giao hấn một chút đường tuyệt, cho hắn biết, nếu muốn trở thành di đăng người nối nghiệp, nhất định phải qua hắn cửa ải này. Về di đăng người nối nghiệp tranh đoạt chiến hiện tại trình diễn, theo trước Hendy đám người cho rằng đường tuyệt căn bản chỉ trị giá nhất tới, nhưng mà đường tuyệt dùng mình ở trận đấu ra biểu hiện, chinh phục không chỉ là đối thủ cùng cổ động viên nước Pháp, hắn cũng thắng được di đàn đạm nhất bang tâm của người. Còn về đội pháp những người đám thứ hai đó, người đám thứ ba, rất nhiều đều là đầu tượng cầu thả. Thi đấu phía sau độ mẹ nẹt cùng Zidane xuất hiện ở nghe thấy buổi họp báo ra, độ mẹ nẹt đối với đường tuyệt biểu hiện ra sức thêm tán thưởng, cho rằng một tên thanh niên cầu thủ năm nay ở như thế mấu chốt trận đấu, có thể có như thế này thượng giai biểu hiện, cái này là phi thường khó được đấy. Zidane cũng nhân cơ hội đẩy cao đường tuyệt, nói hắn dùng biểu hiện của mình chứng minh chính mình, hắn là hắn cái này tuổi tầng, trên thế giới tốt nhất tiền đạo. Lời này đương nhiên cũng là ở phạn kích Barcelona, mấy năm qua Barcelona ở La Liga một mực đặt ở Geomagic trên đầu, mà bây giờ Barcelona đang tại lợi dụng các loại cơ hội đẩy rời đi Messi. Zidane nâng lên đường tuyệt chính là muốn chèn F Messi. Chương 47, tôn trọng Johnny biện pháp tốt nhất chính là siêu Việt hắn. Ngày thứ hai, thế giới các nơi truyền thông đối với thứ tư bảng đội trận đấu cùng với ra biên hình thức tiến hành bình luận. Thụy Sĩ truyền thông cho rằng, tối hôm qua cái kia trận đấu, Thụy Sĩ đội đã được phi thường tốt, thiếu chút nữa ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số. Đội pháp là bằng vào Zidane, Henry cùng đường tinh màu sắc biểu hiện, mới thắng được tối hôm qua trận đấu. Trận đấu này lần nữa chứng minh siêu sao bóng đá ở mấu chốt trận đấu giá trị. Thụy Sĩ truyền thông cho rằng Thụy Sĩ đội còn không có chết, bọn họ còn có cơ hội, Dùng xác liệt tuy nhiên ở sân nhà dùng 2-1 gian nan chiến thắng Faro à Ireland, tích 17 điểm, tạm liệt bảng đội thứ hai, nhưng là bọn hắn trận đấu đã chấm dứt, thiệt để cùng sang 5 vật cục nói bài bái. Cùng Thụy Sĩ đội cạnh tranh chính là Ireland đội, Ireland ở sân khách dùng 1-0 chiến thắng Sizut, bọn họ điểm số cùng Thụy Sĩ đội giống nhau, nhưng vì tỉ lệ bàn thắng quan hệ, xếp hạng Thụy Sĩ đội đằng sau, đứng hàng bảng đội thứ tư. Đối với Thụy Sĩ đội mà nói Bọn họ đến cuối cùng một trận chỉ cần một trận thế hòa, có thể dùng tỷ lệ bản thắng ưu thế xếp hạng bảng đội thứ hai, đi tham gia kèm theo thi đấu. Nước Pháp truyền thông, một mảnh khen ngợi thinh ầm, đội Pháp không chỉ có thắng được trận này sinh tử chiến, mấu chốt chính là sân trước tấn công tốt biểu hiện phi thường đột mắt, hai gã đầu tiền đạo chia nhau ghi bàn. Cái này giảm bớt di đan áp lực, hắn ở trận đấu có thể đem tinh sức lực đặt ở tổ chức ra, mà không phải giống như trước như vậy, ở tổ chức đồng thời, còn muốn nghĩ nên như thế nào công phá đối phương cung thành. Đội Pháp phòng thủ hậu phương y nguyên rất cường đại trừ bỏ vô vô trần lạnh suốt này, đội Pháp trên cơ bản không có cho Thụy Sĩ đội tốt suốt gôn cơ hội. Đội ngũ tiêu đề là 2-1 chiến thắng Thụy Sĩ, đội Pháp ra biên hình thức trong sáng. Bọn họ trắng trận khen ngợi đội Pháp ở trận này sinh tử chiến biểu hiện ra quyết thắng khí thế, Zidane vẫn là nước Pháp tiến công căn đoàn. Hai cái ghi bàn đều là hắn sách lượt đấy, thứ một bàn chính là hắn chuyển cho Đường Tuyệt, Đường Tuyệt một đường đột phá đến Thụy Sĩ đội vùng cấm trước, cho Henry hộ công. Bàn thứ hai chính là hắn trực tiếp hộ công Đường Tuyệt đánh vào đấy. Đối với Đường Tuyệt bọn họ không keo kiệt chính mình quá khen ngợi tới từ, ba trận dự tuyển thi đấu Buổi diễn ghi bản đường tuyệt đánh vào 6 cái cầu trực tiếp trợ giúp đội pháp lấy được 3 trận thắng hắn là đội pháp lớn nhất công thần một trong bọn họ còn khen ngợi Henry khen ngợi hắn thay đổi hướng này ở đội pháp xu hướng suy tàn ở gần nhất 3 trận dự tuyển thi đấu đánh vào 3 bản hắn chính hướng phía vĩ đại tiền đạo con đường đi tới Mỹ Lan báo thể thao tiêu đề là ai có thể ngăn cản hắn bọn họ hoàn toàn đem trận này thắng lợi quy công ở đường tuyệt trên người cho rằng đường tuyệt một bản một lần hộ công trợ giúp đội pháp chiến thắng ương ngành thủyĩ đội đường tuyệt chính là trọng tâm trận đấu nhất đại công thần không có một trong Milan báo thể thao không cần e ngại đội pháp phòng quần áo, bọn họ đối với đến từ cầu thủ của Milan ra sức thêm tán thưởng, trừ bỏ đường tiền này. Bọn họ còn đối với vũ trụ tiến hành khách ngợi, cho rằng là hai gã Milan người chúa tể tối hôm qua trận đấu. Bọn họ đặc biệt đối với đội pháp bàn thứ nhất, tiến hành cặn kẽ miêu tả, đến cuối cùng bọn họ hỏi, ai có thể ngăn cản hắn? Bọn họ cho rằng, Đường Tuyệt đang lấy khiến người khiếp sợ tốc độ phát triển, chính đi về hướng siêu sao đường. Bọn họ phân tích đường Tuyệt từ đi vào Milan sau phát triển lộ trình, cho là hắn tốc độ phát triển kinh người, khiến người không thể tin được. Đồng thời bọn họ cũng cho rằng, đây hết thể cùng Johnny là không thể tách rời đấy, bởi vì đường tuyệt đột phá kỹ thuật cùng Johnny là như vậy tương tự. Johnny đến nghi khiến đường tuyệt đề cao tốc độ thêm, đây là đường tuyệt người địa phương hạnh phúc, cũng là Milan hạnh phúc, đội Pháp hạnh phúc. Cùng với thuyết đường tuyệt là Zidane người nối nghiệp, còn không bằng thuyết đường tuyệt là Johnny người nối nghiệp. Mà cả báo tiêu đề là Zidane biểu hiện ổn định, đội Pháp 2-1 chiến thắng Thụy Sĩ, ra biên một mảnh sáng rực. Bọn họ cho Zidane biểu hiện chấm điểm, đường tuyệt cùng Henry theo sát phía sau. Cùng là 8 điểm. Không cầm lập trường nước Đức kỳ cờ tiêu đề là Nước Pháp chiến thắng, thứ tư bảng đội xương mù và trận. Đối với cái khác bảng đội, đã sớm tình thế rõ ràng. Thứ tư bảng đội ở tối hôm qua trận đấu sau khi chấm dứt, ra biên hình thức mới hoàn toàn minh, đội Pháp hoàn toàn đem quyền chủ động nắm giữ ở tay mình. Đến cuối cùng một trận đấu bọn họ chỉ cần ở sân nhà của chính mình, chiến hỏa si rốt có thể trực tiếp ra biên. Bọn họ cho rằng đường tuyệt rất có thể qua sang 5 lượt cúp gia trình độ đặc biệt, trở thành lượt cúp trận đấu ra một viên ngôi sao, khiến toàn bộ thế giới rung động. Ngày thứ 2 năm giờ chiều 20, đội Pháp đoàn người đi ra mắt phi trưởng quốc tế Ngoài thông đạo sổ loé sáng đèn ở lập lòe, mấy nhà truyền thông đang đợi đợi phỏng vấn chiến thắng đội Pháp. Đỗ Mẹ Nẹt tiên sinh, ngươi ngày hôm qua ở nghe thấy buổi họp báo ra đối với Henry đề xuất khen ngợi. Có người cho rằng Henry ở ghi bàn sau, không có trực tiếp đi ôm hộ công đường, cái này nói rõ hai người bọn họ trong lúc đó tồn tại mâu thuẫn, ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Ở Đỗ Mẹ Nẹt đi về hướng phóng viên lúc, một tên Tây ban nhà phóng viên ném ra ngoài một quả phá. Phóng viên nói khiến Henry trên mặt xuất hiện kinh ngạc, hắn vội vàng hướng sau lưng đường tuyệt nghiêng mắt nhìn liếc. Zidane khệ miệng quắc quắc. Hắn lúc ấy liền đối với hen tỏ vẻ bất mãn của chính mình không cùng ghi bàn hen ôm giờ phút này tâm lý hắn phát ra cười lạnh tốt hiện tại người khác nhìn ra nhìn ngươi như thế nào đi giải thích Đồ mẹ mẹ cước bộ cũng không vì này cái phá mà giảm bớt hắn Vững vàng đi đến các phóng viên trước mặt vừa cười vừa nói cái này thuần phíy hay là tại nói bậy nếu như hai người bọn họ trong lúc đó tồn tại mâu thuẫn đường vị cái gì có ở mất đi trọng tâm trong ngáy mắt cho hen chuyển bóng lúc ấy hắn hoàn toàn có thể không cho hen chuyển bóng mà là ngã vào thảm cỏ ra khiến trọng tài chính cho đối phương đưa ra một bài vì chúng ta thắng được một vị trí thật tốt trực tiếp đá phạt. Đường hành vi hoàn toàn nói rõ bọn họ quan hệ trong đó phi thường tốt, đường làm trợ giúp Hendy ghi bản, tình nguyện không cho trọng tài chính cho đối phương đưa ra một bài, cũng muốn cho Hendy một lần hỗ công. Nói lời này người, không có người bất luận cái gì căn cứ, hắn nên từ từ phân tích ngay lúc đó tình huống cụ thể. Độ mẹ net đương nhiên có bảo vệ câu thủ tự mình, hắn trình bày chính mình đối với thai này bóng lý giải. Hendy vừa nghe lời này, gọi ra một ngụm thở dài, trên mặt có hà quang, lúc này hắn mới giống như nghe thấy những anh quốc đó phóng viên triệu hồi, hướng các phóng viên đi đến. Mà khác một đám phóng viên ở triệu hồi Đường Tuyệt, Tiểu Phi Phi bay nói cho Đường Tuyệt, những ký giả kia có Italia truyền thông đấy, có nước Pháp paparazzi đấy, có nước Pháp lý ông đấy, còn có nước nữa đấy. Đường Tuyệt rời đi đại bộ đội đi về hướng Hàn Dạo, hắn biết mình bây giờ còn không phải là Minh Tinh, không phải là Zidane, có thể xem truyền thông. Hắn hiện tại muốn cùng truyền thông đánh tốt quan hệ. "Đường, có truyền thông cho rằng ngươi là giống như người nối nghiệp, ngươi đối với chuyện này là thấy thế nào?" Đường Tuyệt trong lòng lắc đầu, mùa giải trước ở hiểu ngày thái chuyện. Những kia truyền thông hay dùng hắn cùng với cùng năm tuổi Johnny so sánh với. Hiện tại thêm trực tiếp, dứt khoát nói hắn là dọ ni người nối nghiệp. Nghĩ dáng người hơi hơi mập ra ra hỏa, ở phòng quần áo cùng tự những lời kia, nghĩ đến ở Hung Hãn Seji a hậu vệ trước mặt chạy thật nhanh một đoạn đường dài sau, ngồi tại chính mình bên cạnh nói cho hắn biết. Đây là vì hắn mà theo diễn đấy. Đường Tuyệt Tâm Tư một mảnh nấm áp, hắn cười đối với các phóng viên mịt rộ phổn nói ra, ở lúc nhỏ, dọ ni là thần tượng của ta. Hiện tại, ta may mắn cùng với hắn đá bóng, hắn y nguyên là thần tượng của ta, hắn là trên thế giới vĩ đại nhất tiền đạo. Nói ta là dọ người nối nghiệp. Với ta mà nói Đó là gia Vinh Quang. Đường Tuyệt mặt sắc một chuyện, có chút ngưng trọng nói rõ nhỉ bắt được qua cuộc, cơm a à mẹ gì cả, giải bóng đá vô địch vân vân, hắn còn đã từng ba lượt bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn chính là một tòa tấm địa to, đáng giá sở hữu cầu thủ đi nhìn lên, hắn là hiện tại sở hữu tiền đạo cần muốn đi học tập đối tượng, là tất cả năm nay cầu thủ thanh niên cần muốn đi siêu việt đối tượng. Đường Tuyệt nói khiến nước Pháp các phóng viên phi thường hài lòng. Bọn họ nhịn không được cho Đường Tuyệt tiếng vỗ tay. Đối với những Italia đó phóng viên mà nói, dù sao hai người hiện tại cũng ở Milan. Nhìn nhận Đường Tuyệt nói cái gì đó, đều là xe vinh quang. Cứng nhắc nước Đức phóng viên lại không hoàn toàn nhận thức Đường Tuyệt nói, một tên nước Đức phóng viên hỏi, ngươi nói rõ nhỉ là tất cả thanh niên cầu thủ năm nay cần muốn siêu việt đối tượng, nói cách khác, ngươi có siêu việt rõ nhỉ. Như ta lý giải đúng không? Cái khác phóng viên rốt cục ý thức được, Đường Tuyệt mới vừa nói nói có chút vấn đề, hoặc là nói có chút cuồng vọng. Nhưng mà, liền tính nói có siêu việt rõ nhỉ vẫn thế nào a, Đường còn như vậy trẻ tuổi. Một tên năm nay cầu thủ thanh niên nếu như ở lúc tuổi còn trẻ không cuồng vọng một chút, chẳng lẽ muốn ở sắp xuất ngũ lúc mới cuồng vọng? Húng chi hắn có lẽ, hoặc là, thật sự có khả năng siêu việt Johnny. Nhưng là, hiện tại lời này nói sớm một ít, có lẽ vài năm sau, còn như vậy nói, sẽ không có người cảm thấy phản cảm. Hiện tại hai người cùng tồn tại Milan, Johnny có thể hay không cho là hắn quá quần vọng, hắn từ nay về sau như thế nào cùng Johnny ở chung nghe nói hắn ở phòng quần áo cùng gạt tụ sổ có mâu thuẫn. Như vậy nếu như hắn lại phải tội Johnny nói, hắn như thế nào ở Milan phòng quần áo qua ngày con hiện tại cổ động viên Johnny trải rộng toàn bộ thế giới, đường như vậy có thể hay không đắc tội cổ động viên Johnny. Johnny ở Milan Coffe thường cao danh vọng hắn có thể hay không tạo thành người hâm mộ phản cảm ai họa là từ ở miệng mà ra hả bọn họ lại bắt đầu đối với đường tuyệt lo lắng các phóng viên phức tạp biểu lộ bị đường tuyệt từng cái quét đập vào mắt hắn chăm chú nhìn tên kia nước Đức phóng viên nói ra người nói không sai ý của ta chính là muốn siêu Việt Johnny rất nhiều Italia phóng viên ở lớp đầu những nước pháp đó phóng viên thật sự vẫn là lo lắng ta nghĩ Johnny nghe được ta nói sẽ cảm thấy cao hứng đường tuyệt nói khiến cho phóng viên lòng hiếu kỷ lời này đến cuối cùng là có ý gì Johnny đã hướng toàn bộ thế giới chứng minh chính mình, hắn chính là một tòa đỉnh cao. Nhưng là hắn là cô độc đấy, đặt tới hắn cái này độ cao người không nhiều. Nếu có người cũng vai đứng thẳng, hắn liền không biết cảm thấy cô độc. Đường Tuyệt giải thích nói, tôn trọng Johnny biện pháp tốt nhất chính là siêu việt hắn. Hàng rào ở ngoài các phóng viên lập tức hóa đá, thật lâu sau, sấm sét loại tiếng vỗ tay vang lên. Tôn trọng Johnny biện pháp tốt nhất chính là siêu việt hắn. Nói nhiều tốt. Cái này không chỉ có thật lớn tôn trọng Johnny, đồng thời cho thấy Đường Tuyệt siêu cường lòng tự tin. Tiên địa cứng nhắc nước đức phóng viên cũng đang vỗ tay. Trái bóng phải cần máu, Johnny cùng Zidane đã ra đi, bọn họ cuối cùng có một ngày sẽ rời đi sân chủ nhà. Zidane là qua sang năm luật cục sau muốn xuân ngũ. Mọi người vẫn đang tìm kiếm lớn nhất siêu sao bóng đá, tìm kiếm trái bóng thế giới người phát luôn. Tại thời khắc này, Đường Tuyệt nói cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ngày thứ hai, rất nhiều truyền thông đem Đường Tuyệt những lời này công bố ra đến, có chút truyền thông cho rằng đây là đường hướng thế giới tuyên bố mục tiêu của hắn. Có chút truyền thông cho rằng, thời đại sẽ là tiền đạo thời đại, Đường, Sergio 7 đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Barcelona Messi đang tại phát triển. Thời đại chính là chỗ này ba vị thế giới, bọn họ cái tính tiên minh, đường lý trí mà không mất tự tin, sờ giờ 7 làm theo ý mình, Messi an phận. Ba người có một cái cộng đồng đặc điểm, đột phá kỹ thuật sắc bén so với. Chương 48, tiến quân nước Đức ở cột. 3 ngày sau đó, cũng chính là tháng 10 năm 12 ngày, đội Pháp ở sân nhà sân vận động sở tới ổ chuột tờ bộ nổ năm không đại thắng Sizut, dùng bảng đội đầu danh ra biên. Đang mang kèm theo thi đấu, bảng đội thứ 2 tranh đoạt chiến, Thụy Sĩ đội cười đến cuối cùng, bọn họ ở sân khách 1-0 chiến thắng Ireland. Nhận được tham gia kèm theo thi đấu tư cách, một tháng sau bọn họ đào thải 0 2 năm nay vượt cục danh thứ 3 thổ nhị kỳ đội, rốt cục đáp ra nước Đức vật cục chuyến xe cuối. Lúc cách 12 năm sau, bọn họ đem lần nữa xuất hiện ở lượt cục trận chung kết giai đoạn trận đấu ra. Cùng cung sĩ si rút trận đấu, Đường Tuyệt Y nguyên đội hình xuất phát xuất hiện, ở hiệp 1 liền đánh vào 2 bàn, Hendy cũng có một cầu vào sổ sách. Đội Pháp dùng 30 chấm dứt hiệp 1, hiệp 2 đội Pháp thế công y Nguyên mạnh mẽ, chiêu nhau do gì đàn cùng dụ ghi một bàn. Thắng bại ở hiệp 1 chấm dứt cũng đã mất đi lo lắng, sân vận động giờ tớ ủ chuẩn nổ cổ động viên nước Pháp. Theo hiệp 2 bắt đầu sau mà bắt đầu vừa múa vừa hát đem cái này sân vận động biến thành sung sướng chỗ vui chơi cuối cùng kết thúc cái này tra tấn người dự tuyển thi đấu cổ động viên nước Pháp rốt cục chính là sướng cười to thoải mái uống rượu đêm đó rất nhiều cổ động viên nước Pháp cùng hảo hữu cùng một chỗ nhu cầu một say vượt cú dự tuyển thi đấu từ năm trước tháng mà bắt đầu đội pháp một mực đều phi thường túi đầu đầu tiên sau trận đấu chỉ lấy được 2 tháng 4 hòa thành tích xếp hạng bảng đội thứ tư khi đó cổ động viên nước Pháp tâm tình phi thường bất quý như thứ tư bảng đội hạt giống đội lại có thể xếp hạng bảng đội thứ tư Đây quả thực là một loại sĩ nhục. Năm nay tháng, dự tuyển thi đấu tái hiện bắt đầu thi đấu, đội Pháp quét qua trước túi đầu, mạnh mẽ lấy được 4 tháng liên tiếp, không hề tranh luận chiếm cứ bảng đội vị trí thứ nhất ra, do đó trực tiếp ra biên. Có người hâm mộ ở phân tích, đến cuối cùng 4 trận đấu lấy được 4 tháng liên tiếp. Đội Pháp đội hình nhất biến hóa lớn, chính là Đường Tuyệt xuất hiện. Không có bóng đam mê cho rằng đây là trùng hợp, 4 trận đấu, đánh vào 8 cái đi bàn, trong sân cùng hai bàn. Đây là Đường Tuyệt giao ra giải bài thi. Cái này mùa giải trước Liga tốt nhất sát thủ dẫn đầu hiệu ngày thai chuyển lấy được đội quán quân thanh thiếu niên, ở dự tuyển thi đấu trận đấu ra lần nữa chứng minh chính mình. Liên như vậy, Đường tuyển hiện tại cổ động viên nước Pháp tâm tư chiếm cứ phi thường vị trí trong yếu. Ở cổ động viên nước Pháp trong miệng xuất hiện số lần nhất nhiều người, trừ bỏ Di Đan này, chính là Đường Tuyệt. Bọn họ thậm chí ở mức sức tưởng tượng sang năm ngốc. Đội Pháp nhất định sẽ rửa sạch không 2 năm nay bảng đội liền bị loại bỏ xỉ đủ. Thi đấu sau có truyền thông hướng người hâm mộ hỏi thăm, ai là đội Pháp tiến quân nước Đức gấp nhất đại công thần? Trải qua công tác thống kê, Di Đan cao đứng đứng đầu bảng, bị 45 3% người hâm mộ tán thành, đường tuyệt lại có thể xếp hạng thứ 2, bị 38. 5% người hâm mộ tán thành, Henry xếp hạng thứ 3, bị 15. 7% người hâm mộ tán thành. Truyền thông đối với phần này bảng thống kê tiến hành phân tích, cho rằng di đan cao đứng đứng đầu bảng là nên đấy, dù sao hắn đội đống cũng là lãnh tụ, ở dự tuyển thi đấu biểu hiện ổn định. Mà đường tuyệt siêu Việt Henzi xếp hạng thứ 2, bọn họ cho rằng đó là bởi vì đường tuyệt ở đến cuối cùng 4 trận đấu mạnh mẽ mà biểu hiện tinh diễm, thắng được người hâm mộ tâm tư Thì đấu phía Saudi đàn cùng Đồ Mẹ Nẹt xuất hiện ở nghe thấy buổi họ báo ra, Đỗ Mẹ Nẹt ra sức khen Ji Dan ở trận đấu khống chế năng lực. Dẫn đầu đội Pháp lấy được trọng tâm trong sân thắng lợi. Đỗ Mẹ Nẹt là muốn dùng loại phương thức này đến nói cho truyền thông, hai người bọn họ trong lúc đó, căn bản không có vấn đề, truyền thông công khai bọn họ tướng xoáy không hợp, hoàn toàn là nhất phải nói bậy. Ji Dan tâm tình phi thường tốt, hắn khen huấn luyện viên Jang Đồ Mẹ Nẹt, tán thưởng hắn công tác nổi bật, đội Pháp ở hắn dưới sự dẫn dắt, dần dần đi ra cuối đầu, lấy được 4 thắng liên tiếp. Mạnh mẽ thẳng tiến nước Đức Quốc. Tướng xoáy lẫn nhau khích lệ đánh bại truyền thông suy đoán. Di Zidane cũng mượn cơ hội này khen ngợi Đường Tuyển, cho rằng đội Pháp 4 tháng liên tiếp, Đường tuyệt là lớn nhất công thần một trong. Cho rằng Đường tuyệt xuất hiện, phong phú đội pháp đấu pháp. Đội pháp trừ bỏ trước kia mặt trận tiến công này, bây giờ còn có thể đánh nhanh chóng phản kích. Nhiều nhà truyền thông hướng đội pháp tỏ vẻ chúc mừng, cho rằng bọn họ trọng tỏa sáng thanh niên cờ hơn, dùng một trận say xưa sảng khoái đầm địa đại thắng chấm dứt dự tuyển thi đấu hành trình, trở thành nước Đức gắt đội bóng của tam thập nhị cường. Đội ngũ tiêu đề vô cùng đơn giản, nước Pháp tiến quân nước Đức ắt Đương nhiên cũng có truyền thông cho rằng dùng lao tướng chủ nhà đội Pháp, khó có thể ở nước Đức đi được xa, bọn họ thậm chí dùng tới một trận cùng đội Thụy Sĩ cái kia mất bóng nói sự tình, cho rằng mà Kế Lở ở thời khắc cuối cùng, khiến Vũ Dụ đánh ghi một bàn, thì phải là lao tướng tiêu chuẩn ở 10 phút bảo trì cao tiêu chuẩn căn cứ chính xác theo. Cầm loại này quan điểm người dùng Eger làm đại biểu, hắn cho rằng Zidane, mà Kế Lẹo, thu dẻm chính là một thuốc độc dược. Ba người tuổi tác cộng lại chừng 100 tuổi, trăm tuổi trụ tuyến chính là đội Pháp độc dược. Đội Pháp có đa dụng như đường tuyệt như vậy thiếu niên, cần muốn nhiều một chút máu tươi dịch bổ sung. Tài năng ở Hật Cụm trên có tốt biểu hiện. Đại thắng sĩ rụt buổi tối, đội pháp toàn bộ đội cùng đi ra điên cuồng. Ở uống rượu trong lúc, Đường Tuyệt đưa đến rất nhiều hiểu ngày thai chuyển đồng đội chúc mừng, Đường Tuyệt rất là cảm động, lại nghĩ tới từng tại hiểu ngày thai chuyển năm tháng. đó là một đoạn phát triển năm tháng, ở đệ hủ đám người chiếu cố giới, hắn kỹ thuật phi tốc phát triển. Toàn bộ đội cao thấp hình thành hợp lực, ở cực kỳ khó khăn dưới tình huống, đoạt được giải bóng đá vô địch cùng cup vô địch. Hiểu ngày thai chuyển phòng quần áo bầu không khí cùng Milan có cách biệt một trời, hài hòa, hòa hợp. Đường Tuyệt cực kỳ hưởng thụ cùng bọn họ cùng một chỗ phân đấu ngày con, thì phải là một đoạn phân đấu lịch sử. Nhưng là đến Milan, Đường Tuyệt chưa từng có hối hận, muốn đi cao, nhất định phải đến nhà giàu để chứng minh chính mình, dù là núi cao tới đâu, nước sâu hơn, đều phải muốn đi vượt qua, đi tranh qua đấy. Hiện tại đội Pháp ở Di Đan dưới sự dẫn dắt, Đường Tuyệt cho rằng ở nơi này sẽ học được rất nhiều, đồng dạng hắn cũng cho rằng đây là một cái khác đoạn hiểu ngày hai chuyển năm tháng, hài hòa, hòa hợp. Mỹ nữ bên cạnh Như Mây, Đường Tuyệt nhưng không có quá lớn hứng thú, bởi vì bọn họ cùng Alin sở so với Đó là do mây bùn tới phân chia đấy. Hắn gặp dịp thì chơi loại ôm bên người một tên mỹ nữ, liên tiếp cùng các đồng đội cạn ly. Sejia vòng thứ 7 trận đấu ở số 17 trở bắt đầu thi đấu, đánh xong cùng sỉ ruột sau cuộc tranh tài, Đường Tuyệt quyết định về Ly Ông nhìn xem cha mẹ của mình. Sáng ngày thứ 2 theo khách sạn trên giường ngồi dậy, Đường Tuyệt thần chí phi thường thanh tĩnh. Đêm qua 20 mươi mấy điều đại hán, có một nửa người uống rượu. Có thể nghĩ ngay lúc đó bầu không khí có nhiều công nhật, Tiểu Phi Phi nói cho Đường Tuyệt, tối hôm qua hắn uống rượu đỏ khoảng chừng 4000 hợi tang. Chọn chỉnh lý tốt hành lý. Đường Tuyệt bước trên về nhà tới. Đường Tuyệt ngồi ở cabin ở bên trên chỗ ngồi, yên tĩnh nhìn xem cabin ở ngoài trời xanh mây trắng nhàn nhã về phía sau thổi đi. Đường Tuyệt bên cạnh ngồi là một vị hơn 50 tuổi lão nhân. Hắn ở Đường Tuyệt bên thai thể nào nhẹ nói nói, "Đường, ngồi lên phi cơ sau, lão nhân đã nhiều lần đem mũ, quần áo vờ vờ đưa cho Đường Tuyệt, liền ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ lần lượt qua bao nhiêu lần." Đường Tuyệt nghi hoặc xoay đầu lại, lão nhân tay cầm đỉnh đầu rõ ràng sắc vận động nón. Lão nhân hướng thông đạo bên kia chỉ chỉ. Theo tay của lão nhân chỉ Đường Tuyệt một tên 13, 14 tuổi thiếu niên tràn ngập chờ mong nhìn mình. Đường Tuyệt biết được sự tình gì, hắn tiên triều tên thiếu niên kia cười cười, sau đó móc ra bút ở phía trên ký xuống tên chính mình. Đây đã là hắn lên phi cơ đến nay ký thứ 47 cái tên. Tên thiếu niên kia trên mặt nhộn nhạo kích động mà nụ cười hạnh phúc. Đem vận động nón dao cho bên cạnh lão nhân, Đường Tuyệt lại nhìn về phía ở ngoài, nhìn xem những bạch vân đó. Đầu óc của hắn nhớ tới cùng Island sau cuộc tranh tải cái kia lần phi hành thuật lữ, từ chối tiếp viên hàng không cùng nhau ăn cơm yêu cầu. Đến cuối cùng không thể không ở tiếp viên hàng không trên nội ý ký tên. Lên lúc ấy là cỡ nào khó xử ngâm lại cũng làm cho người mặt đỏ Vừa trưa 11rưỡi dịu nghỉ vở xỉ tỷly ông hai ra ngoài trường nào đó điều ngão nhỏ một khối trong suốt trên chiêu bài dùng viết Tứ xuyên quán ăn có mấy nước ngoài lưu học sinh đang từ quán ăn ở ngoài đi vào tháng 1 năm20 không tên nhiều tuổi thanh niên nữ tính tiến lên vội vàng mới đến 50 em ở hai nhà ăn 5 bàn lớn đã mở rộng trở thành 7 cái đây đã là cực hạn Hắn có 6 trên bàn lớn đã ngồi đầy người lão bà nương Trần Tú Nga đang tại bận rộn từ phòng bếp bên trong bương thức ăn trong phòng bếp có hai năm nhân một người là đường Nguyên Tiên Cái khác có hơn 20 tuổi đường Nguyên thiênên đang tại bận rộn xáo rau 20 tên nhiều tuổi thanh niên ở một bên rút lúc này quán ăn ở ngoài ngừng xe taxi đường tuyệt theo trên xe taxi đi xuống xe taxi tư đem đường tuyệt hành lý dương giao cho đường tuyệt khách khí cùng hắn tạm biệt lại muốn gặp đến cha mẹ của mình đường tuyệt gọi ra một ngụm thở dài mang trên mặt nụ cười trên mặt kéo cho hành lý Dương hắn có chút không thể chờ đợi được nhã ăn ở Mỹ âm thanh truyền đến đường tuyệt tuyệtthai hắn chân mày hơi nhữu lại Thúy Ho tỷ trở về nếu như không có trở lại cha mẹ như thế nàoay hoa đi tới Vì vậy hắn thêm cước bộ, giữa trưa là quán ăn bận rộn thời điểm, ở không có đi pha gì trước, hắn sẽ ở quán ăn bận rộn nhất thời điểm rút từ phòng bếp đem những kia mua tốt món ăn, đầu đến trên mặt bàn đi. Vừa tiến cầu môn, 20 tên nhiều tuổi nữ tính thói quen tính bắt đầu mời đến, đến, ngồi bên này, menu trên bàn. Thúy Hoa tỷ ngươi trở về lúc nào đường Tuyệt ngạc nhiên nhìn xem Thúy Hoa. Thúy Hoa nhìn chằm chằm Đường Tuyệt, vài giây sau nàng tựa đầu chuyển hướng phòng bếp phương hướng. Lớn tiếng hô, Tuyệt Hoa tự trở về. Một tiếng này, nhà ăn ăn cơm lưu học sinh dừng lại tay trước đũa, có một vị một tiếng. Đem trong miệng rượu bia phun ra đi, vừa vặn phun tại bên cạnh hắn cái kia vị trí trên mặt. Mang theo nước miếng rượu bia theo gương mặt của hắn, nhanh chóng hướng trên sàn nhà nhỏ. Không có người chỉ huy, tất cả mọi người con mắt đều nhìn về Đường Tuyệt. Nhãn tính nam si ngốc nhìn xem Đường Tuyệt, giống như là mộng tình người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Bên cạnh hắn mập mạp cảm thấy giống như đang nằm mơ, đây là trên TV cái kia người chính là cái ở sân chủ nhà thượng nhân có thể được người. Trần Tú Nga từ phòng bếp bên trong chạy đến, kỳ quái chính là, trong tay của nàng cũng không có bưng tràn đầy món ăn địa bạn con. Trong phòng bếp Đường Nguyên Thiên dùng cái sạn nhanh chóng trở mình mua trong nồi hâm lại thịt, hướng bên người thanh niên hỏi, "Thúy Hoa ở hô cái gì?" Thanh niên không dám khẳng định nói, "Hình như là, tuyệt bà tử trở về." Đường Nguyên Thiên tay ngừng dừng một cái, sau đó tiếp tục trở mình mua trong nồi hâm lại thịt, trên mặt hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa, chỉ là ánh mắt của hắn sáng ngời rất nhiều. Thanh niên nháy mắt mấy cái thật giống đột nhiên rõ ràng cái gì, nửa ngày sau hắn yếu đất hỏi, "Thúc, có phải hay không muốn đi ra ngoài nếu không ta tới xảo rau đi?" Không cần Đường Nguyên Thiên tiếp tục trở mình mua, cầm cái chén đi đi tới. Thúy Hoa theo đường tuyệt tay cầm qua hành lý dương, Trần Tú Nga phi thường cẩn thận nhìn mình con, mặt gầy nàng sờ sờ đường tuyệt cánh tay, nơi này ngược lại so sánh với lần trở về to. Mẹ, nơi này có nhiều người như vậy à? Người nhiều làm sao vậy cũng phải không được ta sợ con cánh tay Trần Tú Nga có chút bất mát nói, nàng quay đầu hướng phía Thúy Hoa nói ra, Thúy Hoa, rót chén trà, trà hoa lại. Đến đến, ngồi xuống, để cho ta từ từ nhìn xem. Xách xách đã linh cái này tài nấu ăn còn nên từ từ học một ít, nhìn xem. Ta còn vì gầy trở thành như vậy, Trần Tú Nga lôi kéo Đường Tuyệt ngồi ở duy nhất không có người cái bàn bên cạnh, "Phan nàn. "Đúng, ngươi lần này tại sao không có đem A Linh mang về đến?" Đường Tuyệt nhìn xem mẫu Thân mặt, trong lòng gật gật đầu, "Cái này gen thuốc quả thật có hiệu, mẫu Thân, cái này khuôn mặt không có có một chút lao thái, ngược lại so với trước kia tuổi trẻ." Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Nàng vội vàng a." Trần Tú Nga có chút bất mãn nói, "Chẳng lẽ so với ngươi còn bệ bội ta không tin." Thúy Hoa biết được hiện tại từ phòng bếp bên trong hướng ở ngoài bưng thức ăn, biến thành công tác của mình. Nàng đem một ly mục tốt trà hoa lại đặt ở đường Tuyệt trước mặt. Nàng thật sự bệ buộn nhiều việc. Đường Tuyệt ngẩng đầu nhìn Thúy Hoa hỏi, "Thúy Hoa tỷ, lần này trở về không phải là một cái người đi tị phu ở đâu tại sao không có trông thấy hắn?" Thúy Hoa không hài lòng nhìn xem Đường Tuyệt, trên mặt che kín đỏ ửng, mắng, "Cái gì tị phu hắn ở phòng bếp giúp nói xong lời này, nàng mau lên chạy trốn." Nhãn Tính Nam nhìn xem Đường Tuyệt hai mẫu tử thân thiết nói chuyện, hắn thật sự là nhịn không được đi tới. Đường Tuyệt mang trên mặt nụ cười trên mặt nhìn xem đi tới Nhãn Tính Nam, Nhãn Tính Nam mắt ra mê người quầng mang, môi của hắn run nhẹ nhẹ mang trên mặt phấn khởi đỏ sắc, cái kia, đường, đường tuyệt, đường tuyệt tiên sinh, nhãn kính nam không biết nên xưng hô như thế nào đường tuyệt, thanh âm của hắn rung dậy, đường tuyệt từ trên ghế đứng lên rỗi ra tay phải của mình, ta là đường tuyệt, trao ngại, nhãn kính nam rỗi ra tay phải của mình, run dậy cầm đường tuyệt tay phải, một câu cũng không có nói ra, lúc này, không biết là ai đang vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay ở nhà ăn văng lên, trong lúc còn kèm theo tiếng huyết sáo, tiếng thét trói thai, đường tuyệt giống như lại nhớ tới trận đấu, khi hắn ghi bàn sau, Sân vận động trên khán đài sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Đường Tuyệt thiếu chút nữa muôn túi đầu. Đường Tuyệt hướng phía những tiêu kích động đáng người, khoát khoát tay, gật gật đầu. Xem như tự cấp mọi người chào hỏi. Tiếng vô tay, tiếng thét trói thai, tiếng hít sáo ra sức. Trần Tú Nga kiêu ngạo nhìn mình con. Được rồi hiện tại, hắn đã không chỉ là chúng ta nhà người. Mập mạp cầm hai cái chén rượu cùng một chai bia đi tới, hắn đem chén rượu đặt lên bàn đạm mãn, đưa cho Đường Tuyệt một ly, chính mình bưng lên một tiếng nói, đến ta đại biểu Dữu Nỉ vợ ông hai nước ngoài lưu học sinh mời người một chén rượu. Tra trước làm làm tính nói xong, Mập Mạp liền ngẩn đầu lên, đem rượu bia rót vào trong miệng. Đường Tuyệt không có chút gì do dự, một ngụm đem ly rượu bia uống sạch. Dễ chịu Mập Mạp tiếp tục rót rượu, nhãn kính nam vội vàng đến chính mình trên bàn đi lấy chén rượu, loại chuyện tốt này sao có thể khiến Mập Mạp một cái người hưởng thụ a. Nhiều người cầm chén rượu, bình rượu vây quanh. Đường Tuyệt cười khoát khoát tay, không cần như vậy, các người đảm nhiệm trở lại nguyên lai like trên mặt bàn, ta mời bản kính mọi người một ly. Ba ly, Không năm ly. Không không say không về. Phấn khởi ngôn ngữ từ khác nhau trong miệng nảy ra vang khắp nơi nước miếng ở cổ vũ uy thế. Chương 49, hôm nay quy củ ăn cơm cũng muốn xếp hàng. Nhà ăn bầu không khí đạt tới điểm sôi, những cái này lưu học sinh một mực chờ đợi có một ngày, có thể ở nơi này gặp gỡ tình cờ đừng tuyệt. Hoàn nên đi vào thật không ngờ, hôm nay ngộng đẹp trở thành thực, thật sự gặp gỡ tình cờ. Bọn họ sao có thể vung tha cơ hội như vậy, có người ở cùng đường tuyệt đụng rượu, có ít người dùng điện thoại di động của mình chụp ảnh, có người ở cho bằng hữu của mình gọi điện thoại. Nhà ăn đã kín người hết chỗ, còn có rất nhiều người đứng ở cơ bên ngoài cửa điểm, nghĩ có chui vào. Ngay hỏi chạy đến hai gã cảnh sát, cao mày gạt ra đám người, bọn họ thật vất vả đầy người mồ hôi chen vào đến. Đương nhiên nếu như không là trên người bọn họ ăn mặc chế phục, bọn họ là không thể nào chen chúc vào. Nhường đường, nhường đường phát sinh chuyện gì, người cao to cảnh sát lớn tiếng cách dùng lời nói kêu gào nói. Vóc dáng thấp cảnh sát lấy tay trà lau mồ hôi chán, tức giận nhìn người bên cạnh tốt, nói như thế nào chúng ta cũng là cảnh sát, những người này như thế nào như kẻ điên đồng dạng, căn bản không có đem chúng ta đặt ở mắt. Tiếng pháp xuất hiện, khiến nhà an an tính lại, mọi người thấy hướng nói chuyện người cao to cảnh sát Nhãn Kính Nam phát hiện mình nhận thức cái này hai gã cảnh sát, đêm đó đang lúc bọn họ nơi này xem đường tuyệt trận đấu, cái này hai gã cảnh sát liền đã tới, nói cho bọn hắn biết có người ở trách cứ, khiến bọn họ âm thanh tiểu một chút. Đến cuối cùng cái này hai gã cảnh sát uống một ly bia, sau đó mất câu bước đi. Lần nữa nhìn thấy hai vị này, Nhãn Kính Nam có loại cảm giác thân thiết, hắn lớn tiếng kêu gào nói, "Không, có việc gì chính là đường trở về." Cái này vừa mới dứt lời, mọi người con mắt đều nhìn xem đường tuyệt. Đường tuyệt hướng hai vị cảnh sát gật gật đầu, hai gã cảnh sát cau mày gạt ra trước người người. Có người trách cứ các người nơi này xuất hiện không bình thường mít tinh, âm thanh phi thường ầm Mỹ, khiến người không thể giấc ngủ trưa. Người cao to cảnh sát nói xong nhìn xem trước người Đường Tuyệt, cảm thấy tướng mạo của hắn cùng trên TV không sai biệt lắm. Không đợi Đường Tuyệt nói chuyện, nhãn kính nam sau lưng Đường Tuyệt nói ra, "Đã tháng 10 phần. Con ngủ cái gì ngủ trưa Đường hiện tại ở Italia, khó được về tới một lần, chúng ta náo nhiệt một chút cũng không có cái gì mà." Rất nhiều người cho rằng nhãn kính nam nói không sai, cho nên bọn họ bắt đầu lên tiếng ủng hộ. Vóc dáng thấp cảnh sát phất phất tay ý bảo mọi người im lặng, hắn liếc mắt nhìn Đường Tuyệt lại cùng người cao to cảnh sát đúng đúng ánh mắt nói ra, người khác giấc ngủ chưa chuyện tình, chúng ta quản không nhưng là nơi này quá ầm ĩ, chúng ta nhất định phải muốn xem bảo. Trong phòng ăn người không hài lòng, bọn họ có chút tức giận kêu quát lên. Đường Tuyệt biết được hiện tại tại chính mình nhất định phải đứng ra, hắn phất tay ý bảo mọi người tâm tình không có như vậy cao trướng, sau đó nhìn hai gã cảnh sát nói ra, thực xin lỗi những điều này là do ta khiến cho đấy, ta đến giải quyết. Hai vị cảnh sát lẫn nhau đúng đúng mắt, bọn họ thật không ngờ Đường Tuyệt lại có thể khách khí như vậy, ngấp lại vị này ở truyền thông lúc trước chút ít sắc bén ngôn ngữ. Đây quả thực là hai người mà tối hôm qua đội pháp đại Thắng đường đánh vào hai bàn hắn là đội pháp gia biên công thần các người liền là đối xử với công lao như thế thần đối với 4 thắng liên tiếp đường đánh vào 8 cái cầu hắn chính là đội pháp công thần nhiều âm thanh Vă lên khiến nhà ăn trọng biến được cầm ý ngồi dậy đường tuyệt trên mặt đỏ ngồi dậy lên sao có thể nói như vậy á ảnh hưởng người khác giấc ngủ chưa liền rõ ràng không đúng cái này còn tìm một cái nguy biện. hai gã cảnh sát mặt sắc biến được quá dị ngồi dậy nhìn xem tình cảmần chúng xúc động đá người bọn họ cũng không biết tiếp được bên trong nên làm cái gì bây giờ đứng ở cửa phòng bếp Thúy Hoa vẻ mặt căng thẳng, những người này nếu như cùng cảnh sát phát sinh xung đột, chuyện kia liền phiền toái. Đứng sau lưng Thúy Hoa, Đường Nguyên Thiên cho là mình là chủ nhân nơi này, vì vậy hắn nghĩ chen vào đi, hắn có chính mình đi giải quyết vấn đề này, từ tài 18 tuổi, hắn làm sao có thể giải quyết được, cái này một vấn đề khó giải quyết ta. Liên tại Đường Nguyên Thiên liều mạng hướng bên trong chen chúc thời điểm, Đường Tuyệt nói chuyện, mọi người im lặng ta tới nói hai câu. Những tốt đó tình hình xúc động người an tĩnh lại, hai gã cảnh sát lau cái trán mồ hôi. Chờ đợi nhìn xem Đường Tuyệt Cơ hội tất cả mọi người con mắt đều nhìn xem Đường Tuyệt, muốn nghe nghe hắn nói như thế nào. Đình mấy ngày nay bận bộn nhiều việc, thuốc xin đã nộp lên, hiện tại đang đợi phê duyệt. Chị liệu lá gan cứng đỡ dược vật nghiên cứu tiến trình cực kỳ, đình ở vui sướng bận rộn. Làm khao chính mình. Nàng hôm nay chuẩn bị đến quán ăn đi ăn được dừng lại bữa tiệc lớn. Vì vậy nàng rời đi phòng thí nghiệm sau, trở về đến ký túc xá thay một bộ chính mình thỏa mãn quần áo, hướng đường Nguyên tiên quán ăn đi đến. Lên chuyện gì phát sinh như thế nào nhiều người như vậy. Nhìn xem cửa ra vào ngừng tình xe cùng quán ăn ở ngoài đám đông, đỉnh mặt núi tràn đầy lo lắng. Nàng dội vàng hướng bên người một tên lưu học sinh hỏi, bên trong chuyện gì phát sinh vì cái gì nhiều người như vậy. Cái này danh giữ lại tóc dài lưu học sinh quay đầu kỳ quái nhìn xem Đình nói ra, ngươi không biết vậy ngươi đến tới nơi này làm gì tới dùng cơm. A cũng đối với bằng không ngươi như thế nào sẽ tới nơi này ăn cơm. Nơi này nhiều người như vậy, ăn cái gì cơm a tóc dài lưu học sinh tự hỏi bán trả lời nói, hắn nhìn xem Đình hỏi, ngươi nhận thức đường tuyệt chính là cái ở Milan đá bóng, tối hôm qua ở sân vận động sở tớ ổ chuẩn tớ bổ nổ đá vào hai bản, trợ giúp đội Pháp tiến quân nước Đức gật đường tuyển. Đình Nghi hoặc đầu Cái này cùng tình huống hiện tại có liên hệ gì a? Nhà này quán ăn là cha mẹ của hắn mở ra đấy, hắn hôm nay trở về, rất nhiều lưu học sinh muốn tới cùng hắn ảnh lưu niệm. Bên trong những kia sớm tới ra hỏa hự phúc, bọn họ còn đang cùng hắn uống rượu a. A quá ba hạnh phúc à, sớm biết như vậy, lao tử đến cuối cùng một tiết giờ học liền không được. Hiện tại ta cũng vậy ở bên trong uống rượu, nói không chừng cùng hắn uống vài ly a tóc dài phi thường hâm mộ nói. Đình giờ mới hiểu được đây là chuyện gì xảy ra tình hình, nhưng là, nhưng là đây cũng quá khen ngợi đi, nhiều người như vậy. Hắn đã về rồi vì cái gì không có gọi điện thoại cho ta? Trước đó lần thứ nhất ở Milan, người này lại có thể, lại có thể đem nụ hôn đầu của mình liền như vậy bỏ đi. Đình mặt bắt đầu nóng lên, tóc dài cho rằng nàng là một tên đường tuyệt điên của fan. Nhìn xem Đình Ngượng ngùng sản sinh mặt, tóc dài lắc đầu nói ra, người ở bên trong quá nhiều, cái này người ở phía ngoài cũng nhiều, không biết như thế nào đem cảnh sát đều đưa tới. Cảnh sát chính ở bên trong xử lý a. Nhìn xem hiện tại có bao nhiêu người, ta khuyên ngươi bây giờ còn là trở về đi. Từ nay về sau cùng lão bản nương làm tốt quan hệ, thường xuyên tới nơi này ăn cơm, làm cho nàng nói cho ngươi biết, đường tuyệt lần khi nào thì trở về. Ngươi liền có thể sớm một chút đi tới. Đến lúc đó ký tên, chụp ảnh, thậm chí ngươi còn có thể hôn môi một chút hắn. Tóc dài ở hướng đỉnh truyền thụ kinh nghiệm, giống như hắn là phương diện này lão luyện. Đình mặt đỏ, ta tìm hắn ký tên chụp ảnh hôn môi, ngược lại cũng coi hôn môi, chính là đây không phải là chính mình nguyện ý. Nghĩ tới những thứ này, Đình tức giận nói nói, ta vì cái gì nhất định phải biết rằng hắn khi nào thì trở về hơn nữa ta cùng với lao bản đường quan hệ một mực đều rất tốt ta cùng hắn. Đình sắc thực cực kỳ tức giận. Cái này tên đang chết trở về lại có thể không gọi điện thoại cho mình. Trước kia hắn mỗi lần trở về đều có gọi điện thoại, làm cho mình đi tới cùng nhau ăn cơm. Tóc dài lắc đầu, khóe miệng lộ ra kinh bỉ, cùng lao bản nương quan hệ cũng không tệ vậy tại sao hiện tại mới đến soạc miếng trái ngươi lại cùng hắn làm sao vậy? Đương Tuyệt lớn tiếng nói, quấy rầy người khác giấc ngủ trưa, sắp thực không được. Đi như vậy, các ngươi tới mục đích, có phải là muốn cùng ta chụp ảnh chung? Là, có phải là nghĩ có đưa ra một cái tên? Là. Đương Tuyệt cười nói, vậy được rồi, ta thỏa mãn mỗi người nguyện vọng. Hắn quay đầu nhìn xem nhãn kính nam nói ra, nếu không các người ăn người tốt trước rút khỏi đi. Nhãn Kính Nam có chút vừa mừng vừa lo, hắn vội vàng gật đầu ứng thừa hạ xuống, hắn bắt đầu chỉ huy, người người còn ngươi nữa đi trước thanh toán, các anh em. Đường Tuyệt đã mở miệng, chúng ta đây cứ dựa theo hắn nói xử lý, ta xem mọi người cơm này cũng ăn được, rượu cũng uống đủ, chúng ta chưa hết rút khỏi đi, khiến ngoài cửa người lại tiến đến. Các ngươi có chịu không? Trước bàn cơm những người kia lưu lên nói, được rồi, đã như vậy, chúng ta hay là trước rút lui đi. Sau đó thanh toán đi đến thanh toán, hướng ở ngoài đi, hướng ở ngoài đi. Đường Nguyên Thiên không tại liều mạng đi phía trước chén chúc, hắn thỏa mãn xuyên thấu qua đám người khe hở nhìn mình con. Hắn la lớn, "Thúy Hoa, đi lấy tiền." A Thúy Hoa đẩy ra đám người, hướng quay thu ngân đi đến. Đường Tuyệt cách dùng lời nói cho hai gã cảnh sát nói vài lời, người cao to cảnh sát gật gật đầu, vóc dáng thấp cảnh sát cảm thấy đây là tốt nhất biện pháp giải quyết. Người cao to cảnh sát rời đi lúc đối với Đường Tuyệt nói ra, "Đường, sang năm cuộc ta nhất định sẽ ở hiện trường nhìn cậu đấy, hi vọng ngươi nhiều vào vài cái cẩu." kính nam lưu lại, Đường Tuyệt cho là hắn xử lý sự tình vẫn là có trật tự đấy. Khiến hắn giúp duy trì trật tự. Nhãn Kính Nam cao hứng đứng ở cơm cửa điếm lớn tiếng chỉ huy, làm thần tượng làm việc, đó là cực kỳ hạnh phúc. Tóc dài dựa theo Nhãn Kính Nam chỉ huy, đi xếp hàng. Hắn nhìn xem hướng phía cửa đi tới đỉnh theo lên, đến xếp hàng, tất cả mọi người đều ở xếp hàng. Rất nhiều người đối với đỉnh không hài lòng, bọn họ hung ác nhìn xem đỉnh, có người ở lớn tiếng hướng phía Nhãn Kính Nam quát, có người chen ngang a. Nhãn Kính Nam vẻ mặt vẻ giận dữ, hắn ngăn tại đỉnh phía trước nói đến, mỗi người đều muốn xếp hàng, nơi này không phải là trong nước, mỗi người đều muốn tuân thủ quy củ. Đinh Lạnh Lùng nhìn xem hắn, trong lỗ mũi phun ra lãnh khí hỏi, "Ta vì cái gì muốn xếp hạng đội? Các người xếp hàng là vì cùng hắn ảnh lưu niệm, ta không có hắn ảnh lưu niệm. Ta là tới ăn cơm đấy, ta vẫn chưa nghe nói, tới nơi này ăn cơm còn muốn xếp hàng, cái này là lúc nào quy củ?" Nhãn Kính Nam rất là căm tức, "Cái này không xếp hạng liền tính, cư nhiên còn làm ra như vậy một phen ngụy biện đến. Hôm nay quy củ ăn cơm cũng muốn xếp hàng. Đinh Lạnh Lùng nói, "Ngươi không phải là nhà này chủ nhân, ngươi nói không tính." Nhãn Kính Nam tức giận nói, "Hôm nay ta nói tính, bởi vì đây là đường tuyệt cho quyền lợi của ta." Hai người chính kiếm được túi bụi lúc, một thanh âm cắt đứt bọn họ. "Đỉnh tỷ, ngươi như thế nào đến? Đến đến thì đến, ta vốn định buổi tối mời ngươi qua tới dùng cơm đấy." Ai biết ngươi buổi chưa liền đến đường tuyệt nhiệt tình mời đến đỉnh, hắn đối với bên người nhãn kính nam nhẹ nói nói, "Nàng không cổ động vi là, nàng là bằng hữu của ta." Ngoài cửa đám người xem đến đường tuyệt, con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng màu sắc. Tóc dài là kinh ngạc không thôi, hắn nhìn xem dần dần biến mất tại chính mình tầm mắt đỉnh, kinh ngạc lẩm bẩm, "Nàng là ai xem ra cùng đường tuyệt rất quen thuộc bộ dạng." Bên cạnh hắn một tên nói ra, "Tiểu tử, trông nhầm đi." Ta nghe học trưởng nói qua, Đường tuyệt ở đi Paris hiệu ngày thai chuyển trước, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều đi nàng ký túc xá học tập. Nàng chính là nói là Đường tuyệt nửa cái thời giáo. Tóc dài đẫm lực giẫm chân, sớm biết như vậy nàng nói là sự thật nói, ta ở nơi này xếp hàng làm gì, tìm nàng chẳng phải được. Thứ ngươi nghĩ được thất bại đẹp, nàng chính là một khối băng, ai cũng khó được thân cận, đừng nói là ngươi, rất nhiều nước Pháp học sinh muốn cùng nàng nói yêu thương, trực tiếp đã bị nàng từ chối. Ngươi liền tỉnh lại đi. Khinh bị âm thanh vang lên. Trần Tú Nga nhiệt tình mời đến đình ngồi xuống, hỏi thăm nàng có ăn chút gì đó. Đinh ngẩng đầu nhìn Trần Tú Nga hỏi, "Gì? Các ngươi còn chưa có ăn cơm đi." Trần Tú Nga đã tiêu ngạo lại thể nào nói, "Còn không có hôm nay tới người quá nhiều." Đinh lắc đầu nói ra, "Chờ một chút chúng ta cùng một chỗ ăn." Trần Tú Nga trên mặt xuất hiện nụ cười trên mặt, sau đó trong lòng lắc đầu, "Thật tốt cô gái, đáng tiếc, nhưng mà Alins cũng rất không tồi." Chương 50, một ít túi đầu khó xử. Ký hết đến cuối cùng một cái danh, soi hết đến cuối cùng đưa ra một hố thương, cất bước sở hữu lưu học sinh. Đường Tuyệt thủ đoạn mọi như, mặt cơ thể phát động cương. Hoạt động một chút thủ đoạn Xoa xoa cứng ngắc bộ mặt cơ thể, Đường Tuyệt nhìn xem trên tường đồng hồ, á lại đã một giờ rưỡi. Hắn lại nhìn xem mọi người, phát hiện trong phòng ăn người đều ở xem chính mình. Trên mặt lộ ra khó xử nụ cười trên mặt, Đường Tuyệt không biết nên nói như thế nào mới tốt. Trần Tú Nga đau lòng chính mình con, múc một ly trà hoa lại đưa cho Đường Tuyệt, khiến hắn uống chút trà giải giải rượu. Đường Nguyên Thiên đến trong phòng bếp đi xào rau, Thúy Hoa trọng túi đầu hạch toán buổi chưa thu vào bao nhiêu tiền. Đình túi đầu huống trả, trên mặt vẫn là lạnh như vậy băng băng đấy. Đường Tuyệt bưng chén trà ngồi ở đỉnh bên người, người người trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Nhớ tới ở Mỹ Lan khó xử một màn. Liên tính hắn ra mặt dù dày cũng không khỏi được đỏ ngồi dậy hai người đều không nói gì ngẫu nhiên lần đầu hai người bốn mắt tương đối lại bay đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác đình cảm giác mình quá không tranh khí cái này mặt vì cái gì luôn đỏ nhất định khó coi chết tên đáng chết đều là của người sai Trần Tú Nga nhìn xem hai người lắc đầu cú đi trong nội tâm thở dài đáng tiếc thật tốt một đôi đình tỷ người có khỏe không đường tuy quyết định đánh vỡ cho mặt dĩ vãng bọn họ cùng một chỗ không nói hòa hợp ít nhất sẽ không giống như bây giờ khó xử Đình Lạnh Như băng nói, rất tốt không sinh bệnh, không uống thuốc. Đường Tuyệt buồn rầu gãi gãi đầu của mình, trước đó lần thứ nhất ở Milan, Đình tổng cộng ở chỗ của hắn ở 4 ngày, từ một ít khó xử một màn phát sinh sau, giữa hai người liền này lên khéo leo biến hóa. Đình thêm trầm mặc, thỉnh thoảng còn có thể ngẩng người, hắn cũng hiểu được thật giống thua thiệt đỉnh cái gì, không dám con mắt xem nàng. Lúc này một thanh âm giải cứu Đường Tuyệt. Ăn cơm. Đến đến, Tuyệt Đoá Tử, Đình, đến Thúy Hoa hạ, không có thể coi là sổ sách. Chuẩn bị ăn cơm. Trần Tú Nga bưng một khay âm lại thịt đặt lên bàn. Nàng mời đến ba người này chuẩn bị ăn cơm. Trên mặt bàn bày được tràn đầy đấy, ma các mùi thơm tràn ngập cái này cả cái nhà ăn. Trần Tú Nga theo tủ rượu bên trong xuất ra một bình lù rào lao hầm, đặt ở chồng trước mặt, lại cầm ba cái chén rượu, đặt ở ba nam nhân trước mặt. Vị này nhất định chính là tỷ phu đi đường tuyệt nhìn xem tên kia lạ lâm thanh niên. Nhiệt tình hỏi. Thanh niên tướng mạo bình thường, làn da ngâm đen, đó là bên ngoài công tác quá nhiều nguyên nhân, hắn gấp vội vàng đứng lên nói ra, "Ta kêu Lưu Đại Quân." Đường Nguyên một bên chậm rãi rót rượu, bên phục vụ quên mình khiến khẩu khí nói ra, ngồi xuống nói chuyện. Nơi này không có người ngoài. Hắn so với ngươi nhỏ, nên bảo ngươi anh. Ngươi đứng đứng lên mà nói làm gì vậy? Đúng đúng đối với người một nhà. Trần Tú Nga quay đầu nhìn Đình cười nói, "Đến Đình, đói chết đi, ăn, không cần lo cho bọn họ, bọn họ muốn uống rượu." "Thúy Hoa, ăn." Nói xong, Trần Tú Nga liền cho Đình đĩa rau. Mời đến mọi người ăn cơm. Người một nhà bắt đầu ăn cơm, Đường Nguyên Thiên cầm lấy chén rượu nhìn xem Đường Tuyệt, Đường Tuyệt vội vàng cũng bưng chén rượu lên. "Ừ, có tiền đồ, không có cho ta mất mặt, cũng không có cho Đường gia mất mặt." Đường Nguyên Thiên nói xong, liên phối hợp đem uống rượu dưới. Đường Tuyệt đầu hướng lên nâng cốc uống xong, vội vàng cho trà rót rượu. Lưu Đại Quân dơ lên chén rượu nhìn xem Đường Tuyệt, đỏ mặt nói ra, "Đường Tuyệt, lần đầu gặp mặt, ta trước làm làm kính." Đường Nguyên Tiên cau mày, kẹp mấy cây thịt thì, bất mãn nói, "Từ nay về sau đã kêu Tuyệt oa tử, đều là người một nhà." Nói thật, Đường Tuyệt cực kỳ hưởng thụ như vậy gia đình cuộc sống. Không có người đem người xem rồi không tồi nhân vật, cũng không có ai cho rằng người một không giá trị. Mọi người đặt tại bối phận, hài hòa sinh hoạt chung một chỗ. Thúy Hoa nhìn xem Đường Tuyệt bất mãn nói, Hôm nay buổi trưa chỉ bán 150 euro, ngày hôm qua buổi trưa còn có 270 euro. Thúy Hoa cho rằng, đây hết thể đều là vì đường tuyệt dẫn phát đấy, những phía sau đó tới lưu học sinh tới nơi này chỉ là làm cùng đường tuyệt chủ ảnh chung, hỏi hắn yêu cầu ký tên, cơm này sẽ không có người ăn. Đương nhiên là có học sinh muốn ăn cơm, cũng không có chỗ ngồi, đông nghìn nghịt một mảnh, nơi đó còn có địa phương nào ngồi ăn cơm. Không có việc gì, không có việc gì, cái này tuyệt hoa tử cũng không phải ngày ngày ở nhà. Ngày mai sẽ sẽ khá hơn. Trần Tú Nga cười giảng hòa Lời này nghe chính mình thất bại trở thành một cái khách qua đường, mà không phải cái này người trong nhà. Hắn vẻ mặt đau khổ nhìn xem Thúy Hoa nói ra, "Thúy Hoa tỷ, điều này cũng không có thể trách ta đi, ta nào biết đâu rằng bọn họ có thể như vậy." Tính toán nói những cái này làm gì ăn cơm. Đường Nguyên Tiên một câu, khiến bàn ăn trọng khôi phục bình thường. Chân Tú Nga vẫn là đau lòng con đấy, năm chén rượu sau, nàng ngăn cản đường tuyệt tiếp tục uống rượu, bởi vì hắn lúc trước cùng những kia điên cuồng lưu học sinh uống rất nhiều. Nàng chỉ là to mò, con uống nhiều như vậy tiểu thần chí y nguyên cực kỳ thanh tỉnh, chỉ có trên mặt có chút ít đỏ mà thôi. Chẳng lẽ là đội bóng ở thường xuyên uống rượu? Cơm nước no nê sau, Thúy Hoa cùng Trần Tú Nga đi thu thập bắt đúa, Đinh Vốn cũng muốn đi, bị Trần Tú Nga cản lại, đường đường người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi sự, đến cho ta dựa chén, ta có thể tiêu thụ không tồi nếu không, người đi cho bọn hắn pha trà. Một ly trà còn chưa uống xong, đình phải trở về trường học, thời gian của nàng tính phi thường mạnh. Lý ông tháng 10 ánh mặt trời không phải là rất mãnh liệt, mấy đó bạch vân nhàn nhã động ở xanh thẳm lạ bầu trời bao la ra, thỉnh thoảng có một đám bồ câu ở bạch vân dưới bay qua, dễ nghe chim bồ câu nhỏ ở vang lên bên tai. Đường Tuyệt cùng đình đều không nói gì, sóng vai yên lặng hướng dịu nghĩ vợ sĩ tỷ Lý Ông Hai đi đến. Trông mắt không phải là bị chính bọn nó đánh vỡ, mà là bị trên đường người đi đường đánh vỡ. Tháng 1 năm 2 không tên nhiều tuổi mỹ nữ ngạc nhiên nhìn xem Đường Tuyệt, kích động đi tới. "Ngươi là Đường A Thượng Đế thật là ngươi chúng ta hợp mở ra ảnh đi." Khỏi bay giải, mỹ nữ liền ôm Đường Tuyệt, cầm lấy điện thoại di động, đầu dựa vào Đường Tuyệt trên vai, hạnh phúc cười rộ lên. Đình ở một bên lạnh lùng nhìn xem một màn này. Mỹ nữ đến cuối cùng ở Đường Tuyệt trên mặt lưu cái môi thơm mới lưu luyến rời đi. Đường Tuyệt trên mặt lộ ra khó xử nụ cười trên mặt. Hai cái bước xa đi vào đỉnh bên người, còn không nói chuyện, đỉnh trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười trên mặt. Tựa như một đóa tuyết liên hoa nở rộ, mùi thơm ngát hợp lòng người, thấm vào ruột gan. Đường Tuyệt Tâm tình thật tốt, nhìn đỉnh tỉ nụ cười của người rất xinh đẹp, từ nay về sau có nhiều cười, bằng không liền không gả ra được. Đỉnh nụ cười trên mặt như tia chớp bình thường nhanh chóng biến mất, trên mặt khôi phục nguyên trạng, nàng lạnh lùng nói, "Ta tại sao phải gả đi ra ngoài, nữ nhân liền nhất định phải lập gia đình." Đường Tuyệt biết được tự mình nói sai, hắn đang muốn tự trách nói lên vài câu. Đỉnh nhìn xem Đường Tuyệt mặt, lại nhịn không được cười rộ lên nhất định có cổ quái. Đình thị bình thường không phải như thế, chẳng lẽ trên mặt của mình Mộc Hoa? Mộc Hoa Đường Tuyệt lầm bầm lầu bầu nói. Đình cười gật gật đầu. Sắt Từ nói, trên mặt của hắn quả thật có một đóa hoa, một đóa giống quá môi vết son môi, liền khắc ở hắn má phải ra. Đó là vừa rồi vị mỹ nữ kia lưu lại. Đường Tuyệt lung tung lấy tay ở trên mặt vướt. Vết son môi dưới ngón tay của hắn, hướng tiểu hài từ trên giấy viết nệ ngoạc bình thường, biến được mất trật tự ngồi dậy. Đình cười ra tiếng. Đường Tuyệt biết được là chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn xem đến tay mình chỉ ra đỏ sắc. Hắn thêm có xử, nửa ngày sau hắn mới xin giúp đỡ nói, "Đình tỷ, ta trên người không có măng giấy." Đình theo chính mình bọc nhỏ rút ra một trang giấy, giao cho Đường Tuyệt. Đường Tuyệt vội vàng ở trên mặt của mình lau sạch lấy, nhưng mà, không có cái gương, mặt của hắn hoa. Hắn theo đình trên mặt liền biết được tình huống hàng vết, vậy phải làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn như vậy về nhà? Túi đầu xuống đình ra lệnh. "Cái gì Đường Tuyệt nghi ngờ hỏi?" Đình nhịn xuống tiếng cười của mình, phất phất tay giấy. Đường Tuyệt giờ mới hiểu được, hắn túi đầu xuống. Một cố thanh nhã mùi thơm của cơ thể không muốn sống tiến vào đường tuyệt cái mũi, muốn chết chính là đường tuyệt túi đầu liệt thấy thấy kia hai tòa trắng trắng ngọn núi, hắn đột nhiên liền nhớ lại mi lan chuyện tình đến, khi đó hắn một bên hun đỉnh, một bên vượt đây là tuy phong. Nghĩ đến mềm mại xúc cảm, đường tuyệt tim đập chống ngực bắt đầu ra tăng tốc độ. Hô hấp bắt đầu tăng thêm, con mắt biến được xích đỏ ngồi dậy. Đây quả thực là muốn mạng người hả? Đinh cẩn thận trà lau đường tuyệt trên mặt vết son môi, nhưng là muốn đem tiểu hài tử viết lệnh biến thành đưa ra một giấy trắng, không phải dễ dàng như vậy đấy. Theo hai người khoảng cách gần hơn. Đường Tuyệt trên người cái kia cổ hơi thở nam nhân bay vào đỉnh mũi, kích thích thần kinh của nàng. Đỉnh tim đập chống ngực bắt đầu gia tăng tốc độ, trên mặt có dạng mây đỏ sinh ra. Từ xa nhìn lại, hai người liền như là một đôi tình lữ thân mật cùng một chỗ. Cách đó không xa một vị cảm thấy cái này hình ảnh phi thường xinh đẹp, vì vậy cầm lấy điện thoại di động liền chụp được đến. Ngày thứ hai, hắn sẽ đem tấm hình thả tại chính mình mục bên, bên trong, ai biết vài ngày sau, rất nhiều người đăng lại cái này tấm hình, Đường Tuyệt trở thành phần đông truyền thông phòng vấn đối tượng. Đinh cảm thấy Đường Tuyệt tiếng hít thở có chút lớn. Lồng ngực của mình thỉnh thoảng thì có cổ nhiệt khí phun đến, như là có đội bàn tay nhỏ bé ở trong lòng của nàng nắm bắt loạn, tâm của nàng bắt đầu loạn, tay cũng biến được bất bình ổn định. Trong đầu của nàng ra phát hiện mình nụ hôn đầu tiên bị đoạt lấy một mà kia, khi đó, đội tội ác tay, còn tại chính mình. Chính mình ngực nắm bắt loạn, Đình hai chân bắt đầu như nhũ ra, hai mắt bắt đầu mê ly, chất tiệt hô hấp của ngươi thì không thể nhẹ một chút. Một cỗ không hiểu tình cảm ở đình sinh lòng cọ nghiền, ở đường tuyệt tiếng hít thở dần dần phát triển. Không xác định tức giận nói, dừng lại tay của mình. Đường tuyệt nuốt nước miếng một cái. Tất lực khiến tim đập của mình dẹp loạn hạ xuống. Hắn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn đỉnh, "Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi nói làm sao vậy?" Đỉnh lạnh lùng nói. Trên mặt của nàng tràn đầy dạng mây đỏ. "Cái kia, Đinh tỷ, ngươi cũng không thể để cho ta cái dạng này ở trên đường cái đi thôi." Đường Tuyệt lại nói. Không biết vì cái gì tâm lý hắn một trận mừng thầm. Đình nhìn xem Đường Tuyệt xem ra diễn viên hí khúc, khỏe miệng tràn ra vui vẻ, đảo mắt mặt của nàng có âm trầm xuống. Đình tỷ, ngươi liền giúp đỡ chút mà." Đinh Hàm răng khẽ cắn, như là dưới rất lớn quyết tâm bình thường nói ra, "Ngươi người có khống chế hô hấp của mình. Nói xong lời này, trên mặt hắn rạng mây đỏ nhiều. Túi đầu, Đường Tuyệt vội vàng không chế hô hấp của mình, túi đầu nhắm lại hai mắt của mình. Nhìn không thấy, không ý nghĩa người không thấy, ấm áp mà mùi thơm ngát khắp phòng, không muốn sống tiến vào đường tuyệt trong lỗ mũi, không khỏi tim đập của hắn lần nữa ra tốc, tiếng hít thở tăng thêm. Đình thật vất vả mới đưa Đường Tuyệt trên mặt được vết son môi lau sạch sẽ, hai người cơ hồ đồng thời gọi ra một ngụm thở dài, lẫn nhau trong lúc đó hiểu ý cười. Cực kỳ, đình lại khôi phục không sứng lạnh như bộ dạng. Hai người từng người nghĩ chuyện của mình không có nói câu nào, yên lặng hướng đỉnh ký túc xá đi đến. Hơn 2 giờ, giũ nhỉ vợ xỉ tỷ ly ông hai học sinh cơ hồ đều lên trên giờ học, không có người hướng đường tuyệt yêu cầu ký tên. Đi qua vùng rừng cây, đường tuyệt nhớ tới mình cùng đỉnh lần đầu gặp mặt tình hình, nhịn không được cười rộ lên. Đinh căn bản không có đi để ý tới đường tuyệt, đường tuyệt đành phải dần dần thu liếm tiếng cười của mình. Nhưng là hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không khỏe, ngược lại cảm thấy cực kỳ buông lỏng. Cung đinh cùng một chỗ, toàn bộ có thể làm cho hắn an lại. Đi qua rừng cây bên cạnh đường mòn, đi vào lưu học sinh ký túc xá cầu môn. Đường tuyệt không có có hay không dừng lại gian nộ đình dừng lại một bước đường tuyệt giải thích nói trên mặt cảm thấy có cái gì đến nguyên nơi nào đây rửa đình không có nói câu nào đường tuyệt như cái theo đôi đồng dạng cùng ở sau lưng nàng tựa như mấy năm trước như vậy chương 51 cửa người tình sự kiện công khai ra ngoài trong ngoài đều không đốn đường tuyệt ở Ly ông chỉốc một ngày trở về đến Milan bởi vì số 17 c liền sẽ chọn bắt đầu thi đấu Ly biệt lúc, chân Tú Nga hàm chứa nước mắt dặn dò con phải chú ý thân thể nàng nào biết đâu rằng con trở lại mi sau liền đụng phải thật lớn nguy cơ Hai trận mấu chốtượt cúp dự tuyển thi đấu đối với Đường Tuyệt mà nói, tinh thần tiêu hao tổn quá lớn, hắn trở lại Milan, ở vấn luyện lúc luôn không thể hưng phấn lên. Tiêu chuẩn hưng phấn, có thể nghĩ, hắn ở trận đấu lúc trạng thái quả thực hỏng bét thảm đấu. Khiến Đường Tuyệt ra lựa chính là, đình cho hắn sát son môi ảnh trụ bị truyền thông suy tạ, cho rằng đình là tình nhân của hắn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều truyền thông đều ở báo chuyện này. Chuyện này bị truyền thông tên gọi tắt làm cửa người tình sự kiện. Đường Tuyệt sa vào đến cửa người tình sự kiện. À, thường căng tức, căn bản không cho Đường Tuyệt cơ hội giải thích, thu thập xong hành lý muốn rời nhà trốn đi. Đường Tuyệt một thanh giữ Trần Nàng, tất cả thể nào phía dưới, dùng khế ước truyền tình, cưỡng chế đem Alyn giữ lại. Ở Đường Tuyệt lần nữa giải thích dưới, Alyn cẩn thận quan sát tấm hình, đến cuối cùng mới tin tưởng Đường Tuyệt nói. Đường Tuyệt cuối cùng là đem Alyn sở định. Alyn vẫn đề xem như giải quyết, truyền thông truyền tình nhưng không có giải quyết. Đường Tuyệt ở đội pháp gia biên nhất đại công thần một trong, cho nên hắn dĩ nhiên trở thành truyền thông chú ý siêu sao bóng đá. Thời đại này, Minh Tinh chiếm cứ truyền thông ra sức bộ phận tranh báo, cửa người tình sự kiện vừa ra tới, tất cả nhà truyền thông trắng trợn báo, rất nhiều truyền thông thông qua các loại phương thức Nghị có phỏng vấn đường tuyệt một mình phỏng vấn yêu cầu bị đường tuyệt từ chối nhưng là ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc đường tuyệt tổng hội bị phóng viên cả lại đường tuyệt bực tức đối với truyền thông hô to ăn uồng Johnny ở lúc này động thân ra làm đường tuyệt giải thoát nhưng mà Johnny trọng tâm chính là một cái đường dĩa hoa nghe thấy cuốn thân nhân vật Johnny chẳng những không có trợ giúp đến đường tuyệt ngược lại dẫn lửa thiếu thân gặ tù sổ sao có thể buông tha cơ hội như vậy hắn ở phòng quần áo ra sức nói chuyện của người tình sự kiện có ý, ý khoáy động đường tuyệt nếu như không phải là cả cả đám người ngăn trở đường tuyệt muốn vùng quyền mã theo Liên ngay cả Bettler Cổ Nhi cũng thông qua nhất định con đường. Nói cho Đường Tuyệt có giảm bất trong sân ở ngoài mặt trái tin tức, không có ảnh hưởng Milan hình tượng. Trong ngoài đều không đốn, Đường Tuyệt trạng thái xa vào đến thấp nhất cốc. Tháng 10 ngày 17, Milan sân khách khiêu chiến cả Lizi, Đường Tuyệt đội hình xuất phát xuất hiện ở hiệp 1 trận đấu. Gần kề có 2 lần đột phá thành công, 2 chân sút goal, một bàn đều không có đánh bảo. Như Milan như vậy nhà giàu, điểm công kích rất nhiều, một cái điểm mách lửa, cũng chưa xong toàn bộ ảnh hưởng toàn bộ đội trạng thái. Hiệp tháng 1 năm 27 phút Xét ở biên lộ chuyển, mai phục tại vùng cấm in dạo phi một lần là xong, trợ giúp Milan 1 không vượt lên đầu. Hiệp 2, nóng lòng ghi bàn đường tuyệt, trạng thái vẫn không có nảy lên sắc, Ancelotti ở hiệp tháng 2 năm 1 phút đem đường tuyệt thay cho trong sân. Dự bị ra sân dọn nhì, ở 10 phút sau. Ở vùng cấm bên trong bực tức suốt, trái bóng tiến vào ổ, Milan 2 không vượt lên đầu. Trong tâm trận đấu, Milan đến cuối cùng dùng 2 không chấm dứt trận đấu. Mà Milan ở xệ dị A lớn nhất đối thủ Lao Phụ Nhân Cảng bọn họ trạng thái ý nguyên ổn định. Tháng 13 ngày bọn họ ở sân nhà dùng 2 không chiến thắng Inter Milan sau, ở ngày 17 tiếp tục hất vang tiến mạnh, dùng 1 không thắng nhỏ Messina, lấy được đẹp mắt 7 tháng liên tiếp. Tiếp tục dùng 2 phần ưu thế lực gặp Milan chiếm cứ điểm số bảng đứng đầu bảng. Tháng 10 ngày 23, căng ở vòng thứ 8 trận đấu. Dùng 3 không sân khách đại thắng, đem lại ít chạm xuống dưới ngựa. Nên đón tam thắng liên tiếp, bọn họ thắng liên tiếp tiến độ vẫn còn tiếp tục. Ở tháng 10 khác nhau ngày 17, bọn họ ở sân nhà dùng 2 không gọn gàng giết chết xám đỏ gì ạ? Tháng liên tiếp. Lão phụ nhân đầu đứng ở điểm số bảng đứng đầu bảng náo thị quân hùng cho Milan mang đến áp lực rất lớn. Ở dưới áp lực, Milan ở vòng thứ 8 ở sân nhà dùng 2-1 gian nan chiến thắng Palaemo, ghi bản công thần theo thứ tự là Caccà cùng Tollo. Trận đấu này Đường Tuyệt ở hiệp tháng 2 năm 25 phút dự bị giò nị ra sân, nhưng mà Y Nguyên không thể công phá đối phương không thành. Thứ luân phiên, Milan ở sân khách khiêu chiến em Empoli, đến cuối cùng dùng 20 chiến thắng đối thủ. Nhưng mà Đường Tuyệt trạng thái Y Nguyên túi đầu, đội hình xuất phát xuất hiện, hiệp 1 có 3 lửa suất không có thu hoạch, cho nên hiệp 2 liền trực tiếp bị vị ở gì thay cho. Milan ở áp lực cường đại dưới Lấy được không sai thành tích, dùng hai phần hoàn cảnh xấu xếp hạng điểm số bảng thứ hai tiếp tục theo sát ở càng sau lưng. Không thể không nói, Milan như vậy nhà giàu, ở CZA đối với hắn đội bóng của hắn ưu thế còn rõ ràng nhất đấy. Nhưng là ở Champions League trận đấu, không phải là thoải mái đấy. Tháng 10 ngày 20, Milan ở sân nhà cùng ý dễ đi vì gì đội mạnh VSV Inovan, không không lẫn nhau nộp giấy trắng. 3 vòng qua đi, Milan ở Champions League bảng đội thi đấu, lấy được một tháng 2 hòa, thành tích thường thường, dùng một điểm ưu thế tạm đứng bảng đội thứ nhất. Bảng đội mặt khác 3 chi đội bóng Scott không muốn lấy được một thua hai hòa, bảng đội kế cuối. Phấn ở bạc lấy được một thắng một hòa một thua, dùng tỷ lệ bàn thắng quan hệ, xếp hạng bảng đội thứ hai, PSV ỉn Hồ vẫn lấy được một thắng một hòa một thua, xếp hạng thứ ba. Bảng đội thi đấu thi đấu sự tình hơn phân nữa, ra biên hình thức ý nguyên không rõ lãng, 4 chi đội bóng đều còn có cơ hội. Tháng 10 ngày 30, cũng chính là Serie vòng thứ 10, đem nên đón Serie mạnh nhất hai chi đội trong lúc đó quyết đấu. Milan ở sân nhà nên chưa cản. Milan ở sân nhà nên chiến tử lấy thắng liên tiếp lão phụ nhân cản kế hoạch tư. Cái này sẽ là một trận ai là trọng tâm mùa giải Serie tốt nhất đội bóng tranh đoạt chiến, thắng bại ý nghĩa đã vượt qua trận đấu trọng tâm. Gagliardini ở trận đấu 2 ngày trước liền hướng truyền thông tuyên bố, Milan nhất định có ở sân nhà nắm bắt càng, khiến bọn họ thắng liên tiếp cước bộ dừng lại, nhắm nháp đầu trong sân thất bại cảm thụ. Càng chủ xoáy cả kèo lỗ đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, phi thường cẩn thận, hắn cho rằng Milan năm nay ở tuyến tiền đạo ra đi Serva, lại đến dọn y, nhưng lại có mùa giải trước ở Liga lấy được thành công đường tuyệt. Ở tăng thêm chủ nghĩa cơ hội kẻ Inzaghi, Milan có khủng bố tiền đạo tuyến Sóc xẻ ra cô chấp đối đáp, càng có thể hay không ở sân khách lấy được giai tích, mấu chốt một chút là ngăn chặn Milan tiền đạo. Hạn chế bọn họ phát huy, đặc biệt không cho dò cùng Đường Tuyệt đem tốc độ chạy ngồi dậy. Nhưng mà hắn đối với chính mình tuyến hậu vệ còn là phi thường có lòng tin đấy, trọng tâm mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay, ở Serie A trận đấu, càng chỉ bị đối thủ hai lần công phá không thành, là Serie mất cầu nhất đội bóng của ít. Cái này cho thấy bọn họ phòng thủ hậu phương là cơ nào chắc chắn. Có truyền thông lại không cho là như vậy, Zôma báo thể thao cho rằng cạ kéo lổ quá cẩn thận. Milan tiền đạo cũng không có hắn nói khủng bố như vậy, hiện tại ghi bàn nhiều nhất tiền đạo Đường Tuyệt, ở gần nhất 3 vòng CJA trận đấu không ghi một bàn, hơn nữa ở Champions League bảng đội thi đấu vòng thứ ba cũng không có thu hoạch. Liên tục 4 trận không có ghi bàn, nói rõ Đường Tuyệt gần nhất trạng thái cực kỳ không xong. Dựa theo hiện tại ở loại tình huống này, Đường Tuyệt nhiều nhất sẽ thay bổ sung trong sân, thậm chí sẽ không ra sân. Vị này mùa giải trước trợ giúp hiểu ngày hai chuyện bắt được Liga vô địch cùng Thờ Ferrerên cột, sáng tạo nhiều hạng kỷ lục nước Pháp duệ, trải qua đầu mùa giải kinh động sau, sa vào đến túi đầu tới Seji hậu vệ bọn họ không phải là liver hậu vệ, chỉ biết đột phá đường tuyệt, khó có thể tái hiện ở hiểu ngày thai truyền huy hoàng. Ngược lại, Jonny càng phải cẩn thận ứng đối. Jonny ý địch nhân lớn nhất không là đối phương hậu vệ, mà là chính mình thân thể nặng. Thân thể mập ra Jonny, tuy nhiên so ra kém năm đó, nhưng là hắn là một cái có thể tùy thời đánh vỡ trên trận cân đối cầu thủ. Đối với đường tuyệt phê bình, không chỉ là Roma báo thể thao. Italia rất nhiều truyền thông đều cho rằng đường tuyệt hiện tại đã xa vào đi xuống, tiêu chuẩn thích hướng Seji a tiến Chỉ biết đột phá hắn rời rạc ở Lan tiến công hệ thống này. Trái bóng là một cái đoàn đội hàng mục, rời đi đồng đội, tựa như cá rời đi nước, chỉ có một con đường chết. Milan báo thể thao cũng tỏ vẻ chính mình lo lắng, cho rằng đường Tuyệt hiện tại trạng thái không xong, đề nghị Ancelotti ở trọng yếu như vậy trận đấu nên thận dùng đường Tuyệt. Bảo vệ tốt nhất biện pháp chính là đưa hắn đặt ở ghế dự bị ra. Đợi hắn trạng thái khôi phục sau, lại khiến trên hắn trận đấu. Milan báo thể thao đồng thời cũng cho rằng, cửa người tình sự kiện đối với đường Tuyệt ảnh hưởng là phi thường lớn đấy. Như vậy mặt trái tin tức Đối với một tên thành danh đã lâu siêu sao bóng đá mà nói, xử lý ngồi dậy đều phi thường phi thoái, đừng nói một tên 18 tuổi thanh niên, cầu thủ năm nay. Bọn họ cho rằng ở chỗ sâu trong cửa người tình sự kiện đường tuyệt, nên tỉnh táo lại, chính xác đối đai trận đấu, như vậy mới có thể trợ giúp hắn tận đi ra đi xuống. Trận này sắp bắt đầu tiêu điểm trận đấu. Hấp dẫn thế giới rất nhiều truyền thông chú ý, bọn họ đều ở lúc trước tỏ vẻ cái nhìn của mình. Tây Ban Nha mạ cả báo cho rằng, hai bên đánh hỏa sát xuất phi thường cao, bởi vì hai đội ở trước mắt mới chỉ đều lấy được không tầm thường chiến tích. Khí thế đều phi thường cao. Lượng cường tương lộ, trạng thái đều không từ từ, thế hỏa là lớn nhất khả năng. Anh Quốc, The Guardian cho rằng càng ở sân khách thủ thắng khả năng tính không phải là không có, khí thế của bọn hắn chính thịnh. Cố gắng bảo vệ ngôi vị càng nhất định sẽ ở trận đấu này, mở ra phát hiện mình toàn bộ thực lực. Bọn họ dự đoán tỷ số là 1-0, càng chiến thắng. Cái này tỷ số cũng là mùa giải trước, càng ở sân khách chiến thắng Milan điểm. Mùa giải trước, Milan ở sân nhà không không chiến hòa càng, không một thua càng. Tiêu điểm trận đấu, càng chiếm cứ tựa phòng, điều này sẽ đưa đến càng đến cuối cùng năng ly. The Guardian cho rằng đường tuyệt túi đầu nguyên nhân là hắn trong sân ở ngoài cuộc sống, ảnh hưởng trên trận biểu hiện. Cửa ngươi tình sự kiện không ngờ công khai ra ngoài, làm cho đường tuyệt xa vào túi đầu. Nước Đức kỳ cờ cho rằng trận này đem ảnh hưởng Seji Asu thế tiêu điểm trận đấu, hai bên chiến hòa khả năng tính phi thường lớn. Bọn họ cho rằng hai bên ở gần nhất mấy vòng trận đấu đều lấy được thắng liên tiếp, ở trên khí thế tương xứng. Trong tâm mùa giải Milan ở tuyến tiền đạo ra bổ sung thực lực, nhưng là càng ở đây cũng đưa tới cường viện bị ở dạ. Đội ngũ là duy nhất làm đường tuyệt động viên truyền thông, bọn họ cho rằng đường tuyệt có thể ở trận này trọng yếu trận đấu có thượng giai biểu hiện. Theo bất cúp dự tuyển thi đấu đến xem, Đường Tuyệt ở trọng yếu trận đấu luôn luôn thượng giai biểu hiện. Đường Tuyệt là loại này áp lực càng lớn, biểu hiện càng tốt cầu thủ. Hắn nhất định sẽ thoát khỏi trước 4 trận đấu tối đầu, cho cổ động viên Milan mang đến vui mừng. Không xong trạng thái, cùng với bị truyền thông công khai phun lựa như một thứ cửa người tình sự kiện, khiến Đường Tuyệt khổ không thể tả. Đương nhiên Đường Tuyệt không biết chuyện tình, còn có những trọng tâm đó đến chuẩn bị đi hắn trao đổi quảng cáo hợp đồng công ty, đột nhiên chấm dứt bộ. Cửa người tình sự kiện phát sinh, bọn họ cũng không muốn ký cái chuyện xấu quấn thân minh tinh. Đường Tuyệt ở cửa người tình sự kiện công khai ra ngoài trước tiên, liền gọi điện thoại cho Đình. Đình là sự tình này người bị hại, nếu như không là vì Đường Tuyệt, nàng tuyệt đối sẽ không bị người khác chú ý. Đường Tuyệt lo lắng Đình sẽ bởi vì chuyện này mà chịu ảnh hưởng. Đường Tuyệt nói cho Đình, nếu có truyền thông đi phỏng vấn nàng, biện pháp tốt nhất chính là không muốn đi để ý tới bọn họ. Theo thời gian trôi qua, chuyện này sẽ chậm rãi lẫm đạm hạ xuống. Đình xác thực thật không ngờ sẽ xuất hiện chuyện như vậy, nàng đầu tiên nghĩ đến người là Alins, bởi vì nàng cho rằng Alins mới là chân chính người bị hại. Nàng yêu cầu Đường Tuyệt đem điện thoại giao cho Alins cũng không biết hai người đều nói chuyện những thứ gì, ở thông suốt hết điện thoại sau, Alins cảm xúc tốt hơn nhiều. Nhưng mà, Alins cơn ác mộng giờ mới bắt đầu, rất nhiều truyền thông đi phỏng vấn Alins. Lung tung vấn đề, một người tiếp một người ném nàng, Alins trực diện truyền thông, giải thích thì phải là truyền thông suy tạc, ảnh chụp nữ nhân là bằng hữu của nàng, ba người quan hệ một mực đều cực kỳ thân mật. Không giải thích con may, cái này một giải thích, khiến truyền thông có nhiều lập tư liệu sống, bọn họ lập một cái hấp dẫn người truyền dựng, một cái đàn ông cùng hai nữ nhân truyền dựng, ba người một mực tồn tại quan hệ mập mờ. Các loại phiên bản truyền dạy bắt đầu tràn ngập ở truyền thông gia, Đường Tuyệt khí thế chỉ có thể lắc đầu. Còn có thể nói cái gì a, chỉ cần ngươi mới mở miệng, bọn họ thì có lập tư liệu sống. Adlins làm này trong nhà thường xuyên duyên cơn nổi giận, Đường Tuyệt đành phải tốt nói khuyên bảo, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đường Tuyệt lo lắng đến cuối cùng trở thành hiện thực, không bất nhập truyền thông rốt cuộc tìm được đỉnh. Điện từ chối sở hữu truyền thông phỏng vấn yêu cầu. Từ chối truyền thông phỏng vấn, cũng không có có thể ngăn cản truyền thông quyết tâm, tiêu chuẩn tiến vào dịu mỹ vợ xứ Tỷ Lion bọn họ liền tại ra ngoài trường chờ. Một khi Đình xuất hiện ở phía ngoài cửa trường, thì có cả mạ giặt nhắm ngay nàng, Đình đành phải về tới trường học. Liên như vậy Đình bình tĩnh cuộc sống bị đánh phá vỡ, khiến Đình không ngờ chính là chuyện này phát sinh sau, Thúy Hoa mỗi ngày đều có đúng giờ cho nàng đưa tới nàng thích ăn đồ ăn. Trần Tú Nga nhịn không được cho con gọi điện thoại, nàng sợ Đường Tuyệt cùng A Lin cãi nhau. Đường Tuyệt nói cho Mẫu Thân, hai người rất tốt, không cần bọn họ lo lắng. Đường Tuyệt đang muốn cho Mẫu Thân giải thích chuyện này, Trần Tú Nga căn bản không quan tâm việc này thật giả, nàng cho rằng sự tình thật giả không trong yếu, quan trọng là ba người không có bởi vì chuyện này mà sinh ra mâu thuẫn. Trần Tú nga điện thoại, khiến Đường Tuyệt cảm thấy gia đình ngấm áp, tâm của hắn bắt đầu chậm rãi bình tĩnh. Chương 52: Thoát khỏi khốn cục xử lý phương pháp. Tháng 10 ngày 29 4 giờ chiều, Milan trụ sở huấn luyện. Tiêu điểm trận đấu áp lực bao phủ ở Milan trên người, đối mặt từ lấy 9 thắng liên tiếp lao phụ nhân, Milan cao thấp đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ancelotti ở biến hóa đội hình chủ lực, Đường Tuyệt xuất hiện ở đội hình dự bị ở giữa. Ở đối kháng ở giữa, Đường Tuyệt muốn đem trong khoảng thời gian này sầu phát tiết ra đến. Hắn liên tiếp biểu hiện ra chính mình đột phá kỹ thuật hạn làm công toàn văn, thân ở đội hình chủ lực gạt tủ sổ, ở đường tuyệt đột phá hắn sau, hoặc là lấy tay đem đường tuyệt kéo trở mình trên mặt đất, hoặc là dùng xoạc bóng liền đường tuyệt thả ngã xuống đất. Lại một lần nữa bị gạt tủ sổ thả thất bại, đường tuyệt cũng nhịn không được nữa đối với gạt tủ sổ rống lớn nói: "Ngươi chẳng lẽ chỉ biết phạm quý lão ra này, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự ra đến, chúng ta đi từ từ đánh giá." Gạt tụ sổ trợn mắt tròn xuê, ra sức đánh trả nói: "Tiểu tử có bản lĩnh ngươi đang ở đây trong trận đấu đi đột phá." ở trong trận đấu đi ghi bàn hạ ở cái này, mảnh thẳng có ra đứng đầu có dám dùng chỉ cần ngươi dám đột phá, lao tử liền dám đem ngươi thả thất bại. Xung đột sắp phát sinh, cả cả đám người gấp bước lên phía trước quy giải, lúc này mới tránh cho hai bên xung đột thăng cấp. Đường Tuyệt ở cả cả chặn lại dưới, chỉ vào Gắt Tủ sổ cái mũi nói, lao ra này, ngươi chờ, chờ xem ta là như thế nào ghi bàn. Gắt Tủ sổ khinh bị quát, ta một lượt xem, đã xem bốn trận. Ngươi ghi bàn a chỉ sợ là đem tinh sức lực đặt ở trên người nữ nhân đi. Đường Tuyệt trong mắt bắt đầu toát ra hoa lửa, cả cả cùng Tơ Lô Liểu mạng đem Đường Tuyệt lấy. Ancelotti thật sự là nhìn không được, đi tiến lên đây, đối với hai người giông lớn nói, ngày mai sẽ phải trận đấu, các ngươi không đem tinh sức lực thả ở trong trận đấu, tốt các ngươi tinh sức lực sự dự thửa, mỗi người đều đi cho ta chạy 3000m. Hắn quay đầu nhìn xem trợ thủ mạ tử Ox lớn tiếng nói, ngươi xem rồi bọn họ, một em mở đều không thể thiếu. Hắn cầu thủ hắn nghỉ ngơi 10 phút. Ancelotti trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn đến chấn áp, gật đầu sổ cho đám mắt vẻ giận dữ nhìn xem Đường tuyệt. Trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như không phải là ngươi, ta làm sao có thể đi chạy 3000m. A thượng đế hả? Ngày mai còn có nặng như vậy có trận đấu, 3000m, vậy ngày mai trận đấu chẳng lẽ lại chính mình sẽ không ra sân. Chết tiết đều là ngươi. Nhưng là ở Ancelotti trước mặt, Gattuso không có gì cả nói, liền ngay cả hắn lửa giận, cực kỳ đều giấu ở ở sâu trong nội tâm. Hắn cũng không muốn lần nữa khiến Ancelotti nổi giận, nếu nói như vậy, không phải là một trận đấu không thể đánh chủ lực chiến tình. Có thể là thời gian rất lâu đều muốn ngồi ở trên ghế đầu. Gattuso được chứng kiến Ancelotti thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, mùa giải trước Toro có 3 trận đấu ngồi ở trên ghế đầu cũng là bởi vì hắn ở phòng quần áo chống đối qua Ancelotti. Lúc ấy, Ancelotti hướng ở ngoài tuyên bố, tức lô bởi vì hãng tương thế, cần nghỉ ngơi hai tuần lễ. Đường Tuyệt vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem Gạt Tù Sô. Hắn hiện tại hoàn toàn bị lựa giận bao vây. Bốn trận đấu không có thể đi bàn, vốn tâm lý hắn sẽ rất khó nhận, Gạt Tù Sô lại có thể đến vạch trần vết sẹo. Khiến hắn căm tức chính là, Gạt Tù Sô lại có thể lợi dụng truyền thông công khai cửa người tình sự kiện đến đối phó hắn. Không thể tha thứ. 3000m liền 3000m. Đường Tuyệt dọc theo sân vận động mà bắt đầu chạy bộ. Tốc độ của hắn vô cùng. Cùng hắn có sáng tiên minh đối lập chính là Gatuso, hắn quả thực hay là tại chạy chậm. Gatuso kinh bị nhìn xem Đường Tuyệt bay bóng lưng, ngu còn ra vẻ kinh khủng thẳng đốc. Đường Tuyệt đã mở ra siêu vòng, hắn chán ghét nhìn xem bên cạnh Gatuso. Hung hăng hướng thảm cỏ ra nổ nước miếng. Đùng một tiếng, một ngụm cục đàm đánh vào xanh biết ra sức diệp trên cỏ, Đường Tuyệt cười nhạo nói, lao ra nổi chính là lao ra nổi, chạy đều chạy bất động. Gatuso không chỉ có không có tức giận ngược lại ở cười. Ngày mai trận đấu như thế chốt, hàng tỷ người đang chú ý. Chỉ có thằng Lộc hôm nay mới sẽ như kẻ điên đồng dạng ngốc chạy. Tinh sức lực muốn thả ở trong trận đấu, quả thực chính là một cái ngu còn ra vẻ kinh khủng. Nhưng mà cái này cũng bình thường, dựa theo vừa rồi huấn luyện viên an bài, hắn không có ở đội hình chủ lực ở giữa. Nguyên Lộc không có nghĩa là ta cũng vậy Lộc. Chạy điểm chạy hạ chạy nữa một chút. Nhìn xem trước người cái kia đầu tóc đen chậm rãi rời xa chính mình. Gattuso trong mắt kinh bị đậm đặc. Nhìn xem bên sân bị phạt chạy hai người, mọi người ngồi ở bên sân uống nước, trên mặt biểu lộ phi thường ngưng trọng trọng xinh tới đại khoa học ra. Giải thi đấu ở tiếp xúc Trong đội 2 gã trọng cầu thủ có phát sinh nội loạn cái này huấn luyện chấm dứcti đem đường tuyệt lưu lại đường tuyệt túi đầu nhìn xem mũi chân của mình hắn hiện tại thật là trong ngoài đều không đốn cửa người tình sự kiện còn chưa kết thúc à, Linh cảm xúc còn chưa bình phục, phụcă đình còn chỉ có thể tránh ở trong túc xá mà chính mình muốn trận đấu không có thể đi bàn đã ở vào chủ lực bên cạnh cái này trọng tâm liền tự mình bác gáp lực lớn hiện tại lại đang trong khi huấn luyện cùng gạt tủ sổ phát sinh tranh cãi ngâm lại gạt tủ sổ ở phòng quần áo ở giữa địa vị như vậy từ nay về sau ngày con sẽ là chiến hỏa bay tán loạn. Nhà dâu thật là không giống với, trừ bỏ kỹ thuật năng lực này, Phòng quần áo quan hệ nhất định phải xử lý tốt. Phong quần áo xử lý không tốt, ngươi liền sẽ đi lại tập đến Xa vào đến giới hạn trong tranh đấu. Từ bước trên thảm cỏ xanh trong sân đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua như thế nghiêm trọng cục cảnh. Tại sao không nói chuyện Ancelotti nghiêm túc hỏi, ngươi không phải mới vừa ngôn từ sắp bén? Đường Tuyệt thở dài một hơi, nhớ tới Ancelotti vẫn đối với chính mình yêu thích có thêm, ở nước Mỹ hành trình lúc, hắn đối lấy bên ngoài áp lực, một mực đem mình đặt ở trên trận trận đấu lại nghĩ tới hắn ở phòng quần áo bên trong, công bằng xử lý mình cùng gạt tủ sổ mâu thuẫn. Người đang thời điểm khó khăn luôn cần muốn bằng hưu đấy, Đường Tuyệt cũng không ngoài ý Ancelotti một mực như một cái chính trực thầy giáo, lúc này Đường Tuyệt trợ giúp nhìn xem Ancelotti thể nào nói, nói cái gì đó a ngươi đều đã không tín nhiệm ta. Ancelotti khoệ miệng tràn ra vui vẻ, lắc đầu hỏi, làm sao ngươi biết ta không tin mặc ngươi vừa rồi đội hình biến hóa. Đường Tuyệt gật gật đầu. Ancelotti mặt sắc đột nhiên nghiêm túc lên, tín nhiệm vật này là muốn dựa vào chính mình đi tranh tụ đấy, mà không phải ta cho. Ancelotti cũng không trả lời thẳng đường tuyệt. Nhưng là, đường tuyệt còn chưa có nói xong, Ancelotti liền cắt đứt lời của hắn, nhưng là cái gì một cái người nếu như không tin mình, còn muốn cầu người khác tín nhiệm ngươi có loại này đạo lý. Ngươi còn trẻ, từ nay về sau đường còn rất lâu, nếu như ngày ngày xa vào đến cùng đồng đội trong tranh đấu, vậy ngươi còn có cái gì tinh sức lực đi trận đấu trong đội loại này tranh đấu? Như Milan như vậy nhà giàu, là không thể nào biến mất đấy. Ngươi nhất định phải chính xác đối mặt. Không thể như cái những đứa nhỏ đồng dạng, nhất định có tranh giành cái thắng thua. Đương nhiên, Ngươi khả năng không ủng hộ cái nhìn của ta. Ta biết được ngươi tính cách, liền tính ngươi nhất định có tranh giành thắng nói, nhất có sức lực đấy, hoặc là nói nhất có sức thuyết phục đúng là ngươi có thể gây cho đội bóng thắng lợi. Đây là nhất có sức thuyết phục. Ancelotti nói khiến cho Đường Tuyệt suy nghĩ sâu xa, đội Pháp ở Zidane áp chế phía dưới, cho dù bí mật rất nhiều cầu thủ có cái nhìn, bọn họ cũng không dám ở phòng quần áo biểu lộ ra. Cho nên đội Pháp phòng quần áo, nhìn xem là gió êm sóng lặng. Milan không giống, cầu thủ đến từ không giống quốc gia. Cuộc sống của bọn hắn quen, trái bóng lý niệm không giống. Bọn họ chia làm không giống đoàn thể nhỏ, lẫn nhau trong lúc đó thì có mâu thuẫn. Loại này tranh đấu, ở câu lạc bộ cao tầng đến xem, là nhất định phải tồn tại đấy, nhưng là có khống chế ở trình độ nhất định ra. Loại này tranh đấu ở trình độ nhất định ra có thể kích cầu thủ phát động tại sân vận động biểu hiện. Bởi vì ở đây thượng biểu hiện lại tốt, ở phòng quần áo âm thanh liền lớn. Nhìn xem suy nghĩ sâu xa ở giữa Đường Tuyệt, Ancelotti không đành lòng lại phê bình hắn, dù sao hắn chỉ có 18 tuổi. Quan trọng là, Ancelotti vẫn cho rằng Đường Tuyệt là một tên tiềm chất phi thường lớn cầu thủ, tăng thêm hắn biến thái thể chất. Hắn muốn đem hắn bồi dưỡng trở thành thứ hai cái dọn y. Ancelotti dùng chính mình cho rằng là nhất thanh em ôn nhu nói ra, "Đường, ta biết được ngươi tình cảnh hiện tại phi thường khó khăn, nhưng là không ai có thể trợ giúp ngươi, chỉ có chính ngươi mới có thể trợ giúp chính mình. Nhân sinh không có thuận buồm xuôi gió, ngươi ngẩng lại dọn y, nhiều lần như vậy nghiêm trọng bị thương bệnh, ở một số người trong mắt, hắn khẳng định không thể trọng đứng ở thảm cỏ xanh trên trận. Nhưng mà, hắn cuối cùng là một tái hiện đứng ở thảm cỏ xanh trên trận, bắt được thuộc về chính mình ở cột. Ngươi không thể bị nhốt cảm thay đánh bại, mà là muốn chiến thắng khó khăn." Trật lâu sau đường tuyệt mới ngẩn đầu nhìn Ancelotti, huấn luyện viên ra sức đạo nguyên nhất. "Phi thường cảm tạ ngươi cho ta nói những lời này. Ta nhớ ở." Ancelotti gọi ra một ngụm thở dài, đứng lên, "Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Ngày mai ta sẽ ở hiệp hai an bài ngươi xuất hiện, ngươi có tận điều chỉnh tâm tình của mình. Theo phân tích của ta, ngươi trạng thái tối đầu. Trận đầu phải nói là tinh thần kỳ mệt mỏi vấn đề, rồi sau đó ba trận hẳn là tâm ngươi trạng thái xảy ra vấn đề. Có thời gian càng nhanh tại biểu hiện mình, ngược lại càng không thể biểu hiện ra ngoài. Vì vậy ngươi kịch liệt nóng nảy" xa vào đến ác tính tuần hoàn ở giữa. Ngươi hiện tại cần phải làm là làm cho mình tỉnh táo lại, ở trong trận đấu quên mất trong sân ở ngoài hết hãy, đem chú ý hoàn toàn đặt ở trong trận đấu, như vậy, ngươi tài năng thoát khỏi tối lậu. Ancelotti ở siêng năng dạy bảo đường tuyệt, hắn hy vọng chính mình ái tướng có thể tận thoát khỏi tối đầu. Dù sao rõ rỡi thân thể nặng càng ngày càng nặng, trạng thái đã sớm không so với năm đó, mà ẩn dạ phỉ cũng không là vũ khí thông thường. Lan trọng tâm mùa giải có ở Serie A cùng Champions League trong có thượng giai biểu hiện, nhất định phải đem đường tuyệt chế tạo trở thành một thanh vũ khí sắc bén. Nếu là nói chuyện hiếm Như vậy Đường Tuyệt liền đem chính mình trái bóng lý niệm ném đi ra, cho là hắn hiện tại ở trong trận đấu cần phải làm là đột phá, sau đó sút gol. Đây là người vĩ đại tiền đạo chỗ phải làm chuyện tỉnh. Ancelotti không có trực tiếp phê bình Đường Tuyệt, ngược lại hỏi hắn vì cái gì Johnny ở 96 tháng 5 năm 98 đỉnh phong trạng thái lúc, không có lấy đến qua vô địch mà là đang không 2 năm nay, Inter Milan ở đến cuối cùng một thiệt thòi một quý phía sau, mới bắt được các cột. Đường Tuyệt nghĩ thật lâu cũng không được biết. Ancelotti đến cuối cùng đem phân tích của mình nói cho Đường Tuyệt, hắn học được chuyền bóng, học được cùng đồng đội mình cùng một chỗ trận đấu. Giống như là một kích búa tạ, hung hăng nện ở đường tuyệt trên đầu, Đường hắn Nguyên lai trái bóng lý niệm đập loạn thất bắt ao. Nhưng mà Quật Cường Đường Tuyệt cho rằng Johnny là vì bị thương bệnh mới chủ động chuyển bóng đấy, chính mình không cần lo lắng chân bị người khác đã gãy, quan trọng là mình bây giờ đang đứng ở đột phá kỹ thuật phi tốc dâng lên thời điểm. Loại khi này, ở trong trận đấu nên đi rèn luyện chính mình đột phá kỹ thuật. Đường Tuyệt ở cố gắng đem chính mình trái bóng lý niệm xếp lại chỉnh lý, hắn cho là mình trước mặt nhất công việc chủ yếu, không phải là học được chuyền bóng cùng đồng đội chia sẻ trận đấu, mà là có thông qua chính mình người cá nhân cố gắng đi trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi. Đây có lẽ là anh hùng tính kết ở quái phá, lại có thể là giò nhị ở hắn trong ý nghĩ lưu lại là cơn quá sâu. Ngẫm lại dọn ý đỉnh phong lúc, không phải là dựa vào chính mình đi bàn, lần lượt vãng cứu đội bóng tự mình. Những kia hình ảnh nhiều khiến người nhiệt huyết sôi trào. Ancelotti nhìn xem bên cạnh vị này trên mặt biểu lộ, biết mình vẫn chưa thuyết phục hắn. Nhưng mà Ancelotti cũng không có thất vọng, hắn biết được thanh niên cầu thủ năm nay phát triển là cần muốn một cái quá trình đấy, đặc biệt như đường tuyệt thiên tài như vậy cầu thủ, có thay đổi bọn họ trong ý nghĩ nghĩ gì, này tướng là phi thường không chuyện dễ dàng. Đêm đó, khiến Đường Tuyệt không ngờ chính là Di Đan gọi điện thoại tới. Di Đan ở trong điện thoại cổ Vũ Đường Tuyệt có trực diện đứng đối khuôn cục, muốn đem chú ý thả ở trong trận đấu, có ở trong trận đấu tỉnh táo lại, mới có thể ghi bàn. Chỉ cần có thể ghi bàn, giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi, truyền thông ý liền sẽ thay đổi. Bọn họ liền sẽ đem chú ý chuyển rời đến người đang ở đây trên trận biểu hiện, mà không phải trong sân ở ngoài truyền tình. Dù sao một danh cầu thủ, quan trọng là hắn ở đây ra biểu hiện, mà không phải trong sân ở ngoài gì đó. Đường Tuyệt ở trong mơ hồ cũng biết giải quyết trước mặt khốn cục xử lý phương pháp hay là tại trong trận đấu đi bàn. hiện tại kinh qua Ancelotti cùng gì đang Cường điệu, hắn thêm rõ ràng chính mình nên làm những thứ gì. Ở trong trận đấu nhất định có tỉnh táo lại, sau đó bắt được cơ hội đi bàn. Đây là mình bây giờ duy nhất việc cần phải làm. Cửa người tình sự kiện ở có chút truyền thông trợ giúp phía dưới, vẫn còn tiếp tục lên men, có truyền thông báo, Đường Tuyệt cùng A Lin quan hệ trong đó xuất hiện với nước, hiện tại đã ở riêng. Theo A Lin hảo hữu lộ ra, quan hệ của hai người đã xuống đến đóng băng, chia tay là chuyện sớm hay muộn. Có truyền thông thuyết văn đình đã có mang thai có tính dưỡng, cho nên ở học tập công tác ngoài, một mực đứng ở ký túc xá. Chương 53, tiêu điểm trận đấu hết sức căng thẳng. Tháng 10 ngày 30, là Milan cùng dụ vần trận đấu ngày con. Trận đấu sắp xếp thời gian ở buổi tối 7 giờ rưỡi. Giữa trưa 12h, Đường Tuyệt cùng Alins đang trầm lặng yên ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm trưa. Đường Tuyệt ngẩng đầu nhìn che mặt trước mắt có chút tiểu tụy Alins, rất là đau lòng, nhưng mà hắn còn không có nói chuyện. Cơm trưa ăn xong, Đường Tuyệt ngồi ở trên ghế salon, đang lúc hắn tự hỏi buổi tối trận đấu. Hiện tại duy nhất biện pháp giải quyết chính là muốn xé mở dự phòng thủ đem bóng đưa vào thế giới đệ nhất môn tướng Vi Phong bảo thủ cầu môn. Xezi a9 luân phiên trận đấu, dù vẫn chỉ mất hai bàn, Vi Bi Phong biểu hiện quả thực có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Có xé mở dụ Vân Phong thủ, vì ở dạ cùng thủ dệm là hắn nhất định phải giải quyết vấn đề. Đối với cái này hai vị, Đường Tuyệt là phi thường hiểu rõ đấy, bọn họ cùng nhau ở đội pháp huấn luyện, trận đấu cũng là bởi vì hiểu rõ, mới biết được sự lợi hại của bọn hắn chỗ. Một ly xanh biết sát trà, bị một đôi tinh hủi để tay ở đường Tuyệt trước mặt. Cái tay kia Đường Tuyệt so với quân thuộc, xíu xiu, Lúc này, móng tay ra vẽ lấy các loại nhan sắc tinh gửi đóa hoa, trông rất đẹp mắt. Đẹp giáp cái này nói rõ A tâm tình nên không sai. Đường Tuyệt tâm tình biến được tốt một ít. Nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt, A ngồi ở đường Tuyệt bên cạnh. Đường Tuyệt đang muốn nói chuyện, A nhìn chằm chằm vào chén kia trà nhàn nhạt nói ra, "Ngươi vẽ xem bóng à? "Vẽ xem bóng." Đây là mấy ngày nay đến nay, A lần đầu tiên chủ động nói chuyện. Đường Tuyệt cảm thấy phi thường không ngờ. A cái gọi là vẽ xem bóng nhất định là đêm nay trận đấu vẽ xem bóng. Nghe nói bây giờ là một vế khó cầu. Hai chi đội bóng lúc trước 9 luân phiên trận đấu đều còn không có thua quá. Đây tuyệt đối là đốm lửa nhỏ đụng trái đất. Chẳng lẽ Alins đêm nay muốn đi xem trận đấu? Điều này có thể sao? Đến Milan sau, Alins chưa từng có đến qua San Siro, đến hiện trường đi quan sát Milan trận đấu. Cái này, cửa người tình sự kiện phát sinh, nếu như Alins đến hiện trường nhìn cầu. ngay chỉ dùng để hành động đến làm đường tuyệt cố gắng, dùng hành động để chứng minh sự quan hệ giữa hai người không có vấn đề, khiến truyền thông suy đoán trở thành một nước. Alins thản nói, "Được rồi, đã không có, vậy cho dù Đường Trình ngẩng đầu nhìn Alyn lớn tiếng nói, có như thế nào sẽ không có chỉ cần người cần muốn. Tùy thời đều có. Ệ Nạ Sạn Tạ Dĩ nói muốn đi xem bóng thi đấu, hỏi ta có hay không vé xem bóng. Alyn Thanh Y Nguyên có chút lãnh đạm, cửa người tình sự kiện công khai ra ngoài sau, thanh âm của nàng liền biến thành văn đỉnh như vậy. Ệ Nạ sản Tạ Dĩ. Italia danh tiếng siêu mẫu. Không phải nói nàng cùng vị ở thị quan hệ cực kỳ thân mật nàng tại sao phải hướng Alyn đòi hỏi vé xem bóng. Nói như vậy, không phải là Alyn chính mình muốn đi xem trận đấu, nàng lạ vì người khác đòi hỏi vé xem bóng. Đường Tuyệt mới vừa rồi còn ở kích động tâm tư biến được như đưa đám. A Lin dùng dư quang xem đến Đường Tuyệt trầm mặt không nói, nàng muốn đứng lên cúi đi, không muốn liền tính. Đường Tuyệt chìa tay đem A Lin giữ chặt, lắc đầu nói ra, ngươi đừng động, ta đi cấp ngươi cầm còn không được. Từ cửa người tình sự kiện phát sinh sau, A Lin liền cùng Đường Tuyệt phân chia giường mà ngủ. Đường Tuyệt ở kéo A Lin thời điểm, thân thể của A Lin sở run nhẹ nhẹ. Đang đứng ở bề vải trong Đường Tuyệt căn bản không có chú ý tới điểm này. Đường Tuyệt đi vào phòng ngủ, cầm hai đêm nay vẽ xem bóng đưa cho A Lin nhặt cái lừa gạt hôn tiểu kiều thế nhất muối trận đấu trước, câu lạc bộ sẽ cho mỗi cầu thủ vị trí hai vé xem bóng, cầm hai vẽ xem bóng, Đường Tuyệt là có mục đích từ đấy. Hắn hy vọng Alins đêm nay cũng đi xem trận đấu. Nhìn xem Đường Tuyệt trong tay hai vé xem bóng, Alins cũng không có khiến Đường Tuyệt nguyện vọng thực hiện, nàng chỉ lấy trong đó đưa ra một. Đường Tuyệt khẽ cắn môi nói ra, cái này đưa ra một người cũng cầm đi đi, dù sao thả ở chỗ này của ta cũng là lãng phí. Alins không có nói câu nào, cũng không có đi lấy Đường Tuyệt trong tay một cái khác mở ra vé xem bóng. Lúc này, Đường Tuyệt điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đường Tuyệt phẫn nộ cầm lấy trên bàn điện thoại di động, Nguyên like là Lạc là cạ lặt tờ điện thoại. "Này Đường, trao ngài trong tay ngươi còn có vé xem bóng ta chất xảo muốn đi xem trận đấu, ta vé xem bóng cho lão bà của ta cùng con." Đường Tuyệt quay đầu nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Alins, ngẩng lại nói ra, còn có đưa ra một. Cạ Lặt Tờ hưng phấn nói, "Ta liền biết được ngươi sẽ có đấy, buổi chiều huấn luyện lúc gây cho ta." Để điện thoại xuống, Đường Tuyệt hy vọng triệt để mất đi. Vẽ xem bóng đã đáp ứng cho Cạ Lặt Tờ, như vậy Alins xuất hiện ở San Siro hy vọng cũng đã sụp đổ. Tiêu điểm trận đấu bị Italia truyền thông công khai đến một cái đỉnh phong, ngày 30 xuất bản các loại báo chí, cơ hội đều ở phân tích đêm nay sắp trình diễn trận đấu. Tất cả nhà đài truyền hình đều ở báo trước trận đấu thời gian. Bọn họ đảm nhiệm đủ loại lúc trước phân tích. Trong đó ra sức bộ phận truyền thông cho rằng hai bên đánh hỏa tỷ lệ là phi thường ra sức đấy. Liền ngay cả Anh Quốc những danh tiếng đó đánh bạc công ty cũng cho rằng hai bên chiến hỏa tỷ lệ là phi thường ra sức đấy. Milan chiến thắng tỷ lệ đặt cực là, dù vẫn chiến thắng tỷ lệ đặt cực là, hai bên chiến hòa tỷ lệ đặt cực lạ. Còn về ghi bản tỷ lệ đặt cực ra, Milan phương diện rõỉ tỷ lệ đặt cực là thấp nhất đấy in tỷ lệ đặt là đường tuyệt tỷ lệ đặt cực là cao nhất đấy cái này tỷ lệ đặt cực đối với đường tuyệt mà nói thì phải là một cái xỉ đục ngày 30 buổi chiều 6 giờ San si sân vận động ở ngoài mà bắt đầu tụ tập hai bên người hâm mộ mặc vào đỏ đen giao nhau háo thi đấu cổ động viên Milan trong tay bọn họ cầm hợp có Milan cột mốc mặt nước miếng văng khắp nơi ra sức nói chuyện đội bóng tự mình lực công kích mạnh cơ bao nhiêu công kích của bọn hắn tốt nhất định sẽ ở San si Dô công phá vi phong thủ môn cầu môn Mà mặc vào trắng đen giao nhau cổ động viên rủ vận, thì đang khích lệ chính mình phòng thủ là cỡ nào chắc chắn, để cho nhất bọn họ kiêu ngạo chính là Bifong, vị này thần kỳ thế giới đệ nhất một tướng, nhiều lần ở thời khắc nguy cơ, ngăn trở đối phương tất vào chi cầu. Từ loại nào góc độ đi lên nói, đây là một trận mâu cùng thuẫn trận đấu. Milan ở tiến công ra chiếm ưu thế, mà rủ vận ở trên phòng thủ làm thêm ra sắc. Cổ động viên rủ vận cho rằng Milan để cho nhất người lo lắng đúng là Johnny, hắn có thể là trận đấu này mấu chốt tiến sinh. Nhưng là bọn hắn vẫn là cho rằng Ở vì ở gì cùng thủ rèm cùng với cặn nạ vạ rồ tiêu trừ dưới, nhất định có thể làm cho giò nỉ viên bi thu vào. Con về đường tuyệt, bọn họ căn bản không có để ở trong lòng, bốn trận đấu một cầu không vào, còn hãm sâu ở cửa người tình sự kiện trong. Có lẽ Ancelotti trận đấu này căn bản sẽ không phái trên hắn trận đấu. Ít nhất sẽ không đội hình xuất phát xuất hiện. Liên tính ra trận đấu thì như thế nào, bọn họ có đối phó vũ khí của hắn. Đột nhiên có hai cổ động viên danh xảo ngồi dậy, theo quần áo ra có thể đoán được hai người là phân thuộc Milan cùng cổ động viên dự vận. Mặc vào dự vận trận đấu cổ động viên trang phục cười Nhạo nói: Đừng nói các ngươi đường, hắn chính là một tên hoa hoa công tử, đỡ lại bỏi, hắn đem tinh sức lực đều dùng ở nữ trên thân người. Ngươi xem hắn gần mấy trận biểu hiện liền biết được, bốn trận đấu không có một cái nào ghi bàn không nói, hắn tổng cộng có mấy lần sút gol. Cười nhẹ âm thanh như lợi kiếm đồng dạng đâm về cổ động viên Milan. Tên kia cổ động viên Milan lên cao đỏ mặt, sức mạnh không phải là rất đủ nói, thử cái kia bốn trận cầu chẳng qua là ở thả sương mù mà thôi, chính là muốn đem tinh sức lực đặt ở trận đấu này, hắn sẽ ghi bàn đấy. Nhất định sẽ vào. Hơn nữa, chúng ta cũng nhất định sẽ thắng. Cổ động viên dù vẫn cao ngạo ngầm đầu, thắng lợi chắc chắn thuộc về Dụ Vân, mùa giải trước bên trái điên cuồng toàn Văn. Chúng ta ở chỗ này lấy được thắng lợi. Đêm nay thắng lợi vẫn là thuộc về Dụ Vân. Cổ động viên Milan giống như là nuốt một con rồi bình thường khó chịu, nhưng là cổ động viên Dụ Vân nói chính là một sự thật, mùa giải trước Dụ Vân ở sân khách xác thực dùng một không lấy được thắng lợi. Không đêm nay thắng lợi thuộc về Milan. Cổ động viên Milan có nhổ ra trong miệng có nặng, năm trước Champions League thành tích Milan chiếm ưu như thế, nhưng là ở Serie ở giữa, không có người sẽ đi so sánh Champions League thành tích đấy. Trừ phi hai đội ở Trang Ti Only ở giữa chạm mặt. hai người tan rã trong cơ vui, bọn họ trong lòng tích lũy năng lượng, nhất định có ở trận đấu lúc cao giọng hò hét, làm chiến sĩ của mình cố gắng khuyến khích. Bây giờ, hai bên phòng quần áo bầu không khí đều tương đương nghiêm trọng, tất cả mọi người biết được trận đấu này trọng yếu tính. Thắng bại không chỉ có quan hệ đến hai bên điểm số cùng thứ tự, làm quan trọng là bọn họ muốn đi tranh đoạt 2 mới là CGA cường đại nhất đội bóng. Đội khách phòng quần áo, Cạp Kẹo Lổ mang liếc trong mắt, buộc lên dẫn theo, vén lên quần áo trong ống tay áo, một chân nát trên mặt ghế. Lớn tiếng đối với mình đội viên, Têu gào nói: "Đêm nay, chúng ta có chứng minh dự vận mới là Seji tốt nhất đội bóng, như trước mùa giải như vậy, chúng ta đêm nay muốn lấy được một trận thắng lợi. Các anh em xuất ra các người chồn sâu ở đáy lòng hùng tâm, nắm bắt trận đấu này. Mỗi khi trọng yếu trận đấu lúc, cả Piao Lô liền sẽ cải biến sứ hô. Đem bóng thành viên Têu trở thành các anh em. Loại này sứ hô, cầu thủ khiến cùng hắn kéo khoảng cách gần, rất có cảm giác thân thiết. Dù vẫn các tướng sĩ trong mắt tiến hành như lửa, đội chủ nhà phòng quần áo An, Tắt Lộ tỷ trên mặt vẫn là nghiêm túc như vậy, trận đấu này trọng yếu tính." Ta liền không nói nhiều. Mùa dài trước, ở chỗ này, San Siro, chúng ta thua trận trận đấu, đồng thời cũng thua trận Serie vô địch. Đêm nay, ta hy vọng các ngươi có thể rửa sạch trước xỉ, dùng hành động ở chứng minh, chúng ta mới là Serie tốt nhất đội bóng. Loại khi này không có tiếng hô tay, phải cần chính là một đôi chân ngập tiến hành con mắt. Giống như điện quang bình thường lập lòe, lan phòng quần áo tiến hành đạt đến đỉnh điểm. 7 giờ 15 phút, hai bên cầu thủ đứng cầu thủ ở trong trung đạo, bọn họ hoặc là cúi đầu, hoặc là nhìn xem cầu thủ trung đạo phía trước, không ai là nhìn về phía đối phương, cầu thủ đấy Giống như bọn họ cho tới bây giờ cũng không nhận ra là đến từ tại hai cái không giống thế giới. Ở người trọng tài nhắc nhỏ dưới, hai bên cầu thủ phát động tay nắm cầu đồng tay, theo thứ tự đi ra cầu thủ thông đạo. Trận đấu sắp bắt đầu. Trước hai bên cầu thủ theo cầu thủ thông đạo đi sau khi đi ra, San Siro sân vận động bầu không khí đạt tới lần đầu tiên đưa điểm. Nhân số chiếm ưu thế cổ động viên Milan ở hô lớn, Milan Milan. Không cam lòng yếu thế cổ động viên dụ vẫn hô lớn, dù vẫn dù vẫn. Ở bữa tiệc khách quý ra, chén lớn tụ tập, Milan phần đông giải trí minh tinh, thể thao minh tinh đều đứng lên làm hai bên cầu thủ vô tay. Milan phần đông siêu sao cũng xuất hiện ở bữa tiệc khách quý già, đã từng Hà Lan ba chàng lính ngự Lâm ở giữa chủ xoáy Gullit, vị người hâm mộ xưng là Milan trong lịch sử ưu tú nhất tiền đạo Barca. Lamadini đợi một chút. Betlesconi lại có thể cũng xuất hiện, bên cạnh của hắn phía bên phải là Gagliani, bên trái là The Latini. Đợ Latini hai ngày trước đi vào Milan, nghe nói là làm cùng Betlesconi gặp mặt. Trong tâm trận đấu hắn cũng tới đang xem cuộc chiến, không biết đã từng thân là cầu thủ dự phần hắn, đêm nay đến cuối cùng sẽ duy trì dự phần vẫn là Milan. Zuvento tam cự đầu Mogi, Di Japo, Roberto bè gã kể hết chỉ diện. Mogi nhìn xem trên trận trọng tài chính Re trong mắt hiện lên cùng nhau không dễ cảm thấy nụ cười trên mặt. Mà Magalliani nhìn xem Re Santos. Chương 54, Serie kiên cố nhất tuần. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du bị nhỏ giới thiệu hai bên cầu thủ phát động, Milan bài xuất 4312 đội hình. Thủ môn Dida, 4 gã hậu vệ theo thứ tự là hậu vệ phải Caf, hậu vệ trụ nệ Stata cùng Calabria, hậu vệ trái Mã Điền nghỉ bốn gã tiền vệ là Gattuso, Dodo, Cả, cả hai gã tiền đạo là Ilnja Pỉ cùng Johnny. Dù vận trận hình là 442, thủ môn vi Phong 4 gã hậu vệ theo thứ tự là hậu vệ trái rẻ mở rộng Tờ Tạ, hậu vệ chủ cản nạ vạ dụ cùng thủ rẻ, hậu vệ phải giờ bị nạ 4 gã ở giữa cầu thủ trong sân, Neven, cạ mồ rẻ Neci, vì ở dạ cùng ý mẹ ở sân hai gã tiền đạo là ít ra cùng trẻ rẻ ghét. Theo hai bên đội hình đến xem, cơ hồ đều là chủ lực xuất hiện. Ancelotti đem trước mấy trận biểu hiện không tốt, khó coi đường, đặt ở ghế dự bị ra, Milan tấn công tốp thực lực cũng không có bị hao tổn, Kaká, Johnny Ẩn dạng phi tạo thành tấn công tốt thực lực không tầm thường. Chúng ta đêm nay muốn nhìn là Milan tấn công tốt thực lực cường đại, vẫn là dù vận phòng thủ cường đại. Đêm nay San Siro tòa hư ghế ngồi, bọn họ là đến quan sát CJ trước mắt hai chi thành tích tốt nhất đội bóng trong lúc đó trận đấu. Hoặc là nói, bọn họ là đến xem là Milan tiến công làm lợi hại, vẫn là dù vận phòng thủ làm chắc chắn đấy. Hiện tại hai bên đội viên đã đứng tại sân vận động, trận đấu sắp bắt đầu. Lúc này re xạn tí một tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Itza đem bóng trực tiếp truyền cho hậu trường Levet chù chậm chậm về phía trước chạy, ẩn dạ phỉ như mánh hổ bình thường, hùng hổ phát qua. Sân khách tác chiến, dù vấn đầu tiên cần phải làm là khống chế tiết tấu, bọn họ ở nét vết cùng cả mồ rẻ nệ xì tổ chức dưới, chậm rãi hướng Milan nửa sân tầm đấu. Milan tiền vệ ở gạt tủ sổ dưới sự dẫn dắt, kiên nhẫn cùng dù vận chu toàn. Như Milan cùng dù vận mạnh như vậy đội trận đấu, đã rất lâu nhà so với chính là kiên nhẫn. So với chính là tỉnh táo. Nhưng mà, khán đài cổ động viên ra cũng không như vậy xem, bọn họ dùng khủng lô tiếng ho hách khích lệ chính mình đội viên anh dũng về phía trước. Trong lúc nhất thời Sàn si sân vận động vang lên hai loại âm thanh, một loại âm thanh là cho My Lan cố gắng trợ ý đấy, một loại âm thanh là ví dụ vẫn cố gắng đấy. hai nghe cái này khổng lồ tiếng hò hét, hai bên cầu thủ trong mắt tiến hành như lửa, cầu thủ trong lúc đó thân thể tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Giờ khắc này, gạt tù sổ vai trái mạnh đâm vào nẹt vẹt trên người, nẹt vẹt đấy náy ngã xuống đất. Chạm, vì ở ra ở tranh giành đánh đầu cầu. Một khuyệu tay đánh vào in phi trên đầu, in thống khổ té trên mặt đất. Theo thân thể tiếp xúc tăng nhiều Hai bên cầu thủ trong lúc đó mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, dễ sạn thì sẽ không, không liên tiếp thổi lên huýt sáo, đem sắp phát sinh xung đột hai bên cầu thủ ngăn cách. Theo trận đấu tiến trình, Milan cường đại tấn công tốt dần dần cho thấy uy lực của chính mình. Thứ 11 phút, Cạc Cạc ở dụ vận trong vùng cấm gian Naan đột phá vì ở dạ sau, một cước như chuyền, đem bóng chuyển vào dụ vận vùng cấm, In Dạ phi như mũi tên nhọn bình thường chạy cầu mà đi, đang lúc cổ động viên Milan có hoan hô lúc, Càn Nạ vạ một cái bay xoạc, đem trái bóng đá ra điểm mấu chốt. Cổ động viên dụ vận tiếng vỗ tay sấm dậy. Si sì đột một cước đem phạt góc đá hướng rụt vẫn vùng cấm. Duy Phong giơ lên hữu quyền, một quyền đem bóng đá ra vùng cấm. Mai Phục tại trụ vẫn vùng cấm ở ngoài, tơ lông nên cầu được tức sút. Trái bóng như sao một thanh bay về phía khung thành nghiêng ra góc. Cổ động viên Milan trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng tiếng ủng hộ, bọn họ mặt mày chỗ xuất hiện hy vọng, đây là một cước thế giới cấp sút gol, lực lượng đủ, góc độ xa cách. Gagliardi mạnh từ trên ghế đứng lên, hắn muốn bắt đầu Hai chân vừa mới rơi xuống đất, Duy Phong dũng manh thường lần nữa theo thảm cỏ ra cất cánh. Liền tại trái bóng sắc bay ghi bàn trong nháy mắt, Vi Phong tay trái như cái kích bình thường, đem như nặng ngàn cân trái bóng rồi đột nhiên dơ lên cơ giáp Thiên Vương Tê Xỉ Tải về. Trái bóng theo trên xà ngang bay ra trong sân ở ngoài. Quả nhiên là thế giới đệ nhất môn tướng. Vi Phong dùng chính mình dũng manh phi thường sức lực bảo vệ khung thành không mất. Thế giới cấp sốt gol đụng với thế giới cấp một pha cứu nguy, Vi Phong chiến thắng. Tớt lô thống khổ ông đầu, ngồi ở ghế dự bị ra Ancelotti vẻ mặt tâm trầm, nhưng mà hắn vẫn là từ trên ghế đi ra ngoài, hắn dùng sức lực vỗ tay. Lớn tiếng kêu gào, còn tốt chứ chính là như vậy. Cặp dẻo lò đứng ở chỉ huy trong vùng cơ hồ cùng Ancelotti động tác đồng dạng, liền ngay cả kêu to nội dung đều đại đồng tiểu dị, cố gắng còn tốt chứ, chính là như vậy. Gagliardi nghỉ tiếng hoan hô không có kêu đi ra, hắn chán nản ngồi xuống, bên cạnh hắn Betlesconi nghỉ trong miệng đột nhiên mắng, chết tiệt cho ta giết hắn. Betlesconi bên trái tờ Latinni cuối cùng kiến thức đến Betlesconi Tolo, hắn cười khổ lắc đầu, lại đem chú ý tập trung ở trong trận đấu. Đêm nay, hắn đến nơi đây có rất lớn bộ phận môn nhân, là tới xem đường tuyệt biểu diễn đấy. Như từng tại cống hiến quá nhiều năm nay tờ Latinni, Đêm nay Trọng Tâm Không nghĩ xuất hiện ở Cô Colony bên người, nhưng là Betle Colony câu nói đầu tiên khiến hắn đến, đường đêm nay sẽ ra sân. Vì vậy Tờ Latini bước lên bị cổ động viên dụ vẩn phê bình nguy hiểm, ngồi ở Betle Colony bên cạnh. Khán đài cổ động viên ra đều đang vỗ tay, thét lên, tinh màu sắc công thủ chiến chính là bọn họ hy vọng nhìn qua. Tờ Lô cùng Vi Phong tinh màu sắc biểu diễn, khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Ở tiếp được bên trong trong thời gian, xinh đẹp như vậy công thủ chiến vẫn còn tiếp tục. Phút 20, Jony thật vất vả ở vùng cấm bên trong đạt được cơ hội, hắn nhanh chóng huy động chính mình chân trái Hung hăng đá vào trái bóng ra trái bóng hướng lợi kiếm bình thường bay về phía khung thành góc dưới bên phải trước trái bóng vừa mới bay ra trong ngay mắt viông chân phải cạnh ngoài ra sức đạp một cái cả người ngang ở thảm cỏ ra bay lượn trong trước mắt tay phải của hắn liền đụng phải trái bóng trái bóng theo trụ môn cạnh ngoài trượt chuyện môn Mỹ Lan Hiệp một tốt nhất ghi bản cơ hội xuất hiện ở 25 phút cả cả tìm được cơ hội ở vùng cấm ở ngoài xuất xa viông bên cạnh bộ nhào, đem trái bóng đập ra đến do như tia chấp bình thườngphi thân về phía trước hắn có đủ số đúng rõ thì hung hăng đá vào quả bóng ra Ngã vào thảm cỏ ra Bùi phông, tay phải khẽ chống chân chính, chọn thân thể lần nữa bay lên, chạm, tay phải của hắn không thể tưởng tượng nổi ngăn tại trái bóng cùng khung thành trong lúc đó. Trái bóng trải qua Bùi phông tay phải gãy sút, đến cuối cùng bay ra điểm góc chốt. Trên khán đài phát ra khổng lồ tiếng thở dài, đó là cổ động viên Milan phát ra đấy. Cổ động viên trụ Vân thì tiếng hoan hô như sấm động. Dù Vân biểu hiện tốt đương nhiên không chỉ là Bùi phông, Càn nạ vạ rồi nhiều lần dùng chính mình đột chặn, phá hoại Lan tiến công. Giả những vấn cường mạnh thủ dẻm chính là trụ Vân tuyến hậu vệ ra tinh thần ổn định, hắn lần lượt dùng đầu của mình đem Milan biên lộ chuyển đến vùng cấm ở giữa không trung cầu. Đưa đi ra ngoài, Seji lợi hại nhất mâu cùng Tuấn Bạch ra tinh màu sắc chém giết, giống như là hai gã tuyệt đỉnh cao thủ trong lúc đó quyết đấu, tinh màu sắt chỗ, khiến người sợ văn kiện ngạc nhiên. Ngồi ở ghế dự bị ra đường tuyệt dùng tiểu Phi Phi tầm mắt, nhanh chóng phân tích trận đấu. Phân tích vũ văn phòng thủ hậu phương đại tướng kỹ thuật đặc điểm. Du Vân thông qua biểu hiện của mình, hướng tất cả mọi người tuyên bố, bọn họ chính là Seji trận đấu ra kiên cố nhất thuần. Du ở ổn định phòng thủ hậu phương sau, bắt đầu phản kích, ra là bọn hắn nhất vũ khí sắc bén. Hắn ở phút 15 liền đạt được suất cầu môn cơ hội tốt. Ở đưa đến nạt vệt tuyệt vời chiều sau, ở Milan vùng cấm ở giữa rút chân bực tức sút. Nhưng mà đang ở ít ra sút gôn trong náy mắt, hắn phía bên phải nạt sả đột nhiên hành động. Hai chân của hắn hiện tại thảm cỏ ra lướt đi, một điều rõ ràng khe danh ở nạt sả dưới chân xuất hiện. Trước trái bóng theo ít ra dưới chân bay ra phía sau, nạt sả chân phải liền bay ở trái bóng phải qua trên đường. Ba một tiếng vang thật lớn, trái bóng đánh vào nạt sả trên đùi phải. Nổ sau trái bóng bay lên. Đi đạ thoải mái đem bóng ôm trong tay. Đi đà lớn tiếng hướng phía nệ stạt tiêu gảo, Còn tốt chứ ngang ngược tôn toàn văn nệ stạ. Hắn một cước đem bóng đá ra, có phát động nhanh chóng phản kích. Đáng tiếc hắn không thể như nguyện, vì ở giả cao cao nhảy lên, đem trái bóng đưa hơn phân nửa trong sân, hóa giải Milan nhanh chóng phản kích. Milan đại truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên dù bị nổ ở mịt rộ phồn trước nói ra, hai bên đều ở trong trận đấu mở ra hiện tại trình độ của người của mình, nhất ra sắc chính là hai bên phòng thủ cầu thủ trông coi, bọn họ nhiều lần hóa giải đối phương sắc bén tiến công. Theo trước 30 phút trận đấu đến xem, hai bên đạt thành một loại cân đối. Lan ở tiến công ở giữa chiếm ưu như thế nhưng là bọn hắn còn không có công phá vi phong thủ môn cầu môn vi bi phong biểu hiện có thể dùng thần kỳ để hình dung hắn đã có 3 lượt ngăn trở Millan tất vào chi cầu dù bị nổ ở phân tích trên trận thế cục sau đối với Milan tỏ vẻ lo lắng lâu tấn công phía giới Milan sẽ sẽ không xuất hiện lỗ thủng, các liên tiếp tiến lên hộ công dù vẫn có thể hay không ở Milan phía bên phải ra sức chế tạo lời này nói không bao lâu các bộ rẹ nghệ sĩ si liền theo Milan phía bên phải tìm được cơ hội các hộ công còn chưa về vị trí các bộ rẹ nghệ si ở tiền vệ tiếp nhận vì ở dạ chuyến bóng Mang vài bước, liền đem trái bóng chuyển cho Trung Lộ tiếp ứng Nèvè. Gatuso không thể không bung tha cho Cạ Mộ Dẹnèsi, hướng Trung Lộ tới gần, dù sao Trung Lộ so với Biên Lộ làm trọng yếu. Liên tại gạt tủ sổ sắp tới gần Nèvè lúc, Nèvè một cước nghiên chuyền. Trái bóng phi tốc hướng Milan phía bên phải đường biên chô bay. Cạ Mộ Dẹnèsi thuốc ngựa đi tới, mang theo trái bóng bay lên. Giống như một đầu sư tử mạnh mẽ, Cạ Mộ Dẹnèsi bay hướng Lan vùng cấm bay đi. Milan phòng thủ hậu phương báo nguy, trước mặt theo, đem vùng cấm lưu cho Nèsta si cùng Cạ Mộ Duyện Nệ Sỉ chính là dụ vận biên lộ hảo thủ, dẫn bóng ở giữa hắn không dừng lại chút nào, dùng đổi tốc độ đột phá phương thức, hiện lên cả lật tờ phòng thủ. Nệ Sát phi thân ra, dùng mũi tên nhọn bình thường tốc độ, đánh về phía cả Mộ Duyện Nệ Sỉ. Các ở dụ vận nửa sân căng thẳng nhìn mình vùng cấm, nếu như cái này bóng bị đánh vào, hắn chính là đầu sỏ gây nên. Hậu vệ biên tiến công, làm cho tiến công nhân số gia tăng, do đó đối với đối phương biên lộ uy hiếp phi thường lớn. Nhưng là, hậu vệ biên hộ công phía sau nhược điểm rõ ràng nhất đấy, hắn lưu lại vị trí cần muốn người khác đến bù vị trí nhưng là hắn cầu thủ hắn nguyên trổ vốn là có nhiệm vụ của mình khi hắn nguyên lai like trên vị trí có cầu thủ địa phương nào uyy hiếp không thành lúc bọn họ sẽ không chút do dự trở lại vị trí của mình cái này như gạt tủ ô như vậy trước trái bóng chuyển rời đến đếnẹẽ dưới trước lúc hắn trở về đến trung lộ đi phòng thủ né khiến cho mi lan phía bên phải lộ ra mả lớn đất trống dù bị nổ âm thanh tràn ngập lo lắng cả bộ rẹ nghệ suy -si hiện tại mi lan vùng cầm phía bên phải hắn còn đang dẫn bóng thanh âm của hắn đột nhiênấn khởi ngồi dậyạ còn tốt chứ lúc này mẹạ đã khoảng cách cả mùarẹ nghệì -si chỉ có một bước ngắn Hắn rũ ra bản thân đổi phải, bởi vì Cả Mộ Dẹn Nệ xì chân trái về phía sau cao cao dơ lên. Néstor đoán được Cả Mộ Dẹn Nệ Xỉ hoặc là Sugol, hoặc là chỉ điểm trung lộ chuyển bóng. Nhưng mà, Néstor phán đoán xảy ra vấn đề, Cả Mộ Dẹn Nệ Xỉ chân trái hung hăng cải ở trái bóng ra, trái bóng đột nhiên hướng Néstor sau lưng nhấp đô. Ngụy đá thức cải. Hào một cái Cả Mộ Dẹn Nệ Xỉ đã lừa gạt kinh nghiệm phong phú Néstor, chạm, hắn đem trái bóng đá hướng Milan vùng cấm, mục tiêu của hắn chính là mai phục tại vùng cấm ở giữa chế dè gẹt. Chế dè chân trái hung hăng đá hướng trái bóng. Cổ động viên Milan tâm tư đã để ở cổ họng ra, lúc này duy nhất có thể giải cứu Milan chỉ có Didda. Cổ động viên Dudu vẫn ánh mắt dị thường sáng ngời, lần này phản kích quá mức xinh đẹp, nếu như này cầu đánh vào nói, dựa vào Dudu Vân Kiên, cố bình thường phòng thủ, Dudu Vân liền sẽ tái hiện năm trước ở nơi này lấy được mà không? 10 thắng liên tiếp ở hướng bọn họ ngắc. Đưa tiệc khách quý ra Juventus tam cự đầu mặc đi, Zigiado, Roberto Bèttiga, chính kiện chân dùng đợi. Chương 55, Dudu Vân sáng tạo thắng liên tiếp hùng tâm. Câu phía sau cửa sổ lóe sáng đèn ở lập lẻ. Ngồi ở ghế dự bị ra đường tuyệt mặt sắc căm trĩm, bởi vì thông qua tiểu Phi Phi tầm mắt, hắn biết được này cầu ghi bàn xuất ở 95%. Trải qua nhiều trận đấu chứng minh, tiểu Phi Phi phân tích ghi bản xuất đạt tới 90% trở lên cầu, đều vào. Sau một lát, trái bóng xuyên qua đỉ đả 10 ngón quan, tiến vào ổ. Tỷ số biến thành 1-0. Ju ở San Si Zo vượt lên đầu. Đứa tiệc khách quý ra Juventus tam cự đấu mặc đi, dị giáo độ, Roberto bệ tỉ gạ vung quần chúc mừng, bọn họ tựa hồ đã xem đến trận đấu này thắng lợi. Mùa giải trước bọn họ ở chỗ này 1-0 chiến thắng Milan bằng vào chính là bọn họ kiên cố tuyến hậu vệ. Năm nay bọn họ mua đến vì ở ra, tuyến hậu vệ thực lực tương đại. Lịch sử sẽ tái diện đấy, thậm chí tỷ số còn có thể mở rộng. Trên khán đài cổ động viên dự vẫn tiếng hoan hô như sấm động, sổ trắng đen sắc khăn mặt trên không trung vung dậy. Hình thành tiên minh đối lập chính là cổ động viên Milan, bọn họ xa vào đến giống như chết tiến tính trong. Betlesco nỉ tức giận mắng, chết tiệt chết tiệt lại có thể khiến bọn họ vượt lên đầu một cầu. Bên cạnh hắn gã Li trên mặt mây đen che kín, nhưng mà hắn cực kỳ điều chỉnh tốt tư tưởng, đối với Betlesco nỉ rất có lòng tin nói: Chúng ta sẽ ghi bàn đấy, kẻ thắng lợi cuối cùng cũng là thuộc về chúng ta đấy. Bè Lusconi lắc đầu quay đầu hướng tờ Latini vẫn đáp, tờ Latini tiên sinh, người đối với trận đấu này có ý kiến gì không? Tờ Latini ngâm lại sau nói ra, dù vân phòng thủ làm phi thường tốt, Milan tiến công mà còn là phi thường sắc bèn đấy. Đã gã lì ạ tiên sinh tin tưởng như vậy, ta nghĩ Milan khả năng sẽ ghi bàn đấy. Loại khi này nói chuyện, nhất định phải cẩn thận. Tờ Latini cho rằng Ancelotti đem đường tuyệt đặt ở trên ghế đầu, cái này trọng tâm chính là một sai lầm. Hắn cho rằng đường Tuyệt phía trước 4 trận đấu không có ghi bàn. La Phi thường bình thường chuyện tĩnh, nào cầu thủ cái không có thấp thao kỳ hạ, huống chi đường Tuyệt đang đứng ở cửa người tỉnh sự kiện vòng xoáy trong. Tại loại này thời kỳ, Ancelotti nên tin tưởng mình đội viên, có cho hắn nhiều già sân thời gian, khiến hắn ở trong trận đấu tìm đánh ghi bàn cảm giác. Nói không chừng, đường Tuyệt dưới loại tình huống này sẽ đột nhiên bộc phát. Áp lực cực lớn mới sẽ phún dũng ra khổng lồ của nước. Cạm Kẹo Lô đứng ở chỉ huy trong vùng, lớn tiếng hướng thủ dệm kêu gào, chú ý phòng thủ. Một bàn đủ để cho dự mang đi 3 điểm. 10 tháng liên tiếp liền tại cách đó không sang lắc. Thu Dệm Minh huấn luyện viên rõ ràng ý đồ, ở trận đấu trọng trước khi bắt đầu, hắn đem huấn luyện viên ý đồ chuyển cáo cho chính mình đồng đội. Gạt Tụ Sô giận không kèm được hướng phía Cặp Lato, hắn cho rằng cái này cầu chính là cặp trách nhiệm. Tỷ số thua, ai tâm tình cũng không tốt, cặp không có đi cùng Gạt tủ sổ ở nào, hắn quay đầu hung dữ hướng thẳng, Có ra nổ một ngụm nước miếng, xem như phát tiết đối với Gạt tủ sổ bất mãn. Cầu thủ Milan trong nội tâm che kín âm mây. Trận đấu đã đánh 33 phút, bọn họ tiến công không thể bảo là không sắc bén. Nhưng mà ở Dũng Mãnh Phi thượng bình phong trước mặt, bọn họ vẫn là tiêu chuẩn công phá không thành. Một không vượt lên đầu, liền ý nghĩa Vũ vẫn sẽ đem chủ yếu tinh sức lực đặt ở trên phòng thủ. Lúc này, San Siro sân vận động vang lên Milan Milan. Hùng tráng tiếng ca. Các cầu thủ phát động ý chí chiến đấu, bọn họ quyết định còn muốn thử ra thử một lần, dù ý giáp lợi hại nhất Moudi đâm dách xeji kiến cố nhất thuần. Sô đỏ sáng theo cầu thủ Milan trong mắt loại ra, trận đấu trọng bắt đầu sau, Milan phát động này lên xấp xỉ tại điên cuồng công. Trong lúc nhất thời, San sân si vận động biến thành đỏ đen sắt thế giới. Như sóng lớn loại tiến công sóng sau cao hơn sóng trước, đánh về phía trụ vận vùng cấm. Phút 37, Johnny dẫn bóng sát nhập trụ vận vùng cấm, thủ rệm như một mặt di động bức tường hung hăng gọt tới Johnny. Johnny một cái gấp ngừng, chân phải lôi kéo, đem bóng kéo trở về, đồng thời cũng tránh thoát thủ rệm xuống tới. Johnny bên trái xuất hiện không đương. Đang lúc Johnny chuẩn bị phía bên trái đẩy cầu, sau đó ra sức sức lực suốt lúc, hắn phía bên phải cạn nạ và rộ trọng tâm đột nhiên giảm xuống, trong nháy mắt sau. Hắn ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ, đem Johnny thả ngã vào vùng cấm bên trong. Rony hét thảm một tiếng, té trên mặt đất. Duy Phong Phi thân tiến lên, một tay lấy trái bóng ôm trong tay. Rony tiếng kêu thảm thiết chính là một tay, cổ động viên Mi Lan tâm tư bị cái tay này hung hang bắt được, giống như chạm liền sẽ vỡ tan. Cổ động viên trụ vẫn trong mắt xuất hiện hảng đạo, người trọng tài có thể hay không thổi penalty. Nhưng mà, khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là Zezan Tits lại làm ra tiếp tục trận đấu thủ thế. Duy Phong nhìn xem thảm cỏ ra thống khổ Johnny, một cước đem bóng đá ra đường biên. Zezan Tits lúc này mới thổi lên tiếng còi vang, khiến trong trận đấu trận Cả, cả đám người như là kẻ điên bình thường, vây quanh ở dè sạn tít bên người, cái này rõ ràng chính là một cái penalty. Trên khán đài cổ động viên Milan đột nhiên tỉnh ngộ lại, bọn họ bắt đầu lên tiếng ủng hộ chính mình tướng sĩ, penalty penalty penalty penalty. Đữa khách quý gia Betlusconi giận không kèm được giống lớn kêu lên, chết thiệt cái này rõ ràng chính là một cái penalty chết thiệt, hắn lại có thể không có thổi. Betlusconi quay đầu nhìn gã Liani hung dữ nói, nơi này là San Si Dô sân vận động, người làm sao lại cho phép chuyện như vậy phát sinh á. Gạc Li Án ý mặt sắc gâm chìm giống như là trước khi bão táp xảy ra chỉ mây, bên trong cất giấu lôi điện. Đối mặt lão bản chất vấn, hắn một câu cũng không nói. Khác một bên bữa tiệc khách quý gia, Du Vân Tam cự đầu ngầm hiểu lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt nhìn, trong mắt hiểu được ý. Cách đó không xa gụ Lệ hướng bên người bà tiễn hỏi, "Ngươi tin tưởng đây là phán phạt sai lầm?" Bà tiễn lắc đầu, không có nói câu nào. Penalty khẳng định không có, thẻ vàng ngược lại có đưa ra một. Rẽ sản Tits mắt trợn tròn, hung ác nhìn xem Gạt Tù Sổ, ở trên đầu của hắn giơ lên đưa ra một thẻ vàng. Tốt lô một tay lấy Gạt Tù Sổ lấy đưa hắn ném ra đi, ghé vào lỗ thai hắn an đuổi hắn. Johnny bị cáng mang ra trong sân ở ngoài, tiếp nhận đội ý kiểm tra. Đường Tuyệt ở Ancelotti ý bảo dưới, bắt đầu đảm nhiệm chuẩn bị hoạt động. Không có penalty, còn được đến đưa ra một thẻ vàng, trên khán đài những kia tức giận cổ động viên Milan, bắt đầu hướng trong sân ném vật lẫn lộn. Nửa cái hamburger đện ở đường biên ở ngoài trợ lý người trọng tài trên đầu, dưới bình nước khoáng đện ở trên lưng của hắn. Sân vận động tựa hồ có mất đi không chế. Trọn vẹn qua 2 phút, sân vận động chậm rãi dẹp loạn ít, trận đấu mới có thể trọng bắt đầu. Cầu thủ Milan tức giận toàn bộ phát động ở cầu thủ dự vận trên người. Động tác của bọn hắn càng lúc càng lớn, Inzaghi Pi đang cùng Càn Na Vạ Dụ tranh giành đánh đầu cầu lúc, khuỷu tay phải hùng hăng đánh vào Càn Na Vạ Dụ mép cút. Càn Na Vạ Dụ thống khổ ngã vào thảm cỏ ra. Một cô máu tươi theo gỏ má chảy xuống. Rẽ sạn Titser Inzaghi Pi trên đầu giơ lên đưa ra một thẻ vàng. Trên sân bóng mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Cầu thủ Milan người được nồng đậm âm nhu mùi vị, có lẽ liền tính bọn họ có thể công phá khung thành của Bì Phong, người trọng tài cũng sẽ thổi bỏ phía sau đấy. Loại này dự cảm ở hiệp 2 thật sự xuất hiện. Đường trên không có có thể ra sân, Johnny đội ý kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn trọng đầu nhập đến hừng hực khí thế trong chiến đấu đi. Thẳng đến hiệp một chấm dứt, hai bên cầu thủ nhiều lần phát sinh phạm vi nhỏ xung đột, trận đấu không thể không bị cắt đứt. Tiêu điểm trận đấu biến thành một cuộc chiến đấu. Như vậy trận đấu, không có tinh màu sắc đáng nói, có rất nhiều thân thể không ngừng xuống tới. Cầu thủ không ngừng thống khổ ngã xuống đất. Một cái phán phạt sai lâm thiếu chút nữa liền hủy diệt trận này tiêu điểm trận đấu. Hiệp 1 liền như vậy chấm dứt. Trước re sàn tiễn đi qua cầu thủ thông đạo, trở về tới phòng nghỉ thời điểm. Một bình nước khoáng hung hăng đánh tới hướng đầu của hắn. Rẽ sạn tịt cơ tinh đem quay đầu đi, cuối cùng tránh thoát. Nhưng là cổ động viên My Lan cái kia chút ít ống luôn hế ngự hắn là tránh không khỏi. Kỵ nữ nuôi đấy, ngươi cầm bao nhiêu tiền? Kỵ nữ nuôi đấy, ta ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi nữ tính. Kỵ nữ nuôi đấy, ta hiện muộn cùng với lão bà ngươi ngủ. Rẽ sạn tịt sân vận động ở bảo an dưới sự bảo vệ, bay chạy ra cái này mảnh nơi thị phi. Mạn Phú Lady nghĩ là San Siro sân vận động bảo an đội trưởng, hắn lúc này chính sân vận động ở phòng an ninh cùng Milan tinh trị liên hệ. Sân vận động tình huống khiến hắn lo lắng, hắn phán đoán sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hai bên người hâm mộ khả năng sẽ phát sinh xung đột. Sau nửa giờ, rất nhiều phòng ngừa bạo lực cảnh sát mở ra tinh xe, đi vào San Siro sân vận động bên ngoài. Bọn họ tay cầm tinh kẻ vô lại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đội khách phòng quần áo, cạm kéo lồ một cước giẫm nát trên mặt đế, nước bọt tung tóe, chúng ta hiệp hai nhiệm vụ chính là muốn đứng vững lan tiến công, đem giọ nhị hung hang phòng thủ ở. Nếu như cái gì đường ra sân sau, các ngươi có tìm đưa hắn ngăn ở vùng cấm ở ngoài, nhất định không thể để cho hắn chạy ngồi dậy vị ở ra, các ngươi là đội pháp đồng đội. Nếu như trên hắn trong sân nói, hắn sẽ là của ngươi. Cạm kéo lồ lớn tiếng nói, các anh em 10 tháng liên tiếp chúng ta có đổi hòa bản ghi chép. Dù vẫn CZA 10 tháng liên tiếp bản ghi chép là ở 3132 mùa giải sáng tạo đấy, 74 năm sau. Bọn họ rốt cục có thể đuổi hòa cái này bản ghi chép. Vượt qua Milan ngọn núi lớn này, bọn họ kế tiếp đối thủ là Lì Vọt Nổ. Trở lại sân nhà, Lì Vọt Nô nơi nào sẽ là đối thủ của bọn hắn, 11 tháng liên tiếp, bọn họ sẽ sáng tạo tháng liên tiếp bản ghi chép. 11 tháng liên tiếp không chỉ có sẽ sáng tạo vụn trong lịch sử dài nhất thắng liên tiếp bạn ghi chép, vẫn là CJA thậm chí toàn bộ châu Âu dài nhất thắng liên tiếp bạn ghi chép. Nếu như có thể nói, bọn họ còn có thể sáng tạo 12 tháng liên tiếp, 13 tháng liên tiếp. Một cỗ sáng tạo thắng liên tiếp bạn ghi chép liên hòa, theo cầu thủ dụ vẫn cùng cả kéo lộ trong nội tâm bốc cháy lên, bọn họ tin tưởng tăng vọt. Chen trúc có thể gì à? tốt nhất phòng thủ, hơn nữa không thể vượt qua bị phông, bọn họ hận không thể lập tức bắt đầu hiệp hai trận đấu. Đương nhiên bọn họ hoàn toàn đem người trọng tài nhân tố bài trừ ở, ở ngoài. Nếu như ở tăng thêm người trọng tài, bọn họ nắm chắc thắng lợi trong tay. Đội chủ nhà phòng quần áo, Ancelotti mặt sắc phi thường âm trầm, hắn biết được đối thủ của mình chứa bỏ dụ văn này, còn có người trọng tài. Loại này trận đấu nên như vậy đã. Phòng quần áo bên trong tràn ngập bất bình, Gattuso đang hỏi đợi trọng tài chính trong nhà nữ tính thành viên, Inzaghi tức giận đem khăn mặt đập trên sàn nhà. Nhìn mình cầu thủ của tức giận, Ancelotti biết được hiện tại đầu tiên muốn làm đấy, chính là cầu thủ khiến tình táo lại. Không thể bị chính mình đánh bại. Ancelotti vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người ngồi xuống. Hắn nhìn quét một vòng sau, dù dao có từ tính âm thanh nói ra, hiện tại tình thế phi thường nghiêm trọng, chúng ta phải nên làm như thế nào? Nhìn mình đội viên, hắn âm thanh đề cao vài lần, "Tỉnh táo. Chúng ta bây giờ cần có nhất đúng là tỉnh táo. Nếu như các ngươi không muốn làm cho năm trước lịch sử tái diễn, các ngươi nên tỉnh táo lại. Dùng hành động của mình đến chiến thắng địch nhân." Ancelotti không thai đây vừa vặn dụ vẫn là đối thủ mà là vừa vặn bọn họ làm địch nhân. Tiêu chuẩn tỉnh táo, ngay cả mình đều không có thể chiến thắng, còn nói gì chiến thắng địch nhân. Gattuso trên mặt tức giận ở trầm rãi tiêu tán. Hắn muốn đem tức giận biến thành trận đấu động lực. Ấn dạ Phỉ lông mày khóa vô cùng căng, nhưng mà hô hấp của hắn bắt đầu chậm rãi hòa thuận. Chúng ta tỉnh táo lại, đem kẻ địch 10 thắng liên tiếp ngậm đẹp đánh nát. Ancelotti biết được cái khát phòng quần áo bên trong người suy nghĩ cái gì, hắn cần phải làm lá đánh nát cả Béo Lỗ cùng giữ phần ngậm đẹp. Chương 56, Dụ Tình yêu danh nghĩa thắng được trận đấu này. Ancelotti cầu thủ ở thời đại, chính là Milan tiền vệ đại tướng, đã từng hai lần bắt được Chamoli. Ở xuất ngũ sau, hắn từng tại trụ vận trước qua huấn luyện viên, năm 2001 trở thành huấn luyện viên Milan. Ở 0-3 năm nay dẫn đầu đội bóng đạt được Champions League vô địch. Nhìn nhận là cầu thủ thời đại huấn luyện viên cùng kiếm sống, Ancelotti nghi đều là thành công đấy. Cho nên hắn ở Milan phòng quần áo có được hy vọng tự cao. Lúc này, Ancelotti khiến cầu thủ tự mình tỉnh táo lại, vì chính là ở hiệp 2 trong trận đấu, chiến thắng đối thủ. Nat Bailey giữ vận 10 thắng liên tiếp ngọt đẹp. 15 phút cực kỳ liền qua đi, hai bên cầu thủ trọng đứng ở đấu trường. Ancelotti cùng kéo Lột đều không có điều chỉnh đội hình, có lẽ theo bọn họ, cái này trọng tâm chính là tốt nhất đội hình. Ở re sạn tiếng còi vang phía dưới, Khi hai trận đấu bắt đầu, tỷ số thua, trận đấu ngay từ đầu, Milan liền phát động này lên tấn công mạnh. Ở Tello phân phối dưới, Milan hy vọng từ trung lộ sẽ mở rộ vận phòng thủ. Cả cả liên tiếp dùng đột phá đến tìm kiếm cơ hội cho Jony chuyển bóng, si đọc nếm thử dùng thẳng chuyển đến sẽ mở đối phương phòng thủ. Cơ hội cực kỳ liền xuất hiện, Thu Dèm chính diện phòng thủ năng lực có thể xếp ở thế giới trước vài tên, nhưng là hắn xoay người tốc độ bình thường. Ở phút thứ 7, Milan ở dụ vận vùng cấm đi tới được một loạt tinh màu sắc đường chuyền ngắn phối hợp, si Cirock một cước đem bóng chuyền đến dụ vận vùng cấm bên trong. Ở khi si đọc truyền bóng trong nháy mắt, cùng thủ rẻm song song ẩn Dạ Phi, như tỏ chạy loại hướng trái bóng chạy đi, trong nháy mắt sau, in Dạ Phi liền một cước bực tức sút. Trái bóng vượt qua Bùi Phong 10 ngón quan phi và ổ. Ẩn Dạ Phi cử động cánh tay hoan hô, cả cái San Si Zhou sân vận động phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hồ, bọn họ muốn đem nơi này biến thành sung sướng hải dương. Nhưng mà, rẻ sạn tiếng còi vang lại nhắc nhở, ẩn Dạ Phi vị vị. Giận không kèm được ẩn Dạ Phi trực tiếp chạy hướng trợ lý người trọng tài. Lớn tiếng hướng hắn giống giận, ngươi xem rõ sợ không có, truyền si bóng lúc ta cùng thủ rẻm là song song. Cả gã cơ hồ có hàm mất, nhưng là hắn biết được, hiện tại tại chính mình việc cần phải làm còn có rất nhiều, hắn giữ chặt đang muốn hướng trợ lý người trọng tài nổ nước miếng nhìn Già Phi. Ngăn cản hắn không lý trí hành vi, Betlesconi tức giận tới cực điểm, hắn trầm mặc nhìn bên cạnh Ani, tựa hồ đây hết thảy đều là của hắn sai. Gáliaani cau mày, nhưng là hắn có thể nói cái gì a? Bọn họ bên cạnh tờ Latiny, lông mày cũng nhăn vô cùng căng. Hắn đã sớm nghe phong phanh về một ít tấm màn đen, không nghĩ hắn hôm nay thật sự kiến thức đến. Nếu như hiệp một Johnny bị cản ngã vạ rỗ sơ phạm, Không có phán penalty, là phán phạt sai lầm nói, như vậy trai này bóng, lại có nói như thế nào. The Latini ở ẩn dạ phụ sút gol trước còn chuyên môn nhìn xem trợ lý người trọng tài, hắn phát hiện trợ lý người trọng tài cũng không có cử động lá cờ ý bảo vị vị, mà khi trái bóng vào sau, hắn mới cử động lá cờ. Cái này, khiến hắn không nghĩ ra chính là nghĩ Milan như vậy nhà giàu, lại có người gian lận làm được bọn họ trên đầu. Cái này, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. San Siro sân vận động biến được tức giận, số Âu ngôn huế ngữ như nước đục bình thường dội hướng người trọng tài. Nương theo những cái này, nước đục còn có sổ bình nước suối khoáng, bao lấy vật gì đó lau mồ hôi khăn tay đám vờ vờ. Trận đấu bởi vì cổ động viên làm nhân tố, lần thứ hai gián đoạn. Ngồi ở ghế dự bị ra đường tuyền, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, đây là tức giận tới cực điểm biểu hiện. Thông qua tiểu phi phi tầm mắt, hắn so với ai khác đều hiểu rõ, nhìn dạ phía khoảng cách Việt vị còn có 10 phân. Hai lần phán phạt sai lâm đây là một trận âm ưu. Trong lòng của hắn một cố không hiểu tức giận tới lửa ở thiêu đốt. Nếu như dự vận là dựa vào trọng tâm thực lực, khiến một không tỷ số báo trì đến bây giờ, hắn nói có thể nói Nhưng mà, cái này rõ ràng chính là một cái âm mưu. Như vậy, chờ một chút trên ta trong sân sau, đem ngươi năng lực của mình toàn bộ mở ra đi." Đường Tuyệt trong lòng lạnh lùng đối với Tiểu Phi Phi nói ra. Tiểu Phi Phi hưng phấn thiếu chút nữa tung tăng như chim sẻ ngồi dậy, "Chủ nhân để cho chúng ta cùng đi chiến thắng bọn họ." Trận đấu này đối với Đường Tuyệt mà nói, rất quan trọng yếu. Bốn trận đấu không có một cái nào ghi bàn, nhưng lại hãm sâu ở cửa người tỉnh sự kiện ở giữa. Rất nhiều truyền thông cho rằng, Đường Tuyệt đem tinh sức lực đặt ở trong sân ở ngoài. Ở Ancelotti cùng Zidane dạy bảo dưới, Hắn biết được có tỉnh táo lại nên đón trận đấu. Muốn dùng ghi bàn đến ngăn chặn truyền thông miệng, dùng ghi bàn đến nói cho truyền thông chính mình tinh sức lực cũng không có đặt ở trong sân ở ngoài. Hiện tại tình thế đối với Milan phi thường bất lợi. Bọn họ trọng tâm có thể 1-1, thậm chí 2-1 vượt lên đầu tỷ số đấy. Nhưng mà người trọng tài phán phạt sai lâm lại làm cho Milan không một thua. Trước kia là bởi vì Kiêu ngạo, hắn mới không cho Tiểu Phi phi trợ giúp chính mình. Không có thắng lợi thì như thế nào kiêu ngạo? Kiêu ngạo là thành lập ở thắng lợi trên cơ sở đấy, hiện tại liên tiếp tiền lợi đều xa không thể chạm. Nơi đó còn có tư cách đi thảo luận tiêu kiêu ngạo. Đường Tuyệt muốn đem Kiêu Ngạo để ở một bên, hắn có chính là thắng lợi. Ancelotti không để cho Đường Tuyệt chờ đợi thật lâu, ở hiệp tháng 2 năm 10 phút, Ancelotti khiến Đường Tuyệt cùng Ảm Bợ Dọ Sini ở đây vừa làm chuẩn bị hoạt động. Ancelotti đem Đường Tuyệt gọi vào bên người, ghé vào lỗ tai hắn mật tụ tùy cơ hành động, thu dèm xoay người tốc độ chậm, ngươi có đầy đủ lợi dụng điểm này. Đường Tuyệt gật gật đầu kiên định nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ ghi bàn đấy, ta sẽ thắng trận đấu này. Anseloti ánh mắt đột nhiên sáng rất nhiều. Nhưng mà hắn cực kỳ liển khôi phục trước sau như một nghiêm túc. Loại tình huống này, hắn đương nhiên hy vọng Đường Tuyệt có thể nói được làm được, nhưng là Hai phút sau, Đường Tuyệt cùng Ảm Bở Giọ Cindy hai người đứng ở trung tuyến ở ngoài. Cổ động viên Vũ vẫn nhìn xem chuẩn bị ra sân Đường Tuyệt, trong lòng có chú ý, bọn họ đã ra một điều biểu ngữ, "Đường, ngươi chính là hoa ở giữa thánh thủ." Liên tại Đường Tuyệt sắp ra sân lúc, cổ động viên Vũ Vân lớn tiếng kêu gào những lời này. Cũng do ý lẫn nhau lúc, Johnny ở Đường Tuyệt bên thai nhẹ lời nói, "Đường, đừng để ý tới sẽ bọn họ, từ từ đã bóng." Đường Tuyệt trong ánh mắt thiểm lên hỏa diễm, hắn ở Jony bên thai nói ra, ta sẽ làm bọn họ ăn vào quả đắng đấy. Ta thật sự tức giận. Ancelotti dùng Đường Tuyệt thay cho Jony, dùng hàm bợ rọ xỉ nị thay cho tầm thường vì cái gì Sidom. Hắn có tăng mạnh tiến công, có ở San Siro sân vận động đánh nát cả béo lổ mồm đẹp. Đứa tiệc khách quý gia Bẹtlật Cổ nỉ quay đầu nhìn xem The Latini cười nói, "The Latini tiên sinh, ngươi cho rằng đường có thể thay đổi thay đổi trên trận thế cục. Cái này trọng tâm chính là một nan đề, Đường Tuyệt trước đây 4 trận đấu không có một cái nào ghi bàn. Hiện tại Milan đối thủ không chỉ là dù vận còn có người trọng tài. The Latini ngậm lại nói ra, vấn đề này rất khó nói. Có lẽ hắn thật có thể thay đổi thế cục đi. Lời nói của hắn không phải là cực kỳ khẳng định. Bọn họ cách đó không xa Guly lit lắc đầu nói ra, bốn trận đấu không có ghi bàn, lại thâm sâu hám ở tình nhân bọn họ sự kiện ở giữa. Anseloti thật đúng là dám dùng người Dọn Nhi ở đây ra, tiếp theo có kỳ tích phát sinh, lại có thể đem Dọn Nhi thay cho đi. Bên cạnh hắn bạn tèn ngâm lại nói ra, có lẽ hắn có thể thay đổi biến hình thế. kỳ quái nhìn xem bên cạnh bạn cười lạnh nói, nếu không chúng ta đi đánh cuộc một rồi như thế nào? Bạc Tiền cười nói, cá cực liền cá cực. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du bị nổ ở mịt rồ phương trước, đối với Milan lần này thay người đảm nhiệm ra phân tích của mình, Do nỉ trận đấu này phát huy ra trình độ của người của mình, chỉ tiếc cái kia tinh màu sắc đột phá bị cản nạ vạ rồ phạt quy. Hơn nữa trọng tài chính vừa rồi không có tội. bằng không Milan khả năng đã sớm san bằng tỷ số. Si đọc biểu hiện bình thường, đưa hắn thay cho đi, không có vấn đề gì. Còn về đường ra sân, chúng ta không thể xác định Ancelotti tư tưởng, nhưng mà thay người như đổi đạo ở cục diện bế tắc, thay người nghi là một cái biện pháp giải quyết. Còn về Ancelotti lần này thay người, có hay không có thể lấy được hiệu quả, chúng ta còn muốn mỏi mắt mong chờ. Ở Milan ghế dự bị ngồi phía sau một vị đường tuyệt so với người quen, lúc này nàng xem thấy bên sân đường tuyển, đột nhiên lớn tiếng kêu gạo, thân ái cố gắng. Thanh âm quen thuộc khiến đường tuyệt ngạc nhiên, làm sao có thể? Nàng làm sao có thể ở nơi này? Nàng không phải là thay ệ nạ sản tạ dưới ý đòi hỏi vé xem bóng chẳng lẽ trọng tâm chính là nàng mình muốn đến xem trận đấu này, lại không muốn làm cho ta biết được. Đường tuyển quay đầu, Hắn cực kỳ tìm được Alins. Có như thế nào để hình dung đường Tuyệt lúc này tâm tình a? Ấm áp kích động căng kích. Không những cái này cũng không đủ, Alins dùng hành động của mình đến nát bấy truyền thông suy đoán, rất nhiều truyền thông nói hai người bọn họ cảm tình xuất hiện nguy cơ, hai người đã bắt đầu ở riêng. Thậm chí Alins đã đề xuất chia tay. Hiện tại cổ động viên to lớn trước mặt, Alins hô to, thân ái cố gắng. Đường Tuyệt kiên định xem Alins liếc, hắn biết được đây là một trận không có đường lui trận đấu. Liên Tính Dứt Bỏ đang mang 6 điểm tiêu điểm trận đấu. Dứt Bỏ người trọng tài phán phạt sai lầm chỉ bằng Alins cử động. Hắn cũng nhất định phải thắng được trận đấu này. Dùng tình yêu danh nghĩa thắng được trận đấu này. Vứt bỏ kiêu ngạo, Đường Tuyệt ra sân sau, khiến cho Tiểu Phi Phi toàn bộ triển khai năng lực của mình. Hắn quyết định dùng đi bàn, dùng một trận thắng lợi đến đánh trả truyền thông, đánh trả người trọng tài. Alins đã hành động, hắn làm sao có thể thua? Dù Vân đối phó Đường Tuyệt vũ khí là Vi Ơ Dạ, ở giờ nghỉ giải lao thời điểm, Cạp Kẹo Pro đã sớm an bài tốt. Lúc này, Vi Dạ đang gắt gao gián Đường Tuyệt sau lưng, tựa như một thuốc chó ra thuốc dán bình thường. Milan tiếp tục tấn công mạnh dữ vẫn vùng cấm. Bọn họ sẽ không cho dù vẩn thờ cơ hội được xưng c kiên cố nhất nhấtẫn dù vẫn tuyến Hậu vệ đang tại từng trải nhất khảo nghiệm nghiêm trọng thu dẹn phụ trách không trùng cả nạ và dù phụ trách mặt đất ở tăng thêm bọn họ phía trước V đáng người quả thực có thể nói là phòng thủ kiên cố đừng nói liền tính Milan có thể đâm thủng bọn họ tạo thành phòng thủ nói phía sau bọn họ còn có thế giới đệ nhất môn tướng vi Phông dù vẫn các tướng sĩ si ở 10 tháng liên tiếp hùng tâm dưới bọn họ ởếp 2 như là bàn thạch ngăn trở Milan từng đợt rồi lại từng đợt tiếng công 2 phút sau Cả, cả ở bên phải đường cùng tơ lô phối hợp ở đường biên chỗ cả cả đưa đến tơ lô thẳng chuyển hắn trực tiếp đối mặt người pháp giờ bị nạ mắt cá chân khớp xương không ngừng biến hóa cả cả hai vai không được ở lắc lư nhưng mà theo tần suất ra xem hắn lắc lư không có đường tuyệt cùng do gì đấy Mặc dù như thế đối phó giờ bị nạ vẫn là đủ cả cả chân trái ở trái bóng ra hư tho qua chân phải cạnh ngoài ở trái bóng càng thêm sức lực đẩy trái bóng theo giờ bị nạ bên trái bay qua hai cái bước xa sau cả cả đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân hắn đem tốc độ của mình phát huy đến mức tậ cùng dọc theo đường biên cấp tốc xuống phía dưới Dở bị nạ không có buông tha cho, hắn sau lưng cạ cạ nhanh chóng đổi theo. Cạ cạ một đường trực tiếp thẳng hướng dụ Vân vùng cấm, bên trái của hắn đột nhiên thoát ra một đạo nhân ảnh, đó là Cạ Mộ Dạ nữ sĩ sì thân ảnh. Tiên vệ đã phòng thủ đến chính mình vùng cấm, có thể nghĩ, dù Vân là cỡ nào coi trọng phòng thủ. Không đợi Cạ Mộ Dạ nữ sĩ sì đưa chân, cạ cạ một cước đem bóng chuyển vào dụ Vân vùng cấm. Vũ Vân vùng cấm biến được hỗn loạn lên, giống như là hôn loạn bình thường, bên trong là trắng đen sắc cùng đỏ đen sắc. Theo nhân số ra xem, trắng đen sắc chiếm cứ thế. Sở thân ảnh như trái bóng chạy đi, đối với cầu thủ Milan mà nói, Trái bóng giống như đó là một viên chân bảo, hoặc là nói đó là một viên loẻo loẻo sáng lên kim cương, mà bọn họ chính là tìm kiếm kim cương công nhân, muốn đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân. Mà đối với cầu thủ của Vũ Vân mà nói, trái bóng chính là một viên phá, bọn họ có một cước đem cái này khỏa phá đá đi, xa cách bọn họ không thành. Bất kể là vẻ ở vẫn là phá, hai bên cầu thủ đều vội vàng nghĩ đầu tiên đụng phải trái bóng. Có một đạo đỏ đen giao nhau thân ảnh chạy động tốc độ phi thường, hắn siêu việt trước người thủ dèm cùng Cagnada và dổ, có đồng thời cùng siêu việt bên cạnh vị ở ra. Chương 57 Đâm rách xe gi a kiên cố nhất lá trắng. Cái này đạo thân ảnh giống như là không chung một đường sấm chớp, chiếu sáng cả cái San Si Zhou sân vận động, khiến cổ động viên Lan xem đến hy vọng. Không một thua, còn bị người trọng tài tinh kế, bọn họ đã bị bị đẻ nén quá lâu. Duy Phong nhanh chóng hướng khung thành bên trái di động, tốc độ của hắn lẻ, phản phất một đầu sư tử cái, con của nó gặp địch nhân uy hiếp, nó có đuổi đi địch nhân. Càn nạ và rồi trận mắt tròn xoe, hắn cũng phát hiện uy hiếp, đạo thân ảnh kia tựa như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng dụ vận tử tượng. Hắn muốn dùng thân thể của chính mình đến ngăn cản đâm tới kiếm. Vì vậy hắn trọng tâm đột nhiên giảm xuống, chân phải hướng trái bóng cùng khung thành trong lúc đó bay đi. Thu dẹm biết mình đã tiêu chuẩn đuổi theo đạo thân ảnh kia, vì vậy trong miệng hắn giống lớn nói, "Này, hắn không phải là có cho Đường Tuyệt trợ uy, mà là muốn dùng giống lên một tiếng phân tán Đường Tuyệt chú ý." Nhưng mà, trải qua một năm rèn luyện, Đường Tuyệt đã là ý chí so với kiên cường ra hỏa, Thu dẹm tiếng gạo sao có thể ảnh hưởng đến hắn nửa phần. Đường Tuyệt đem thủ Dệm giống lên một tiếng cho rằng trợ uy thanh âm, chân phải hung hăng hướng trái bóng đá vào. Đùng một tiếng giòn vang, Đường Tuyệt chân phải bên trong, hung hăng đá vào trái bóng ra. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, dù bị nô kích động ở mịt rộ phồn trước lớn tiếng kêu gào nói, sút gol đường sút gol. Trên khán đài cổ động viên Milan con mắt mở rất lớn, sợ bỏ qua dù là sẽ rồ một giây hình ảnh. Bọn họ thân sắc cực kỳ chuyên trú, liền hô hấp đều dừng lại. Cổ động viên dù vẫn sinh lòng sợ hãi, có chút người nhắc gan, thậm chí nhắm mắt lại, tựa hồ như vậy có thể giảm bất nội tâm thống khổ. Ngồi ở bữa tiệc khách quý ra bẹt thay đổi trước bội, thường chú nhìn trên trận phát sinh hết thảy. Bên cạnh hắn Galiani cùng tở sắc cùng giống như hắn. Ngồi ở Milan ghế dự bị đằng sau Aliens trong lòng kêu gào nói, "Vào vào vào." San Siro sân thể rục xa vào đến cực độ yên tĩnh trong, yên tĩnh phía dưới ẩn chứa khổng lồ năng lượng, có lẽ một giây sau, loại này yên tĩnh cũng sẽ bị đánh vỡ. Đường Tuyệt ánh mắt dị thường sáng ngời. Hắn nhìn qua thế giới cùng những người khác không giống, sổ phẩm chất không giống đỏ sắc, đại biểu đối phương cầu thủ vận động quý tích. Nhất thô to cái kia điều hồng tuyến chính là trái bóng quy tích, này hồng tuyến trực chỉ không thành. Có tiểu phi phi tơ mắt, cản nạ vạ thì như thế nào có thể ngăn cản ở đường tuyến sút Hắn ở thảm cỏ ra lướt đi chân phải không có thể gặp được trái bóng. Ghi bàn suốt 85 một chuyến xanh sắc tự thể xuất hiện ở đường tuyệt trong tầm mắt. 85. Nếu như là người khác thủ vệ, đường tuyệt cho rằng liền tính là 85, cũng có thể đi bàn. Nhưng là hiện tại đối thủ của hắn là Bùi Phong, đã nói lên, này cầu không thể vào. Ngay sau đó, hắn trong tầm mắt đại biểu trái bóng cái kia điều tối ban đầu nhất hướng tiến. Quy tích phát sinh biến hóa. Theo khung thành tuyến trước 5 phân mét chỗ, gay suốt trở về. Đường tuyệt chân phải đạp chân chính, như báo săn bình thường, đột nhiên gia tốc về phía trước. Giờ phút này Trái bóng tới lúc gấp rút nhanh chóng bay về phía khung thành nghiêng dưới góc, cả người vượt qua ở thảm cỏ da bay lượn vi phong chính nhanh chóng tiếp cận trái bóng. Thân thể của hắn trên không trung cực độ mở rộng, giống như là một con chim lớn ở tầng trời thấp bay. Chạm, tay trái của hắn ngăn tại trái bóng cùng khung thành trong lúc đó. Phu trái bóng đánh vào vi phong trong tay trái, trái bóng thay đổi phương hướng, hướng đứng trụ cạnh ngoài nhấp đô. Hào một cái vi phong, không hổ là thế giới thứ nhất thủ môn, lại làm ra làm cho người Tăng Bốc tán dương một pha cứu nguy. Đây là thế giới cấp thủ môn biểu hiện. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Dù bị nổ lớn tiếng nói, Vi Phong đem bóng đập ra đến đây quả thực là một cái thế giới cấp một pha cứu nguy. Ta tin tưởng ở cái thế giới này, chỉ có hắn có thể làm ra như thế tinh màu sắc một pha cứu nguy. Không có nhắm mắt cổ động viên dụ vẫn giống to một tiếng, tốt. Trong thanh âm có tận vui thích, vui mừng, kích động. Bọn họ ở cảm thán chính mình thủ môn là như thế dũng mãnh phi thường, quả thực chính là nói, Vi Phong chính là lớp kín di động mà chắc chắn bất tưởng. Betlesconi nhíu mày chỗ xuất hiện bề ngoài, trong nội tâm ở thở dài, chết tiệt chết tiệt. Đảo mắt trong ánh mắt của hắn lại xuất hiện hy vọng. Cổ động viên Milan phảng phất ở ngồi xe tap treo bình thường, tâm tư sớm đã bị trái bóng khiến cho chợt cao chợt thấp. Đường Tuyệt ở lần đầu tiên sút lúc, tâm của bọn họ lên tới thiên đường, ở Vi Phong bàn tay ngăn trở trái bóng lúc, tâm của bọn họ xuống địa ngục. Hiện tại tâm của bọn họ lần nữa bay lên trời đường, còn về có thể hay không ở thiên đường ngừng lưu lại. Sao còn muốn xem Đường Tuyệt bổ sút có hay không có thể công phá Vi Phong 10 ngón quan. Milan đại truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, dù bị nổ lại bắt đầu kích động lên, Đường đang tại tiếp cận trái bóng, hắn có bổ sút đá thượng đế sút gol. Vào vào vào. Milan đem tỷ số san bằng tỷ số tỷ số biến thành 1-1, Bùi Phong không có có thể ngăn ở đường ngủ suốt. Cả cái San Siro sân vận động biến thành sung sướng thế giới. San Siro xôi chảo. Cổ động viên Milan tâm tư rốt cuộc an ổn dừng lại ở trong tiếng đường. Alin hưng phấn đứng lên lớn tiếng kêu gạo, "Đường ta yêu ngươi." Bettlesco lỳ tay trái nặng nghề xếp hạng Gagliardi trên vai, lớn tiếng kêu gạo nói, "Giọng tốt." Chụp lại phía dưới, Gagliardi thiếu chút nữa bị đặt ở dưới mặt đất. Gagliardi nhịn đau cố sức, trên mặt tràn đầy vui sướng, hắn quay đầu muốn cùng Bettlesco lỳ vỗ tay chúc mừng. Betlesconi lộ ra trắng trắng hàm răng, cười thoải mái cùng hắn vỗ tay chúc mừng. Bọn họ bên cạnh Dr. hưng phấn kêu gào nói, "Ta vừa rồi nói qua, hắn khả năng thay đổi tình thế. Hắn quả nhiên làm được." Gagliardi trong lòng phỉ báng, "Mẹ đấy, vừa rồi ngươi cũng không phải là nói như vậy. Bất quá đối với vị này có ý cạnh tranh với chủ tịch, hơn nữa tiếng hô rất cao ra hỏa, hắn cũng không thể đem trong nội tâm nói nói ra." Gagliardi lớn tiếng mà vui sướng nói, "Dr. Latini tiên sinh, ngươi thực sự dự kiến trước." Dr. Latini kiêu ngạo cười nói, "Đó là đương nhiên đấy, theo suất ngoài lên." Ta cũng vẫn xem tốt hắn, hắn hiện tại ở nước Pháp trong nước danh vọng rất cao hả. Bọn họ cách đó không xa, bạ tiễn quay đầu nhìn bên người gù lịt vừa cười vừa nói, "Lấy ra." Gù Tuýt lắc đầu, móc ra hàn sắt túi tiền, trở mình nửa ngày cũng không có tìm được một ớ zo tiền giấy, hắn cầm đưa ra tháng 1 năm 10 ớ zo tiền giấy nói ra, "Nếu không, chúng ta ở đánh một cái cá cược." "Đánh cuộc gì bà tiễn lông mi dương lên hỏi." Gù Tuýt lộ ra trắng trắng hàm răng, cười nói, liền cá cược hắn có thể hay không lại đi bàn." Bà tiễn vị này đã từng Milan thứ nhất tiền đạo, đối với trước cầu thủ mũi nhọn tâm tư so với thêm hiểu rõ. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn gật gật đầu khẳng định nói, tốt liền 10 euro. Hai vị đã từng mi lan quản gia siêu sao bóng đá. Ở bữa tiệc khách quý gia cá cược phi thường cao hứng. Xôi chào San Siro lúc này vang lên tên Đường Tuyệt. Đường. Đường. Đường. Đứng ở dưới sự chỉ huy khu cạo bẹo lổ, mặt sắc phi thường khó coi, hắn ở giờ nghỉ giải lao thời điểm, còn dùng cái gì Đường đến xưng hô Đường Tuyệt. Hắn thật không ngờ Đường Tuyệt ở yên lặng 4 trận sau, đột nhiên ở trận đấu này ở giữa bộc phát. Vi Bi Phong biểu hiện không có bất kỳ tí vết. Hắn lần đầu tiên một pha cứu nguy là như vậy tinh màu sắc, quả thực giống như là thiên thần bình thường. cầu, muốn trách, chỉ có thể trách đầu kia tóc đen phản ứng quá, quả thực người siêu việt bọn họ nhận thức, thật giống hắn sớm liền biết được trái bóng quý tích bình thường. Đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bắt đầu bổ sút. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại hắn. Vì vậy hắn lớn tiếng đem cản nạ vạ rổ kêu gào đi tới, bàn giao hắn có tìm, đem đường tuyệt ngăn ở vùng cấm này. Đương nhiên hắn đối với cái này còn là phi thường có lòng tin đấy, Johnny ở đây ra lúc, tại chính mình hộ vệ bọn họ phòng thủ nghiêm mật dưới. Cơ hồ không có có mấy lần đứng tại chính mình vùng cấm bên trong. Ở đường tuyệt ghi bàn trong nháy mắt, đứng ở chỉ huy khu Ancelo tí hương phấn nhảy dựng lên, dùng sức trên không trung vùng quyền chúc mừng. Trong tâm hắn âm mai quét qua mà quan cảnh, lịch sử sẽ không tái diễn. Hừ cho dù có người trọng tài rút, các người uy nguyên không thể ngăn cản chúng ta ghi bàn. Đường Tuyệt ở ghi bàn sau, như chỉ đại tinh tinh bình thường đuốt bộ ngực, trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ. Hắn bị đè nén quá lâu. Dù Bị nộ nhìn xem hình ảnh kích động nói, đường dùng ghi bàn nát bấy lúc trước truyền thông suy đoán. Ai này bóng đối với hãm sâu cửa người tình sự kiện hắn mà nói, quá trọc yếu. Hắn dùng ghi bàn hung hăng đánh trả những kẻ nói hắn đem tinh sức lực đặt ở trong sân ở ngoài truyền thông. Vừa rồi trên tấm hình xuất hiện Alins, đây là Alins lần đầu tiên xuất hiện ở San Si sân vận động. Nàng dùng hành động của mình để chứng minh, giữa hai người không có bất cứ vấn đề gì. Có lẽ, đường cái này ghi bàn chính là sức mạnh của hái tỉnh. Trên trận các đồng đội đem đường tuyệt bao bọc vây quanh, trong miệng phát ra các loại khiển trách tấm thanh. Cạ cạ lớn tiếng kêu gào nói, đường chính lạnh như vậy hung ác đả kích bọn họ. Gattuso con mắt mở thật to. Hắn hướng phía Đường Tuyệt Tiêu gào nói, "Đường, lại ghi một bàn giết chết bọn họ." Đang đứng ở trong hưng phấn đường tuyệt nơi đó còn quản lời này là ai nói đấy, hắn lớn tiếng kêu gào, tốt lại vào một cái không, lại vào hai cái tới một hạt chịt. Đang đứng ở trong hưng phấn cầu thủ Milan, nơi đó còn có thể đi quản lời này có thể hay không thực hiện, bọn họ hưng phấn kêu to, hạt chịt hạt chịt. Bị áp chế quá lâu, lại bị người khác tính kế, bọn họ đương nhiên hy vọng có thể chiến thắng đối thủ, nát bấy đen như vậy thầm âm ỉ. Cách đó không sao yết ra hung hăng hướng thảm cỏ ra nhổ một ngụm nước miếng, quá cần rỡ hạt chịt có thể đánh vào một bàn. Ngươi cũng đã là trận đấu này, mình tin ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng dù vẫn là quả hờ mềm, ngươi cho rằng Duy phông là bài trí còn hạt chỉ ta phi. Trận đấu ở một phút sau trọng bắt đầu. Thi đấu sau có truyền thông phân tích, đường bàn thứ nhất khiến cầu thủ Milan ăn một cái thuốc cẩn thần. Ở kế tiếp trong trận đấu, bọn họ đã được thêm tự tin, cũng thêm hợp lý. Cái này ghi bàn thay đổi trên trận thế cục. Cũng có truyền thông đem trận đấu này chia làm hai bộ phận, một bộ phận là đường tuyệt ghi bàn trước, dù vẫn đứng trên ưu thế, bộ hai phân chia là đường tuyệt ghi bàn sau, Milan đứng trên ưu thế. Cầu thủ Lan muốn dùng kích tỉnh của mình đến nát bấy trụ vận 10 tháng liên tiếp mộng đẹp. Giờ phút này đang lúc bọn họ chăm chỉ mà có hiệu quả rõ ràng công tác. Mà cầu thủ trụ vận ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, trọng tỉnh táo lại, bọn họ là một đám ý chí kiên cường ra hỏa, trong bọn họ tâm tháng tư năm một không thắng liên tiếp lửa nóng còn đang tràn đầy thiêu đốt. Biến được tỉnh táo Milan tướng sĩ, cổ động viên ở hùng tráng trong tiếng ca, hướng trụ vần nửa sân mà đi. Bọn họ biến thân trở thành một đám dũng sĩ, có dùng trong tay mâu, đâm rách kiên cố nhất lá chắn. Milan giống như là cơn sóng gió động trời, mà trụ giống như là bên cạnh bờ bản thạch. Một cái sóng cồn đánh tới, bàn thạch kích khởi khổng lồ bập nước. Bàn thạch thậm chí có gương lòng dấu hiệu. Ấn Dạ phỉ sao có thể khiến Đường Tuyệt một mình đẹp? Hiệp 2 phút 25, hắn ở vùng cấm bên trong tìm được cơ hội, một cú thấp sút, thiếu chút nữa liền công phá Buy Phong 10 ngón quan. Này cầu khí thế Buy Phong lớn tiếng giống giận. Milan khí thế như cọ dộng, từng đợt rồi lại từng đợt tiến công, như thao thủy bản đánh về phía giữ Vân vùng cấm, uy hiếp khung thành của bọn họ. Ở hiệp 2 thứ 30 phút, lần nữa nghênh đón cơ hội. Chương 58, Dung cho Kiêu Ngạo Đường Tuyệt là khủng bố. San bằng tỷ số. Khiến San Siro sân vận động cổ động viên Milan rất cảm thấy vui sướng, bọn họ dùng hùng tráng tiếng ca hát vang Milan Milan, nhưng cái này tiếng ca chính là tiếng công kèn phát lệnh. Milan tướng sĩ si biến thành một chi ý chí kiên cường quân. Tötlo ở trong vùng cấm một cước thẳng chuyển tìm được Kaká, đứng ở dụ vẫn vùng cấm ở ngoài bên trái Kaká không có dẫn bóng, trực tiếp đem bóng xuyên qua cho Đường Tuyệt. Đường Tuyệt cũng không có ngừng bóng, mà là trực tiếp đem bóng chuyển trở về. Kaká chân trái tiến lên một bước, thoát khỏi bên người Ý mẹ ở sân, chân phải về phía sau cao cao giơ lên, hắn có sút gol. Vùng cấm ở ngoài suốt xa là cả cả hạng nhất tuyệt kỹ, hắn nhiều lần ở nơi này công phá đối phương cung thành. Lúc này hắn thần sắc cực kỳ nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thảm cỏ ra trái bóng, giống như đó là một khối chất bảo. Đường Truyện con mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm quả bóng, loại khi này hắn phản ứng đầu tiên chính là có hay không có bộ sút cơ hội. Một điều thô to hồng tuyến xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, hắn theo này thô to hồng tuyến, nhanh chóng chuyển động cổ, nhìn về phía vùng cấm. Liên tại cả cả chân phải đá đến trái bóng sau, này hồng tuyến ở khung thành bên trái đột nhiên lộn trở lại đến. Đùng một tiếng vang thật lớn, Cả cả chân phải đá vào trái bóng phía sau thượng bộ, trái bóng như sao bình thường gào thét lên hướng khung thành bên trái bay đi. Cái kia thô to hồng tiến nhắc nhở Đường Tuyệt, Bùi Phong sẽ đem bóng bổ nhào về vùng cấm. Đường Tuyệt trong nội tâm lập tức toát ra khổng lồ vui sướng, hắn chân phải hung hăng đạp ở thảm cỏ ra, phi tốc hướng vùng cấm chạy đi. Trên sân bóng cơ hồ tất cả mọi người đem chú ý đặt ở trái bóng ra, chỉ có Đường Tuyệt ngoại lệ. Giờ phút này, đang lúc hắn vùng cấm chạy đi. Trạm, Dũng Anh Phi thường so với Bùi Phong. Một cái ngư dược, hướng trái bóng hung dữ phát qua. Trong trước mắt, tay trái của hắn liền đụng ở trái bóng ra. Trái bóng quả nhiên hướng đường về trước một khắc trong tầm mắt xuất hiện cái tia dạng, đi vòng vèo về vùng cấm. Cạ cạ suốt xa lực đạo 10 phần, đây là Bi Phong rời tay mấu chốt. Vi Phong cũng không cho rằng này cầu có vấn đề gì, trái bóng khoảng cách mình không phải là quá xa, bằng vào chính mình thế giới thứ nhất tốc độ phản ứng, trọng theo thảm, cỏ ra đứng lên, đem bóng ôm vào trong lực. Đó là hiện tại chuyện dễ dàng. Vì vậy Vi Phong cả người ở sau khi rơi xuống đất, hai tay chống chân chính, muốn ngư dự hướng trái bóng nhào tới mà đi. Nhưng mà, cùng nhão đỏ đèn sắc thân ảnh dường như tia tốc độ tiếp cận trái bóng. Vĩ Phong thậm chí có thể nghe được không thể tưởng tượng nổi tiếng bước chân. Từ xa đến gần, hắn tần suất khiến hắn quả tim rất sợ sợ. Những cái này tần suất cực tiếng bước chân, tựa như đòi mạng nhịp trống, khoảng cách hắn càng ngày càng gần, giống như là tử thần cấp bộ. Vĩ Phong mặt sắc tái nhợt, nhưng là hắn quyết định muốn cùng tử thần quyết đấu một phen. Vĩ Phong hai chân dùng sức đạp chân chính, như một con báo săn bình thường, phản ứng mà nhanh chóng hướng trái bóng nhào tới mà đi. Trên không trung bay lượn Vĩ Phong, đáy lòng nhanh chóng hiện lên mấy câu nói đó. Ai? Johnny? Không đúng, Johnny đã bị thay cho trong sân. Á Thượng Đế ta biết được hắn là ai. Đứng sau lưng Đường Tuyệt Trừng 10 mở xa Cạn Nạ Vạ Dầu khiếp sợ nhìn xem Đường Tuyệt, hắn như thế nào cũng làm cho không rõ ràng lắm, Đường Tuyệt như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở vùng cấm bên trong, hơn nữa đang tại uy hiếp khung thành của bọn họ. Hắn là làm sao làm được? Cặn Nạ Vạ Dầu đã sớm nghe phong thanh Đường Tuyệt tốc độ siêu, nhưng là hai người trước đó chưa bao giờ đã giao thủ. Trong tâm trận đấu Đường Tuyệt cái kia cái đi bàn, xem như đem tốc độ thể hiện một chút, nhưng là vùng cấm ở giữa đột điểm, tốc độ không phải là là tối trọng yếu nhất, dự phán mới là mấu chốt. Giờ phút này hắn rốt cục kiến thức đến đường tuyệt kinh thế hãi tục tốc độ nhìn xem đầu kia tóc đen tâm lý hắn thầm nghĩ, hiện tại chỉ có thể nhìn vi phong đấy hy vọng hắn lần này còn có thể sáng tạo kỳ tích vi Phong đem cả cả sút xa đập ra đến đường tuyệt dùng như tia chấp tốc độ muốn đi bù sút giờ phút này San si sân vận động xa vào đến cực độ yên tinh trong cổ động viên Mil La dùng bao hàm hy vọng ánh mắt nhìn xem đường tuyệt thân ảnh bọn họ khiếp sợ tại đường tuyệt đột nhiên xuất hiện ở dụần vùng tấm bên trong hành động này phi thường không hợp với lạiithưởng cổ động viên dụ vẩn trong nội tâm ở giống to đương nhiên Bọn họ không phải là tự cấp đường tuyệt cố gắng, mà là đang cho Duy Phong cố gắng. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy lo lắng, bởi vì đạo thân ảnh kia tốc độ quá. Đỗ thiệt khách quý gia tỏ Latinh ánh mắt sáng ngời, hắn là lần đầu tiên ở hiện trường xem đường tuyệt trận đấu. Bên cạnh hắn hai vị biến thành điều khắc, chỉ có lập lòe ánh mắt, khiến người biết được cái này là vật sống. Cả cái San Siro sân vận động mê mang không khí khẩn trường, khiến người cảm thấy bị đè nén, như là ở nồi áp suất bên trong bình thường. Đường tuyệt trong nội tâm phát ra gầm lên giận dữ. Hắn đem tốc độ của mình nâng lên nhất Hắn cực giống một tên võ lâm cao thủ ở biểu hiện ra thảo thượng phi. Vi Phong trận mắt tròn xoe. Từ xa nhìn lại, hai bóng người ở thảm cỏ ra bay, một người là hai chân, cái khác thì thật là ở bay. Mục tiêu của bọn hắn chính là trước người có thể đụng tay đến trái bóng. Không người nào nguyện ý nháy mắt, liền tính những kia người nhát gan cổ động viên dự vận, bọn họ cũng phải nhìn xem ai mới là trận này tốc độ đánh giá người thắng. Ceseo vài giây sau, tháng bại đã phân ra đến, Đường Tuyệt đầu tiên dùng chân tiêm trọc ở trái bóng ra, trái bóng ở bay khỏi đường tuyệt mũi chân sau, Vi Phong hai tay mới bổ nhào qua nguyện vọng của hắn không thể thực hiện, vốn hắn có bổn nhỏ chính là trái bóng, hiện tại hắn bổ nhào ở chính là đường tuyệt chân phải. Trong nháy mắt sau, trái bóng bay qua khung thành tuyến, tiến vào khung thành của Dụ vẩn. Vào. Milan 2-1 nghịch chuyển tỷ số. San Siro giống như là nồi áp suất, mà đường tuyệt ghi bản chính là vạch trần nồi áp suất tay, giờ phút này, San Siro quả thực mơn phá. Sổ tiếng hét trói thai, tiếng huyết sáo, tiếng ủng hộ, bệnh tâm thần theo cổ động viên Milan trong miệng, trong nội tâm, linh hồn bên trong phát ra. Đứa tiệc khách quý ra Dụ Vân tăng cự đầu mà sắc một mảnh trắng bệnh. Mọc Ghi cơ hồ ngốc bỏ phía sau, làm sáng tạo CGA 10 tháng liên tiếp kỷ lục, làm trận đấu này, hắn cơ hồ vận dụng bí mật của mình vũ khí, hắn dùng nhiều tiền mới nói trang phục người nào đó, đem Zsantis an bài ở trận đấu này trước trọng tài chính, làm này hắn trả giá 500.000 euro. Zsantis biểu hiện sát thực phi thường khiến Mọc Ghi thỏa mãn, không chỉ có cản nạ và rổ đối với Johnny Phạm Quy, không có thổi đá phạt đền, hơn nữa thổi bỏ phía sau hình dạ phì một bản. Mà bây giờ tỷ số lại có thể biến thành 21. Chính mình 500.000 Euro mốc nước phiêu. Còn khả năng ở thi đấu phía sau lọt vào gã Li Ánỷ chỉ trích. Cái này, trận đấu vẫn chưa hết, nói không chừng đội bóng tự mình có thể công phá không thành của Milan. Liên tính bọn họ không thể, còn có Re Santis, chỉ cần hắn ở cơ hội thích hợp thổi một cái penalty, cái này tỷ số chẳng phải san bằng tỷ số mà. 500.000 mua trong sân thế hỏa, ai, như vậy cũng tốt. Mặc dù ở đường Tuyệt ghi bàn sau tâm tình phi thường phức tạp, quả thực có thể dùng ngũ vị lật toàn bộ để hình dung. Mà khác một bên Bettler cổ quả thực muốn bay lên trời, hắn bắt được gã Li Ánỷ bả vai dùng sức đung đưa, lớn tiếng kêu gào nói: Chúng ta vượt lên dẫn đầu tỷ số, chúng ta vượt lên dẫn đầu tỷ số, gã Li Ani công tác của người quá ra sát. Ở Dọni bị thả thất bại, ở in Inzafì ghi bàn bị phán Việt vị lúc, Betlesconi có thể không phải như vậy nói đấy. Hắn chất vấn gã Li Ani là như thế nào công tác đấy? Lại ở sân nhà của chính mình bị người khác tính kế. Gã Li Ani quay đầu nhìn kích động Betlesconi lớn tiếng kêu to nói, khiến như vậy âm như gặp quỷ đi thôi. Giờ phút này gã Li Ani quên mình cũng đã từng an bài qua trọng tài chính, làm có chút buổi diễn trận đấu, ở Milan túi đầu thời điểm, mùa giải trước hắn liền làm như vậy qua. Bạ Tiễn cười đến phi thường vui vẻ. Hắn duỗi ra tay trái, giang hai tay bàn tay. Kiêu ngạo nói, "Lấy ra." Bên cạnh hắn Gù Lịt đành phải theo trong ví tiền móc ra đưa ra tháng 1 năm 1 không ớ rô mặt trán tiền mặt, đặt ở Bạ Tèn trong tay. Hắn miệng lầm bầm nói, "Cầm lấy đi, ngươi thắng." Bạ Tiễn cười hỏi, "Nếu không, chúng ta ở đánh cuộc một lần. Hai cái đi bàn, chẳng lẽ còn có trình diễn hát chỉ không trở thành?" Gù Lịt nhìn xem Bạ Tèn nụ cười trên mặt, hắn trần chờ sau một lát, còn là đồng ý. Milan ghế dự bị đằng sau, Alin trên mặt bay lên một mảnh đỏ ửng. Hiển nhiên là kích động tạo thành đấy. Nang Tiêu Ngạo nhìn xem Đường Tuyệt, không để ý hình tượng lớn tiếng tiêu gạo "Ta yêu ngươi." Nam nhân của mình lập cú đút, trợ giúp Mi Lan nghịch chuyển tỷ số, chẳng lẽ còn có so với cái này còn muốn tiêu ngạo. Dù bị nhỗ lời nói nhanh chóng phi thường, Vi Phong đem cả cả cạ xa đập ra đến, hắn hôm nay biểu hiện quá dũng mãnh phi thường, cả cả cạ xa nhìn nhận là từ lực lượng, tốc độ vẫn là góc độ, đều được xưng tụng là thế giới cấp đấy. Nhưng là vi Phong lại có thể đem bóng đập ra đến. Đường Tuyệt dùng chính mình dùng lạ thường tốc độ phản ứng, tại cái khắc cầu thủ còn đang xem trái bóng thời điểm, liền bắt đầu ra tăng tốc độ hướng vùng cấm bên trong chạy, hắn đánh vào vượt lên dẫn đầu tỷ số một cầu, cái này ghi bản giá trị thiên kim. Lập cú đúc đường cường thế trở về. Người hâm mộ các bằng hữu, giờ phút này San Siro sân vận động chỉ có một người tên, hắn chính là cổ động viên Milan hoàn tử, Đường. Trên trận Lan đội viên điên cùng đem Đường tuyệt đặt ở thảm cỏ ra, tự hồ chỉ có như vậy tài năng tụ lộ trong tấm bọn họ vui sướng điên cuồng. Gattuso chu lên, giết chết bọn họ giết chết bọn họ. Đây quả thực giống như là một tên người sát. Vì ạ thất thần nhìn xem bị đồng đội đặt ở thảm có ra đường tuyệt nhiệm vụ của hắn toàn diện thất bại ở giờ nghỉ giải lao lúc, lúcạ kéo lộ cho nhiệm vụ của hắn chính là đem đường tuyệt Đông băng nhưng mà đường tuyệt hiện tại đã đánh vào hai bàn không phải là hắn không cố gắng mà là hắn không biết nên như thế nào đảm nhiệm. dĩ vãng đường tuyệt cho tất cả mọi người ấn tượng chính là một tên chỉ thích đột phá tuổi trẻ cầu thủ hắn ở đây ra duy nhất việc cần phải làm chính là đột phá cho nên vì ở ra một mực chăm chú rắn sau lương đường tuyệt đặc biệt trước cầu chuyển hướng đường tuyệt lúc hắn tay để lại ở đường tuyệt táo thi đấu ra nhưng màắn Đường Tuyệt hai cái đi bàn, căn bản không phải là dùng đột phá để hoàn thành đấy, kế hoạch của hắn hoàn toàn mất đi tác dụng. Không đột phá đường tăng kinh khủng đây là lúc này vì ở dạ đối với Đường Tuyệt là bình. Căn nạ vạ rồ giống to một tiếng, các anh em trận đấu còn có 15 phút, chúng ta còn có cơ hội. Dù vần trong sân cầu thủ cũng phải, ở cản nạ vạ rồ giống to sau, phản phất từ trong ngộng tỉnh lại đồng dạng. Bọn họ trọng thập tin tưởng, có lợi dụng cuối cùng này 15 phút, san bằng tỷ số, thậm chí vượt lên dẫn đầu tỷ số. Bọn họ lúc này căn bản không thèm nghĩ nữa nơi này là San Si sân vận động. Không thèm nghĩ nữa, trọng tâm mùa giải đến nay, Milan ở nơi này chỉ mất ba cái cầu. Trận đấu trọng bắt đầu, dù Vân thay đổi trước thủ thế, phát động này lên mãnh liệt tiến công, Đường Tuyệt ghi bàn nghi đưa bọn họ trọc giận. Mà cầu thủ Milan trong nội tâm tràn ngập nghịch chuyển vui sướng, bọn họ làm sao có thể khiến Du Vân đem tới tay thắng lợi đoạt lấy đi. Bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi, trước mặt mà theo. Lúc này, Đường Tuyệt đang chìm thấm ở lập cú đút to lớn vui mừng ở giữa, bốn trận đấu không có một cái nào ghi bàn, lại lâm vào đến cửa người tình sự kiện, hắn cần dùng gấp ghi bàn khiến truyền thông đem chú ý chuyển dời đến trận đấu ra lợi dụng tiểu phi phi tầm mắt, hắn hai lần mở rộng vì phong thủ môn cầu môn, hắn hiện tại đang quyết định bằng vào năng lực của mình anh mở khung thành của dụ vận. Chương 59, bàn thứ tư. Đối với cầu thủ của dụ Vân mà nói, thời gian ở bay trôi qua. Đối với cầu thủ của Milan mà nói, thời gian trôi qua quá chậm. Ma Đường Tuyệt đang tìm tìm cơ hội, hắn khiến tiểu phi phi năng lực của mình, hắn có thông qua năng lực của mình đi bàn. Lập cú đốt còn chưa đủ, hắn muốn tìm về chính mình kiêu ngạo. Hiệp 2 phút 43, hắn rốt cục tìm được cơ hội. Terlo đang cùng cả cả phối hợp sau một cú thẳng chuyển tìm được vùng cấm trước Đường Tuyệt. Hào một cái Đường Tuyệt, dùng tự mình sáng chế kỹ thuật Pazi xoay tròn đem bên người vì ở dạ thoát khỏi, trực tiếp nhanh chóng dẫn bóng thẳng hướng cách đó không xa Cản Nạ và Vạ Dụ. Liên tại Cản Nạ và rộ trước mặt Ma Theo, đang muốn cùng Đường Tuyệt bày ra sinh tử chém giết thời điểm, Đường Tuyệt dùng chân trước bàn tay đem bóng về phía sau dùng sức lôi kéo, trái bóng hướng Đường Tuyệt sau lưng lăn đi. Thích đột phá Đường Tuyệt lại vô tha cơ hội tốt như vậy tiêu ngạo so với ra hỏa lại không cùng Cản Nạ và Vạ Dụ so chiêu. Bởi vì trước đó một giây, cả cả Theo hắn phía bên phải hướng phía sau hắn chạy qua. Đường Tuyệt chuyền bóng sau không có thẳng tắp hướng vùng cấm bên trong chạy, mà là hướng phía bên phải tìm kiếm thủ dẻm. Hắn nhanh chóng chạy đến thủ dẻm bên trái. Ở trên hắn trong sân trước, Ancelotti liền cho hắn nhắc nhở qua, thủ dẻm xoay người tốc độ chậm. Chỗ ở cả cả hướng phía sau hắn chạy động thời điểm, hắn liền đột nhiên nghĩ đến có lợi dụng thủ dẻm được điểm. Đường Tuyệt chạy động, khiến cả cả trong nháy mắt liền rõ ràng ý đồ của hắn. Mùa giải trước nước Mỹ hành trình, hai người liền bổ dưỡng này lên ý, tại thời khắc này hoàn toàn phát huy lực. Cả cả chân phải bên trong nhẹ nhàng đem bóng hất đẩy, trái bóng nghe lời hướng hắn chân trái nhấp độ. Ngay sau đó hắn chân trái một cước liên tuyến. Trái bóng tinh chuẩn theo cạn nạ vạ dụ cùng thủ rệm trong lúc đó khe hở, bay vào vùng cấm. Chân này chuyền bóng, khiến người Tân Bố Tán Dương, cả cả ở San Si Jo biểu hiện ra ra bản thân như thế giới vĩ đại tiền vệ công bằng chân. Lúc này, Đường Tuyệt cơ hổ cùng thủ rệm đồng thời xoay người hướng vùng cấm chạy tới. Giống như một đường sấm chớp, hai cái bước xa, Đường Tuyệt đem thủ rệm mặc kệ ở sau người. Đến lại đây chết tiệt vì phông trong lòng mắng, nhưng là hai chân của hắn lại nhanh chóng hướng trái bóng chạy đi. Cả cái San Siro sân vận động nín hơi ngưng mắt nhìn, chờ đợi chạm chuyện đã xảy ra. Trong nháy mắt sau, Đường Tuyệt liền đuổi theo trái bóng. Hắn nhanh chóng đem trái bóng không chế ở dưới chân, liền tại Vi phông trước người 2 mét. Hắn chân trái ở trái bóng ra một cái hư thoăn qua. Vi Phong trọng tâm lại có thể không phải là hướng phải, mà là nhích qua bên trái. Ở hắn trọng tâm nhích qua bên trái thời điểm, Đường Tuyệt sau lưng thủ dệm trong nội tâm kêu to, xinh đẹp. Ở Vi Phong phán đoán trong, Đường Tuyệt kế tiếp chính là hướng phải dẫn bóng. Khi đó hắn liền có thể đem Đường Tuyệt sút goal góc độ hoàn toàn phụ kín. Vuy Phong nhìn quen những cái này tự nhận là kỹ thuật cao siêu gia hỏa, toàn bộ là ưa thích ở đột phá chính mình về sau. Đùa giỡn những cái này manh khỏe, hắn quyết định giáo huấn một chút Đường Tuyệt, quan trọng là hắn có rửa sạch trước xỉ. bởi vì Đường Tuyệt đã hai lần mở rộng hắn khung thành của thủ môn. Nhưng mà, đường Tuyệt chân phải cạnh ngoài cũng không có nhận tiếp trái bóng, trước chân trái sau khi rơi xuống rất, hắn chân phải lại đang trái bóng ra hư hoàn qua lần. Lái xe, Hoàng Bết lúc này mới phát hiện mình bị lừa bị lừa. Chết tiệt chẳng lẽ hai bàn còn chưa đủ. Đứng ở, ở giữa vòng phụ cận gạt tủ sổ trên mặt xuất hiện sai biệt, đây không phải rõ nhỉ tuyệt kỹ khi nào thì người này cũng học được. Cổ động viên Lan bắt đầu nổi lên tiếng hoan hô, hát chít. Quả thực quá, quá ba dễ chịu. Cổ động viên dù vẫn bắt đầu lắc đầu, trận đấu này thật là làm cho người ta thất vọng. Chạm, đường tuyệt chân trái cạnh ngoài ở trái bóng ra một chuyến, cả cái khung thành tựa như biển rộng bình thường, hướng hắn rộng mở. Không có bất kỳ không ngờ, đường tuyệt chân trái ở trái bóng ra nhẹ nhàng đụng một cái, trái bóng bay lăn qua khung thành, tiến vào ổ. Vào. 3 Đường tuyệt trình diễn hát chịp. Có chút thất vọng cổ động viên dự vẫn bắt đầu lối ra, bọn họ thật sự là xem đến đội bóng tự mình bị Milan đổ sát. Trong lòng bọn họ, dù vẫn thắng liên tiếp cướp bộ do đó cuối cùng, bản ghi chép không phải là dễ dàng như vậy sáng tạo đấy. Trong sân ở ngoài phòng ngừa bạo lực cảnh sát sát thực phi thường có chịu, trận này tiêu điểm trận đấu bọn họ vốn có thể ở ký túc xá hoặc là trong nhà, bưng một ly bia, thưởng thụ trận này trái bóng tuồng. Nhưng mà, giờ phút này bọn họ chỉ có thể thai nghe San Siro sân vận động chuyển tới tiếng hoan hô. Trong bọn họ có một nửa là cổ động viên Milan, một nửa là Inter Milan người hâm mộ. Nhìn xem những cái này sớm cách trong sân cổ động viên dự vận, có vài tên cảnh sát nhịn không được rời đi lên hỏi thăm tỷ số. Ở biết được tỷ số sau, thuộc về cổ động viên Milan cảnh sát mặt lộ vẻ vui sắc, thuộc về Inter Milan người hâm mộ cảnh sát mặt sắc khó coi. Sảo rượu cùng cả cả phối hợp, sau đó lợi dụng thủ dèm xoay người tốc độ chậm lực điểm, sẽ mở dự vận phòng thủ. Đường Tuyệt Kiên cố hướng siêu sao trên đường đi tới. Trái bóng trận đấu, lợi dụng nhược điểm của đối phương tiến hành lợi dụng, đây là môi huấn luyện viên vị trí truy cầu đấy, cũng là siêu sao ở trong trận đấu muốn làm đấy. Đối với cổ động viên Milan mà nói, Vũ Dương Điên Cuồng đã sớm ở vượt lên dẫn đầu tỷ số thời điểm xuất hiện. Hiện tại bọn họ tuy nhiên kích động, nhưng là không có đến nổi giận nổi điên tình trạng. Nhìn cách đó không xa dị thường hưng phấn Đường Tuyệt, Ít ra tâm tư giống như chìm ở Ma Ji biển. Đường Tuyệt đánh vào thứ một bàn sau, lớn tiếng kêu la còn muốn đánh vào hai bàn. Lúc ấy hắn hung dữ hướng thảm cỏ ra nhổ từng ngụm nước miếng, cho rằng Đường Tuyệt là ở người si nói mộng. Mà bây giờ, Đường Tuyệt thật sự lại đánh vào hai bàn. Ít ra nhìn xem Đường Tuyệt, một trận thất thần, người này Thật sự chỉ có 18 tuổi thật không có trải qua trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thật là thứ hai cái nghề nghiệp mùa giải. Nhưng mà, không có người trả lời ít ra vấn đề. Đưa thiệt khách quý ra, không cần bạ thèn nói chuyện, gũ theo trong ví tiền lại lấy ra một tờ 10 Euro tiền giấy giao cho bạ tẹn. Nhưng mà hàm răng của hắn hung hăng khẽ cắn, như là giữ rất lớn quyết tâm bình thường, hướng phía bạ tẹn nói ra, ta cá cược hắn còn muốn ghi bàn. Bạ bà tẹn phi thường cẩn thận nhìn xem Gulit, hắn có từ trên mặt hắn tìm được đáp án. Nhưng mà hắn chỉ nhìn thấy Gulit quen có nụ cười trên mặt, cùng hàm răng. Suy tư một lát, Bà Tèn đáp ứng, tốt. Gullit trên khỏe miệng vỉnh lên, 50 euro. Bà Tèn đương nhiên biết được, Gullit không chỉ có muốn dùng một tay lấy trước thua 20 euro thắng trở về, còn muốn lợi nhuận 30 euro. Hắn lắc đầu thẳng như nói, tốt. Bàn thứ tư có thể không phải là người nào đều có thể làm được đấy. Cho dù bà Tèn cho rằng đường tuyệt cực kỳ vĩ đại, nhưng là hắn cũng không cho rằng đường tuyệt có thể ở trận này tiêu điểm trận đấu ở giữa. Đánh vào 4 cầu. Bởi vì Milan đối thủ là Du Vân, đường tuyệt đối thủ là Bì Phong. Là Tăng thêm bù giờ hiện tại khoảng cách trận đấu chấm dứt chỉ có 5 phút hai bên, đường tuyệt đối thủ trừ bỏ vi phương này, còn có thời gian. Bạ kèn cảm giác mình thắng định. Trận đấu trọng bắt đầu, Du Vân Tựa Hồ đã mất đi ý chí chiến đấu, bọn họ ở phát bóng sau, cũng không có nóng lòng đem bóng chuyền đến sân trước bày ra tiến công, mà là đang hậu trường thất bại cầu. Trình Diễn Hắc chít đường tuyệt giống như nghe được Bạ kèn cùng Gu Lật vấn bài, hắn hướng dù vần nửa sân đánh tới. Khí thế của nó ở Trình Diễn Hắc chỉ sau, đã đến đỉnh điểm. Liên ngay cả giờ phút này cầm bóng Vi ở Dạ cũng cảm nhận được điểm này nhưng lạ vì ở dạ không có đem bóng lập tức chuyển cho mình đồng đội. Vì ở dạ ở trọng tâm trận đấu cùng Đường Tuyệt trong quyết đấu, hoàn toàn ở vào tấn tác. Ở đội Pháp, hắn bạn cho là mình là bộ phòng quần áo lãnh tụ, Đường Tuyệt chính là hắn lớn nhất đối thủ. Cho nên hắn đã sớm nghĩ tìm tìm cơ hội. Có ở trong trận đấu giao huấn Đường Tuyệt. Trận đấu này chính là một cơ hội. Bốn trận đấu không có một cái nào y bàn. Lại thâm sâu hám cửa người tình sự kiện. Hắn có lợi dụng cái này cơ hội, từ từ đả kích Đường Tuyệt. Hiệp một hắn có chút thất vọng, bởi vì Đường Tuyệt không có ra sân. Dở nghị giải lao Cảm Kẹo lộ cho hắn phân phối nhiệm vụ, nếu như Đường Tuyệt ra sân nói, nhất định có kèm chết hắn. Lúc ấy Cảm Kẹo Lổ khẩu khí phi thường tinh thị, dùng cái kia đường để hình dung Đường Tuyệt. Nhưng là vì Dạ biết được Cảm kéo Lổ đối với Đường Tuyệt coi trọng, bằng không cũng sẽ không an bài hắn đem Đường Tuyệt kèm chết. Trước Đường Tuyệt ra sân sau, hắn một mực chú ý cẩn thận cùng sau lưng Đường Tuyệt, bởi vì hắn biết được Đường Tuyệt có bao nhiêu lợi hại. Nhưng mà Đường Tuyệt lại ba lượt chạy mất hắn phòng thủ, ba lượt xuyên thủng bị phong thủ môn cầu môn. Có thể tưởng tượng trận đấu sau khi chấm dứt, Vi Phong sẽ có nhiều hơn tức giận phát tiết ở trên người hắn. Giờ phút này Vì ở dạ trông thấy đường tuyệt hướng hắn bước lại, hắn quyết định giáo hấn một chút đường tuyệt. Tiêu chuẩn san bằng tỷ số trận đấu, ít nhất phải dùng treo trọc tìm đến về một chút mặt muối. Hắn lại muốn đột phá đường tuyệt. Người nào cũng biết tiền đạo phòng thủ năng lực phi thường bình thường, hắn có ở San Siro sân vận động qua đường tuyệt, vì chính mình tìm về mặt. Tranh cường háo thắng là vận động viên trọng tâm tính. Vì ở dạ mang theo quả bóng, trong mắt hiện lên cùng nhau khinh bị ánh mắt, trực tiếp thẳng hướng đường tuyệt. Giai nhỏ chân vẫn là vũ khí của hắn, hắn chính là dựa vào cặp chân dài này, nhiều lần ở đối phương dưới chân đem bóng quả bóng đoạt chặn hạ xuống. Trên trận cầu thủ dụ vận tụi hồ biết được Vĩ Ỡ giã đột phá đường tuyệt tâm tư, bọn họ ở Vĩ Ỡ giã sau lưng đảm nhiệm bảo vệ, một khi đột phá thất bại, bọn họ có thể lập tức có sắn vòng đây, đem đường tuyệt chặn lại hạ xuống. Đường Tuyệt căn bản nghĩ không rõ ràng lắm Vĩ Ỡ giã tại sao phải làm như vậy, nhưng mà tâm lý hắn cao hứng phi thường, hắn mày rậm nhõ một cái, trước mặt mà theo. Ở đường tuyệt trước người 2 mét chỗ, Vĩ Ỡ giã chân trái đột nhiên hư thoan qua. Đường Tuyệt đánh vào thứ ba cái cầu thời điểm, chính là liên tục 2 lần hư thoan qua, đem Vi Phong bỏ qua. Chẳng lẽ Vĩ Ỡ giã cũng muốn thông qua phương pháp như vậy, đem đường tuyệt bỏ qua? Nhưng mà, Đường Tuyệt cũng không có đi phụ kín chính mình phía bên phải, mà là phía bên trái bên cạnh di động. Chẳng lẽ hắn biết được vị ở dạ tiếp được bên trong muốn làm gì? Không, Đường Tuyệt ở cá cực, cá cực vị ở dạ chỉ biết hư hoàn qua lần. Trong nháy mắt sau, vị ở dạ quả nhiên hướng chính mình phía bên phải di động, hắn chân phải cạnh ngoài đem bóng nhẹ nhàng móc chuyến. Đường Tuyệt trong nội tâm một trận vui sướng điên cùng, thành công. Hắn chân trái bên trong nên cầu mà đi, qua trong dây lát, trái bóng thoát ly vị ở dạ khống chế. Nội tâm mang đánh bạc thắng lợi vui sướng, Đường Tuyệt một cái bước xa, liền đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân. Tiếp tiếp một màn, làm cho cả San si Dô xa vào đến điên. Như du long nghịch nước, Đường Tuyệt đem rủ vận nửa sân coi như biển rộng, hắn chính là vào nước giao long. Bập nước văng khắp nơi, không, là cầu thả mảnh văng khắp nơi, Đường Tuyệt đạp cầu thả mà đi, hắn giống như là một tên chính thức võ lâm cao thủ, ở San Siro sân vận động biểu hiện ra thảo thượng phi tuyệt kỹ. Tránh thoát vì ở dạ tức giận bay soạn, Đường Tuyệt tay trái một kiếm đem cả mồ rẻ nệ xỉ chém xuống dưới ngựa, tay phải một kiếm đem thủ rẻ mặc kệ ở sau người, sau đó hắn cùng với cản nạ vạ dụ một chọi một. Cổ động viên Milan mừng rỡ dị thường cho Đường Tuyệt ủng hộ. Mỗi khi Đường Tuyệt đột phá một người, bọn họ liền lớn tiếng kêu gạo, "Đường!" Ba tiếng đường sau, Đường Tuyệt hiện tại cùng Dụ Vân đến cuối cùng một cái hậu vệ quyết đấu. Dù bị Đồ ở mịp rồ phồn trước kích động nói, "A thượng đế ngươi có thể tin tưởng lúc này Dụ Vân chính là chỉ Cejia phòng thủ tốt nhất đội bóng vì cái gì Đường đã đột phá đến Dụ Vân vùng cầm phía trước?" Hắn lời nói nhanh chóng phi thường, nhưng là lại cũng bất quá Đường Tuyệt tốc độ, giờ phút này Đường Tuyệt hai vai hơi hơi lay động, giống như hắn trọng tâm tùy thời đều ở biến hóa. Càn Nạ vặn mặt sắc biến được tái nhợt dậy, hắn chỉ ở rọ nỉ trên người đã từng gặp loại tình huống này. Trạm Đường tuyệt theo bên trái của hắn giết đi qua. Cản Nạp Vạ rồ trợn mắt tròn xoe, trọng tâm một thất bại, hắn có suất bóng, không có bất kỳ may mắn, đường tuyệt ngã vào rủ vần vùng cấm bên trong. Nhờ vào đường tuyệt ngã xuống còn có hắn thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Rẽ sản thít một tiếng còi vang lên, tay trái trực chỉ về penalty điểm. Hắn biết được nếu như cái này penalty không phát nói, hắn người trọng tài kiếm sống liền cuối cùng. Dù sao dù vần đã thua, chính mình cứ dựa theo bình thường trận đấu đến tồi đi. Cả cả đám người nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, bọn họ hùng hổ hướng phía Cản Nạp đi. Ba một vượt lên đầu. Bọn họ giống như là bay ở chỗ cao nhất hùng ngừng, quan sát thế giới. Bọn họ nhất định có lợi dụng cơ hội này từ từ trả đạp một chút đối thủ. Sân vận động có biến trở thành chiến trường xu thế, ba gã người trọng tài ra sức ngăn cản hai bên cầu thủ phát sinh ra sức xung đột. Dê sản tình hướng phía người gây ra họa cản nạ vạ rổ dơ lên đưa ra một thẻ đỏ, mới tính toán đem hai bên xung đột hóa giải. Về vài cản nạ vạ rổ, lưu lại thất lạc bóng lưng rời đi San Siro. 9 thắng liên tiếp dừng lại, dù thật không ngờ chính là ở San Siro, Milan lại có thể khiến bọn họ đại bại mà về. Penalty Milan thứ nhất phạt bóng tay là Belo, thứ hai phạt bóng tay là Kaká. Nhưng mà, Belo lại khiến Đường Tuyệt đến chủ phạt cái này về Nhìn xem đứng ở trái bóng đằng sau Đường Tuyệt, Gudlik cơ hồ có cười ra tiếng. Chính mình lại thật sự có thành công, chỉ cần Đường Tuyệt đem cái này về Napoli đã vào, hắn không chỉ có sẽ thắng chuyển trở về bỏ phía sau 20 €, còn có thể lại thắng 30 €. Hít sâu một lần, Đường Tuyệt chậm rãi hương trái bóng chạy tới, hắn ở suốt gôn trước hướng cầu chính giữa cửa nhà liếc mắt nhìn. Vi Phong căn bản không có đi quản Đường Tuyệt ánh mắt, mà là đem chú ý tập trung ở Đường Tuyệt trọng tâm gia hắn có theo đường tuyệt trọng tâm biến hóa để phán đoán suốt g phương hướng đúng một tiếng giòn vang đường tuyệt chân phải chính lưng bản chân hung hăng đánh vào trái bóng ra vi Phông ở đường tuyệt suốt gôn trong ngày mắt đột nhiên hướng chính mình bên trái đập ra đi nhưng mà thân thể của vi Phông giống như là một viên rơm dạ bình thường chán nản hướng thảm cỏ ngã xuống hắn cả tay đều không có vươn đi ra đường tuyệt suốt g góc độ là khung thành chính giữa xem nơi đó hắn thật sự liền đánh nơi đó câu lần thứ tư công phá vi phông 10 ngo toàn đường tuyệt ở tiêu điểm trận đấu trình diễn chương 60 bản thứ tư lịch sử 41 Lúc trước bất luận cái gì người can đảm truyền thông cũng không dám dự đoán như vậy tỷ số. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du bị nhỏ ở mịt rồ phồn trước kích động nói, đây quả thực khiến người không thể tin được, đường ở tiêu điểm trận đấu tốt nhất diễn bản thứ tư. Cái này là như mơ ảo. Đây là hai đội chính thức trong trận đấu, lần đầu tiên xuất hiện bản thứ tư. Đường sáng tạo mới lịch sử. Hắn chính là San Siro sân vận động mới kẻ làm vua. Lúc trước rất nhiều truyền thông nhìn không tốt đường, thậm chí có truyền thông cho là hắn sẽ không ra sân. Nhưng mà đường dùng hơn 30 phân phối, liền đánh vào bốn cầu. Hắn dùng chính mình bốn hạt ghi bàn có sức lực đánh trả truyền thông. Tối nay, San Siro chỉ có một tên. Tối nay, San Siro chỉ thuộc về một cái người. Hắn chính là Đường. Gullit Longmiren, khóe miệng hơi vện, rũa ra tay phải. Bạ tèn lắc đầu, móc ra túi tiền, từ bên trong lấy ra một tờ 50 euro mặt chán tiền giấy, đặt ở Gullit trong tay. Gullit nói thiếu chút nữa khiến bạ tèn hú máu, đến cuối cùng thắng nhân tài là thắng nhà, người thắng 2 lần, ta chỉ cần thắng một lần liền đủ. Lúc này Anseloti đã sớm an ổn ngồi ở ghế dự bị ra, nhàn nhã ngậm thuốc lá. Bên cạnh hắn ra sức bộ cầu thủ của phân chia ở đường tuyệt đánh vào penalty phía sau, đã sớm chạy đến bên sân lớn tiếng hoan hô đi. Cạm kéo Lô hề hoài ngồi ở ghế dự bị ra lúc đầu, hắn đối với đường tuyệt có mới nhận thức. Ở giờ nghỉ giải lao lúc, hắn còn đang mặc sức tưởng tượng 10 tháng liên tiếp, 11 tháng liên tiếp, hiện tại những cái này đã trở thành bọn nước. Một trận thảm bại, khiến bọn họ thắng liên tiếp cướp bộ chấm dứt. Đứa thiệt khách quý ra dự vẫn tam cự đầu sắc mặt tái nhợt, giống như sinh bệnh nặng người. Ở thịnh khoảng 2 phút sau, trọng tài chính thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Trận này tiêu điểm trận đấu cuối cùng kết thúc. Đường Tuyệt cùng đội pháp đồng đội Thu rệm ôm, Thu rệm vô vô đường tuyệt bả vai cau mày nói ra, "Đường, ngươi có buộc phát liền sớm một chút buộc phát mà. Tại sao phải đợi cho cái này một trận?" Đối với Thu rệm, Đường Tuyệt một mực cực kỳ tôn trọng. Hắn đảm nhiệm làm ra một bộ vô tội biểu lộ nói ra, "Loại vật này ta nào có thể khống chế." Cùng Thu rệm cáo biệt, Đường Tuyệt có ý đi đến vị ở dạ bên người, vị ở dạ nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, hung hăng ở Đường Tuyệt trên bờ vai vỗ một cái tát, "Đường, ngươi nhưng làm ta hại khổ. Làm sao bây giờ trở lại phòng thay đồ không biết có bao nhiêu người sẽ công ta?" Vi Ơ Dạ không phải là kẻ ngu rốt, hắn cho rằng có lẽ đường tuyệt từ nay về sau thật có thể trở thành đội pháp phòng thay đổi lãnh tụ. Trọng tâm trận đấu đường tuyệt toàn thắng, hắn hoàn toàn nhận thức đến đường tuyệt bộ phát huy lực. Hai người biểu hiện ra ở đội pháp quan hệ vẫn là tốt đẹp chính là, đã như vậy, như vậy nên duy trì đi xuống. Đường Tuyệt cười nói, sợ cái gì, ngươi là ai? Càn Nạp Vạ Dầu không phải là cũng giống như ngươi mà. Vì Ơ Dạ tưởng tượng, xác thực như thế, hắn tìm được ứng phó phòng thay đổi xử lý phương pháp. Hắn gật gật đầu, ở đường tuyệt trên vai vu nhẹ nhẹ vỗ, xem như kích. Cầu thủ Milan ở đội trưởng Madini dưới sự dẫn dắt, tay nắm hướng người hâm mộ túi đầu. Trận đấu này không có bọn họ hò hét, sẽ không có đại thắng. Người hâm mộ báo dùng tiếng vô tay, chính mình tướng sĩ khiến bọn họ hết diện, đem rủ vẩn hung hăng giẫm nát dưới chân. Đường Tuyệt nhìn xem ghế dự bị đằng sau Alins tâm tình kích động, hắn thiếu chút nữa la lớn, "Alins, ta yêu ngươi." Alins mỉm cười nhìn nam nhân của mình, những cơ bán khi đã sớm theo Đường Tuyệt ghi bàn tiêu tán không còn. Hiện tại trong lòng của nàng tràn đầy hạnh phúc. Đội chủ nhà phòng thay đồ bầu không khí nhiệt liệt, rất nhiều đồng đội đều hướng Đường Tuyệt tỏ vẻ chúc mừng. Gật tụ số đi đến Đường Tuyệt bên cạnh lớn tiếng nói, "Đường, ta hướng ngươi xin lỗi, ngày hôm qua ta không nên nói như vậy ngươi." Đường Tuyệt nhìn xem Gật tụ sổ, dùng làm lỗ thai của mình nghe lầm. Đường Tuyệt bên người mà đi nhì cau mày, Gật tụ sổ hành vi vượt qua tưởng tượng của hắn. Vị này cùng mình tranh đoạt phòng thay đổi lãnh tụ ra hỏa, khi nào thì có hướng nhân đạo xin lỗi thói quen. Chẳng lẽ là? Tốt lô trên mặt lộ ra nụ cười trên mặt, cả cả vẻ mặt kinh ngạc, Johnny chỉ lo dùng khăn mặt sát mồ hôi trên mặt, "Mẹ lấy, người béo. Cái này mồ hôi nhiều. Phòng thay đồ vì cái gì như vậy nhỉ?" Đường Tuyệt ngâm lại kỳ quái hỏi: "Ngươi ngày hôm qua nói cái gì à, ta như thế nào không nhớ rõ?" "Đấu, có chú ý xét lực, Gattu sổ ở trước mặt mọi người xin lỗi, cái này đã cho thấy thái độ của hắn, như vậy nên cho hắn mặt mũi. Ít nhất ở ngoài mặt nên làm như vậy." tù sổ xin lỗi rõ ràng nói rõ mình ở hai người trong tranh đấu. Tạm thời chiếm cứ thượng phong. tù sổ cảm thấy Đường Tuyệt chính là một cái người tuyệt vời, giờ phút này trong tâm hắn đối với người Trung Quốc loại này thầm căn cố đế căm hận, ở trầm dãi bức lòng. Tốt Lô cười nói: "Ngày hôm qua có chuyện phát sinh không có các anh em, đêm nay Gattu Su mời khách" Tốt các anh em, cho ta mặt mũi đấy, đêm nay đi ra hữu tận khách sạn gạt tủ sổ lớn tiếng nói, chúng ta trẻ chén. Mã Điển nghĩ nghĩ đến ngày mai sẽ phải ngồi máy bay đi Hà Lan PSV Eindhoven, số 2 muốn cùng PSV Eindhoven đánh trang T1 onlit bảng đội vòng thứ tư trận đấu. PSV Eindhoven năm trước ở trang T1 onlit ở giữa đánh vào vòng bán kết, thực lực không thể khinh thường. Nhưng là trận này đại thắng, không chỉ có khiến bọn họ rửa sạch năm trước sân nhà hồ thẹn xỉ sì nhục, nhưng lại lực áp dụ vẫn sắp xếp ở Cgi A điểm số bảng thứ nhất, đáng cầu thủ nhất định sẽ tìm con đường đi phát tiết vui sướng trong lòng. Hắn vốn nghĩ ngăn cản trận này tụ hội đấy, nhưng là nghĩ tới những thứ này, hắn nhắm lại miệng của mình. Phong thay đồ đổ đội khách bầu không khí bại bại, không lâu sau liền bộc phát kịch liệt tranh chấp, vi phong đám người bắt đầu công kích vị ở dạ, vị ở dạ đem cặn nạ vạ rồ lôi ra đến đảm nhiệm tấm mục. Trận này tranh chấp ở cả bẹo lổ cưỡng chế phía dưới chấm dứt. Thi đấu phía sau Ancelotti ở tin tức buổi họp báo ra đối với đường tuyệt tiến hành khen ngợi, cho là hắn trải qua trước một thời gian ngắn túi đầu sau, hiện tại trạng thái đã tìm về. Đồng thời, hắn nói cho truyền thông nên đem tầm mắt đặt ở trận đấu ra mà không phải đi bổ nhào bắt cầu thủ trận đấu ở ngoài truyền tình. Trái bóng phóng viên, đầu tiên chú ý hẳn là cầu thủ ở đây ra biểu hiện, đường riêng hoa tin tức, đó là giải trí phóng viên mới làm chuyện tình. Ancelotti đây là đang đánh trả truyền thông, nếu như không là bọn hắn trắng trận công khai, đường Tuyệt trạng thái khả năng sớm sẽ trở lại. Cạp Kẹo Lô ở tin tức buổi họp báo ra, không thể không khen ngợi Đường Tuyệt kinh động biểu hiện, cho rằng biểu hiện của hắn siêu ra bản thân mong muốn. Cạm Kẹo Lô nói như vậy, chính là muốn đem trách nhiệm nhận tại chính mình trên vai. Hắn cũng không hy vọng bởi vì trận đấu này ảnh hưởng phòng thay đồ đoàn kết. Trước phóng viên hỏi cái này dạng có thể hay không ảnh hưởng 3 ngày sau cùng Bayern The Only trận đấu lúc, Cạm kéo Lồ nói ra, Bayern không phải là Milan, trở lại sân nhà, chúng ta nhất định sẽ nắm bắt Bayern. 3 ngày sau, dù vấn đem chính mình ức chế phát tiết ở Bayern trên người, ở sân nhà 2 một chiến thắng Bayern. Cuối cùng khiến Cạm kéo Lồ ở truyền thông trước thẳng tắp cái eo. San Siro sân vận động có chuyên môn tắm rửa, đường tuyệt tắm rửa xong sau liền không thể chờ đợi được đi ra sân vận động, tiến vào chính mình xe có rèm tre. Hắn muốn đi cảm tạ một cái người, cái người kia đêm nay cho hắn khí. Nhìn xem xem ra tuyệt mỹ mặt. Đường tuyệt hung dự nói, vì cái gì gạt ta không phải nói vì người khác tìm vẽ xem bóng ư, ngư, ngươi như thế nào xuất hiện ở San Siro. Trả lời hắn chính là khêu gợi cặp môi đỏ mọng cùng mềm nhắn đầu lưới, ạ đường tuyệt, hai người dây dưa cùng một chỗ. Ô ô tiếng thở dốc chầm rãi văng lên, ngồi ở vị trí tài xế ạ lẹ sản giờ rổ con mắt nhắm, giống như là ngủ. Bọn họ không có có thể trở về nhà, bởi vì còn muốn đi tham gia gạt tủ sổ tụ hội. Đêm đó ở tụ hội ra, đường tuyệt uống rất nhiều rượu Giữa chương ngày thứ 2 Milan liền thừa ngồi máy bay bay đi Hà Lan PSV Eindhoven. Ngày thứ 2 truyền thông đối với CGA tiêu điểm trận đấu tiến hành cạn cái báo. Trang ngập ở truyền thông ra đều là đối với Đường Tuyệt khen ngợi thanh âm, bọn họ cho rằng Đường Tuyệt ở tiêu điểm trận đấu ở giữa mạnh mẽ bộc phát, thay đổi trước 4 trận đấu tối đầu, dùng bàn thứ tư tuyên bố chính mình trở về. Có phóng viên còn cẩn thận phân tích Đường Tuyệt 4 ly bàn, cho là hắn ở vùng cấm bên trong khuú giác cùng ỉn dạ phỉ tương sướng, trước hai bàn hoàn toàn là dựa vào hắn khuú giác bén nhạy đánh vào đấy. Còn về thứ 3 cái cầu, Bọn họ cho rằng đó là đường tuyệt quen có ghi bản phương thức đột phá, không ngừng đột phá, sau đó sút gol. Milan báo thể thao tiêu đề là: Bản thứ tư, đường cường thế bắn ngược. Milan 4 một đại thắng dù vận. ma báo thể thao tiêu đề là: Một so với 4, dù vận San Siro hổ thẹn. Marca báo tiêu đề là: Thoát khỏi cửa người tình sự kiện ảnh hưởng, đường ở tiêu điểm trận đấu trình độ đặc biệt. Nước Đức kỳ cờ tiêu đề là: Mưu cùng lá chắn đối kháng, Milan cười đến cuối cùng. Anh quốc, The Guardian, tiêu đề là: Sáng tạo lịch sử bản thứ tư, đường cường thế trở về. Đội Pháp báo tiêu đề là thoát khỏi tối đầu, đường trình diễn bản thứ tư, trợ giúp Milan chiến thắng. Bọn họ ở báo ở giữa vừa vặn, lúc trước đại đa số truyền thông cũng nhìn không tốt đường tuyền, nhưng mà đường tuyệt ở 35 phút thời gian chứng minh chính mình, thoát khỏi trước trận đấu cuối đầu. Dùng 4 ghi bàn trợ giúp Milan ở sân nhà mạnh mẽ người chuyển, đạt được đại thắng. Trận này mâu cùng lá chăn đối kháng, Milan cười đến cuối cùng. 35 phút. Bọn họ đối với 2 ngày sau đó trang tí on tiến hành dự đoán, cho rằng Milan khả năng sẽ mượn trận này đại thắng bảo dưỡng khí thế, ở sân khách chiến thắng PSV Đối với Milan mà nói, lớn nhất khó khăn chính là cùng dụ vần trận đấu, tiêu hao bọn họ đại lượng thể lực cùng tinh thần. Rất nhiều truyền thông đối với Milan cùng PSVỷ ủng vận trận đấu cũng nhìn không tốt, bọn họ thậm chí đem đêm đó cầu thủ Milan tụ hội tin tức cũng báo ra đến. Bọn họ cho rằng Milan không cách nào nữa ngắn ngủn 3 ngày khôi phục tới đỉnh phong, thể năng là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Milan báo thể thao cho rằng trận đấu này mấu chốt là đường tuyệt phát huy, một trận đại thắng có thể hay không khiến hắn đem trong lòng sầu não phát tiết xong bọn họ cho rằng đường tuyệt có thể còn có thể bộc phát. Trái bóng phóng viên đối lập thi đấu nhận thức là tương đương cao đấy, Milan báo thể thao phóng viên liền đối với Đường Tuyệt Phi từ giải. Ngày 2 tháng 11, Milan ở sân khách dùng năm 1 đại thắng ESV Eindhoven. Cái này hoàn toàn vượt quá rất nhiều truyền thông dự kiến, Đường Tuyệt đội hình xuất phát xuất hiện, ở trong trận đấu giống như chỗ không người, dùng 60 phút liền hoàn thành hạt chít. Cả cả cùng tơ lô chia nhau đánh ghi một bàn. Hai trận đấu đánh vào bại cầu, có truyền thông dùng khủng bố để hình dung Đường Tuyệt. Milan báo thể thao cho rằng, đây là Đường Tuyệt ở dùng hành động của mình đánh nát những kia truyền thông nói, đường đem tinh lực đều đặt ở trong sân ở ngoài đặt ở trên người nữ nhân 4 ngày 2 trận trọng yếu trận đấu đường tuyệt đánh vào bảy cầu truyền thông đem chú ý chuyển rời đến trận đấu ra trước đây xôn sao cửa người tình sự kiện chấm rãi được một số người quyết lãng cho dù có người đề xuất đến cũng sẽ lọt vào cổ động viên đường tuyệt cường lực phản bác liền tính hắn người có tình vẫn thế nào A2 trận đấu đánh vào bảy cầu ngươi còn có thể nói cái gì Ngươi nói cửa người tình sự kiện được một số người quyết lãng nhưng là đường tuyệt ghi bàn tước bộ cũng không chấm dứt ngày 6 tháng 11 Mỹn thoát khỏi trang đi sau mềm nhung quy luật ở sân nhà dùng 5 một đại tháng ô địch phía trong Đường Tuyệt dự bị ra sân đánh vào hai bàn. Milan ở Serie A lấy được 10 thắng liên tiếp, đội hòa Serie thắng liên tiếp kỷ lục. Chương 61: Kinh doanh tiêu sách lược. Số 9 trong đánh 3 trận đấu, lấy được 3 trận đại thắng, Milan tổng cộng đánh vào 14 bàn, Milan khủng bố lực công kích khiến người khiếp sợ, chia đều mỗi trận đấu gần 5 cái đi bàn. Càng khó được chính là thi đấu thủ tục như thế dày đặc, 3 ngày muốn đánh một trận đấu, bọn họ còn có thể bảo trì như vậy tiến công năng lực. Mà Đường Tuyệt ở cái này, 3 trận đấu ở giữa đánh vào 9 cầu, trong sân cùng 3 bàn, dùng truyền thông nói mà nói Lúc này Đường Tuyệt chính là khủng bố đấy, giống như một đầu tức giận sư tử mạnh mẽ, bất kể đối thủ nào đều có bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, Đường Tuyệt trở thành cổ động viên ý nghị luận tiêu điểm. Đương nhiên, như thế dày đặc trận đấu, khiến cầu thủ Milan cảm thấy phi thường mệt liền ngay cả thi đấu phía sau tụ hội bọn họ uống rượu so với trước kia đều muốn ít rất nhiều. May mắn ở tháng 11 6 ngày sau, là trận đấu quốc tế ngày, Serie ở hai tuần lệ sau mới một lần nữa bắt đầu thi đấu. Trận đấu quốc tế ngày, chủ yếu là lượt cup dự tuyển thi đấu còn không có đánh xong. Châu Âu bảng đội thi đấu đã chấm dứt. Bảng đội thứ nhất trực tiếp tiến vào nước Đức ở cuộc, bảng đội thứ hai còn trải qua rút thăm từng đôi trăm giết, quyết ra đến cuối cùngật cục dự thi danh mạch. Khoảng ngày kéo dài Nam Mỹ hớt cốp dự tuyển thi đấu còn chưa kết thúc, Kaka, Jony, đi đã còn phải đi về tham gia thi đấu. Đồ mẹ nẻ biết được đám cầu thủ phi thường mệt mỏi, ở trận đấu quốc tế ngày không có an bài trận đấu, chỉ an bài huấn luyện. Tháng 11 này ngày, Đường Tuyệt bay trở về nước Pháp. Hắn cố ý cho đồ mẹ nẻ xin phép nghỉ một ngày trở lại Lyon, người tình sự kiện cho Văn Đình tạo thành tương tốn, hắn muốn đi an ủi. University Lý Ông lưu học sinh ký túc xá, Đường Tuyệt nhìn vẻ mặt Y Nguyên lạnh như băng Vân Đình, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Khiến người ngoài ý chính là, Văn Đình đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Là tới rỗ rành ta Vân Đình lạnh mắt thấy Đường Tuyệt nói ra, ngươi xem ta cần muốn ngươi an ủi nếu như là an ủi ta đấy, ngươi hiện tại liền có thể đi. Tới nơi này chủ ý xác thực là an ủi Vân Đình, nhìn xem vị này đã từng thiên tài thiếu nữ, hiện tại đã thanh niên bước người. Bỏ đi trẻ trung, trở thành một đóa nở rộ tuyết liên hoa. Hàn khí bước người, lại xinh đẹp như hoa, Đường Tuyệt ngượng nói, ngươi đừng lên ta. Ta tới nơi này bắt đầu xác thực là nghĩ tới dỗ dành người đấy, nhưng là ta sai, Người nơi nào sẽ quan tâm những kia truyền thông? Ta quan tâm Văn Đình tức giận nói, nói đây là cái gì chuyện ma quỷ? Theo internet phổ cập cùng với truyền thông tường đại, cửa người tình sự kiện phát sinh sau, Trung Quốc trong nước rất nhanh liền biết được tin tức này. Văn Đình cha mẹ lập tức liền gọi điện thoại hỏi tham việc này. Độc thân ở ở ngoài, nào có không hề nghĩ cha mẹ đạo lý, nghe tới Mâu thân lo lắng âm thanh, Văn Đình thiếu chút nữa liền khóc lên. Nhưng mà, nàng vẫn là kiên cường khuyên cha mẹ yên tâm. Truyền thông thuần túy hay là tại nói hưu nói vượng. Mẫu thân ở thở dài sau, khuyên nàng nên lo lắng người cá nhân vấn đề, nếu như nàng có bạn trai nói, những chuyện này liền sẽ không phát sinh. Mẫu thân xào rượu nói cho nàng biết. Nghĩ ở quốc nội cho nàng giới thiệu bạn trai. Văn Đình không có khẳng định cho mẫu thân trả lời thuyết phục, nàng hàm hồ suy đoan nói, hiện tại tại chính mình bể buộn nhiều việc, căn bản không có thời gian đi thi lo người cá nhân vấn đề. Văn Đình lại nào biết đâu rằng, mẫu thân của nàng làm cho nàng thực chất sắc bạn trai vận dụng mọi người mạch. Sau khi những nam nhân kia nghe nói Văn Đình là người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi sự sau, đều đều nửa đường bỏ cuộc. Một người duy nhất dám lo lắng vấn đề này đấy, là một cái ở nước Mỹ du học lấy được đội tiến sĩ học vị đàn ông. Mẫu thân của Văn Đình giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, nhưng là nàng biết mình nữ tính cách, không dám cưỡng chế an bài chuyện này. Cửa người tình sự kiện là một cơ hội, nàng rốt cuộc tìm được cơ hội. Mẫu thân thấy Văn Đình từ chối, biết không có thể mạnh đến, nàng nói cho nữ mẫu nhất định phải về nước ngoài, người một nhà đoàn tụ qua một cái năm nay. Mẫu thân ở trong lời nói cực kỳ lo lắng nữ Văn Đình cảm thấy cực kỳ đau lòng, đây là thai bay vạ gió. Hán đầu sỏ gây nên hiện tại an vị ở trước mặt nàng. Người này lại còn nói nàng căn bản không quan tâm những kia truyền thông, giống như chính mình là thủy hỏa bất dung thần nhân. Chính mình bắt đầu, nhưng mà nói chính là nói nhảm, đáng giận ra hỏa lại có thể nghe không hiểu. Chính mình ngay cả yêu đương đều không có nói qua liền trở thành người nào đó tin nhân, quả thực giận điên người. Chính mình danh dự a thanh thanh nữ tử mình, lại biến thành người nào đó tin nhân. Văn Đình thật sự cực kỳ không vui. Đường Triệt kinh ngạc nhìn xem Văn Đình, Không phải không cần muốn chính mình an ủi đã quan tâm truyền thông lý do thoái thác. Làm sao lại không cần an ủi cái này, trước sau không phải là mâu thuẫn mà? Khả năng con gái chính là như vậy đi, thường xuyên nghĩ một đằng nói một nẻo. Đều là ta không tốt, nếu như ta không phải là trái bóng minh tính nói, liền căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đỉnh tỷ, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ cho ngươi đền bù tổn thất như thế nào đền bù tổn thất ta? Đường Tuyệt đem trách nhiệm hoàn toàn đảm đương hạ xuống, Văn Đình vừa nghe đỉnh tỷ hai chữ, giống như lại nhớ tới mấy năm trước, cái kia kéo cho bệnh thể tiểu tử kia ở ký túc xá cách đó không xa trong rừng cây làm giúp ngộng của mình, mỗi ngày một mình huấn luyện. Tâm của nàng lại biến được mềm mại ngồi dậy. Đường Tuyệt nói không sai, đây hết thảy nhưng mà đều là những kia truyền thông làm nhiều bán báo chí, bọn họ e sợ cho thế giới bất loạn, miệng đầy nói bậy. Kỳ thật chuyện này cùng Đường Tuyệt sát thực quan hệ không lớn. Nàng lại nghĩ tới cho Đường Tuyệt leo mặt tình cảnh, tim đập của nàng không tranh khí bắt đầu ra tăng tốc độ. Đền bù tổn thất ngươi lấy cái gì đến đền bù tổn thất Văn Đình hận chính mình không tranh khí, nàng đem khí thế toàn bộ chiếu vào Đường Tuyệt trên người. Đường Tuyệt gãi gãi đầu của mình, cái này rõ ràng chính là chính mình đề xuất vấn đề, hiện tại Văn Đình lại vước cho hắn lặp lại mình cùng Văn Đình chuyện giữa, nếu như không có A Lin nói, ra sức không lấy thân báo đáp đến đền bù tổn thất nàng, chính là nếu là tới chỗ rảnh Văn Đình đấy, như vậy làm cho nàng vui vẻ lên tốt. Đường Tuyệt cợt nhà nói, nếu không, ta lấy thân báo đáp. Văn Đình nhăn mày phi thường chăm chú nhìn Đường Tuyệt, gian phòng không khí biến được khẩn trưng lên. Đường Tuyệt ý thức được tự sai, Văn Đình không phải là một cái có thể hay nói giỡn người. Đình tỷ, ý của ta là, ý của ngươi là trêu chọc ta. Thu hồi ngươi cái kia một bộ Văn Đình cắt đứt Đường Tuyệt nói, lạnh lùng nói. Lời của nàng thật sự rất lạnh. Đường Tuyệt bị gen thuốc cải tạo qua thân thể, không sợ trời đông giá rét, bây giờ lại có một chút linh ý. Làm sao bây giờ thật giống sự tình càng làm cho càng hỏng bét. Đường Tuyệt lần nữa gãi gãi ra đầu của mình, hắn thống khổ nói, "Lĩnh tỷ, ngươi tạm tha ta đi. Ta biết được chuyện này đối với ngươi thương tổn rất lớn, được rồi, ngươi muốn mắng hung hăng mắng ta đi." Đường Tuyệt đảm nhiệm làm ra một bộ mặt người trà đạt bộ dạng, dù sao đến chính là an ủi nàng, nếu như mắng vài câu có thể làm cho nàng cao hứng nói, cứ mắng trời đi. Từ Văn Đình trong lỗ mũi phát sinh một tiếng linh khí nói ra, "Chửi, mắng ngươi. Ta không phải là người đàn bà tranh chua." Đường Tuyệt trên mặt vừa lộ ra cực nhà. Hắn lập tức lại thu liễm ngồi dậy, "Ta biết được chúng ta đỉnh tỷ là một cái người làm công tác văn hóa, khinh thường tại mắng chửi người, nhưng kia đều là một ít không, có văn hóa nữ nhân mới đảm nhiệm chuyện tình." Văn Đình lắc đầu, quyết định đem chủ đề chuyển rời đến địa phương khác, "Chuyện này liền dừng ở đây đi. Có thể đem hắn làm sao bây giờ ai?" Phê duyệt thủ tục lập tức muốn hạ xuống. "Người công tác chuẩn bị làm cái dạng gì?" Văn Đình lạnh lùng hỏi. Đường Tuyệt vừa nghe lời này, ngay lập tức đem bối cường làm công tác nói cho văn Đình. Công nhân không sai biệt lắm gọi tốt, nhà xưởng, máy móc, quản lý tầng lập tức đến vị trí, nguyên vật liệu đang tại liên hệ, hiện tại chỉ chờ phê duyệt thủ tục. Chỉ cần thủ tục phê bình hạ xuống, lập tức liền có thể khởi công. Văn Đình đối với những chuyện này không phải là cực kỳ quan tâm, hắn mục đích chủ yếu là có nói sang chuyện khác mà thôi, cho nên hắn có vẻ không yên lòng. Đường Tuyệt nhưng là nước miếng văng khắp nơi, hình như là hướng thượng cấp báo cáo công tác bình thường, sợ bỏ qua một chi tiết. Nhìn xem Văn Đình không yên lòng bộ dạng, Đường Tuyệt đành phải tinh ngắn gọn chính mình lời nói. Dùng 10 phút đem chuyện này tình hình nói xong, Hắn đến cuối cùng nói ra, "Đình tỷ, buổi tối đến quán ăn ăn cơm đi." Văn Đình xác thực thời gian rất lâu không có đi ra vườn trường, những ngày này nàng có thể lén hỏng. Văn Đình ngẫm lại phía sau nói ra, "Tốt, Đường Tuyệt về đến nhà, vì ngăn ngừa lần trước về nhà chuyện đã xảy ra, hắn trốn ở trong phòng của mình. Hắn đem bối cường gọi tới, hai người thương lượng nhà xưởng chuyện tình. Ở một tháng trước, Đường Tuyệt đăng ký chính mình để nhất ra công ty. Hắn cho công ty đặt tên là Long Đẳng chế dược công ty Hữu Hạn. Đây là một cái cực kỳ Trung Quốc văn tên biến hóa. Hai người ở thương thảo hoàn công nhà máy chi tiết sau, Bối Cường kỳ quái hướng Đường Tuyệt hỏi, như thế nào đem sản phẩm mở rộng đi ra ngoài? Chuyện này, Đường Tuyệt chưa bao giờ chăm chú nói với Bối Cường qua. Toàn bộ thế giới thuốc giảm béo bay lời trời, đại đa số người căn bản không tin tưởng những thuốc này thực chất, có thay đổi mọi người nhận thức, độ khó khăn rất lớn. Đường Tuyệt túi đầu trầm tư một lát, đem biện pháp của mình nói cho Bối Cường, đầu tiên, khiến Alins đảm nhiệm quảng cáo, coi hắn lực ảnh hưởng, nên sẽ đưa đến nhất định hiệu quả. Bối Cường gật gật đầu, cho rằng vì cái này bên người chi phí nhất định có lợi dụng. Đường Tuyệt còn nói thêm, dược phẩm sẽ không lập tức đẩy lên thị trường. Cái gì? Không lập tức đẩy lên thị trường, như thế nào thu về tiền vốn? Bối Cường biết được đường tuyệt đá bóng tiền, trên cơ bản toàn bộ đầu nhập đi vào, hắn dưới không rõ đường tuyệt cái này trong hồ lô đến cuối cùng bán là thuốc gì. Đường Tuyệt nhìn xem Bối Cường kinh ngạc biểu lộ, cười nói, ta chọn dùng chính là sách lực là. Đầu tiên ở nhất định trong phạm vi miễn phí cung cấp dược vật, sau đó thông qua miệng của các nàng, đem dược vật hiệu quả chuyển lấy ra. Sau đó ở cơ hội thích hợp, chúng ta lại đem dược phẩm nhảy vào đi ra ngoài. Miễn phí sử dụng đây đúng là một cái biện pháp, tựa như thuốc phiện đồng dạng, trước ngươi không ly khai thời điểm, Ngươi liền sẽ tìm đi đến mua sắm." Bối Cường hỏi, "Ngươi chuẩn bị miễn phí bao lâu mà khác, cái này phạm vi lại nhiều ra sức người nào tốt?" Liên tiếp vấn đề bị Bối Cường ném đi ra. Đường Tuyệt từng cái cho hắn giải đáp, một tháng đi, một tháng không đủ biểu hiện hiệu quả." Còn về phạm vi mà liền tạm thời định ở giới giải trí, đặc biệt người mẫu, các nàng nghĩ bảo trì dáng người, không thể không ăn ít. Có người mẫu bởi vì ăn uống điều độ, tạo thành bỏ mạng. Dược vật của chúng ta căn bản không cần các nàng ăn uống điều độ, đối với thân thể cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Đường Tuyệt tin tưởng tràn đầy nói kế hoạch của mình quảng cáo có thể sớm một chút nhảy vào thả ra lại không đem dược vật đẩy rời đi thị trường còn muốn đánh quảng cáo Đây là cái gì đạo lý đánh quảng cáo cũng phải cần rất nhiều tiền đấy bối cường hoàn toàn bị đường tuyệt làm cho hô đô hắn cao mày đem vấn đề này vứt cho đường tuyệt hy vọng nhận được hắn giải đáp ta cho rằng quảng cáo hiệu quả chủ yếu là khiến mọi người biết được chúng ta thuốc mọi người chỉ biết là quảng cáo rồi biến mất có xem đến dược phẩm đến thời gian bọn họ có thể hay không cảm thấy kỳ quái chỉ cần có thể kích phát lòng hiếu kỳ của bọn hắn chúng ta liền thành công người ngâm lại mỗi ngày xem đến trên tivi Ali sở đảm nghiệm quảng cáo rồi biến mất có xem đến liên quan thuốc giảm nhu bán, mọi người có thể hay không cảm thấy kỳ quái. Bối Cường gật gật đầu, nghi hoặc nói, ý của người là chính là trước tiến hành thị giác văn tạ, sau đó ở thích hợp thời điểm, lại đem dược phẩm đưa lên tại thành phố trong sân. Trước đây, chúng ta thông qua cho giới giải trí miễn phí cung cấp dược vật, khiến dược phẩm ở nhất định trong vòng luận quần tạo thành ảnh hưởng, do đó khiến càng nhiều người biết được. Nhưng là bọn hắn chỉ nghe nói loại này dược vật, mà ở trên thị trường mua không được, do đó hấp dẫn hứng thú của bọn hắn. Đến thời gian chúng ta lại đem dược vật đẩy đi ra. Giới giải trí ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ tiếp xúc đám người phi phu tứ quý. Giới giải trí vốn chính là mới tiến đầu, bọn họ quần áo cách ăn mặc, thậm chí ăn, mặc, ở, đi lại đều sẽ có người tương tự. Nói cách khác lợi dụng minh tinh hiệu ứng, khiến càng nhiều người biết được bọn họ là như thế nào giảm béo đấy. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, vì đạt được đến cái này hiệu quả, ở đem dược vật đẩy rời đi thị trường trước một thời gian ngắn, chúng ta liền không biết lại miễn phí cho bọn hắn dược vật. Khiến bọn họ biết không dược vật của chúng ta, bọn họ đem không cách nào khống chế thân thể nào. Không có miễn phí dược vật, ở trên thị trường lại mua không được, bọn họ đã nghĩ hưởng thụ mỹ thực lại muốn bảo trì dáng người. Người ngẫm lại, khi đó chúng ta đem dược vật đẩy lên thị trường sẽ là cái dạng gì? Hơn nữa, muốn cho bọn họ ở chúng ta mở ra giữ độc quyền bán hàng đi mua thuốc. Người ngẫm lại xem, nếu như chúng ta giữ độc quyền bán hàng cửa chính xuất hiện sổ Sophie à đám người, bên ngoài là những kia giải trí phóng viên ở chụp ảnh. Như vậy khi đó căn bản liền không cần chúng ta đánh quảng cáo, các nàng trọng tâm đó là sống quảng cáo. Chương 62, khát vọng kiểu tiêu thụ. Đơn giản giản, đường tuyệt kinh doanh tiêu sách lược chia làm hai khối, một khối là phạm vi nhỏ miễn phí dùng thử dược vật. Làm cho các nàng ở hưởng thụ Mỹ thực đồng thời bảo trì thân hình của mình thông qua miệng của các nàng khiến càng nhiều người biết được bọn họ thuốc giảm béo chính thức hiệu quả một cái khác mạnh, chính là thông qua thường quy hình thức ở truyền thông ra đánh quảng cáo hơn nữa thông qua một ít mặt bằng quảng cáo khiến mọi người biết có cái này dược phẩm Cùng thường quy hình thức khác nhau chỗ bọn họ chỉ đánh quảng cáo mà không bán thuốc do đó khiến cho mọi người lòng hiếu kỳ trước dược phẩm đẩy đi ra những kêu minh tinh đến giữ độc quyền bán hàng mua thuốc lúc Minh tinh đó là sống quảng cáo khi đó mọi người liền xe đi mua sắm dùng thử theo đường tuể Chỉ cần bọn họ dùng thứ qua liền tuyệt đối sẽ một mực sử dụng đi xuống ai không nghĩ đã có thể hưởng thụ Mỹ thực lại có thể giảm béo hơn nữa mọi người cũng biết mập mạp đối với thân thể ảnh hưởng bất lợi chỉ cần dược vật hiệu nghiệm vừa rồi không có di chứng mọi người nhất định sẽ đi mua đấy liền tính không thể mở ra người thường tốt thị trường có thể bắt ở giới giải trí cao đoan đám người trước mặt cũng đã phi thường khả quan Bối cường thật lâu sau mới gọi ra một ngụm thở dài khiếp sợ hỏi người từ nơi nào lấy được loại này kinh doanh tiêu sách lược điều tuyệt mặt không đỏ tim không nhảy nói đương nhiên là ta tự mình nghĩ đấy Kiếp trước là thế giới thứ nhất gia tộc người, bọn họ từ nhỏ muốn học tập như thế nào đảm nhiệm sinh ý những cái này kinh doanh tiêu sách lược là bọn hắn môn bắt buộc. Dùng nhiều hơn 200 năm sau phát minh phương pháp, hắn lại nói là chính mình nghĩ ra được. Bối Cường lắc đầu nói ra, ta thật sự tin tưởng trên cái thế giới này có thiên tài tồn tại. Buổi tối 8 giờ, người một nhà mới ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Trần Tú vội vàng cho Văn Đình trong chén đĩa rau. Không thời gian giải, Văn Đình bắt biến thành một ngọn núi. Đường Nguyên Thiên đối với Văn Đình xin lỗi nói, Văn Đình hạ, đều là nhà chúng ta tuyệt tự không tốt, cho ngươi mang đến phiền toái. Ta đại biểu chúng ta cả nhà đối với ngươi tỏ vẻ xin lỗi. Từ nay về sau ngươi sẽ đem nơi này trở thành nhà của mình, nghĩ khi nào thì đến, liền khi nào thì đến, thúc thúc nhất định cho ngươi đảm nhiệm món ngon nhất gì đó." Trần Tú Nga vội vàng phụ hòa nói, "Đối với trở thành nhà của mình, ta một mực đều mơ tưởng một cái nữ. Ngươi, ta sợ là chèo cao." Vừa nghĩ tới Văn Đình là người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi sự, Trần Tú Nga cảm thấy Văn Đình là sẽ không đáp ứng đấy. Văn Đình vành mắt có chút đỏ, nàng ngẩng đầu nhìn Đường Nguyên Thiên vợ chồng, "Ta biết được các ngươi là có ý gì." Chuyện này đã qua, hiện tại không là chuyện gì đều không có. Kỳ thật ta đã sớm đem nơi này trở thành nhà của mình, ngươi xem ta tới nơi này thời gian so với Đường Tuyệt đều nhiều hơn. Đường Nguyên Tiên điểm gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Trần Tú Nga kẹp lên một khối thịt bò nghị phát động ở Văn Đình trong chén, chính là nàng thật sự là tìm không thấy địa phương nào thả. Vì vậy nàng hung hăng đặt ở Đường Tuyệt trong chén. Nói ra, từ nay về sau sẽ đối Văn Đình tốt một ít. Đường Tuyệt cười khổ nhìn xem mẫu thân, cái này lời nói được, giống như chính mình. Tâm lý hắn qué dị ngồi dậy, Cơn tức này như là ở giáo dục con sẽ đối người vợ tốt. Cái này, loại khi này vùi đầu ăn cơm là chính đạo. Sau khi về nhà, cha mẹ căn bản không liên quan hệ cửa người tình sự kiện thật ra. Bọn họ quan tâm chính là A cùng Văn Đình. Trước Đường Tuyệt nói, hai người bọn họ hiện tại đã không có việc gì, hai vợ chồng lúc này mới yên tâm. Sau khi ăn xong chính là người một nhà buông lòng thời điểm, Đường Nguyên Thiên ở lúc ăn cơm, liền đem quán ăn cửa đóng lại, hắn cũng không muốn tái xuất hiện Đường Tuyệt lần trước trở về tình cảnh. Người một nhà khó được đoàn tụ, muốn nói nói trong nhà nói. Trên bàn bày đặt chính là cắt tốt quả táo. Quả cam. Đường Nguyên Tiên hỏi thăm trọng điểm là hắn ở Milan đá bóng chuyên tình, mà Trần Tú Nga quan tâm chính là hắn bình thường cuộc sống. Đường Tuyệt ở trả lời hết vấn đề của bọn hắn sau, nói cho bọn hắn biết chính mình mở ra công ty chuyên tình. Chuyện này là Đường Tuyệt lần đầu tiên nói cho cha mẹ, trước đó, bởi vì các loại nguyên nhân hắn không có nói cho cha mẹ, hắn nguyên nhân chủ yếu là sợ cha mẹ lo lắng. Hiện tại thời cơ đã thành thục, hắn cảm thấy nên nói cho cha mẹ. Trần Tú Nga chấn động, Thúy Hoa trừng to mắt, không thể tin được chuyện này. Bạn trai của nàng Lưu Đại Quân trên mặt không có giật mình biểu lộ. Có lẽ hắn cho rằng Đường Tuyệt làm xảy ra chuyện gì đều là nên đấy. Đường Tuyệt trước đó lần thứ nhất trở về, cho hắn chấn động quá lớn. Ở quốc nội thời điểm, hắn biết được chỉ có những kia giải trí minh tinh mới sẽ khiến fan điên cùng. Vì vậy hắn đem Đường Tuyệt trở thành một tên giải trí minh tinh. Giải trí minh tinh đảm nhiệm sinh ý là chuyện rất bình thường, liền tính là thể thao minh tinh, cũng có người đảm nhiệm sinh ý hả? Như Diêu Minh không phải là liền tại nước Mỹ mở ra nhà hàng mà. Cho nên Đường Tuyệt có mở ra công ty lại có cái gì kỳ quái a? Đường Nguyên Thiên ngẫm lại xem Văn Đình hỏi, ngươi biết chuyện này? Văn Đình gật gật đầu. Hắn cho ta cung cấp phương thuốc thời điểm, nói có công ty. Phương thuốc? Trên bàn người đều nghi hoặc nhìn Đường Tuyệt. Đường Tuyệt vội vàng giải thích nói, phương thuốc là cái kia chữa cho tốt ta bệnh cái kia trong đó y cấp cho ta. Hắn đồng ý ta làm như vậy. Đường Nguyên Tiên ngẫm lại nói ra, đã Văn Đình cũng biết chuyện này, vậy được. Trần Tú Nga cao mày hỏi, Alins biết không? Đường Tuyệt điểm gật đầu nói, nàng biết được, hậu kỳ nghiên cứu kinh phí, cùng với thuê nhà xưởng tiền đều là nàng ra đấy. Nàng phi thường duy trì. Trần Tú Nga còn là phi thường lo lắng, con đá bóng lợi nhuận tới tiền không dễ dàng. Nếu như công ty này xử lý không tốt, nhưng là con luôn luôn là phi thường có chủ thấy người, đã hắn quyết định muốn như vậy đảm nhiệm, vậy duy trì hắn đi. Đại Quân cảm thấy nên cho Đường Tuyệt giải vây, Diêu Minh ở nước Mỹ một bên chơi bóng, vừa lái nhà hàng. Thể thao Minh tinh đảm nhiệm sinh ý không phải là không có tiền lệ. Đường Tuyệt cảm kích xem đại có liếc, cũng là bởi vì sợ cha mẹ lo lắng, hắn mới cho tới hôm nay mới nói cho bọn hắn biết. Theo mẫu thân biểu lộ ra xem, nàng thật sự cực kỳ lo lắng. Phải làm làm rất tốt, thật sự không được liển tính, ra sức không chúng ta liền như vậy cuộc sống. Trần Tú Nga gọi ra một ngụm thở dài nói ra, "Công ty là muốn bước lên mạo hiểm đấy." Đường Tuyệt cười nói, "Mẹ, ngươi cứ yên tâm tốt. Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa yên tâm ta?" Trần Tú Nga lắc đầu, "Yên tâm yên tâm chỉ là..." Từ trường ra sức, hắn nên làm chút ít chuyện của mình, chúng ta cũng đừng có quản nhiều như vậy, Đường Nguyên Tiên nhìn xem láo bà dạy dỗ. Trần Tú Nga nhìn xem lão công, đành phải đem lo lắng để trong lòng đấy. Đường Tuyệt nhìn xem Thúy Hoa cùng Đại Quân nói ra, "Thúy Hoa tỷ, ta có một nghĩ gì nghĩ nói với ngươi nói." Thúy Hoa cau mày, nghi hoặc nhìn Đường Tuyệt, Lưu Đại Quân ánh mắt sáng ngời. Hắn tính Đao biết được Đường Tuyệt muốn nói gì. Công ty xử lý sau khi tức vậy, các người muốn đi giúp bẻ bọn, còn về chuyện cụ thể, đến lúc đó có người ăn bài. Hắn quay đầu nhìn Đường Nguyên Thiên hỏi, "Cha, ngươi không có ý kiến đi?" Đường Nguyên Tiên lắc đầu nói ra, "Không có ý kiến, không có hai người bọn họ, cơm này cửa hàng đồng dạng có thể lái được." Thúy Hoa vội vàng khoát kho tay, "Ta không được nói đùa gì vậy, ta nhiều nhất hay là tại trong tiệm cơm giúp đỡ chút. Kiểm chế tiền. Ta nơi đó có thể đến công ty của ngươi đi làm sự tình." "Ta không đi." Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Thúy Hoa tỷ, Công ty của chúng ta quy mô nhất định sẽ mở rộng, từ nay về sau ở quốc nội cũng muốn mở ra công ty. Mở ra công ty là một kiện chuyện lớn, người khác ta lo lắng. Ở quốc nội mở ra công ty thời điểm, chủ yếu chính là người phụ trách. Nếu như hiện tại ngươi không đi học tập, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Thúy Hoa vừa nghe lời này. Đầu dao động như chống bỏi bình thường, không đi ta không đi ta không có buồn sự như vậy. Ta cũng sẽ không tiếng Pháp, ngươi đi mời người khác. Nói đùa gì vậy, ở quốc nội mở ra công ty. Muốn ta phụ trách, ta nơi đó là mạnh li chỉ đọc qua cấp hai người, phụ trách một nhà công ty, những người kia liều mạng đi đến học đại học, đọc thạc sĩ, đọc tiến sĩ làm gì? Nghĩ vậy, nàng đột nhiên có ý chủ ý, đúng, Văn Đình là người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đổi sự, nàng đi. Đường Tuyệt vẻ mặt đau khổ, nàng có chuyện của mình, nàng từ nay về sau công việc chủ yếu là nghiên phát động mới dự vật. Ngươi sẽ không tiếng Pháp có thể học mà Thúy Hoa tỷ, ta tin tưởng ngươi. Thúy Hoa vẫn là lớp đầu, ngươi thiếu người nói, khiến đại quân đi là được. Hắn đọc qua trung học phổ thông, so với ta có văn hóa. Hắn học tập tiếng Pháp nhanh hơn ta. Ngươi khiến hắn đi, khiến hắn đi. Trần Tú Nga cũng hiểu được Đường Tuyệt đang nói đùa, công ty đương nhiên có có văn hóa, có bằng cấp người. Nàng xem thấy Đường Tuyệt nói ra, Thúy Hoa hay là đang quán ăn đan rút, khiến Đại Quân đi người công ty. Đường Tuyệt ngậm lại nói ra, nếu không như vậy, Thúy Hoa tỷ ngươi trước đi công ty thích đứng một chút, nếu như thật sự là cảm giác mình không được nói, liền rồi trở về. Đường Nguyên Thiên Điểm gật đầu nói, cứ làm như vậy đi. Giải quyết dứt khoát, Đường Nguyên Thiên tại này nhà là lớn nhất đấy, hắn như vậy nói chính là quyết định sau cùng. Vào lúc ban đêm Đường Tuyệt tìm được Lưu Đại Quân nói cho hắn biết nhất định phải làm tốt Thúy Hoa công tác, sẽ không có thể học mà sợ cái gì, chuyện trọng yếu lại không cần nạn quyết định. Sự tình gì đều là cũng không sẽ tới xe đấy, trên đời không có chở mình nhưng mà núi, vượt qua nhưng mà hố. Cùng Thúy Hoa ở chung nhiều năm, Đường Tuyệt biết được Thúy Hoa là một cái chăm chú phụ trách người, công ty chính là cần có người như vậy. Huống chi, hắn đối với Thúy Hoa hiểu rõ, là 10 phần tín nhiệm nàng. Nghỉ Dung lúc này, khi nàng quen thuộc công ty vận chuyển hình thức, phái nàng sẽ trong nước công ty, Đường Tuyệt tài năng yên tâm. Ai biết Đường Tuyệt quyết định này tạo nên một cái chuyển kỳ, một cái cấp 2 văn hóa nữ tính chuyển kỳ. Thúy Hoa về sau trở thành long đẳng thuốc nghiệp châu Á tổng tài, trở thành trên thế giới danh tiếng nữ nghề nghiệp người quản lý. Ở đêm sắc ở giữa, Đường Tuyệt cùng Văn Đình sóng vai mà đi. Trên đường có đôi có cặp tình lữ lôi kéo tay, hạnh phúc mà ngọt ngào cười thỉnh thoảng chuyển đến trong thai của bọn hắn. Văn Đình không biết vì cái gì, trên mặt bắt đầu nóng lên, giờ phút này nàng phi thường hưởng thụ hoàn cảnh như vậy. Đường Tuyệt không có cảm nhận được Văn Đình biến hóa, hắn bắt đầu đem chính mình kinh doanh tiêu sách lực nói ra. Văn Đình vốn đối với những cái này căn bản không có hứng thú. Nhưng là Đường Tuyệt nói gì đó trầm rãi hấp dẫn chú ý của nàng. Ý Tưởng Hiếm thấy vẫn là hiện tại thì có như vậy kinh doanh tiêu sách lược. Đúng, hắn thỉnh người phụ trách không phải là cái kia Bối Cường ư, Bối Cường học đúng là tài chính. Giữa chưa hai người nói chuyện lúc, Đường Tuyệt sẽ không có nói những cái này, một cái buổi chiều, cái này nói rõ những cái này ý tưởng hiếm thấy kinh doanh tiêu sách lược là Bối Cường nói cho hắn biết đấy. Văn Đình Điểm gật đầu nói, rất không tồi, cái này kinh doanh tiêu sách lược tên gọi là gì? Đã chẳng biết xấu hổ nói cho Bối Cường đây là chính mình nghĩ ra được, như vậy như thế nào có thể đem tên nói cho nàng biết. Đường Tuyệt nói ra, tên là gì còn không có đặt tên a. Nếu không ngươi cho lấy một cái." Văn Đình dừng bước lại, nghiêng cái đầu nhỏ cẩn thận nhìn xem Đường Tuyệt, "Ta lấy một cái ngươi có ý tứ gì ngươi không chỉ nói, cái này là các ngươi xế chiều hôm nay mới nghĩ ra được." Đường Tuyệt điểm gật đầu nói, xác thực không phải là xế chiều hôm nay mới nghĩ ra được, là ta trong khoảng thời gian này cẩn thận nghĩ ra được." Khiếp sợ xuất hiện ở Văn Đình trong nội tâm, chính mình này ở phòng thí nghiệm chế dược trị hào chính mình bệnh gia hỏa, hiện tại lại muốn ra kỳ dịu như vậy kinh doanh tiêu sách lực. Đường Tuyệt trên người xương ngủ càng ngày càng dễ. Như vậy Nếu như hắn là bình thường người nói, chỉ có một giải thích, hắn chính là thiên tài. Văn Đình vẫn là kiêu ngạo đấy, trên người con thiên tài thiếu nữ thanh danh, nàng chính là mọi người trong mắt thiên tài. Hiện tại nàng phát hiện, mình cùng Đường tuyệt so với, tựa hồ chênh lệch quá lớn. Văn Đình không có cảm thấy thất lạc, ngược lại đột nhiên dễ dàng hơn. Lưng đeo thiên tài hai chữ, nàng những năm nay quá mệt mỏi, cái gì đều muốn so với người khác làm tốt, hơn nữa người làm tốt là bình thường đấy, đảm nhiệm không tốt là không bình thường đấy. Ai bảo ngươi là thiên tài? Thoải mái Văn Đình, không còn là một khối z lạnh băng. Nàng nện bước nhẹ nhàng tiến độ nói ra, đã khơi mà hộ khách khát vọng tâm lý, làm như vậy dọn đã kêu khát vọng tiểu tiêu thụ đi. Vì vậy loại này tiêu thụ hình thức từ nay về sau có tên. Đường Tuyệt kinh ngạc nhìn xem Văn Đình, bởi vì loại này tiêu thụ hình thức thật sự tiêu khát vọng tiểu tiêu thụ là ở nhiều hơn 200 năm phía sau, công nguyên 2334 năm nay, một tên anh quốc danh tiếng sĩ nghiệp giả phát minh đấy. Tốt cái này tên tốt đỉnh tỷ, ngươi. Đường Tuyệt phát hiện Văn Đình đi đường thời điểm cơ hồ là kiễng mũi chân đấy, có vẻ hoạt bát rất nhiều, đây là hắn chưa từng có đã từng gặp đấy. Làm sao vậy Văn Đình Kỳ quái hỏi. Đường Tuyệt Cao thấp cẩn thận đánh giá Văn Đình, hắn nơi nào sẽ biết được Văn Đình như thế nào đột nhiên biến thành như vậy. Làm sao vậy, ngươi nghe một chút nàng mới vừa nói cái kia câu làm sao vậy nếu là lúc trước nói, nhất định là lạnh như băng đấy, hiện tại lại có thể như một người bình thường cô bé. Nhưng mà như vậy hiển nhiên so với lạnh như băng tốt, Đường Tuyệt Vội vàng nói ra, không có gì, rất tốt, rất tốt. Chương 63, 13 tháng liên tiếp. Ngày thứ 2 Đường Tuyệt trở lại Marseille, đội Pháp trừ bỏ an bài thưởng quy huấn luyện này, còn chuyên môn an bài một lần lên hoạt động. Hắn mục đích đúng là làm lòng. Những cầu thủ này ra sức bộ phận ở nhà giàu đá bóng, nhà giàu phần lớn là nhiều tuyến tác chiến, thi đấu thủ tục phi thường căng, bọn họ thật sự quá mỏi mệt. 3 trận đấu đánh vào chín cầu, Đường Tuyệt quét qua trước túi đầu, trở lại đội Pháp, rất nhiều cầu thủ hướng Đường Tuyệt tỏ vẻ chúc mừng. Đường Tuyệt biết được nếu như mình có thể trường kỳ báo chí như vậy trạng thái, hắn ở đội Pháp địa vị lại càng cao. Thư giãn tích ý Max vẫn luyện chấm dứt, Đường Tuyệt lại một đầu đâm vào CJA cùng Cham Dion Lee trong trận đấu. Milan ở 10 thắng liên tiếp sau, có sáng tạo mới thắng liên tiếp kỷ lục. Cho nên bọn họ ở tháng 11 năm 20 ở sân khách dùng 2-1 thắng nhỏ Phi Argentina. Từ lấy 11 thắng liên tiếp, sáng tạo mới CJA thắng liên tiếp bản ghi chép. Thi đấu thủ tục là chặt chẽ đấy, 4 ngày sau đó, ở CJA từ lấy 11 thắng liên tiếp Milan, ở trang t bảng đội thi đấu vòng thứ 5, sân khách dùng 4-1 đại thắng về nở bảng. Đường truyền ở cái này hai trận đấu ở giữa đều có ghi bàn, cùng Phi Argentina trong trận đấu, hắn ở phút 15 lúc làm Milan mở tỷ số, đánh vào Milan thứ một bản. Tốt lô ở hiệp 1 phút 35 lại thành, trợ giúp Milan 2-0 vượt lên đầu hiệp 1. Hiệp hai Ancelotti hay dùng vị ở gì thay cho Đường Tuyệt, hắn mục đích đúng là có hắn bảo toàn thể lực, nên đón 4 ngày sau đó Champions League trở đấu. Ở 4-1 đại thắng Feyenoord trong trận đấu, Đường Tuyệt ở ra hiệp 2 tất cả ghi một bàn, trợ giúp Milan thuận lợi tiến vào Champions League thập lục cường. Mục tiêu cao xa Đường Tuyệt, thanh tỉnh nhận thức đến, chính mình khoảng cách mục tiêu của mình còn hết sức. Chỉ có ở trọng yếu trong trận đấu chiến thắng đối thủ. Tài năng thực phát hiện mình mục tiêu, trợ giúp rõ nhỉ bắt được Champions đây cũng không phải là một câu lời nói suông, Đường Tuyệt là một cái nói được thì làm được người tiến vào Champions League đấu loại, không có hắn Đường Tuyệt, Milan cũng có thể đi đến một bước này. Năm trước Champions League bọn họ thậm chí bước trên trận chung kết trận đấu, thiếu chút nữa mượn đến cúp C1. Có chứng minh chính mình, vậy phải trợ giúp Milan lần nữa bước trên Champions League trận chung kết trận đấu, đến cuối cùng bắt được vô địch. Tăng thêm vị tạ lụy án cột cùng Champions League trận đấu, trọng tâm mùa giải Milan đã 25 trận trận đấu bất bại. Đặc biệt gần nhất mấy trận đấu, Đường Tuyệt là Milan bảo trì thắng liên tiếp tiến độ nhân vật chốt. Trong lúc nhất thời, tên Đường Tuyệt ở châu Âu đại lục thanh lên cao, khủng bố ghi bàn xuất khiến người sợ. Lan báo thể thao hô to, siêu sao đang tại nổi lên. Mạc cả báo cho rằng đường Tuyệt là thời đại mới siêu sao bóng đá đại biểu, hắn đã đi ở một đời tuổi trẻ phía trước nhất, thậm chí vượt qua biểu hiện ra sắc Sergej 7. Trong tâm mùa giải là Sergej 7 ở ngoại hạng Anh bắt đầu nổi lên mùa giải, hết hạn đến tháng 11 năm 24 ngày. Manchester United đánh 12 luân phiên ngoại hạng Anh trận đấu. 9 tháng 2 hòa một thua. Bài danh ngoại hạng Anh vị trí đầu não. Đặc biệt cùng lớn nhất đối thủ cạnh tranh Chelsea trong trận đấu, Sergej 7 đánh vào duy nhất ghi bàn, trợ giúp Manchester United ở sân nhà chiến thắng. Đội ngũ khen ngợi Đường Tuyệt là đương kim nhất ra sắc tiền đạo một trong. Hắn vượt qua chính mình thấp thao kỳ hạn, dùng một loại tuyệt thế thái độ ngạo thị cầu thủ Ceria. Nước Pháp danh tiếng nước Pháp trái bóng tạp chí, ở tháng 11 ngày 25 công bố năm 2005 nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất người đoạt giải, Đường Tuyệt đạt được tuyệt đại bộ phận bình luận tán thành, dùng áp đảo tính ưu thế bị bình luận loại mới nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất. Đường Tuyệt chưa có cự nước Pháp đi dẫn phần thưởng, bởi vì hai ngày sau hắn còn muốn tham gia Ceria vòng thứ 13 trận đấu, hắn muốn cùng Milan cùng một chỗ sáng tạo mới thắng liên tiếp bạn ghi chép. Hiển nhiên theo Đường Tuyệt 11 tháng liên tiếp không phải là Milan tự hạn, bọn họ còn có thể khiến cái này bản ghi chép càng tiến một bước. Tháng 11 ngày 26, Đường Tuyệt ở Milan tiếp nhận nước Pháp trái bóng phóng viên phỏng vấn. Trước phóng viên hỏi, Hà Nội với đạt được nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất có ý kiến gì không lúc? Đường Tuyệt hồi đáp, nghề nghiệp cả đời của ta theo ta Paris khởi bước, trước mùa giải ta cùng với hiểu ngày hai chuyện sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích, chúng ta nhiều lần nghịch chuyển tỷ số, ở người khác cũng nhìn không tốt dưới tình huống, đạt được Ligue vô địch cùng trở thành vô địch. Ta nghĩ đây là bình luận bọn họ cho ta đầu phiếu nguyên nhân chủ yếu đi. Cái này giải thưởng, từ loại nào trình độ lên nói, là thuộc về hiểu ngày thai truyền ấy. Nếu như không có hiểu ngày thai chuyển đạt được đội quán quân, ta là không thể nào nhận được cái này giải thưởng, cũng không có khả năng bị bình luận bọn họ tán thành. Trước phóng viên hỏi, hắn là như thế nào đối đai thứ nhất cái nghề nghiệp mùa giải liền đạt được nước pháp cầu thủ xuất sắc nhất có rất nhiều cầu thủ cả đời đều không thể bắt được cái này giải thưởng lúc, Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, ta đối với lấy được phần thưởng cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì ở trước mùa giải, có rất nhiều cầu thủ biểu hiện không sai. Ví dụ như Henry, hắn ở ngoại hạng Anh đánh vào 30 cầu đạt được châu Âu đôi giày vàng phần thưởng. Ta tuy nhiên đánh vào 29 cái cầu, nhưng là ngoại hạng anh ghi bản độ khó khăn khẳng định tỷ thí giáp khó khăn. Còn về có cầu thủ cả đời đều không thể bắt được cái này giải thưởng, ta lý giải là vì trên trận vị trí quan hệ. Tiền đạo cùng ở giữa cầu thủ trong sân dễ dàng khiến cho mọi người chú ý, rồi sau đó về, thủ môn đam có khiến cho mọi người chú ý là dường như khó đấy. Ví dụ như mà Cái lẻo, hắn đội bóng cũng là đạt được thắng lợi chủ yếu cam đoan, nhưng mà bởi vì hắn rất ít ghi bàn, cho nên ở bình thường lúc liền hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Nước Pháp trái bóng phát biểu chuyên đề bình luận, bọn họ là như vậy bình luận đường tuyệt, một tên nghề nghiệp cầu thủ, ở thứ nhất cái mùa giải chấm dứt, liền đạt được nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất như vậy vinh dự, đối với đại đa số cầu thủ mà nói, quả thực là một giấc mộng. Nhưng là đường làm được. Ở thứ nhất cái mùa giải, hắn không chỉ có giúp đội bóng trợ giúp đạt được đội quán quân, ở người cá nhân số liệu phương diện đồng dạng là tương đương chói mắt đấy. 25 trận league trận đấu, hắn đánh vào 29 cầu, 6 trận trang the only trận đấu đánh vào thắng quả, những cái này số liệu sau lưng là từng chảng thắng lợi. Trong tâm mùa giải đường chuyển nhượng đến CGA nhà giàu Milan, hắn y nguyên biểu hiện mạnh mẽ, ở mùa giải trận đầu tiên lúc liền lập cú đút. Hết hạn đến trọng tâm tháng 24 ngày, hắn ở CGA ở giữa đã đánh vào 14 cầu, trong sân cùng vượt qua một cầu. Ở Tram Ti Honlith ở giữa đồng dạng có thượng giai biểu hiện, trợ giúp Milan sớm một vòng tiến vào thập lục cường. Châu Âu nhiều nhà truyền thông đối với đường tuyệt đạt được nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất, biểu đạt cái nhìn của mình. Milan báo thể thao cho rằng, đường tuyệt năng lực FG gì bắt được nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất, cùng hắn mùa giải trước ở hiệu ngày hai chuyện vĩ đại biểu hiện là không thể tách rời đấy. Đội ngũ cho rằng Đường Tuyệt bắt được nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất là thực đến danh vẻ. Bởi vì hắn trước mùa giải quá đợt mắt, trọng tâm mùa giải hắn thông qua mình ở đội Pháp vĩ đại biểu hiện, trợ giúp đội Pháp tiến quân nước Đức kết cụt. Đây cũng là hắn lấy được phần thưởng nguyên nhân chủ yếu. Mã Cạ báo cho rằng Đường Tuyệt bắt được nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất, nói do hắn đã đạt được nước Pháp trong nước độ cao tán thành. Mà lúc này Đường Tuyệt đang tại cùng Milan đồng đội tinh tâm tư chuẩn bị. Bọn họ muốn đi sáng tạo mới CJA liên tiếp bạn ghi chép. 11 thắng liên tiếp khiến Milan phòng thay đồ hòa hợp thêm thấm, từ Đường Tuyệt đang cùng dụ phần sau cuộc tranh tài, sổ thái độ đối với Đường Tuyệt thì có chỗ thay đổi, tuy nhiên không cách nào đạt tới xương huynh gọi đệ tình trạng, ít nhất không sẽ chủ động gây sự với hắn. Tháng 11 năm 27 ngày, Milan cổ động viên ở tiếng hò hét ở giữa, dùng 3-1 chiến thắng tới chơi lệ y đội, sáng tạo 12 tháng liên tiếp. Đường Tuyệt kéo dài trước mấy trận hài lòng trạng thái, ở hiệp 2 phút 15, đánh vào Milan bàn thứ hai. Italia truyền thông ở kinh hô, ai có thể ngăn cản Milan, ai có thể ngăn cản Đường Di Bạn? Milan thắng liên tiếp cúp bộ sẽ ở ai trên người ngưng hẳn. Tháng 12, Italia tiến vào mùa đông, thiên khí thay đổi lạnh lẽo lạnh lên. Có truyền thông phân tích, bây giờ có thể ngăn cản Milan thắng liên tiếp chỉ có khí trời rất lạnh. Tháng 12 4 ngày, Milan đem khắp nơi sân khách khiêu chiến Serie B. Tháng 11 7 ngày Milan đem ở sân nhà tiến hành trang The Only League bảng đội thi đấu đến cuối cùng một trận đấu. Đối thủ là sở quốc không bốn đội. 12 ngày, bọn họ sân khách khiêu chiến Inter Milan. Italia truyền thông phân tích, có khả năng nhất ngưng hẳn Milan thắng liên tiếp cúp bộ đúng là Milan derby chiến. Inter Milan sẽ ở sân nhà dùng trạng thái tốt nhất nên đón Milan. Tháng 11 bốn ngày, Milan ở sân khách khiêu chiến Triều hệ Vũ, Triều Hề Vũ làm ngăn cản Milan thắng liên tiếp cúp bộ, bài suất 4-3 khác nhau một trận hình, 5 tên ở giữa cầu thủ trong sân ở giữa, muốn ba gã là tiền vệ thủ. Mà Milan làm 13 thắng liên tiếp, phái ra toàn bộ chủ lực, đường tuyển cùng dọn nhì lần đầu ở trong trận đấu đồng thời xuất hiện, đảm nhiệm tiền đạo. Triều hệ Vũ dùng tích cực chiến đấu, ương ngại phòng thủ, khiến hai bên không không chấm dứt hiệp một trận đấu. Hiệp 2 ngay từ đầu, Milan liền chịu trọng thương. Triệu Hễ Vũ tiền đạo bén tỉ Volio ở hiệp 2 phút thứ 3, liền đột nhập Milan vùng cấm, ở vạn bất đắc dĩ phía dưới, Nè Stafa đem bén tỉ Volio thả thất bại. Trọng tài chính sáng lên đưa ra một thẻ đỏ, trực tiếp đem Nè Stafa phạt xuất hiện, cũng cho Triệu Hễ Vũ một cái penalty. Bendy Volio tự mình cồ đao trúng mục tiêu, trợ giúp Triệu Hễ Vũ một không vượt lên đầu. Trận đấu còn thừa lại hơn 40 phân phối, tỷ số 0-0, Milan tỉnh cảnh phi thường gian nan. Lam sáng tạo 13 thắng liên tiếp, cầu thủ của Milan ở gian nan ở giữa cùng Triệu Hễ Vũ đối kháng, Gattuso đánh đến bị tổn thương mà không thể không dưới trong sân. Hiệp tháng 2 năm 25 phút, các bởi vì cơ đuổi thịt kéo bị thường cũng bị bức bách dưới trong sân, mà lúc này Ancelotti làm 13 tháng liên tiếp, sớm đã đem 3 cái thay người danh nách sử dụng hết, Milan không thể không dùng 9 người ứng chiến. Nhân số chiếm ưu thế, chia hệ bộ thay đổi trước thủ thế, phát động này lên hung mãnh tiến công. Đường xa mà đến nghĩ có ở hiện trường xem đến 13 tháng liên tiếp cổ động viên Milan, trong nội tâm một mảnh cổ đầu. Loại tình huống này, đừng nói 13 tháng liên tiếp, có thể đem không một chồng coi đến trận đấu chấm dứt thì phải là một cái kỳ tích. Cổ động viên Milan lo lắng ở hiệp 2 thứ 30 phút xuất hiện. Bên thì vụ lợi ô lợi dụng phạt góc cơ hội, lập cú đút, trợ giúp Triệu hệ Vũ 2 không vượt lên đầu. Không có người nghĩ đến Milan cùng Triệu hệ Vũ trận đấu biến thành cái dạng này. Khoảng cách trận đấu chỉ còn lại có 15 phút, tỷ số là 0-2 thua, nhân số ít 2 người. Không có người tin tưởng Milan có thể sáng tạo kỳ tích, ngay cả chán nạn ngồi ở ghế dự bị ra Ancelotti cũng không tin. Doãn Nghị ngồi ở ghế dự bị ra lúc đầu, túi đầu thở dài, Triệu hệ Vũ trọng tâm trận đấu không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn là tại hạ nửa sân phút 15 bị ẩn Phi thay cho trong sân đấy. Thân thể nặng bây giờ là hắn địch nhân lớn nhất. Hắn ở đây ra đi lại không hề nhẹ nhàng, hắn đột phá tuy nhiên sắp bén, nhưng là trầm trọng thân thể, khiến hắn không thể bay lên. Johnny bị truyền thông đuổi thịt vừa vặn do béo. Đường tuyệt còn đang trên trận cố gắng, trọng tâm trận đấu hắn lọt vào chia hệ vụ phòng thủ cầu thủ trông coi vòng đây, mỗi khi hắn cầm bóng lúc, xung quanh chí ít có 4 người ở vòng vây hắn. Hắn vô cùng gian nan đột phá đến vùng cấm trước sút goal, hoặc là ở vùng cấm bên trong sút goal. Nhưng là vẫn may không có đứng ở hắn bên này, hắn đã hai lần đánh vào đứng trụ ra, trái bóng đến cuối cùng trượt cầu môn. Bên sân phóng viên hiện tại nổi lên ngày mai tiêu đề Milan giúp mơ chặn bện tỉ gọi sân vận động, đường vận may không được tốt. Ở khoảng cách trận đấu còn thừa lại 8 phút lúc, Milan xuất hiện chuyện cơ, đường tuyệt ở vùng cấm trước bị thả thất bại, Milan đạt được vị trí thật tốt trực tiếp đá phạt, tớt lô một lần là xong, Milan gỡ lại một cầu. Cái này ghi bàn kích phát trên trận cầu thủ Milan còn sót lại tình cảm máy liệt, bọn họ có sáng tạo kỳ tích, ở không hai thua, ít hai người tắt chiến dưới tình huống, san bằng tỷ số, thậm chí vượt lên dẫn đầu tỉ số. Chia hệ vô đội nơi nào sẽ lãng phí cơ hội tốt như vậy, bọn họ ở trận đấu bắt đầu sau, cũng không vội tại tiến công ngược lại tại chính mình nửa sân thất bại cầu. Cái này rõ ràng chính là muốn đem thời gian còn lại lãng phí bỏ phía sau. Huấn luyện viên Trì hệ Vô lợi dụng đến cuối cùng hai cái thay người danh sách, đến lãng phí thời gian. Không có người tin tưởng kỳ tích sẽ phát sinh. Một lòng nghĩ sáng tạo 13 tháng liên tiếp đường tuyệt như kẻ điên bình thường ở Trì hệ Vô nửa sân đi đoạt quả bóng, Tỉ Dạ Phi nhìn xem Liễu Mạng chạy trốn đường tuyệt, cũng gia nhập vào, sau đó là Kaka, Tollo. Milan chỉnh thể trận hình về phía trước ép. Nhìn xem như hổ điên bình thường Milan trước cầu thủ trong sân, Trì Hễ Vô hậu vệ bọn họ xuất hiện bối rối. Ở trận đấu chấm dứt trước 4 phút lúc, Tötlo ở ở giữa vòng phụ cận, đem trái bóng đoạt chặn hạ xuống, sau đó hắn liền trực tiếp phát động tiến công, một cước chuyền dài tìm được In Dzafi. Đứng ở vùng cấm ở ngoài phía bên phải, In Dzafi đưa lưng về phía khung thành, ở đối phương hậu vệ xô lề dưới, Gian nan đem bóng chuyền cho trước người Đường Tuyệt. Đường Tuyệt lần này không có mưu cầu dẫn bóng đột phá, mà là nên cầu bực tức suốt. Như đạn pháo bình thường trái bóng, gao thét lên bay về phía khung thành nghiêng ra góc. Cả cả nhìn xem khung thành trong miệng nhắc tới, Á Thượng Đế sẽ không lại đánh vào đứng trụ lên đi. Hắn vừa dứt lời, Thiếu chút nữa liền ngã xuống đất mất đi. Bằng một tiếng vang thật lớn, trái bóng quả nhiên lần nữa hung hăng đánh đứng trụ ra. Nhưng mà, lần này trái bóng không có trượt cầu môn, mà là theo đứng trụ ra bắn ngược ghi bàn. Milan kỳ tích loại san bằng tỷ số. Đường xa mà đến cổ động viên Milan bệnh tâm thần lớn tiếng thét lên, có ai sẽ nghĩ tới, ở như thế khó khăn dưới tình huống, Milan lại có thể ở đến cuối cùng 8 phút sáng tạo kỳ tích, san bằng tỷ số. Chỉ có ý chí kiên cường Milan, chỉ có không người có thể được đường. Cầu thủ của Triệu Hễ quả thực không tin vào hai mắt của mình bọn họ nhìn xem ở ông trái bóng nhanh chóng hướng ở giữa vòng chạy tới Đường Tuyệt, sinh lòng sợ, người này là cái gì như thế cường hãn chẳng lẽ hắn còn muốn lại ghi một bàn, sáng tạo kỳ tích, ngay cả ban ba bản. Bên sân chụp ảnh phóng viên tốc độ nhanh đè xuống những cửa, có lưu lại cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Những kia văn tự phóng viên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đường Tuyệt, bọn họ trước nổi lên để mục hiển nhiên không cách nào nữa dùng. Chẳng lẽ thật sự có sáng tạo kỳ tích? A thượng đế, đây là một đám hạ người gì? Trận đấu tái hiện bắt đầu phía sau. Một cố sáng tạo kỳ tích kịch liệt lửa nóng ở cầu thủ Milan trong nội tâm thiếu đốt bọn họ biết được lưu cho bọn hắn sáng tạo kỳ tích thời gian còn thừa không có mấy thời gian đang bay nhanh trôi qua thứ tư trọng tài dơ lên bù giờ điện tử các đồng hồ đo phía trên biểu hiện thời gian là 2 phút nói cách khác lưu cho bọn hắn sáng tạo kỳ tích thời gian chỉ có 2 phút bọn này không muốn bông tha cho ra hỏa như đánh đỏ mắt ý chí kiên cường chiến sĩ trầm mặt phóng tới chị hệ vô nửa sân cả cả ở chỉ hệ vụ phía bên phải nửa sân dọc theo biên lộ dẫn bóng đường tuyệt cùng tơ lô một trước một sau ở chung lộ tư ứng Cả, cả lao thẳng đến cầu đưa đến vùng cấm trước trước mặt của hắn do ba gã cầu thủ chị hệ vụ tạo thành lấp kín bức tượng. lúc này mỗi một lần cơ hội đều là quý giá đấy nói không chừng đây là mi lan một lần cuối cùng tiến công cả cả một cước đem bóng chuyển hướng hướngơloơlo trên chân phải trước chân trái bên trong nhẹ nhàng một rún trái bóng theo hắn phía trước hậu vệ đỉnh đầu bay qua bay về phía chị hệ vụ vùng cấm bên trái trái bóng còn chưa rơi xuống đất một chân liền đột nhiên đá vào trái bóng ra bay bóngrút ra một đạo bạch Quang hiện lên trái bóng lại tiến vào khu thành của chị hệ vụ kỳ tích chính thức phát sinh Milan ở thời khắc cuối cùng vượt lên dẫn đầu tỷ số. Hoàn thành tuyệt cự đúng là cái người kia, chính là ở trong mắt cầu thủ Triệu hệ Vũ, không cách nào ngăn cản được tuyệt. Chương 64, tháng liên tiếp sâu lưng thai hoàng ẩm. Đường xa mà đến cổ động viên Milan điên, tiếng hét trói thai, tiếng gào thét theo những kia điên trong miệng phát ra. Ancelotti hai mắt một mảnh đỏ sắc, trên mặt ngưng trọng cùng bình thường nghiêm túc bị vui sướng điên cuồng thay thế. Tình huống bình thường chiến thắng Triệu hệ Vũ đối thủ như vậy, hắn không nên như vậy, nhưng hôm nay tình huống bất động, hắn đội viên ở chín người nên chiến, thua hai bàn một mất một còn dưới, ngay cả ban bàn ba bàn Cái này như thế nào không cho hắn vui sướng điên cuồng. Còn về phía sau hắn ghế dự bị, lúc này đã biến thành cuồng hoan hải dương. Một phút sau, trọng tài chính thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Milan tử lấy giải bóng đá CGA 13 tháng liên tiếp. Italia truyền thông muốn như thế nào tài năng bình luận thuật trận này như kỳ tích thắng lợi a. Milan báo thể thao dùng thần kỳ một từ, bọn họ đem đến cuối cùng 8 phút xưng là thần kỳ 8 phút. Bọn họ tiêu đề chính là thần kỳ 8 phút, Milan nghịch chuyển thủ thắng, tử lấy 13 tháng liên tiếp. Roma báo thể thao dùng không thể tưởng tượng nổi một từ, bọn họ tiêu đề là không thể tưởng tượng nổi nội truyện, Milan sáng tạo thắng liên tiếp kỷ lục. Đội ngũ cho rằng đường tuyệt ở trận này không thể tưởng tượng nổi trong trận đấu, sắm vai mấu chốt tiên sinh cùng tinh thần kỳ lãnh tụ hai cái góc sắc. Hai cái ghi bàn, trợ giúp Milan theo tỷ số thua, đến san bằng tỷ số, đến cuối cùng vượt lên dẫn đầu tỷ số, hắn sắm vai chính là mấu chốt tiên sinh góc sắc. Ở Tolo đánh ghi một bàn phía sau, chị hệ vô mở bóng phía sau ở hậu trường thất bại cầu lúc, hắn điên cùng đi đến đoạt cầu, hành vi của hắn kích phát nhiều cầu thủ đến sân trước đoạt chặn cầu, đây là tinh thần kỳ lãnh tụ góc sắc mà cả báo cho rằng 13 tháng liên tiếp thiếu chút nữa để sập Milan, nếu như không phải là Milan ở đến cuối cùng 8 phút mạnh mẽ ngược, nếu như không phải là cầu thủ trẻ hệ vô ánh mắt thiệt cận. Ở Perloghi bàn sau không muốn phát triển, nghĩ bảo vệ thắng quả, như vậy trận đấu này chiến thắng sẽ là trẻ hệ vô đội. Ancelotti làm 13 tháng liên tiếp, phái ra toàn bộ chủ lực. Gattuso cùng cặp bị tổn thương nói rõ Milan sát thực phi thường liều mạng. Dùng hai gã đại tướng bị tổn thương đổi lấy 13 tháng liên tiếp, đối với dài dòng buồn chán giải bóng đá hành trình, cái này cũng không nên. Anh quốc, thẻ gã Điền Cho rằng Milan 13 tháng liên tiếp sau lưng có thai hoàng ẩm, gắt tủ sô vị trí mặc dù có ám bờ giỏ xì thay thế, các vị trí có thể do xì mịt đến thay thế, nhưng là ai có thể bảo chứng Milan không có cầu thủ lại lần bị thương này. Ngày thứ hai buổi sáng Milan một chuyến ngồi máy bay trở lại Milan. Một xuống phi cơ, Ancelotti tìm đến gạ Liani. Không biết hai người trò chuyện một những thứ gì. Ancelotti không phải là rất hài lòng rời đi gạ Liani văn phòng. Hiển nhiên hai người nói chuyện cũng không vui. Buổi chiều ở huấn luyện trước, Milan phòng quần áo bên trong bầu không khí có chút quá dị. Trong vui sướng có nhàn nhạt yêu thương. Gattuso cùng các bị thương cầu thủ tình hình bọn họ cũng biết, Gattuso cần nghỉ ngơi 7 vòng, các cần nghỉ ngơi 4 vòng. Ngồi ở phòng quần áo vị trí trung tâm trên mặt ghế, Ancelotti trầm mặc nhìn xem cầu thủ tự mình. Nhìn xem mang trên mặt mỏi mệt cầu thủ, hắn có chút đau lòng, hắn kiên định ý nghĩ của mình. Galliani hy vọng đội bóng có thể không chặn quét thắng liên tiếp kỷ lục, sáng tạo một cái khiến người tiêu chuẩn với tới thắng liên tiếp kỷ lục. Mà Ancelotti lại không cho là như vậy, hắn nên vì cả cái mùa giải tính toán. Đội bóng hành động chủ soái Ancelotti có ý nghĩ của mình, hắn là một cái phi thường có chủ thấy người. Hắn quyết định đem tư tưởng của mình truyền đạt cho cầu thủ. Còn về gã Li Ami tư tưởng, hắn quyết định để ở một bên, dù sao gã tủ sổ vị này gã Li Ami người phát luôn bởi vì bị tổn thương, sẽ không xuất hiện ở phòng quần áo bên trong. Đương nhiên liền tính gạt tủ sổ ở phòng quần áo, hắn đồng dạng có thể dùng chính mình thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn áp chế. Ho khan hai tiếng, Ancelotti đem bóng thành viên chú ý hấp dẫn đi tới. Hắn cau mày dùng thanh âm nói ra, "Ta đầu tiên ở nơi này cảm tạ các ngươi." Cảm tạ các ngươi ở tối hôm qua đến cuối cùng 8 phút thể hiện Lan ý chí kiên cường, cảm tạo các ngươi làm Lan thắng được lại một trận đấu. Hắn nhìn xem mà Madini nói ra, làm sáng tạo 13 tháng liên tiếp, các ngươi lưng đeo trầm trọng áp lực. Gattuso cùng cặp đánh đến bị tổn thương dưới trong sân, ta sớm sử dụng hết 3 cái thay người danh nghịch, làm cho ở đến cuối cùng 20 phút, chúng ta chỉ có thể dùng 9 người nên chiến. Tối hôm qua lúc ngủ, ta nhiều lần suy nghĩ, như vậy đáng giá làm sáng tạo thắng liên tiếp kỷ lục, chúng ta lưng đeo như thế trọng áp lực, làm cho hai danh cầu thủ bị tổn thương. Anseloti dừng lại nhìn quét cầu thủ tự mình rất nhiều cầu thủ trên mặt lộ ra suy tư thần sắc. Madini biết được nên chính mình nói chuyện, chúng ta đã từng sáng tạo qua 58 trong sân bất bại kỷ lục, hiện tại chúng ta lại sáng tạo giải bóng đá 13 trận thắng liên tiếp kỷ lục. Mỗi người thậm chí nghĩ đem tên chính mình cùng những cái này vĩ đại kỷ lục liên hệ cùng một chỗ, cái này trọng tâm không có bất kỳ sai. Cho nên, chúng ta làm như vậy đáng giá. Rất nhiều cầu thủ ở gần đầu, cho rằng Đi Madini nói không sai. Ai không nghĩ lui nữa dịch sau, trước mọi người nói đến Milan 13 tháng liên tiếp lúc, có thể kiêu ngạo hướng mọi người nói là chúng ta sáng tạo. Otolo ngẫm lại nói ra Sáng tạo thắng liên tiếp kỷ lục tuy đáng mừng, nhưng giải bóng đá lạ là dài dòng buồn chán, nếu như chúng ta năm nay muốn lấy được tốt thành tích, đội viên khỏe mạnh phi thường trọng yếu. Ancelotti điểm gật đầu nói, không sai, chúng ta bây giờ không muốn đem sáng tạo thắng liên tiếp kỷ lục để ở trong lòng, kế tiếp trận đấu, chúng ta trước hưởng thụ trái bóng cho chúng ta mang đến vui. Sáng tạo kỷ lục có thể kích cầu thủ phát động hào hùng, ý chí chiến đấu, đồng dạng tồn tại mạo hiểm. Cùng lúc cầu thủ dễ dàng bị tổn thương, hiện tại đã xuất hiện, về phương diện khác nếu như thua trận trận đấu, đám cầu thủ sẽ hoại bại, thậm chí sẽ sa vào đến túi đầu. Ancelotti biết được những cái này, cho nên hắn nhiệm vụ hôm nay chính là muốn cứu chính sai lầm của mình tư tưởng, chính là muốn tởi cầu thủ dưới trên người áp lực, giảm bất bọn họ khẩn trương, cao độ tinh thần kỳ. Đằng sau còn có rất nhiều trọng yếu trận đấu muốn tiến hành, Milan Derby lập tức muốn đến. Đây là một trận nhất định phải đem hết toàn lực trận đấu. Đường Tuyệt ngồi ở cả cả bên người cau mày, hắn cho rằng sáng tạo kỷ lục không có sai lầm, Ancelotti nói cũng không sai. Kỳ thật đây là một cái lấy hay bỏ vấn đề, là một cái ánh mắt có hay không lâu giải vấn đề, là suy nghĩ cùng hiện tại thắng liên tiếp vẫn là làm cả cái mùa giải lo lắng. Quản hắn khỉ gió ai những vấn đề này không phải là chính mình nên tự hỏi đấy, hiện tại tại chính mình có năng lực làm liền chỉ dùng của mình đi bàn, đến giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi. Nghĩ cái này, Đường Tuyệt ném đi những tiêm phiền lòng vấn đề. Nói cho cùng, hắn bây giờ còn không đội bóng cũng là lãnh tụ, cần lo lắng những cái này. Tiếp được bên trong 2 ngày, Ancelotti ở huấn luyện lúc chủ muốn an bài đội viên bùng lòng. Ở huấn luyện song sau, dẫn đầu toàn bộ đội đi mổ suối nước nóng. Cầu thủ trên mặt mỏi ở chậm rãi biến mất. Là Milan chiến đã sớm đánh vào Champions League thập lục cường Milan ở 7 ngày cùng sở có 04 trong trận đấu, Ancelotti phái ra đội hình dự bị. Trận đấu này hai bên dùng một một nắm tay giảng hòa. Tháng 12 ngày 8, Champions League bảng đội thi đấu toàn bộ chấm dứt, thập lục cường toàn bộ sinh ra. Bảng A dự vân cùng đơn ra biên bảng B Arsenal cùng A dẫn ra biên bảng C Barcelona cùng bỏ dị mện ra biên bảng D Villa cùng Benfica ra biên bảng E Milan cùng TSV ẩn hộ vân ra biên bảng F Lyon cùng Real Madrid ra biên bảng G Liverpool cùng Chelsea ra biên bảng H Inter Milan cùng rèn trở fan cờ club ra Nhất khiến người ngoại ý chính là bảng D, Manchester United lại có thể dùng bảng đội kế cuối thành tích bị loại bỏ. Hiểu ngày 2 chuyển cũng bởi vì đường tuyệt trốn đi, bài danh bảng đội thứ 3, chịu khổ đào thải. Thập lục cường ở giữa. CGA cùng ngoại hạng Anh tất cả chiếm ba ghế. La Liga 2 ghế ngồi, Bundesliga hai ghế ngồi, Ý dệ đi vì gì cũng có hai ghế ngồi. Milan kế tiếp chính là Milan Derby chiến, theo Milan Derby chiến ngày còn tới gần. Chủ lực đội viên tinh thần kỳ ở nhanh chóng khôi phục. Inter Milan trọng tâm mùa giải trạng thái bình thường Phía trước 14 luân phiên trong trận đấu lấy được 9 thắng 2 hòa 3 thua. Tích 29 điểm, bài danh thứ 3. Lúc trước rất nhiều truyền thông cho rằng Milan thắng được trận này đẹp bị chiến cơ hội đại khái qua loa, khí thế của bọn hắn so với CGA 3 chân thắng Inter Milan vượng. Hùng chi chủ lực của bọn họ đã nghỉ ngơi một tuần lễ. Milan báo thể thao cho rằng trận đấu này hai bên khả năng chia đều mùa thu sắc, đầu tiên bọn họ theo hai bên tiền đạo bắt đầu phân tích, Inter Milan quốc vương Adriano đội bóng cũng là lấy được 3 chân thắng công thần, hắn ở cái này 3 trận đấu ở giữa đánh vào bốn cậu, trạng thái chính giai Mà Milan hiện tại nhất quang cảnh tiền đạo đường, cơ hội đến người có thể địch tình trạng. Trận đấu này có thể nói là hai gã tiền đạo trận đấu. Dô báo thể thao cho rằng Inter Milan nhất định sẽ lợi dụng sân nhà ưu thế, chứng minh giá trị của mình. Milan Derby cho tới bây giờ đều là kịch liệt đấy, tràn ngập chuyện xấu, khả năng một chi tiết đều có thể ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Trận đấu này kết quả khó có thể dự đoán. Mà cả báo cho rằng Milan giờ Mỹ chỉ chiến, có thể là Milan thắng liên tiếp cước bộ chấm dứt trận đấu, Inter Milan có thể là Milan thắng liên tiếp tở Nếu như Milan vượt qua Inter Milan lúc này hố, có lẽ bọn họ sẽ không ngừng quét thắng liên tiếp kỷ lục. Hiện tại toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn bộ thế giới đều ở chú ý trận đấu này. Anh Quốc, The Guardian, tiêu đề: Thân thiết có thể hay không ngăn cản Milan thắng liên tiếp tiến độ. Giải thi đấu gần, Milan lại xuất hiện tình huống, thân thể nặng nhanh chóng ra tăng dọni ở trong khi huấn luyện kéo bị thương cơ đột thịt, trải qua đội ý kiểm tra, không thể không nghỉ ngơi 3 tuần. A Bọ rõ xí nhỉ cũng ở trong khi huấn luyện bị chật mắt cá chân, Milan bị thương bệnh đang gia tăng, Ancelotti lo lắng lo lắng. Ở tới gần trận đấu một ngày trước, Gagliardini đi vào sân huấn luyện. Ancelotti nhìn xem đi về hướng sân vận động Gagliardini, trong lòng lắc đầu, hắn tới làm gì? Gagliardini mang trên mặt nụ cười trên mặt, cùng bên sân nhân viên công tác chào hỏi, hắn đặt mông ngồi ở bên sân trên mặt đế, nhiều hứng thú nhìn xem trên trận huấn luyện cầu thủ. Cầu thủ ở lúc nghỉ ngơi, hắn đi qua một bên cùng đội viên chào hỏi, một bên hướng đường Tuyệt đi đến. Lúc này đường Tuyệt đang về buộn bổ sung hơi nước, ngửa đấu quá mạnh. Xem, đường uống nước bộ dạng cũng không quá văn nhã Galiani cười lắc đầu. Gagliardi nói khiến cho vòng cầu thủ ở bên tiếng cười. Gagliardi trong nội tâm rất đắc ý, xem, ta một câu khiến cho bầu không khí dễ dàng hơn. Đường Tuyệt thả ra trong tay bình nước suối khoáng, hướng phía Gagliardi cười nói, đàn ông có như vậy văn nhã làm gì, huống chi nơi này vừa rồi không có nữ sĩ. Nếu không, người cũng thổ lỗ một chút đang khi nói chuyện, Đường Tuyệt đưa cho Gagliardi một bình nước khoáng. Gagliardi cười nhận lấy, tốt. Ngầm đầu lên, Gagliardi học Đường Tuyệt bộ dạng uống nước. Không biết có phải hay không là hắn cho tới bây giờ sẽ không có như vậy uống quá nước. Còn lạ vì miệng của hắn quá nhỏ, trên người hắn hà sắc kì khác, cùng với bên trong rõ ràng sắc quần áo trong cực kỳ bị cái chai chạy xuống nước ngắt nghẹn. Dẫn cầu thủ này lên từng đợt cười vang, sân huấn luyện ra bầu không khí biến được dễ dàng hơn. Gã Li Án Nghị buông bình nước suối khoáng, lắc đầu vừa cười vừa nói, "Không được, như vậy không được, quần áo đều làm cho hở bước." Gã Li Án Nghị rất ít xuất hiện ở sân huấn luyện, cầu thủ mơ hồ biết được hắn mục đích tới nơi này. Giải thi đấu trước buông lòng bầu không khí, có lợi cho cầu thủ giảm bớt trên vai gánh nặng, giảm bớt tâm lý áp lực. Gã hiển nhiên đã làm được, Ancelotti vẻ mặt thoải mái. Án quả tim đầu hòn đá tạm thời rơi xuống đất. Huấn luyện chấm dữ, cầu thủ trở lại phòng quần áo. Gagliardini ở phía sau cùng Ancelotti thương lượng cái gì? Cầu thủ Milan có chút kỳ quái nhìn xem phòng quần áo cầu môn, thật giống bọn họ ở chờ cái gì giống như người. Kaká nhìn xem Madrini hỏi, bọn họ đang làm gì đó chúng ta còn phải đợi đi xuống nếu không chúng ta tắm rửa xong sau đợi lần nữa. Mỗi lần huấn luyện xong, Ancelotti sẽ lập tức trở về đến phòng quần áo, nói nói huấn luyện xuất hiện tình huống. Hôm nay tình huống đánh vỡ cái này thường quy. Đây là vì cái gì chẳng lẽ là bởi vì gã lì A Ni đến hiện tại hai người nhất định ở bên ngoài thương lượng cái gì. Sự tinh dí nhất định có hiện tại đang thương lượng chẳng lẽ là ngày mai trận đấu. Mã Đình Nghị trầm tư một lát, đang muốn nói chuyện, trợ giúp huấn luyện viên chỉnh lý mạ Túc xỉa ra cầu thủ hiện tại trong tầm mắt. Đi trước tắm rửa, sau đó họ. Mã Túc xỉ lớn tiếng kêu gào, đang cầu thủ nghi hoặc cầm vận động bao giờ đi phòng quần áo. Kaka ở đường Tuyệt bên thay hỏi, "Đường, người nói hai người bọn họ đang thương lượng cái gì ngày mai trận đấu?" Chương 65, Milan thành thị cháy bóng to lớn. Đường Triệt gật gật đầu, hẳn là đẹp bị chiến truyện tình, chỉ là trận đấu này không có gì tốt thương lượng hả. Thanh âm của hắn tràn ngập nghi hoặc, hai phía lẫn nhau bất bất, chỉ có thể rung cảm trước mặt mà theo, còn cần thương lượng cái gì? Cả cả Lắc Đầu cũng không hiểu, nhưng mà trong tâm bọn họ đều tràn ngập nghi hoặc. Liên như vậy, cầu thủ Lan tràn ngập nghi hoặc tắm rửa xong, trở lại đến phòng quần áo. Trước đây lộn xộn phòng quần áo hiện tại đã bị nhân viên công tác quét dọn sạch sẽ. Lau trên đầu nước, đám cầu thủ lẫn nhau vui cười, sạch sẽ phòng quần áo khiến tâm tình bọn họ rất tốt. Lúc này cùng gã Li đi vào phòng quần áo. Ancelotti mặt sắc cấm trìm, Gagliardini lại trên mặt nụ cười trên mặt, cầu thủ trong nội tâm lần nữa xuất hiện nghi hoặc. Gagliardini ngồi ở phòng quần áo chính giữa trên vị trí, nhìn quét một vòng, cười nói, "Hôm nay ta đến ý mọi người nên hiểu rõ, ngày mai sẽ là đẹp bị chiến. Vốn ta không nên tới nơi này, đẹp bị chiến cho tới bây giờ liền không cần động viên." Hắn tiếng nói đột nhiên một chuyện, nhưng là, "Ta hôm nay đến, vì cái gì vì chính là 14 tháng liên tiếp. 14 tháng liên tiếp chẳng lẽ hai người chính là vì cái này phát sinh ý kiến không hợp, ngẫm lại ra một trận cùng trì hễ vô sau cuộc tranh tài." ti ở phòng quần áo tự mình kiểm điểm nói 13 tháng liên tiếp cầu thủ của là trên lương trầm trọng cách nặng khi đó ti cho là mình không nên theo đuổi cái gì thắng liên tiếp bàn ghi chép làm cho đội viên trên lương trầm trọng cách nặng do đó khiến gạt tủ sổ cùng cặp bị tổn thương lúc này đám cầu thủ tựa hồ rõ ràng hai người vì cái gì thương lượng lâu như vậy hiện tại gã gạ lủy Anỉ vừa nặng đem thắng liên tiếp chủ đề đề xuất đến Milan tướng sĩ trên mặt xuất hiện quái dị thân sắc nhưng mà bọn họ cực kỳ đã bị quét thắngg liên tiếp bàn ghi chépệt hỏa đốt toàn thâních độngsù ánh mắtẽ ra sáng ngợi tình tinh, tinh phát ra cái này mê người quá mang. Gagliardini trong lòng gật gật đầu, hắn phi thường hài lòng cầu thủ biểu hiện. Ngồi ở bên cạnh hắn Ancelotti mặt biểu lộ trong nội tâm một mảnh tay đắng. Yêu cầu cầu thủ ở đẹp bỉ trong chiến đấu chiến thắng Inter Milan, cái này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là ngươi không cần phải nói cái gì 14 tháng liên tiếp hả? Như vậy cầu thủ trên người trừ bỏ lưng đeo đẹp bỉ chiến áp lực này, sẽ lại trên lưng sáng tạo thắng liên tiếp bạn ghi chép áp lực. Song trọng dưới áp lực, đội viên có thể hay không thừa nhận, bọn họ có thể hay không bội vì nghĩ vội vàng thắng được trận đấu, mà qua tại hưng phấn. Do đó tạo thành người bệnh. Lan còn bị thương này lên. Từ nay về sau trận đấu lại có như vậy đánh đây chính là dài dòng buồn chán giải bóng đá thi đấu thủ tục. Cười đến cuối cùng nhân tài là thắng nhà. Ai? Ti trong nội tâm phi thường cay đắng. Gagliardini vừa ngoan hung ác cổ vũ cầu thủ vài câu, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi phòng quần áo. Ti khoát khoát tay cầu thủ khiến trở về, hắn một câu đều không có rạng. Loại khi này có thể nói cái gì a loại tình huống này? Chẳng lẽ muốn nói ra quan điểm của mình không? Tình huống như vậy sẽ không xong. Viết rõ huấn luyện viên ý đồ mã đi nghỉ nghĩ con lưu lại cùng Ancelotti trao đổi vài câu. Ancelotti lắc đầu khiến hắn rời đi, hắn coi chính mình thanh yên tĩnh một chút. Tự hỏi ngày mai trận đấu. Câu lạc bộ nghĩ gì cùng huấn luyện viên ý kiến phát sinh xung đột, ở nhà dao ở giữa là thông thường đấy. Ancelotti không có ở cầu thủ trước mặt đem loại này mâu thuẫn công khai, hắn hiện tại cần phải làm là chuẩn bị ngày mai đẹp bị chiến. Tháng 12 ngày 12, Milan giới này lên trận đầu tuyết, bay là tạ tuyết lớn rơi vào mọi người trên mặt, trên tay, chúng nó nghịch ngẩm biến thành nước, nhắm chúng bọn nhỏ tiếng cười lên tụ. Trận này tuyết tuyên bố mùa đông thật sự đến Milan mùa đông đến vô đề ấn kỷ là Milan thành thị một người bình thường gia đình đàn ông gia đình của hắn thành viên do thê tử cùng ba gã đứa trẻ tạo thành vô đề ấn kỳ là cổ động viên Milan mà vợ con của hắn nhưng là inter Milan người hâm mộ ba gã đứa trẻ ở giữa hai cái con nhận cha ảnh hưởng là cổ động viên Milan nữ nhận thê tử ảnh hưởng là inter Milan người hâm mộ hàng năm đẹp bị chiến cái gia đình này đều có tranh luận một phen. lúc này phong khách chính xa vào đến kịch liệt tranh luận trong hai bên đều không dùng cho Duy trì Milan ba gã nam tính thành viên ở nhân số ra giữ lấy ưu thế, duy trì Inter Milan hai gã nữ tính thành viên ở âm thanh bối giả giữ lấy ưu thế. Vô Vodensky thẳng tắp cái eo lớn tiếng nói, Milan đã lấy được 13 tháng liên tiếp, khi thế đến đỉnh điểm. Ceji không có ai có thể ngăn cản bọn họ thắng liên tiếp tứ bộ. Bên cạnh hắn hai cái con gật đầu phụ họa, chúng ta sẽ lấy được 14 tháng liên tiếp. Vợ con của hắn ngói Lâm Tạp dùng ra sức âm thanh cười lạnh nói, thỉnh cực mà suy Inter Milan chính là các ngươi tự mị nạ tỏ. Vodensky không giận thả cười, mấy năm gần đây Milan thành tích một mực chiếm thế. Đội bóng của bọn họ ở 0-3 năm nay bắt được Chamti Onli, năm trước là ở 4 điểm tới trong trận chung kết, đào thải Inter Milan tiến vào bán kết, sau đó ở vòng bán kết ở giữa chiến thắng PSV Eindhoven, lúc cách 1 năm sau lần nữa đánh vào Chamti Onli trận chung kết. Trong tâm mùa giải Milan ở Serie A cùng Chamti Onli ở giữa phát huy đều cực kỳ ra sắc, 13 tháng liên tiếp hạ ngẫm lại khiến cho người hưng phấn. Bodeanski kiêu ngạo nói, dù vẫn đều tiêu chuẩn ngăn cản Milan cấp bộ, các ngươi không được đường hiện tại trạng thái người có thể địch, Serie A có hậu vệ có thể ngăn cản hắn đi bàn. Chúng ta tiến công là C, thậm chí thế giới này cường đại nhất các ngươi không là đối thủ." Ngói Lâm Tạp lắc đầu nói, không có một tên tiền đạo có thể bảo chứng hắn mỗi trận đấu đều có thể ghi bán. Liên tính hắn là ra đi không được, huống chi hắn không phải là thượng đế, hôm nay chúng ta là sân nhà, chúng ta sẽ dùng tiếng hò hét bao phủ các ngươi. Các ngươi có đường, chúng ta có Adriano, trận đấu này ai lợi hại vẫn chưa biết được. Hừ. Loại này tranh luận cho tới bây giờ liền tiêu chuẩn phân ra thắng bại, hai bên ai cũng sẽ không lùi về phía sau nửa bước. Một tòa thành thị có được hai cái nhà giàu, toàn bộ thế giới chỉ có Milan thành thị Loại này tranh luận đối với Milan cổ động viên thành thị mà nói nghi là hạnh phúc đấy là chuyên thuộc về Milan cổ động viên thành thị hạnh phúc ở toàn nổi tiếng thế giới mới tới thành thị trái bóng tới thành thị rất nhiều gia đình sẽ xuất hiện như bồ đề ấn kỳ nhà loại tình huống này gia đình thành viên sẽ duy trì đội bóng tự mình bọn họ ở bình thường trong sinh hoạt hài hòa ở chung một khi đến Milanhé lúc bọn họ giống như liền biến thành biệt nhân hận không thể đem đối phương giấm nát dưới chân làm cho đối phương túi đầu xưng thần nhưng mà trận đấu qua đi bọn họ lại sẽ chọn hài hòa cuộc sống loại cuộc sống này hình thức đã tồn tại gần trăm năm Đặc biệt chiến trận đấu sắp xếp thời gian ở buổi tối 7 giờ rưỡi, 6 rưỡi thời điểm, mặc vào hai cái cầu thủ câu lạc bộ người hâm mộ bước lên năm nay Milan trận đấu tuyết, tốc năm tốt 3 hướng Mỹ à sân vận động tụ tập. Inter Milan người hâm mộ hát vang điên cùng Inter Milan. Cổ động viên Milan hát vang Milan Milan. Rất nhiều phóng viên đã sớm sân vận động ở nội ngoại bận rộn, Milan đại truyền hình phóng viên cầm mịt rộ phỏng đối với camera lớn tiếng nói, hiện tại hai bên người hâm mộ đang tại hướng Mỹ à sân vận động tụ tập, bọn họ hát vang từng người đổi ca khúc. Người hâm mộ phát ra âm thanh quả lớn. Vị mỹ nữ kêu phóng viên không thể không nói chuyện lớn tiếng, loại này nhiệt liệt bầu không khí khiến Milan trận đầu tuyết không hề rét lạnh. Tối nay đối với Milan mà nói, tất nhiên là phi thường náo nhiệt đấy. Tối nay là Milan cổ động viên thành thị mộng ngày, tối nay muôn người đều đổ xô ra đường. Hiện tại chúng ta liền đến phỏng vấn một chút hai bên người hâm mộ đối với trận đấu này các nhìn, đầu tiên chúng ta phỏng vấn một chút Inter Milan người hâm mộ. Mỹ nữ phóng viên cầm mic rộn phồn đi đến một đám Inter Milan người hâm mộ, các người đối với trận đấu này lúc như vậy xem. Cho dù AC trọng tâm mùa giải biểu hiện vô cùng tốt, Nhưng là chúng ta nhất định sẽ thắng được trận đấu kẻ thắng lợi cuối cùng cầm trong tay lam đen sắc khăn mặt, mặc vào lam đen sắc áo thi đấu. Cái này 20 tên nhiều tuổi Inter Milan người hâm mộ lớn tiếng nói. Bên cạnh hắn đồng bạn giống lớn nói, Inter Milan chiến thắng chúng ta nhất định sẽ thắng được trận đấu. Mỹ nữ phóng viên đem Mỹ rổ phổn thả tại chính mình bên miệng, nhìn ra được. Inter Milan người hâm mộ tin tưởng rất đủ, theo lịch sử chiến tích đến xem, hai bên không kém nhiều, Arc Milan hơi chiếm thượng phòng. Phía dưới chúng ta đang nghe nghe Arc Milan người hâm mộ là nói như thế nào Một nữ phóng viên đi về hướng một tên mặc vào Milan áo thi đấu người hâm mộ tự mình vừa hỏi, người đối với đêm nay trận đấu lúc thấy thế nào, người cho rằng ai đem chiến thắng?" Cái này 20 tên nhiều tuổi cổ động viên Milan lớn tiếng đối với Mịt Dỗ Phồn nói ra, khẳng định là Milan chiến thắng. Mùa giải trước chúng ta liền tại sân khách chiến thắng bọn họ. Năm nay chúng ta uy nguyên hội chiến thắng bọn họ năm trước chúng ta có sở vạ. Năm nay chúng ta có đường, hắn nhất định sẽ ở trận đấu này trong có thượng giai biểu hiện, Milan chiến thắng Milan muôn năm." Mỹ nữ phóng viên liền tranh thủ Mịt Dỗ lấy đi. Nàng đối với camera nói ra, Năm trước Milan ở sân khách dùng 1-0 chiến thắng, ở sân nhà không không chiến hỏa. Theo trước mùa giải đẹp bị thành tích xem, Milan hơi chiếm thượng phong, nhưng là hai bên chênh lệch không lớn. Em tiền phóng viên nhìn xem camera lời nói nhanh chóng cực kỳ nói, hiện tại MI ở bên ngoài tụ tập rất nhiều người hâm mộ, bọn họ mặc vào chô duy trì đội bóng áo thi đấu, đem nơi này biến thành trái bóng bầu ngày. Hơn 40 phân phối sau, hấp dẫn toàn bộ thế giới người hâm mộ chú ý Milan Derby muốn bắt đầu. Inter Milan có thể hay không ngăn cản AC Milan lấy được 14 tháng liên tiếp, chúng ta đem mọi mắt mong chờ. Năm nay đẹp bị chiến rất có hy vọng muốn xem, hai bên ở Serie A sắp tới biểu hiện cũng không tệ. Inter Milan lấy được 3 trận thắng, Milan là sáng tạo Serie thậm chí toàn bộ châu Âu thắng liên tiếp bản ghi chép 13 tháng liên tiếp, có thể nói khí thế chính thịnh. Inter Milan đội hình chỉnh tề, cái này là ưu thế của bọn hắn. Mà Milan phương diện, tù sổ cùng các bởi vì bị thương bệnh tiểu trận, đối với Milan vẫn là có một chút ảnh hưởng đấy. Ở tăng thêm giọn nhị ở trong khi huấn luyện bị tổn thương, sắp tới Milan bị thương bệnh không ngừng. Milan luôn năm một tên Inter Milan người hâm mộ ghé vào mịt dỗ phồn trước lớn tiếng kêu gào đứt phóng viên. Em tên phóng viên đành phải cười khổ, nói tiếp, Inter Milan người hâm mộ tin tưởng rất đủ. Hắn đột nhiên nhớ tới năm trước cái kia trong sân Chang Di Onlit 4 điểm tới trận chung kết, vì vậy nói ra, năm trước hai đội ở Chang Di Onlit 4 điểm tới trận chung kết chạm mặt, đầu trở về AC Milan ở sân nhà 2 không chiến thắng Inter Milan, lần trở về Milan lại dùng 1 không chiến thắng Inter Milan, dùng toàn bộ tỷ số 3 không tiến vào bán kết. Ở lần trở về ở giữa, trước trọng tài chính thổi bỏ phía sau cản bị áo sổ ghi bàn sau, Inter Milan người hâm mộ đối với người trọng tài tỏ vẻ thật lớn bất mãn. Bọn họ hướng sân vận động ném mạnh pháo hoa pháo, bình nước suối khoáng đám vật lẫn lộn. Đi đà bả vai đã bị pháo tập kích, không thể không sớm dưới trong sân. Làm này trong trận đấu chặng 28 phút, trọng tâm trận đấu có thể hay không tái xuất hiện trường hợp như vậy chúng ta không được biết. Hôm nay Mỹ Ả sân vận động nhân viên công tác kiểm tra phi thường cẩn thận, cấm người hâm mộ mang pháo hoa pháo vào trong sân. Nhưng là chúng ta biết được, người hâm mộ luôn có biện pháp đấy, loại này kiểm tra không thể hoàn toàn ngăn chặn pháo hoa pháo. Chúng ta theo nhân viên nhận được tin tức, trọng tâm trận đấu Mỹ sân vận động ra tăng bảo an số lượng. Nhưng lại có thể hay không hiểu nghiệm ngăn cản như năm trước chuyện đã xảy ra, chúng ta vẫn chưa biết được. Milan giờ ở Mỹ chỉ xem chút mười phần, thân ái người hâm mộ bằng hữu, Inter Milan hậu vệ bọn họ có thể hay không ngăn cản đường ghi bàn, Adriano có thể hay không kéo dài trước mấy trận hài lòng trạng thái, hết thể đem ở hơn 40 phân phối sau công bố. Để cho chúng ta chăm chú chờ đợi trận đấu bắt đầu đi cất kỹ giựa địa, mở tivi, khóa định kênh đến, để cho chúng ta tận tình hưởng thụ trái bóng đứa tiết lớn. Milan Derby từ trước liền tràn ngập tân oán, tình cảm mãnh liệt vang khắp nơi. Trận này hấp dẫn toàn bộ thế giới người hâm mộ ánh mắt trận đấu muốn bắt đầu. Chương 66, chân Đạp derby quân quyền đánh nước Mỹ Milan đường tuyển sư Vương. Kỳ thật Mỹ Arsenal sân vận động cùng San Siro sân vận động là cùng một cái sân vận động, Milan coi như sân nhà lúc đã kêu San Siro sân vận động, Inter Milan coi như sân nhà lúc xưng là Mỹ Arsenal sân vận động. Sân vận động là cùng một cái sân vận động, nhưng cổ động viên là nhân số lại bất đồng, chủ đội bóng của trong sân sẽ được chia nhiều vé xem bóng. Cho nên đêm nay Inter Milan người hâm mộ ở nhân số ra chiếm thế. Nói cách khác vì nước Mess hở hét cố gắng người nhiều một ít. Lúc này, bầu trời bay tiểu tuyết, cổ động viên ở khổng lồ tiếng gầm ở giữa, bay là tả bông tuyết rời đi kháng đài hướng sân vận động thảm cỏ thổi đi. Không thời gian dài, thảm cỏ ra liền tích ngồi dậy hơi mỏng một tầng tuyết, như là ở xanh biết trên mặt thảm phiêu hạn cuối sợi đông. Trận này khiến thế nhân chú ý Milan rợ mỉ chỉ các chiến sĩ, đang tại phòng quần áo đảm nhiệm đến cuối cùng chuẩn bị, bữa tiệc khách quý gia đã sớm ngồi đẩy minh tinh thai to mặt lớn, cùng với hai bên câu lạc bộ nhân vật trọng yếu. Inter lão bản Mộ Dạ tỷ cùng thê tử ngồi ở Inter Milan cao tầng vị trí trung tâm ra, Gagliardi mang theo Milan cao tầng ngồi ở một bên khác. 80000 người mỉa sân vận động tòa hư ghế ngồi, trên khán đài hai bên người hâm mộ đều không ngừng cho hát buồn đội đội ca khúc, nhất phái mẫu ngày bầu không khí. Người nào cũng biết mẫu ngày bầu không khí dưới chất chứa kinh người năng lượng, một khi trận đấu bắt đầu, liền sẽ biến thành núi thở biển gầm. Adlin hôm nay không có xuất hiện ở hiện trường, bởi vì nàng đến Paris đi tham gia mỗi năm một lần Paris tuần lễ thời trang. Như đương kim nhất đỏ siêu mẫu, nàng làm sao có thể vắng họp như vậy mới giới hạn tình hội. Đối khách phòng quần áo, Ancelotti đang tại an bài đầu cầu thủ phát động, bởi vì Johnny bị tổn thương. Đường Tuyệt cùng Ỉn Dạ phi hợp tác trở thành đội hình xuất phát tiền đạo. Kaka, Tolo, Ảm vợ rõ Sinni, Ciro bốn người sân nhà công thủ gồm nhiều mặt tiền vệ, sợ kèm cùng Nèsta làm hậu vệ trụ. Madini cùng Cả Lật trở thành hai cái hậu vệ biên. Thủ môn là Vững vàng đi Điđa. Ở đảm nhiệm một phen chiến thuật an bài sau, Ancelotti nghiêm túc nói, "Đẹp bị chiến cần đội viên, ta chỉ có một yêu cầu, các người ở đây ra nhìn nhận gặp được tình huống nào nhất định có tỉnh táo. Có tin tưởng mình đồng đội, dùng kiên định ý chí đi chiến thắng đối thủ." Đường Tuyệt đối so với thi đấu thái độ vô cùng đơn giản dùng chính mình ghi bàn giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi. Giờ phút này, đang lúc hắn tính toán nên như vậy đột phá Inter Milan hậu vệ, đem trái bóng đưa vào đối phương khung thành. Samuelsen, ừ, hay dùng tốc độ đi đột phá hắn đi. Nếu như là mạ tệ dạ thì nói, ừ vẫn là tốc độ đi. Cũng là. Đương kim thế giới lại có cái nào hậu vệ có thể cùng hắn so với tốc độ. Hắn bình thường gặp phải đối thủ cũng không phải là một cái, mà là vài cái. Sắp tới hắn ở CJA thanh danh lên cao, khủng bố ghi bàn xuất, rất có đem CJA thứ nhất tiền đạo vòng sáng mang tại chính mình trên đầu xu thế. Cejia hậu vệ bọn họ nghĩ tất cả biện pháp muốn ngăn cản hắn nhích lại gần mình vùng cấm. Cho nên bọn họ sử xuất tất cả vô liếng, thậm chí đem cuối cùng vũ khí đều lấy ra đối phương Đường Tuyệt. Nhưng mà, khiến Cejia hậu vệ kinh ngạc không thôi chính là, bị mảnh liệt thả thất bại Đường Tuyệt, cũng đang ngã xuống đất không lâu sau liền tái hiện đứng lên. Cái này hoàn toàn vượt quá Cejia hậu vệ bọn họ ngoài ý liệu. Những kia đủ để khiến người khác trên giường nằm trên nửa năm nay, thậm chí trực tiếp rời khỏi giới bóng đá xoạc bóng, Đường Tuyệt lại cũng không có chuyện gì người bình thường. Đường Tuyệt chính là Cejia hậu vệ cơn ác mộng. Làm ngăn cản hắn đột nhập chính mình vùng cấm, bọn họ đành phải dùng chiến thuật biển người, mỗi khi Đường Tuyệt cầm bóng lúc, bọn họ bốn vòng liền vây thành một cái, hoặc là nói là một vòng tường thành, như đưa hắn vây ở chính giữa. Ở vào siêu sao bóng đá cấp thích hợp Đường Tuyệt còn tiêu chuẩn làm được mỗi lần đều có thể đem cái này xé rách, hắn hẹp không gian nhỏ đột phá kỹ thuật còn chưa lại thành, đột phá sát suất thành công chỉ có 3 tầng hai bên. Đối với hắn cầu thủ hắn mà nói, cái này khả năng chính là thành danh mang đến thiên não. Nhưng mà, đối với ánh mắt cao xa Đường Tuyệt mà nói, đây là tốt nhất rèn luyện trong sân, chỉ cần có thể xé mở những cái này Hắn liền dám cam đoan, là hắn có thể sẽ mở trên thế giới bất luận cái gì tuyến hậu vệ. Hắn có rèn luyện chính mình kỹ thuật, hướng cao trình tự xuất phát. Hiện tại Jony Tuần Tuy theo kỹ thuật lên nói, hắn là siêu sao bóng đá cấp cao đoạn, nhưng là theo thân thể nặng gia tăng, hắn uy hiếp sức lực ở nhanh chóng giảm xuống, nếu như không phải là trước đây ít năm lập nên hiện hách thanh danh, không chiến chức liền làm cho đối phương trước e sợ vài phần nói, tác dụng của hắn sẽ nhỏ. Nhưng mà Jony còn có một dạng vũ khí, đó chính là hắn thông qua chính mình uy hiếp sức lực hấp dẫn đối phương hậu vệ chú ý, làm cho cái khác đồng đội áp lực giảm bớt, ở thích hợp thời điểm Hắn sẽ đưa lên trí mạng hộ công. Đây là do Jonny trối lợi hại. Cái này đồng thời là đường Tuyệt Chỗ không chuẩn bị năng lực, hoặc là nói hiện tại đường Tuyệt cũng không nghĩ như vậy đá bóng. Kiêu ngạo hắn, một lòng có thông qua chính mình ghi bàn đến giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi. Trong lòng hắn, chính mình ghi bản chỗ mang đến vui sướng so với cho đồng bạn hộ công có lớn. Có lẽ ở từ nay về sau hắn sẽ hướng rõ như bây giờ đá bóng, khi đó hắn khả năng liền thế giới địch. Đội chủ nhà phòng quần áo, Mancini đang tại đảm nhiệm đến cuối cùng trận do, Cẩm bị Aso, sở tạn Covi còn có Samuen các ngươi ở đường cầm bóng sau có kịp thời có sẵn vòng đây, nhất định không thể để cho hắn chạy ngồi dậy. Hắn sắp tới biểu hiện quá đợt mắt, các ngươi muốn thả vứt bỏ chính mình tiêu ngạo, đưa hắn mây khốn, liền giảm bất mi lan một nửa lực công kích. Cảm bị ả sồ, sơ tán của VIP, những điều này là do những người nào? Đều là một ít đã sớm thành danh siêu sao bóng đá, hiện tại Mancini lại khiến bọn họ đi vây công một tên 18 tuổi thiên đạo. Hoặc là ở dĩ vãng không có người tin tưởng, hoặc là nói Mancini ở chuyện bé xé ra to. Những người này cũng sẽ không nghe theo Mancini an bài. Mà bây giờ, ba vị trên mặt không có khinh thường, bọn họ dị thướng chăm chú gật đầu Cách đó không xa đang tại hoạt động cổ tay khớp xương Adjiano khỏe miệng hơi bệnh, khinh thường hứ lạnh vài tiếng. Vị này Inter Milan quốc vương quyết định có ở trận này mọi người chú ý trong trận đấu, cùng đường tuyệt phân cao thấp. 7 giờ 15 phút, hai bên cầu thủ phát động nắm cầu đồng tay, theo cầu thủ trong thông đạo đi tới. Hai bên người hâm mộ đột nhiên kêu to lên. Nhân vật chính đã ra sân, tuần muốn trình diễn. Inter Milan Inter Milan Inter Milan Milan Milan Milan. Theo âm thanh dội độ có thể phán đoán Hai bên người hâm mộ ở nhân số ra tồn tại rất lớn trên lệnh. Một phương khí thế sông lên trời mây, một phương vang lên như trống cổ. Sổ Đông Tuyết rồi đột nhiên giơ lên, bay đến sân vận động ở biên phóng viên trên đầu, trên quần áo, biến thành nước, hay hoặc là rơi vào thảm cỏ ra, khiến xanh biếc trên mặt thảm sợi bông nhiều. Sổ lóe sáng đèn ở lập lòe, như trời quang dưới lời sao. Không lộ tiếng gầm chuyển đến đường tuyệt trong hai, đứng ở đội vi trong mắt của hắn một mảnh đỏ sáng. Trống trận đã gõ vang, chiến sĩ chỉ có thể anh dũng giết địch. Sa ở University of City Lyon hai bên cạnh tứ xuyên quán ăn ngồi đấy quan sát trận bóng Trung Quốc lưu học sinh, bọn họ đem quán ăn cẩu môn đóng chặt, hạ giọng nhỏ giọng nói chuyện. Đường Nguyên Thiên người một nhà ngồi vây quanh ở ở giữa trên mặt bàn, trước TV màn ảnh ra xuất hiện Đường Tuyết lúc, Đường Nguyên Thiên trên mặt biểu lộ không có biến hóa, chỉ là trong mắt hiện lên cùng nhau kiêu ngạo. University of City Lyon hai lưu học sinh ký túc xá, Văn Đình mệt nhọc một ngày, thuốc giảm béo thủ tục đã phê duyệt hạ xuống, ngày mai sẽ có thể nắm bắt tới tay. Cũng liền ý nghĩa nhà xưởng lập tức liền có thể khởi công sản sinh, đối với Văn Đình mà nói, đây là một việc việc lớn. Nàng biết được có bao nhiêu người sẽ bởi vì thuốc giảm béo mà được lượi. Nghĩ đến đương kim thế giới uy hiếp nhân loại khỏe mạnh đệ nhất sát thủ, lập tức liền sẽ tại chính mình nghiên cứu dược vật phía dưới tan thành mây khói, nàng cảm thấy so với vui sướng cùng kiêu ngạo. Mọi người ở vui sướng lúc tập hợp làm chút gì đó, đàn ông bình thường sẽ hẹn ra 3 năm hảo hữu đi uống mấy chén. Nữ nhân sẽ cùng khuê mật bị phòng này lên điện thoại cháo. Văn Đình là nữ nhân, nhưng là nàng không có khuê mật. Lúc này nàng trong ý nghĩ loại ra thứ nhất người cá nhân là Đường Tuyệt, vì vậy nàng bấm đường Tuyệt điện thoại di động. Nhưng mà, Đường Tuyệt cũng không có nhận điện thoại. Nàng chân chờ sau một lát, lại bấm Alyn's điện thoại. Alyn's vui mừng nói cho Văn Đình đang lúc chính mình à gì, chỉ là thời gian bận quá, bằng không liền sẽ tới Lyon đến xem nàng. Văn Đình rất ít cùng mình tuổi không sai biệt lắm cô bé liên hệ. Ở quốc nội, như thiên tài thiếu nữ, nàng đã sớm về làm quái thai một loại người, hơn nữa nàng thần tình lạnh lùng, không có cùng tuổi cô bé nguyện ý nói chuyện với nàng. Đến nước Pháp, nàng một đầu đâm vào chi thức hải dương, nơi đó còn sẽ có khuê mật. Văn Đình không là phi thường thích hứng cùng Alyn's hàn huyên vài câu, liền nói cho nàng biết phê duyệt thủ tục lập tức liền nắm bắt tới tay. Nhà xưởng có thể lập tức khởi công. Alyn Steele Tomonam, những cái này hạng mục gàlins cũng đầu nhập rất nhiều tiền, theo cha nơi ấy bắt được 10 triệu Euro đã dùng một nửa. Hiện tại rốt cục có thể nhìn thấy tiền thu, nàng như thế nào không hợp thời phấn. Văn Đình đến cuối cùng nghi ngờ hỏi, Đường Tuyệt tại sao không có tiếp điện thoại của nàng? Alyn nói cho nàng biết, Đường Tuyệt hiện tại đang tại tham gia thi đấu, tiêu chuẩn tiếp nghe điện thoại của hắn. Cúp điện thoại, Văn Đình ma xui quỷ khiến mở ra máy tính, nàng xem lẹ lên liên quan chuyên nghiệp tin tức. Nhưng mà, nàng từ đầu cảm giác mình tâm thần có chút không tập trung thật giống lại sự tình gì không có đảm nhiệm bình thường. Lúc này máy tính bình đột nhiên nhảy ra một điều tin tức, Milan Deadby chiến chính thức bắt đầu. Milan Deadby thật giống hai ngày này đến quán ăn lúc ăn cơm, nghe được những kia lưu học sinh nói qua, thật giống cùng đường Việt có quan hệ. Không cổ động viên là Văn Đình lại ở dối ra, đi tìm tòi Milan Deadby là có ý gì. Nàng có ma xui quỷ khiến loại mở ra trực tiếp video, hai nghe bình luận viên căn cứ màn ảnh giới thiệu mỗi một cái cầu thủ vị trí, mắt thấy video ra nguyên một đám lạ lẫm tướng mạo, Văn Đình không phải là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Trái bóng ở châu Âu rất nhiều quốc gia là thứ nhất vận động, nhưng là những cái này đối với Văn Đình mà nói, không phải là của nàng lĩnh vực, đã không phải là của nàng lĩnh vực nàng không phải là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nhưng mà nàng vẫn là nhịn xuống, tiếp tục xem video, bởi vì hiện tại đang tại giới thiệu cầu thủ của Milan. Trước đường tuyệt tướng mạo xuất hiện ở video ra thời điểm, Văn Đình hơi hơi nhăn mày, ánh mắt biến được sáng ngợi một ít, tim đập chống ngực cũng không hiểu chuyện này thêm. Lúc này Đường Tuyệt đối với lên trước mắt màn ảnh lộ ra tự nhận là đơn thuần nhất nụ cười trên mặt. Văn Đình nhìn xem video Giống như cái này nụ cười trên mặt là chuyên môn vì nàng chuẩn bị đấy. Chính là chỗ này cái tên đáng chết tại chính mình không hề phòng bị dưới tình huống, cướp lấy nụ hôn đầu của mình. Không chỉ có như thế, này con có sức lực đại thủ lại có thể tại chính mình. Chết thiệt, cái loại cảm giác này. Văn Đình mặt bắt đầu sản sinh, chưa bao giờ nói qua yêu đương, nàng nơi đó nhận thức qua loại này cảm thụ. Nàng tức giận nhìn xem video ra đường tuyệt. Đường lá My Lan sắp tới đạt được thắng liên tiếp lớn nhất bảo đảm, hắn khủng bố tiến công năng lực, khiến Seiji A hậ Đêm nay hắn lại sẽ mang lại cho chúng ta như thế nào tinh màu sắc ghi bàn a chúng ta đem mọi mắt mong chờ. Bình luận viên âm thanh theo video thượng chuyển ra, lúc này màn ảnh chuyển rời đến trên khán đài, 80.000 người mỉa án sân vận động tòa hư ghế ngồi, làm cho người ta một loại rung động cảm giác. Trước màn ảnh chuyển dời đến mặc vào đỏ đen sắc Milan cầu trang phục cổ động viên Milan chỗ, có một điều biểu ngữ dùng chung văn viết, chân đạp vũ vẩn, quyền đánh nước Mỹ, Milan derby, đường tuyệt sư vương. Chương 67, ai chọc giận ai? Văn Đình thiếu chút nữa cười ra tiếng, đây là võ lâm đại hội. Màn ảnh khẽ quét qua. Lập tức nhắm ngay đấu trưởng hai bên cầu thủ tinh thần kia lo no đủ trong mắt tiến hành ngương hực trọng tài chính của Lina đang nhìn bày tỏ trận đấu lập tức muốn bắt đầu Văn Đình chưa từng có xem qua trái bóng trận đấu nàng cảm thấy trái bóng trận đấu không có gì hy vọng muốn xem khác nhau 12 người vây quanh một bàn tại sân Vân động chạy tới chạy lui tựa như một đám người điên mà xem trái bóng trận đấu người cũng là một đám người điên và một bàn đáng giá điên cùng như vậy thậm chí là bệnh tâm thần kêu gạo như là hoàn thành một kiện rất không nảy lên chuyện tình đồng dạng tích tắc một tiếng còi Vă lên Milan Derby chính thức bắt đầu Milan Derby hấp dẫn toàn bộ thế giới phần đông người hâm mộ chú ý, Italia hiệp hội bóng đá vì ngăn ngừa Milan cùng dù vẫn xuất hiện những trọng tài kia vấn đề, phái ra có được cực cao người nhìn qua, lại dùng công chính vừa vận đấu bóng lưỡng người trọng tài Colina. Tình cảm manh liệt va chạm, số mệnh đối thủ, lại một lần nữa ở Mỹ An sân vận động bày ra giải thi đấu. Inter Milan đầu tiên mở bóng, Adriano một cước đem bóng chuyển về đến hậu trường, Edin đường tuyệt hướng hổ đói bình thường tiến lên. Ở cầu dưới tình huống, sơ tán cổ vệ hung hăng dùng bả vai đụng đường tuyệt một chút, tựa hồ có cho đường tuyệt một cái ra vai phủ đầu. Đường Tuyệt quay đầu cao mày nhìn xem sợ tặn cổ vị, hắn xem đến mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Sợ tặn cổ vị cũng không quan tâm trái bóng ở đâu, chậm rãi tới gần Đường Tuyệt đối với hắn khẽ cười nói, "Tiểu tử, đêm nay người đang ở đây trên tay của ta đòi không đến bất luận cái gì tiện nghi." Đường Tuyệt lắc đầu, những cái này thủ đoạn khi hắn đạp mạnh vào nghề nghiệp trận đấu, đã có người ở trên người hắn dùng qua. "Ở cệ gì a đến từ phía sau?" Hắn nhìn quen người như vậy, luôn nghĩ gì nghĩ cách dùng ngôn ngữ đến khó độc hắn, tựa hồ trong lời nói chiếm cứ tự phòng, có thể trợ giúp bọn họ ở trong trận đấu chiếm cứ ra giống như gió. Đường Tuyệt Khinh Miệt nhìn xem Sở Tạn Cổ Việc cười nói, nói những lời này người, đến cuối cùng đều chết ở trên tay của ta, người chính là cái. Sở Tạn Cổ Việc cũng không tức giận, hắn lộ ra hàm răng, cảm thấy Đường Tuyệt nói lời rất thú vị. Vì vậy hắn trong lỗ mũi hử lạnh hai tiếng nói ra, bọn họ là bọn họ, ta là ta. Ngươi đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Lời này thật giống ở đâu nghe qua, ừ, năm trước Li cùng Lý Ông trận đấu lúc, CQN đã từng nói nói như vậy. Đường Tuyệt lắc đầu chạy đi, năm trước Li hiểu ngày thai chuyển đội đánh Ông, Đường Tuyệt chính là hiểu ngày thai chuyển nhất đại công thần trận đấu sẽ không bởi vì vì hai người đấu võ mồm mà trống rức, Inter Milan tiền vệ là cường đại đấy. Vợ dần thuộc về tổ chức mô hình tiền vệ thủ, Càn bị Aso cùng sở tặn cổ việc công thủ gồm nhiều mặt, Czeje tỷ là một đầu mẫy hổ. Cực kỳ, Inter Milan dưới sự chỉ huy của Vợ dần, hướng Milan chậm rãi thẩm thấu, lam đen sắt thân ảnh như tất cả sắt thép quái thú bình thường. Hung hổ đánh về phía Milan nửa sân. Bọn họ cơ trong tay mấpướt, hung hăng hướng cả Lạt tợ thủ môn bên phải vùng đi. Cạ Lạt vốn vị trí là hậu vệ trái, nhưng là do ở các bị tổn thương, Ancelotti không thể không đưa hắn thả đường bên phải đến trấn thủ Milan bên phải đường. Lao đầu Inter Milan theo trận đấu ngay từ đầu liền phát hiện vấn đề này, cho nên bọn họ phải thử một chút Cạ lạt tờ ở bên phải đường năng lực. Cạmbi Aso dẫn bóng đảm nhiệm làm ra một bộ có đột phá bộ dạng, hắn đột nhiên đem bóng chuyển hướng trung lộ. Truyền bóng sau Cạmbi Aso trọng tâm hướng phải một cái hư thoăn qua. Cả người theo Cạ lạt tờ phía bên phải, dọc theo đường biên nhanh chóng hiện lên. Trung lộ tiếp ứng vợ dẫn đem bóng thoáng điều chỉnh một chút, một như tuyến, muốn đi tìm tìm Cạmbi Aso. Lúc này Cạ Lật đã sớm chuyển hướng khung thành của mình, ở vợ dẫn chuyền bóng sau Hắn chân trái tiến lên một bước dài, trọng tâm đột nhiên giảm xuống. Trong trước mắt, trái bóng bị hắn ở nửa đường kiếp đến hạ xuống. Trên khán đài cổ động viên Lan tiếng vỗ tay một mảnh. Inter Lan người hâm mộ phát ra khổng lồ tiếng thở dài. Sau đó trên trận tiếng vỗ tay một mạnh. Cả Lạt trợ nhanh trong theo thảm cỏ ra đứng lên, một cước đem bóng chuyển cho tiến đến tiếp ứng Danilo. Truyền bóng sau, hắn có ý, ý dùng bờ vai của mình, ở cảm bị Bỉ Aso trên bờ vai đụng một cái. Giống như đang nói, xem ta cho dù phóng ngựa đi tới. Cẩm Bỉ Aso khen ngợi thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cả Lạt Tự hung dữ hướng thảm cỏ ra nổ một ngụm nước miếng, hóa trang hóa trang mẹ đấy, lại muốn diễn trò. Theo trận đấu tiến trình, hai bên thân thể tiếp xúc càng ngày càng nhiều, lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Hoàng Be Bết tràn diện chỗ nào cũng có, trên sân bóng mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Đến trận đấu tiến hành đến 10 phút lúc, Đường Tuyệt cũng đã 4 lần ngã vào thảm cỏ ra. Inter Milan hậu vệ bọn họ sách lược chính là không cho Đường Tuyệt tiến vào bọn họ vùng cấm, có thể vòng vây liền vòng đây. Vòng vây chẳng phải phản quy. Phút 15, Đường Tuyệt lần nữa bắt được cầu, hai vai nhanh chóng lắc lư. Hắn trước người sở tặn, cổ Vị Khiêu khi nói, đến tiểu tử điểm tới ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu. Đường Tuyệt lông nháy méo một cái, đối diện với mấy cái này khiêu khích ra hỏa, hắn chọn dùng phương pháp chính là trước mặt mà theo. 18 tuổi, đúng là huyết khí phương cương tuổi tác. Lúc này Cạ Cạ xuất hiện ở đường Tuyệt phía bên phải, hắn hướng đường Tuyệt kêu hô một tiếng, chuyển bóng. Bởi vì lúc này đường Tuyệt trước người, trừ bỏ sở tặn Cố Vị này, Cảm Bi Aso đang từ bên trái hung dữ xung lại. Ở cái hai người này đằng sau còn có Inter Milan hai gã hậu vệ trụ, liền tính đường Tuyệt có thể đột phá Cảm Bi Aso cùng sở tặn Cố Vị Cung Khổ có thể đột phá Samuen cùng Mã Tệ Dạ Tỷ. Đường Tuyệt hiện tại biện pháp tốt nhất chính là cho cả Cạ chuyển bóng, sau đó hướng đối phương vùng cầm chạy. Gần mấy trận đấu, Đường Tuyệt có thể dùng khủng bố để hình dung, trong sân cùng hơn 2 ghi bản xuất, khiến hắn lòng tự tin tự độ bành trướng. Lúc này bị Sở Tạn cổ Vịnh khiêu khích, hắn nơi nào sẽ cho Cạ cả, cả chuyển bóng. Nhanh chóng lắc lư vai đột nhiên phía bên trái bên cạnh trầm xuống, Đường Tuyệt có theo Sở Tạn cổ Vịnh phía bên phải đột phá. Cái này hoàn toàn là không lựa chọn sáng suốt, Cạ Cạ trong lòng lắc đầu. Ở hắn xem ra, liền tính Đường Tuyệt có đột phá nói cũng có thể hướng sợ tặn cổ việc bên trái đột phá, bởi vì sợ tặn cổ vị phía bên phải có cảm bị a so. Liền ngay cả không hiểu trái bóng Văn Đình cũng cho rằng đường tuyệt cái này lựa chọn là sai lầm đấy, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu mà hắn vừa vẫn rất tốt, người kia nhiều, hắn liền hướng đi đâu. Nhưng mà Văn Đình có thể theo đường tuyệt hành vi ở giữa, cảm nhận được một cố cường hắn mùi vị, biết do núi có hổ thiên hướng hồ núi được. Cái này tràn ngập nam tử hán mùi vị hành vi, khiến Văn Đình cho đã mắt chờ mong nhìn xem video. Cổ động viên Milan ánh mắt sáng ngời, bọn họ thích nhất đúng là xem đường tuyệt ở đây ra, lần lượt sáp nhập đối phương ông trạn. Sau đó ở cảnh tạn sát khốc liệt phía dưới, đột xuất vòng dây. Huyết mạch phun mở ra hình ảnh muốn đã tới gần, cổ động viên Milan tim đập chống ngực bắt đầu ra tăng tốc độ, máu bắt đầu ra tăng tốc độ lưu động. Cảm bị ạ sổ cùng sở tạn cổ viện cơ hồ đồng thời duỗi ra chân, cái này hai cái chân như là cùng nhau hàng rào muốn đem đường tuyệt cắt lại. Đường Tuyệt trọng tâm nhanh chóng chất động, hắn trên chân động tác lại tỷ lệ tâm tư biến hóa còn uốn. Nhất định muốn dùng đột phá đến đánh trả sở tạn cổ viện khiêu khích. Giống như tia chớp bình thường dưới chân tốc độ, xé rộ vài giây phía sau. Đường Tuyệt ở hàng rào hoàn thành trước Theo bọn họ trung gian trợt lối lên, Đường Tuyệt khí thế rồi đột nhiên bay lên, giống như là trên chiến trường ý chí kiên cường chiến sĩ, vừa mới đem hai gã mạnh mẽ đối thủ giết chết, hắn trong ánh mắt tràn ngập sắc khí. Cổ động viên Milan lớn tiếng quát màu sắc, Đường Tuyệt không để cho bọn họ thất vọng. Nhưng mà, Đường Tuyệt trước mặt đột nhiên xuất hiện hai toàn núi lớn. Mạ Tệ Dạ Tỷ cùng Samuel bổ nhào qua. Thân cao một M92 bên mạ Tệ Dạ Tỷ cùng Samuel, đối với thân cao chỉ có một thước 7 năm Đường Tuyệt mà nói, chính là hai tòa núi lớn. Tỷ trong miệng còn lớn hơn âm thanh kêu gạo. À Linh diện tại đang tại cùng nam nhân khác cơ hội. Đường Tuyệt lược qua vừa phân thần, mà tệ dạ tí mắt bệnh tự tay, đem bóng theo đường Tuyệt dưới chân đoạn hạ xuống. Cổ động viên Milan phát ra khổng lồ thở dài, nhưng mà bọn họ lập tức liền đường Tuyệt vô tay. Inter Milan người hâm mộ sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Bọn họ phát ra khổng lồ tiếng la hó. Cạc cạc không hiểu chuyện này nhìn xem Đường Tuyệt, bởi vì hắn phát hiện Đường Tuyệt ở đến cuối cùng trước mắt thật giống xảy ra vấn đề. Y theo hắn đối với Đường Tuyệt giải, liên qua hai người, khí thế chính thịnh, hơn nữa đem tốc độ cộng lại Đường Tuyệt, không nên xuất hiện tình huống như vậy. Đường Tuyệt còn không có trở lại vị đến, mà Tệ Dạ thì liền đem trái bóng chuyển rời đến biên lộ. Mạc Tệ Dạ thì nhìn xem thần sắc có chút hoảng hốt Đường Tuyệt khỏe miệng lộ ra khi miệt. Lam Lam sâu sắc đối với Đường Tuyệt đã kích. Sở Tạn Cụ Vệ giống như là ý đi đến Đường Tuyệt bên người nói ra, ai người tuổi trẻ hả, một câu như vậy nói liền không nhận còn muốn đột phá chúng ta. Đường Tuyệt quay đầu nhìn sợ Tạn cổ Vệ, mắt lộ hung quang. Sợ Tạn Cụ Vệ dùng dư quang xem đến Đường Tuyệt biểu lộ, hắn biết mình đã thành công. Vì vậy hắn hướng phía mặt khác một vị công thần Mạc Tệ Dạ Ty ngón tay cái lên. Lại dùng Alins đến ảnh hưởng chính mình. Đáng giận. Đường Tuyệt trong nội tâm tràn ngập tức giận, tụng nữ nói, "Quân tử báo thủ 10 năm không mượn." Như Đường Tuyệt người như vậy nơi nào sẽ đám 10 năm, hắn hướng phía mạ Tệ Dạ tỷ liền hô, "Denny hệ lại trước muộn cùng vì ở gì ước hội, ngươi chẳng lẽ không biết? Người đáng thương hạ sách sách vì ở dạ ngày hôm qua còn đang cho chúng ta nói, Denny hệ là trên giường quả thực chính là một cái bưu vật." Vì ở gì cái này bùi hoa thánh thủ. Thường xuyên ở Milan phòng quần áo nói khoác hắn cùng với nào đó nào đó minh tinh tối hôm qua ở nơi nào cùng chung đêm đẹp, ngày nào đó lại cùng nào đó nào đó ở khách sạn phát sinh siêu hữu nghị thân thể tiếp xúc. Liên vào hôm nay trận đấu trước, vì ở gì làm giảm bất phòng quần áo căng thẳng bầu không khí, nói hắn trước muộn cùng Mã Tệ Dạ tỷ bạn gái ở một nhà khách sạn cùng chung đêm đẹp. Còn về tình huống có hay không chân thật, Đường Tuyệt hiện tại căn bản không đi quản. Mã Tệ Dạ tỷ mặt sắc đột nhiên biến được cực kỳ khó coi, hắn tức giận nhìn xem Đường Tuyệt. A chẳng lẽ vì ở rỉ không có nói sai hử hử người này còn thật sự có một bộ, nếu không từ nay về sau mỗi lần giải thi đấu trước, khiến hắn đi thay họa đối phương bạn gái, rất có lực sát thương. Đường Tuyệt rác thú vị nghĩ, hắn nào biết đâu rằng, Mã Tệ Dạ tỷ trước nuột cùng Denny hệ là phát sinh cãi nhau. Danny hệ là tức giận rời nhà trốn đi, Trình Dạ chưa có về nhà, giữa trưa ngày thứ hai mới miệng đầy mùi rượu về đến trong nhà. Còn về đêm hôm đó Danny hệ là ở bên ngoài phát sinh cái gì, hoặc là cùng ai cùng một chỗ uống rượu, mà Tệ Dạ thì một mực không biết. Mạc Tệ Dạ thì hùng hổ hướng đi đường Tuyệt, Samu En liền tranh thủ hắn giữ chặt. Đường Tuyệt hung hăng hướng thảm cỏ ra nổ một ngụm nước miếng, nói ra, bạn gái ở bên ngoài lêu lồng ai đáng thương hả, từ nay về sau trong bụng đứa trẻ còn không biết là ai. Câm miệng Samu En lớn tiếng hướng Đường Tuyệt quát. Lúc này Mạc Tệ Dạ thì đã đến phát cực điểm, trong mắt của hắn một mảnh sắc đỏ. Giống như là một đầu có nổi giận đại tinh tinh, ta muốn giết người mạ tệ dạ tỷ đã mất đi lý trí, có ra sức thoát khỏi Samuel. Đường Tuyệt là kiêu ngạo đấy, quả thực có thể dùng kiêu ngạo tới cực điểm để hình dung. Liên tính hắn kỹ thuật bình thường, bằng vào tiểu phi phi năng lực, hắn cũng có thể ở trong trận đấu vào rất nhiều cầu. Nhưng mà ở tuyệt đại đa số trong thời gian, hắn lại kiêu ngạo có thông qua năng lực của mình đi trận đấu. Đường Tuyệt cũng không nghĩ có chọc giận nào đó cầu thủ vị trí, khiến hắn mất đi lý trí. Hắn hy vọng thông qua năng lực của mình đi chiến thắng đối thủ. Bây giờ nhìn mất đi lý trí mạ dạ tỷ Đường Tuyệt trong nội tâm cũng không có cảm thấy dễ chịu, ngược lại có chút thất lạc. Chiến thắng mất đi lý trí gia hỏa có cảm giác thành tựu. Vì vậy Đường Tuyệt xin lỗi nú́n nú́n vai nhìn xem Samuel nói ra, chỉ cần hắn không đến trêu chọc ta, ta nơi nào sẽ đi quản đèn nhị hề lạ cùng ai ngủ. Samuel ha hoàm, cái này đáng giận giá hỏa nhìn như ở cô giải thích, kỳ thực là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Mã Tệ Dạ tí nổi giận gầm lên một tiếng, một tay lấy Samuel bỏ qua, một cái chạy nước rút chạy về phía Đường Tuyệt, quả đấm của hắn đã sớm nắm tốt, muốn đánh vào Đường Tuyệt trên mặt. Khán đài cổ động viên ra căn bản không biết bọn họ chuyện gì phát sinh, trợ lý người trọng tài căng thẳng nhìn xem trong sân. Lúc này, rất nhiều người hâm mộ đưa ánh mắt đặt ở Inter Milan hậu trường, không có đi xem sân trước vợ dần dẫn bóng. Chương 68, Mạc Tệ Dạ tỷ tức giận. Đột nhiên cùng nhau làm đen sắp thân ảnh, Trâm chú đem Mạ Tệ tì Mạc Tệ Dạ tỷ liều mạng ôm lấy, không cho hắn tiếp cận Đường Tuyệt. Ôm chặt lấy Mạc Tệ Dạ tỷ sợ tặn cổ vịt nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng ở lúc trước mấy người bọn họ liền thương lượng có chọc giận Đường Tuyệt, ai biết hiện tại bực tức dĩ nhiên là Mạc Tình táo tỉnh táo sợ tàn cổ việc ôm chặt lấy mạ tệ dạ tỷ. Samuen cũng nhân cơ hội tiến lên đem mạ tệ dạ tỷ ôm lấy. Người nào cũng biết mạ tệ dạ tỷ một quyền này dưới đầu đi nói, trận đấu này còn thế nào đá? Tiểu tử, ngươi còn chưa cút mở ra Samuen hướng phía Đường Tuyệt Quắc. lan bên này, cả cả cùng nhìn dạ phỉ cũng ngây quanh, Đường Tuyệt tức giận nhìn xem Samuen, hắn hư lạnh hai tiếng, hướng phía thẳng có ra hung hăng nổ một ngụm nước miếng, sau đó mắt liếc thấy Samuen nói ra, đừng tới trêu chọc ta, có bản lĩnh chúng ta liền tại trái bóng ra gặp qua cao thấp. Loại này một chút thủ đoạn không có tác dụng. Hừ, ta muốn giết người mạ tệ dạ tỷ nghĩ muốn tránh thoát hai gã đồng đội, hắn hướng phía đường tuyệt quát. Hắn nước bọt ngôi sao bay đến đường tuyệt trên mặt, cả cả cùng ỉn dạ phỉ ngăn tại đường tuyệt trước người, sợ hắn không tỉnh táo sông đi lên. Lúc này, Ả Bợ rọ xin nhị ra sức dùng xoạc bóng đem vợ dần chuyển bóng phá hoại ra đường biên. Hai bên cầu thủ không có người đi quản trái bóng, mà là bay chạy hướng sự tỉnh phát động trung tâm, xung đột sắp phát sinh. Inter Milan người hâm mộ nhịn xuống lửa giận trong lòng, mua giải trước bọn họ ở tức giận thời điểm, đem pháo hoa pháo nhảy vào hướng sân vận động, đem đỉ đạ phá bị thương. Hơn 10 điều đại hán lộn xộn vây tại một chỗ, có khuyên căn đấy, có nên vì người nào đó ra mắt phóng tới đối phương đấy, có kêu gào khiến tình thế tiến thêm một bước mở rộng đấy. Ba gã người trọng tài phí sức của 9 châu hai hổ mới thấy hai nhóm người ngăn cách. Trọng tài chính cổ Ly Na đem trợ lý người trọng tài kéo qua một bên, hỏi thăm vừa rồi chuyện gì phát sinh. Sau một lát, Cố Ly Na tất cả đánh 50 ra sức tấm biển, cho Đường Tuyệt cùng Mã Tệ Dạ Tỷ tất cả đưa ra một thẻ vàng. Mã Tệ Dạ Tỷ hung dữ nhìn xem Đường Tuyệt, Đường Tuyệt cái gọi là lắc đầu. Trận đấu trọng bắt đầu, sân vận động núi thu xuống đậm đặc. Inter Milan tướng sĩ có lợi dụng sân nhà ưu thế áp đảo Milan, Inter Milan người hâm mộ biết mình nên làm những thứ gì, cho nên bọn họ ở Inter Milan cầu thủ dẫn bóng lúc phát ra có tiết tấu tiếng ủng hộ. Những cái này tiếng ủng hộ như là tiếng trống trận bình thường, khích lệ Inter Milan cầu thủ, khiến bọn họ ý chí chiến đấu đắt đỏ. Mỗi khi cầu thủ Milan dẫn bóng lúc, bọn họ liền phát ra khổng lồ ta âm. Trước Milan xuất hiện sai lầm, hoặc là cầu bị Inter Milan đoạt chặn hạ xuống, liên báo dùng khổng lồ tiếng la ó. Đây là sân nhà ưu thế. Milan trên trận những cầu thủ này Phần lớn đều là thân kinh bắt chiến trải qua giải thi đấu nhân vật kinh nghiệm của bọn hắn là so với phong phú đấy bọn họ biết được đối mặt loại tình huống này nhất định có tỉnh áo không thể đem những cái này tiếng la gó để ở trong lòng cho nên bọn họ mặt sắc không nên tiếp tục đầu nhập đến trong trận đấu đấu vào mồm. chẳng qua là làm làm cho đối phương tư tưởng mất nhất định tựa như Mạ tệ Dạ tỷ cùng đường tuyệt như vậy mà tệ dạ Tỷ một tiếng ạ lìn sở cho người khác cơ hội khiến đường tuyệt tư duy chấm dứt trái bóng bị mạ tệ raỳạt lấy đi đường tuyệt phản kíchạ tệ Dạỳ thì nói bạn gái của hắn cùng với vì ở gì qua đêm, khiến mạ tệ dạ thì thẹn quá hóa giận, thiếu chút nữa liền đem nắm tay đánh vào đường tuyệt trên người. Trận đấu không phải là dùng miệng đến giải quyết vấn đề đấy, cuối cùng là một cần nhờ chân đến một quyết thắng thua. Inter Milan cầu thủ cổ động viên ở tiếng hò hét ở giữa, như một đám tức giận mà tỉnh táo sư tử, bọn họ bắt đầu hướng Milan vùng cấm xuất phát, có xé nát Milan phòng thủ. 13 tháng liên tiếp, khiến cầu thủ Milan trên người có cầu ngạo nghệ khí thế, bọn họ lạnh lùng nhìn xem Inter Milan cầu thủ, dùng thân thể của chính mình cùng kỹ thuật, lần lượt tàn ra Inter Milan tiền công. Hai bên lôi tới ta đi, không ai nhường ai, cơ hội là tất đất tất tranh giành, trên sân bóng môi khắp ngõ ngách đều có thể chỉnh diễn cứng rắn đối kháng. Cân đối ở hiệp tháng 1 năm 24 phút bị đánh phá vỡ, Ạ Vở Giọ Xỉ Ni lợi dụng phạt góc cơ hội, lực áp mạ tệ dạ tỷ đem bóng công phá tổn độ thủ môn cầu môn. Ạ Vở Giọ Xỉ Ni ở ghi bàn sau chỉ lên trời giống giận, hắn giống giận sau hướng mạ tệ dạ tỷ khinh miệt liếc mắt nhìn. Cái nhìn này giống như là một cây dao con, hung hăng cắm ở mạ tệ dạ tỷ trong lòng. Khiến tệ dạ tỷ trong mắt xuất hiện một mảnh đỏ sáng, tâm của hắn nhỏ khuất nhục máu tươi. 7 phút sau Đường Tuyệt tiếp nhận tơ lô thẳng truyện, dùng Pa zi xoay tròn thoát khỏi sở tạn của vịt, trực tiếp đối mặt mạ tệ dạ tỷ. Lúc này đây Đường Tuyệt hai vai không có nhanh chóng lắc lư, hắn muốn dùng chính mình nhất vũ khí sắc bén giết chết mạ tệ dạ tỷ. Ngay cả động tác giả đều không có đảm nhiệm, Đường Tuyệt liền cứng như vậy xinh xinh hướng mạ tệ dạ tỷ phía bên phải đột phá đi. Đường Tuyệt nói do muốn dùng tốc độ kiên định ăn mạ tệ dạ tỷ. Số cầu thả mảnh theo Đường Tuyệt sau lưng bay lên, làm gọn mảnh này, phía sau hắn bông tuyết cũng rồi đột nhiên lên, những cái này bay lên cầu thả mảnh cùng bông tuyết như là một kiện phi như gió, phi sau lưng hắn Trên mặt hắn cơ thể theo cước bộ tiết tấu, nhanh chóng cao thấp lay động. Mạc Tệ Dạ tỷ nhanh chóng dong đưa hai cái chân dài, hắn ra sức hướng đường tuyệt chạy đi, đồng thời hắn vai phải hùng hàng đụng qua đi. Sa En theo Mạc Tệ Dạ tỷ bên trái phi tốc lúc trước, nếu như đường tuyệt thật sự đột phá Mạc Tệ Dạ tỷ, hắn liền sẽ ngăn tại đường tuyết đi tới đường lối ra. Tôn Đỗ nhanh chóng di động vị trí của mình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đường tuyết. Mạc Tệ Dạ tỷ phía bên phải trong thai tốc đột nhiên lúc trước phi động, cùng nhau rõ ràng thân ảnh, như trên thảo nguyên báo săn bình thường, đã theo hắn phía bên phải siêu một tiếng bay qua. Mạc Dạ tỷ không có xoạc bóng. Hắn không xác định mình có thể không thể chuẩn xác đem bóng theo đường tuyệt dưới chân xoay đi, làm quan trọng là Samuel đã bay chạy hướng đường tuyệt, vị trí của hắn vừa lúc ở đường tuyệt cũng không thành trong lúc đó. Nói cách khác, đường tuyệt không có sút goal góc độ. Nhanh chóng dẫn bóng, hắn ưu thế chính là một cái tử, nếu như đường tuyệt đem bóng giữ lại đến, như vậy cái này liền đem giảm bớt đi nhiều. Đem bóng giữ lại đến, đường tuyệt có theo Samuel phía bên phải đột phá nói, mà tệ dạ thì là ở chỗ này chờ hắn. Có lẽ lần này đột phá liền tiêu chuẩn sút hoặc là chỉ có thể miễn cưỡng sút cái này sút goal chất lượng, vậy thái nhất loại Gần đây thích dùng tốc độ qua người đường Tuyệt không có cải cầu, mà là trực tiếp muốn cùng Samu En so với tốc độ. Samu En vai phải hung hăng tựa ở đường Tuyệt trên người, có tận lực đưa hắn chen chúc được rựi vào ở ngoài một chút. Đường Tuyệt nơi ấy có Samu En lực lượng ra sức, hắn tại thân thể đối kháng ở giữa đang ở hạ phong. Khoảng cách điểm mấu chốt càng ngày càng gần, lại không xuất gọn, trái bóng muốn cút ra điểm mấu chốt. Một cái ra tốc, loẹ ra một đường nhỏ khe hở, đường Tuyệt chân phải hung hăng mà nhanh chóng đá vào trái bóng ra. Tôn độ như một đầu sư tử mạnh mẽ bình thường mãnh liệt đánh về phía khung thành nghiêng dưới góc. Samuel đã đem đường chuyền sút गोल góc độ để ép đến nhỏ nhất, cánh tay của hắn hoàn toàn đem bóng cửa chính nghiêng dưới góc phong kín. Phu một tiếng, trái bóng hung hăng đánh vào tổ đầu cái bao tay ra. Ở trái bóng đánh vào cái bao tay trong nháy mắt, Tôn Độ tay trái theo thế lúc trước đẩy, trái bóng hướng phía đứng trụ ở ngoài nhấp nô, đả mắt trái bóng trượt cầu môn. Inter Milan người hâm mộ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, cổ động viên Milan lắc đầu thở dài. Tôn Độ cùng Samuel phối hợp áo trời khẽ hở, đường tuyệt không thể công phá Inter Milan cũng thành. Dạ thì cảm thấy đây là đã kích đường tuyệt thời cơ. Hắn hướng phía ôm đầu thống khổ đường tuyệt khinh mê hô: "Tiểu tử, ngươi đừng muốn ở chỗ này chiếm được chỗ tốt. Ngươi xem xem, gần như vậy sút gol cũng không có cách nào ghi phạm, ngươi quá kém." Đang tại hối tiếc, tiếc hận ở giữa đường tuyệt vừa nghe lời này, hắn cơn tức liền đi lên. "Ngươi này hôm nay xem như cùng chính mình ra ra, như vậy trả lại cho hắn lưu cái gì tình cảm?" Phi vừa rồi ngươi là như thế nào bị ta đột phá ảm bợ dọa xin nhị là ở ai trên đầu đội đầu ngươi rất lợi hại phải không ngay cả bạn gái đều làm không được ngươi. "Con ở nơi này têo gào ta Phi, người đi chết đi." Samuel có điên mất. Mạc Tệ Dạ tỉ cái này nghi là tự rước lấy họa, trước đó lần thứ nhất hai người đấu võ một, hắn sẽ không có chiếm được tiện nghi. Ai, lúc này đây lại là hạ phòng, đấu thăng cái dám hả, nên giống như ta vậy, dùng chân, dùng kỹ thuật điên đấu. Liên tính ngoài miệng đấu thắng lại có làm được cái gì a? Mạc Tệ giả tỉ vừa nghe Đường Tuyệt nói, trong mắt đỏ sáng một mảnh, đường tuyệt từ từ cắm ở trong lòng của hắn, tâm của hắn bắt đầu đổ máu. Giống như một đầu tức giận sư tử mạnh mẽ, hắn muốn xé nát đường tuyệt. Đường Tuyệt dùng ánh mắt khinh miệt khiêu khích hắn, tựa hồ muốn nói, đến hạ ngươi cái này tạm chủng đến hả? Đại gia ở chỗ này chờ ngươi. Lần này xung đột không có phát sinh, bởi vì phát động phạt góc nguyên nhân, Inter Milan rất nhiều cầu thủ đều trở lại chính mình vùng cấm bên trong. Mạ Tệ Dạ tỷ trên người đã cóng đưa ra một thẻ vàng, bọn họ đem Mạ Tệ Dạ tỷ ôm chặt lấy, có người còn đang khuyên hắn. Nhưng là Mạ Tệ Dạ tỷ tâm lý lại tràn ngập lửa giận, hắn đã mất đi lý trí. Có lễ chạm, hắn liền sẽ bộc phát. Đứng ở chỉ huy trong vùng Mancini lo lắng nhìn xem trên cổ tay đồng hồ, trận đấu mới đánh 32 phút. Làm sao bây giờ Mạ Tệ Dạ tỷ hồ mất đi lý trí, hắn hiện tại chính là một viên đúng giờ phá. Tuy thời đều có thể phá. Bị thay thế, chính là sớm như vậy hay dùng bỏ phía sau một cái thay người danh ngạch, cái này hay là đang nhìn xem đi. Lợi dụng chết cầu cơ hội, Mancini đem Mạc Tệ Dạ Tỷ gọi vào bên sân, hy vọng hắn tỉnh táo một chút. Đang đứng ở tức giận trong Mạc Tệ Dạ Tỷ, lúc này nơi đó nghe loạn. Hắn tuy nhiên gật gật đầu, tâm lý lại nghĩ có tìm cơ hội từ từ giáo hấn một chút đường Tuyệt. 3 phút sau, Mạc Tệ Dạ Tỷ cùng Ìn Dạ Phi dây dưa cùng một chỗ, hai người phát sinh tranh cãi. Theo lý thuyết bọn họ ở Italy A đội là đồng đội, không nên như vậy mới đúng. Nhưng lạ bây giờ bọn họ không phải là đồng đội mà là đối thủ. Mancini cau mày, hắn gọi cột đồ bạ đảm nhiệm chuẩn bị hoạt động. Hắn thật sự là không dám đám, liền tính là cùng mạ Tệ Dạ tỷ phát sinh mâu thuẫn, cũng muốn đưa hắn bị thay thế. 2 phút sau, cột đồ bạ cầm thay người xin của mình, đi vào thứ tư trọng tài. Mancini muốn đem tức giận ở giữa mạ Tệ Dạ tỷ bị thay thế. Lúc này Inter Milan đang tại Milan đường biên trái phát động này lên tiến công, bọn họ ở cả Lạt tờ nơi ấy không có chiếm được chỗ tốt, muốn từ mạ Dinny bên này tìm được đột phá cơ hội. Tuổi là mạ Dinny địch nhân lớn nhất tốc độ của hắn đã giảm xuống rất nhiều, nhưng là trận đấu kinh nghiệm so với Phong Phú hắn, dùng kinh nghiệm của mình đền bù dưới thân thể của xuống tốc chất. Cả Cạm tỷ cảm bị Ả Sô ở đường biên chỗ một cái gấp ngừng gấp lên, muốn dùng đổi tốc độ đến đột phá Mã Điền Nghị, ai biết già dặn Mã Điền Nghị tựa hồ đã sớm biết được hắn muốn làm gì, khi hắn đột nhiên khởi động lúc, Mã Điền Nghị chân trái một vượt qua, sớm đã đem Cạm cả tỷ cảm bị Ả Sô đi tới đường lối phong kín. Cạm cả tỷ cảm bị Ả Sô không kịp gấp ngừng, một vai đem đụng ngã lăn trên mặt đất, trợ lý người trọng tài vội vàng lắc lư trong tay lá cờ, trọng tài chính, cổ một tiếng còi vang lên. Khiến trong trận đấu trận, Negsta ngẩng đầu liếc thấy đến đường tuyệt liền đứng ở Inter Milan trong vùng cấm, bên cạnh của hắn chỉ có Mã Tệ Dạ Thì. Lúc này thứ tư trọng tài mang theo cột đồ bạ vừa hướng trung tuyến đi đến. Mã Tệ Dạ Thì tựa hồ là tùy ý liếc thấy đến cột đồ bạ, mặt của hắn sắc cơn chìm lợi hại. Lúc này Negsta không đợi cổ li nạ thổi còi, một cái chân to liền đệm trái bóng đá hướng Inter Milan phía bên phải. Mã Tệ Dạ Tỷ chỉ cảm thấy trước người đầu kia tóc đen đột nhiên đưa lưng về phía không thành, hướng phải phía trước chạy tới. Mã Tệ Dạ Tỷ trước mắt đông tuyết chỉ hướng đường tuyệt đi tới phương hướng. Chương 70 Hộ công, thuộc loại, tác giả, thư danh, đột phá đấu loại. Chủ nhân, ngươi chân trái dưới ống quyển đầu nước xương 2 ly mắt cá chân khớp xương dây chẳng 9% sẽ rách, mắt cá chân khớp xương chỗ tiểu cơ thể top cơ thể đứt gãy 8%. Tiểu Phi Phi âm thanh ở đường tuyệt trong đầu vang lên. Nguyên một đám tổn thương số liệu, khiến đường tuyệt biết được đây là chính mình bước trên nghề nghiệp trận đấu đến nay nghiêm trọng nhất bị tổn thương. Đường tuyệt hỏi, còn có thể hay không kiên trì trận đấu ngươi biết tâm tư của ta. Tiểu Phi Phi nói ra, chủ nhân, có thể trận đấu. Nhưng là để phòng dừng lại tiến thêm một bước mở rộng nước xương phạm vi, ngươi không thể nhảy lên đánh đầu, chạy nhanh chóng không thể vượt qua cao nhất tốc độ 80%. Đường Tuyệt nhịn xuống kịch liệt đau nhức trong nội tâm một trận mừng thầm, đã có thể trận đấu, như vậy sự tình khác đều là chuyện nhỏ. Đường Tuyệt mở mắt ra đối với đội y nói ra, ta không sao, có thể tiếp tục trận đấu. Đội y gật gật đầu, hắn biết được Đường Tuyệt thể chất cùng với khác cầu thủ không giống, hắn không cách nào căn cứ lý vãng kinh nghiệm để phán đoán Đường Tuyệt có hay không có thể tiếp tục trận đấu. Như một tên khoa học tự nhiên học giả, hắn nhiều thời gian hơn là ở quan sát Căn cứ quan sát tìm ra trong đó quy luật đội y vội vàng đi đến anôti bên cạnh ở hắn bên thai nói vài lời anansiôti cao chặt lông mày hơi dán ra hắn vung tay lên khiến vị ở gì chấm dứt chuẩn bị hoạt động thi đấu sau có truyền thông vấn đề ở đường tuyệt bị tổn thương không cách nào ra sân 5 phút trong thời gian hắn vì cái gì không đổi người anôti vừa cười vừa nói bởi vì ta biết được hắn cùng với kh khác cầu thủ không giống Còn về ở địa phương nào không giống hắn một chút cũng không có lộ ra làm cho truyền thông chỉ có thể suy đoán lung tung đường tuyệt cùng trợ lý người trọng tài đứng chung một chỗ Cổ động viên Lan phát ra khổng lồ tiếng ủng hộ, bọn họ lo lắng quét qua màn quan cảnh. Inter Lan người hâm mộ khiếp sợ nhìn xem Đường Tuyệt, cái người này chẳng lẽ là sắt thép đúc trở thành. Đường Nguyên Thiên gọi ra một ngụm thở dài, Trần Tú Nga nhìn khóc mà cười, trong phòng ngăn lưu học sinh nhịn không được phát sinh ủng hộ. Văn Đình nhìn xem video, đột nhiên cười rộ lên, nàng vô ý thức ở trên mặt một mặt, mới phát hiện mình ở rơi lệ. Rất ít chú ý chính mình tâm tình Văn Đình. Không có đi quản tại sao mình sẽ khóc, vì cái gì nhìn xem Đường Tuyệt sau khi đứng dậy biết cười. Nàng nào biết đâu rằng Đường Tuyệt tất cả hành động hiện tại ảnh hưởng tâm tình của nàng. Chết câu lúc, cô Linh Na ý bảo Đường Tuyệt có thể vào trận đấu, Totlo gọi ra một ngụm thở dài, hắn lo lắng biến mất. Trên khán đài cổ động viên Milan chỉnh tề vỗ tay, kêu gào, "Đường đường đường." Ngồi ở phòng thay đồ mà Tệ Dạ Ti, xem tivi ra Đường Tuyệt. Trong mắt xuất hiện kiếp sợ, hắn đột nhiên nhớ lại Ceri A đồn đại, đường dây chẳng là phổ cầu thủ thông suốt gấp 2, cốt mật độ là phổ cầu thủ thông suốt một chút gấp 7. Đưa ra một thẻ đỏ, không thể khiến Lan hiện tại vũ khí lợi hại nhất dưới trong sân, theo hiệu quả ra xem, mà Tệ Dạ Ti phạm quy hoàn toàn không có ý nghĩa nhưng mà lúc này mà tệ dạ ti ở khiếp sợ sau. Lại phi thường thoải mái, bay xoạc, ở trái bóng trong vòng là khiến người thống hẳn đấy, cái này hoàn toàn là chặn người tiền đồ chuyện tình. Có lẽ trong sân hắn cầu thủ hắn liền sẽ hướng hắn ra tay. Adriano ở đường tuyệt bị mạ tệ dạ ti bay xoạc sau, trong nội tâm có chút tối đạo. Trong tâm trận đấu, hắn nghi muốn cùng đường tuyệt cao hơn cái thấp. Cái người này đều dưới trong sân, còn thế nào so với. Nhìn xem đường tuyệt một lần nữa ra sân. Adriano ánh mắt sáng ngời rất nhiều, còn tốt chứ? Chúng ta như vậy tới liền bây giờ đi nhìn xem ai mới là cái này mạnh thảm cỏ vua trận đấu. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, Adriano biến được hưng phấn lên, hắn có cầu chạy động nhiều lên. Ở hiệp 1 đến cuối cùng 5 phút, hắn lại hoàn thành 2 lần suốt gol. Cố Lina thổi lên hiệp 1 chấm dứt tiếng còi vang, Milan dùng 1 không tạm thời vượt lên đầu. Mancini trở lại phòng thay đồ cùng Mạc Tệ Dạ tỷ ra sức xảo một lòng, Mạc Tệ Dạ tỷ tức giận sớm rời đi phòng thay đổi, hai người mâu thuẫn từ nay về sau kết xuống. Một không vượt lên đầu. Ở nhân số ra lại chiếm cứ ưu thế, Milan tại ngoại sáng ra phần thắng thường lớn. Nhưng là trái bóng trận đấu tràn ngập không biết, ai cũng không biết trận sẽ phát sinh cái gì. Ancelotti ở bàn giao hiệp hai chú ý hạng mục công việc, chủ yếu là nhằm vào Inter Milan điên cuồng phản công. Inter Milan ở giữa sân trước lực công kích phi thường cường đại, trừ Bảo Azano cái này bên ngoài tiền đạo này, bọn họ vài cái tiền vệ đều có ghi bàn lịch chuyển tỷ số năng lực. Sợ tản cổ việc suốt xa, cảm thì cảm bị áo sếp sau chen vào. Vợ dần đá phạt vân vân, cũng có thể đột nhiên một phát công phá khung thành của Milan. Hiệp hai ở Inter Milan người hâm mộ khổng lồ tiếng hò hét ở giữa bắt đầu. Bọn họ chính là trên trận thứ 11 người. Bọn họ muốn dùng tiếng ho hét, đèn bù mạ tệ dạ tỷ cách trong sân mang đến nhân số ra hoàn cảnh xấu. Mancini khiến tiền vệ 4 người nhiệm vụ càng thêm rõ ràng, Inter Milan tiền vệ 4 viên đại tướng, chạy động phi thường tích cực. Cạm tỷ cảm bị ạ số đem vị trí sớm một chút, biến thân trở thành một tên tấn công tính tiền vệ công. Vở dần đem chính mình phòng thủ phạm vi mở rộng, C rẻ nẹt tỉ chuyên chú tại phòng thủ, sợ tản cộ việc hơn nữa là tham dự tiền công. Nhiệm vụ rõ ràng sau, Inter Milan tiền vệ hiệu suất bắt đầu đề cao. Hiệu quả là rõ ràng đấy, ở hiệp 2 thứ 5 phút Inter Milan vài tên tiền vệ liền trải qua một loạt đường chuyển ngắn phối hợp, Cambiasso ở vùng cấm bên trong tìm được cơ hội, một cước bực tức sút, thiếu chút nữa công phá đệ đạ khung thành của thủ môn. Nay cầu kích phát Inter Milan cầu thủ ý chí chiến đấu, cổ động viên nước Mỹ tiếng hò hét càng lớn. Từng đợt rồi lại từng đợt lam đen sắc giải sóng thao, giống như trong đêm tối sóng lớn đập vào mặt. Inter Milan hoàn toàn không chế trên trận thế cục. Cầu thủ Milan bình tĩnh ứng chiến, bọn họ biết được chỉ cần có thể đứng vững Inter Milan cái này sóng tiến công, thế cục liền sẽ hướng bọn họ bên kia nghiêng. Dù sao bọn họ ở tỷ số cùng nhân số ra đều chiếm ưu thế. Trong lòng của bọn hắn thiêu đốt lên 14 tháng liên tiếp hừng hực lửa nóng. Ra những vẫn cường Mainz Milan đội trưởng Madini, dùng kinh nghiệm của mình chấn giữ Milan đường bên trái, tuổi trẻ khí thịnh cạ cả lạt tờ chấn thủ bên phải, Nesta cùng Sør kèm trấn thủ trung lộ. Milan đang tại thừa nhận Inter Milan sắp xỉ điện cuồng tiến công, đây là Ancelotti ở tiền vệ cũng đã dự liệu đến đấy. Abbozzo xỉ nhỉ kéo cho vừa mới bị thương càng chân phải, ở chỗ Adriano đối kháng, không cho hắn mặt đối với chính mình hậu vệ trụ, một cái 1 phần hai cầu ọ suy nghĩ ra sức sỏa bóng kết quả hắn mắt cá chân khớp xương vết thương cũ tái phát không thể không sớm dưới trong sân. không lâu sau hắn liền cùng vài tên nhân viên công tác cách sân vận động mở ra đến bệnh viện đi kiểm tra thương thế phòng thủ mô hình tiền vệ thủ mi La vốn liền không nhiều g tủ xô đã sớm treo trên cao miễn chiến bài, hiện tại ảm bờọ suy lại bị tổn tổ thươngti lập tức giao đấu dung tiến hành điều chỉnh khiến sĩ mịt ra sân thay thế cả là tờ vị trí khiến cạ là đánh phòng thủ mô hình tiền vệ thủ đại sinh cái mới mới thắngg liên tiếp kỷ lục khiến milan trả giá trầm trọng ra lớn hơn chủ lực bị tổn thương. Ancelotti vẻ mặt tâm trầm, tâm lý hắn đối với gạ bên trong bất mãn vô cùng. Liên tính 14 tháng liên tiếp thì như thế nào, mùa giải dài, dài dòng buồn chán, hơn chủ lực bị tổn thương, đối với Milan thực lực ảnh hưởng là khổng lồ đấy. Khiến Ancelotti càng thêm ra lựa chính là hiệp 2 phút 10. Adriano ở Milan vùng cấm ở ngoài tìm được một lần cơ hội, chân trái bực tức sút hoanh mở đi đạ thủ môn cầu môn. Tỷ số biến thành 1-1, thiếu một người tắc chiến Inter Milan san bằng tỷ số hưng phấn dị thường Đây là một trận tranh đoạn ai là Serie tốt nhất tiền đạo so đấu, hiện tại hắn vượt lên đầu. Đưa thiệt khách quý ra mổ dạ tỉ mừng rỡ, Inter Milan dưới loại tình huống này còn có thể san bằng tỉ số. Mi A sân vận động tiếng hoan hô như sấm. Gagliardi bên trong mặt sắc không có bao nhiêu biến hóa. Hắn cho rằng Inter Milan đây là nọ mạnh hết đà, kế tiếp trận đấu cũng sẽ bị Milan tiếp quản đi tới. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, ở tơ lô dưới sự khống chế Milan giảm bất trận đấu tiếp tấu. Inter Milan tiến công quá dồn sức, cơ hội khiến Milan trung tâm trong sân không có, có một chút thời gian nghỉ ngơi. Đường Tuyệt phụ giúp một điều bị thương chân, còn đang trên trận phấn đấu, hắn là chủ chiến phái. Cực lực duy trì gã Ly A bên trong 14 tháng liên tiếp. Nếu là duy trì, như vậy liền phải có điều biểu hiện. Đường Tuyệt nhịn xuống mắt cá chân khớp xương phát ra đau lớn, ở Inter Milan nửa sân chạy vội. Hắn biết được một khi chính mình biểu hiện ra có thương tích trong người, như vậy Ancelotti liền sẽ đưa hắn thay cho trong sân. "Chủ nhân, ta tôi giúp ngươi đi, Tiểu Phi Phi biết được Đường Tuyệt thương thế có bao nhiêu lợi hại, nó chủ động đề xuất phải trợ giúp Đường Tuyệt." Đường Tuyệt trong lòng lắc đầu, từ chối đề nghị của Tiểu Phi Phi. Kiêu ngạo như hắn, Đây là một trận công chính trận đấu hắn có dựa vào năng lực của mình đi chiến thắng đối thủ Milan tiền vệ ở tơ lô giới sự khống chế gia tăng rất nhiều chuyển về cùng xuyên qua hắn mục đích đúng là có xuống chậm tiết đấu Inter Milan cầu thủ lui trở về chính mình nửa sân hơi trọng yếu hơn chính là bọn họ ở ra một lớp tiến công ở giữa tiêu hao đại lượng thể năng cùng tinh sức lực bọn họ cần muốn thời gian đến khôi phục ở phút 15tơ lô đột nhiên thay đổi tiến công tiết đấuu một cước thẳng chuyển đem trái bóng chuyển cho Kaka các cả cung sĩ độc tới một gặp trở ngại ti khác nhau qua một Cả, cả mang theo trái bóng hướng Inter Milan vùng cấm mà đi đường tuyệt nhìn phía sau cả cả tốc độ nhanh về phía trước dẫn bóng hắn ra sức chỉ muốn thoát khỏi Samen nhưng mà Samen giống như là lấp kín bức tường bình thường đứng ở hắn đi tới đường lối ra không cách nào thoát khỏi Samen đường tuyệt chỉ có thể xoay người đối mặt cả cả cả cả ở sở tạng cổ việc tiến lên phụ kín trước một cước thẳng chuyển đem trái bóng chuyển cho đường tuyệt Sam chăm chú gián sát vào đường tuyệt hắn biết được đường tuyệt có hạg nhất xoay người tuyệtký Paris xoay tròn chỉ cần đường tuyệt xử đi ra hắn nhất định sẽ ở trước tiên đi theo đường tuyệt Nhưng mà chân trái xương ống chân nước xương đường tuyệt. cũng không có sự xuất A xoay tròn hắn trực tiếp đem bóng hồi sao hắn truyền bóng mục tiêu không phải là ca cả, cả mà là cả cả phía bên phải suy đọc chân trái tốc độ nhanh hắn đạp ở thảm cỏ ra chân phải hung hăng đá hướng trái bóng suy đọc không hề không nói đạo lý nên cầu bực tức suốt suy đọc suốt gôn địa điểm khoảng cách khung thành khoảng chừng 30m trái bóng như đạn pháo bình thường hướng Inter Milan khung thành ảnh thứ tồ độ ở suy đọc suốt trong nhá mắt liền làm tốt một pha cứu nguy chuẩn bị giờ phút này hắn chân phải cạnh ngoài dùng sức đạp chân chính cả người muốn bay ra ngoài Không ngờ đột nhiên phát sinh. Trái bóng đánh vào cốt đổ bạ trên chân trái, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng khung thành bên trái bay đi. Tổn Toldo đã không cách nào thay đổi thân thể của chính mình trọng tâm, chán nản nhìn xem trái bóng nhanh chóng bay vào chính mình khung thành của thủ môn. Phán qua trái bóng lần thứ 2 tiến vào khung thành của nước Mỹ. Tỷ số biến thành 2-1, Milan lần nữa vượt lên đầu. Bất đắc dĩ tổn độ lớn tiếng hướng sở tản cổ việc giống giận, vì cái gì khiến hắn suốt xa, vì cái gì không ngăn cản hắn. Cổ động viên Milan bắt đầu ở trên khán đài của hoang, bọn họ nguồn gốc vốn không nghĩ tới, Milan ở nhân số chiếm ưu thế dưới tình huống lại có thể đã được như thế gian nan. Nhưng là mặc kệ nhiều như vậy, bây giờ là Milan vượt lên đầu. Gã Li à bên trong vùng quyền chúc mừng, hắn khinh miệt hướng mộ dạ tỷ cái kia hơi nghiêng liếc mắt nhìn. Khoảng cách xuất ngũ thời gian càng ngày càng gần Si Độc, lại ở Milan Derby trong chiến đấu công phá không thành, ghi bàn sau Si đọc như một đầu đen tê như bình thường, tại sân vận động hưng phấn chạy như điên. Trận đấu còn thừa lại nửa giờ, Inter Milan san bằng tỷ số thời gian phi thường đầy đủ. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, Inter Milan lần nữa phát động nảy lên hung mãnh công. Si Độc suốt sa kế hoạch của bọn hắn. Vốn bọn họ nghĩ đỉnh trước ở Milan tiến công, đợi thể năng khôi phục một ít sau tái phát này lên tiến công. Hiện tại bọn họ không thể không sớm phát động này lên tiến công. Một trận công thủ giải thi đấu lần nữa trình diễn, lúc này, Inter Milan tiến công, Milan phòng thủ. Chương 71, bay bóng móc bóng tuyệt cử Inter Milan. Hưng hực khí thế trận đấu chính đang tiến hành, cổ động viên ở tiếng hò hét ở giữa, Inter Milan phát động này lên hung mãnh tiến công. Căn bản nhìn không ra bọn họ là thiếu một người tác chiến. Kinh nghiệm lao đầu Milan biết được, nếu muốn thắng hắn dưới trận đấu này nghi là gian nan đấy. Đẹp bị chiến không có chiến đấu đến đến cuối cùng một phút, ai cũng tiêu chuẩn nói thắng. Do Cạm tỉ Cạmbi Aso, vỡ trận, Adriano tạo thành tấn công tuyến thực lực mạnh mẽ, bọn họ có từ trung lộ xé mở Milan phòng thủ. Đối thủ của bọn hắn là Càlatter, vị này có thể đánh hậu vệ biên, cũng có thể đánh trung vệ rốt Gi siêu sao bóng đá. Hôm nay là lần đầu tiên đánh phòng thủ mô hình tiền vệ thủ, hắn phía trước mấy 10 phút biểu hiện còn có thể. Nhưng là cái này dù sao không phải là hắn am hiểu vị trí, trước bị Aso chính là từ trên người hắn tìm được cơ hội, ở vùng cấm bên trong sút gol, thiếu chút nữa công phá khung thành của Milan. Inter Milan chủ công phương hướng chính là Cả Lạc Tờ. Hiệp tháng 2 năm 23 phút, Cảmbi Aso cùng vợ dẫn ở Milan vùng tâm trước, tới một lần thẳng chuyến quay lại gõ xoay người khác nhau qua một phối hợp. Cảmbi Aso như lợi kiếm bình thường theo Cảmbi Aso bên cạnh, dẫn bóng đánh vào Milan vùng cấm. Ai cũng thật không ngờ, trong lúc bối rối Tờ, lại duỗi ra tay trái của mình, một thanh giữ chặt Cảmbi Aso áo thi đấu. Cảmbi Aso ngửa mặt lên trời ngã vào thảm cỏ ra. Cổ động viên Milan trong ý nghĩ trống rỗng, Càlatter vì cái gì làm như vậy? Inter Milan người hâm mộ lớn tiếng kêu gào. Penalti, Penalti. Đầu bóng lưỡng người trọng tài Colina một tiếng bén nhọn nhỏ vang lên, tay trái chỉ hướng penalty điểm. Cái này phạm quy quá rõ ràng, không có bất kỳ tranh luận, trên trận cầu thủ Milan hiến pháp cùng Colina đi phân biệt cái gì. Colina ở vẻ vài cạ lật tờ trên đầu dơ lên đưa ra một thẻ vàng, sau đó lại dơ lên đưa ra một thẻ đỏ. Cạ lật tờ ở hiệp tháng 1534 phút lúc, đem vợ dẫn thả ngã xuống đất, nhận được đưa ra một thẻ vàng. Hiện tại lượng vàng thay đổi một đỏ, nhưng lại cho Inter Milan một cái penalty. Inter Milan người hâm mộ nhìn xem Cạ tờ cao giọng cái ngữ cùng sử dụng tiếng vua tay đưa cả lạt tờ dưới trong sân. Cái này rõ ràng cho thấy ở nhìn có chút hả hê. Inter Milan người hâm mộ có lý do làm như vậy, cầu thủ của bọn họ ở thời gian rất lâu bên trong dùng 10 đến 11, hiện tại hai bên ở nhân số ra bằng nhau, húng chi còn thắng được một cái penalty. Nếu như penalty đá vào nói, bọn họ không chỉ có ở nhân số ra bằng nhau, hệ so sánh phân chia cũng là giống nhau đấy. Đứng ở chỉ huy khu Ancelotti, thống khổ dùng hai tay ở trên mặt dùng sức bôi một thanh, trong lòng của hắn tràn ngập tay đắng, hiện tại ai tới trước phòng thủ thủ mô hình tiền vệ thủ vô Cổ động viên Milan đủ dữ, các loạt tờ phạm quy khiến Milan sở hữu ưu thế sạch sành sanh tồn. Adriano ôm trái bóng, cẩn thận đem trái bóng đặt ở penalty điểm ra, sau đó lui về phía sau vài bước. Cầu phía sau cửa máy chụp ảnh dài đã chuẩn bị cho tốt. Những kia chụp ảnh phóng viên thần sắc chăm chú, bọn họ có bổ nhào bắt cái này mấu chốt tính cách đi bàn. Bây giờ là hai gã người bở ra giêu đối kháng. Vì à sân vận động bầu không khí biến được khẩn trưng lên, ngay cầu đối với song phương ý nghĩa đều phi thường trọng đại, sẽ đối với kế tiếp trận đấu phát sinh trọng đại ảnh hưởng. Cầu đá vào đi. Inter Milan liền san bằng tỷ số, tinh thần của bọn hắn liền sẽ tăng vọt. Nếu như không có đá vào, Milan đại nạn không chết, nhất định sẽ kích phát tinh thần của bọn hắn. Mỹ A 80.000 người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Azano, nếu như ánh mắt có thể dùng chất lượng đến tính toán, lúc này Azano trên người đè nặng ngàn vạn cân, bởi vì trừ bỏ hiện trường 80.000 người hâm mộ này, toàn bộ thế giới có hàng tỷ người xem ở chú ý trận đấu. Áp lực cường đại ép hướng Azano, vị này Inter Milan quốc vương. Hít sâu một hơi, sau đó hung hăng đệm chúng nó gọi ra đi. Một cái hít sâu sau Hắn trên vai trọng trách giống như thay đổi nhẹ. Cố Lina một tiếng còi vang lên, bị à sân vận động căng thẳng bầu không khí đến cực điểm. Adriano hoàn toàn đắm chìm tại chính mình thế giới, chậm rãi hướng trái bóng chạy tới. Hắn ở chạy động trong quá trình, căn bản không có nhìn xung thành, giống như đầu góc của hắn ở giữa thì có một bản cửa chính. Đi đạ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Adriano, hắn biến thân trở thành một đầu sư tử mạnh mẽ. Adriano trước người trái bóng chính là của hắn con ngồi. Đùng một tiếng giòn vang, Adriano chân trái bên trong hung hăng đá vào trái bóng ra. Cầu phía sau cửa lóe sáng đèn như đom đóm bình thường đột nhiên lóe lên. Trái bóng cấp tốc hướng khung thành góc dưới bên phải bay đi. Đi đà chân phải cạnh ngoài ra sức đạp một cái, cả người bay ra ngoài. Trên khán đài xa vào đến cực độ yên tĩnh trong, trong ngáy mắt, trái bóng theo đỉ đà đầu ngón tay bay đi bàn. Trên khán đài đột nhiên vang lên khổng lồ tiếng hoan hô, âm thanh chấn vần tiêu. Tỷ số biến thành 2-2. Inter Milan lại một lần nữa san bằng tỷ số. Adriano lập cú đút, trợ giúp Inter Milan san bằng tỷ số. Giờ phút này, chính là chỗ này mảnh thảm của kẻ làm vua. Adriano như kẻ điên bình thường tại sân vận động chạy vội, hắn một đường gào thét, trong thanh âm tràn ngập vui sướng điên cuồng. Đường Tuyệt gọi ra một ngụm thở dài. Nhìn xem vui sướng điên cuồng chạy vội Adriano, hắn lông mày chăm chú nhìn lại. Sương ống chân nước xương mang đến ảnh hưởng là rõ ràng đấy, hắn không dám đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Dĩ vãng Đường Tuyệt liền là dựa vào tốc độ của mình, lần lượt công phá đối phương cung thành, hiện tại không có tốc độ, hắn có như thế nào xuất cầu môn? Loại vật này sao có thể thời gian ngắn hiểu rõ ràng, nếu để cho Tiểu Phi Phi hỗ trợ Trâu không thể siêu cấp máy tính nhất định có thể phân tích ra biện pháp đến. Kiêu ngạo như hắn, cho rằng đây là một trận công bằng trận đấu, hắn là sẽ không để cho Tiểu Phi Phi giúp đấy. Cũng dù vẩn cái kia trận đấu, người trọng tài phán phạt sai lầm là hắn khiến Tiểu Phi Phi giúp nguyên nhân. Lúc ấy hắn buông tha cho Kiêu ngạo, muốn đem dụ vận chạm xuống dưới ngựa. Có nhiều thứ nghĩ không rõ ràng lắm, cũng đừng có suy nghĩ, trận đấu còn muốn tiếp tục, có lẽ dây liền sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Biện pháp khẳng định là có đường tuyệt trong lòng cổ vũ chính mình. Ancelotti ở trận đấu trọng trước khi bắt đầu Dùng Thụy Sĩ người Vụ Dỗ thay cho Sidow, như vậy Milan tiền vệ chỉ còn lại có 3 người, Kaká, Toddo, Vụ Dỗ. Trước mạ tệ giả tí bị thẻ đỏ phạt dưới trong sân lúc, Mancini thay một tên hậu vệ trụ, đổi danh tiền đạo. Mục đích của hắn có ở trung tâm trong sân bảo trì nhân số, cùng Milan tranh đoạt tiền vệ quyền khống chế. Ancelotti lại tình nguyện khiến tiền vệ thiếu một người, cũng không muốn giảm mất một tên tiền đạo. Cầu thủ Milan biết được Ancelotti phải cần là cái gì. Trận đấu trọng bắt đầu, Inter Milan tiền vệ 4 gã đại tướng ở tiền vệ bày ra kịch liệt chiến đấu. Milan ở Toddo điều hành dưới cùng Inter Milan chu toàn. Inter Milan người hâm mộ tiếng họ hét ra sức, bọn họ xem đến thắng lợi ánh dạ đông. Tiền vệ 4 đối với 3, bọn họ ở nhân số ra chiếm ưu thế, trong khống chế trong sân, liền khống chế trận đấu. Adriano trọng tâm trong sân trạng thái thật tốt, nói không chừng hắn sẽ chỉnh diễn H9. Inter Milan tiền vệ nhân số ra ưu thế, cực kỳ liền tại tranh đoạt ở giữa chiếm cứ thượng phong. Ancelotti vẻ mặt âm trầm đứng ở chỉ huy khu, hắn ở cá cược, cá cược mục đích là muốn thắng giới trận đấu này. Hắn đúng là cá cược. Đường Tuyệt chạy động cùng Dĩ văng tương đối, ít rất nhiều Cái này nói rõ mạ tệ dạ tỷ bay soạt đối với đường tuyệt là có ảnh hưởng đấy. Hắn cá cược đường tuyệt sẽ ở nào đó thời khắc đột nhiên phát ra vạn trượng hào quang. Hắn đồng thời cũng hy vọng ỷ dạ phi sẽ ở Inter Milan vùng cấm bên trong, đột nhiên ánh sáng vừa hiện. Tiền vệ thiếu một người, liên ý nghĩa Milan rất khó trong khống chế trong sân, hắn có cá cược chính mình tuyến hậu vệ có thể phòng thủ ở Inter Milan tấn công tốt. Nhân sinh chính là một trận đánh bạc, Ancelotti hiện tại là cược. Hắn dưới chút vào, hoặc là là chiến thắng Inter Milan, lần nữa quét thắng liên tiếp bản đi chép, hoặc là thua trận trận đấu này đem thắng liên tiếp bản ghi chép cuối cùng. Như vậy cũng mới có lợi, có thể khởi cầu thủ dưới trên vai trọng áp, làm quét thắng liên tiếp bản ghi chép. Milan đã bị thương mấy viên đại tướng, bị thương không nổi a. Theo cái khác bên cạnh mà nói, Ancelotti là cường ăn đấy, hắn nhất định muốn cùng Mancini phân ra một cái thắng bại. Milan cực kỳ trở về đến chính mình nửa sân, trong khống chế trong sân Inter Milan đem chiến hỏa đốt tới Milan vùng cấm trước. Nghĩ có trình diễn Hattritazziano, không dung tha bất luận cái gì một lần suốt gôn cơ hội. Đường Tuyệt đang cùng dụ vẫn trong trận đấu một mình ở giữa thứ 4 khiến Adriano hâm mộ vài ngày. Hắn hiện tại đột nhiên phát hiện, chính mình khoảng cách bàn thứ tư chỉ có 2 bàn. Đã như vậy, như vậy Adriano sút gol liền biến được không hề không nói đạo lý ngồi dậy, nên cùng đồng đội phối hợp cầu, hắn lẻ ra cùng nhau khe hở, liền lập tức chính mình sút gol, căn bản không đi quản đồng đội vị trí. Milan phòng thủ tràn đầy nguy cơ, bọn họ không thể không cắn răng kiên trì. Giống như là báo tố ở giữa thuyền cô độc, tùy thời khả năng bị cơn sóng gió động trời nuốt hết. Hiệp 2 phút 37, Adriano ở vùng trước đột phá vô độ, thất tha thất thể trọng. Hắn không có cho bên trái cảm bị ạ sổ chuyển bóng, mà là chính mình xuất गोल, trái bóng bị đi đà ô ngọn. 3 phút sau, Adriano ngóc đầu trở lại. Ở vùng cấm ở ngoài một cước sút mạnh, trái bóng hướng khung thành nghiêng ra góc bay đi. Đang lúc Inter Milan người hâm mộ chuẩn bị chúc mừng lúc, sà ngang trợ giúp Milan. Bằng một tiếng vang thật lớn, khiến đi đà cùng cầu thủ Milan kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Thời gian ở trôi qua. Trong khống chế trong sân Inter Milan hoàn toàn đem so với thi đấu dưới sự khống chế đến, bọn họ đem so với thi đấu biến thành nửa sân công thủ chiến. Tiêu chuẩn nhận được trái bóng đường tuyệt cùng Inzaghi, cô lập viện binh đứng ở ở giữa vòng phụ cận. Cơ hội tất cả mọi người cho rằng Milan chỉ có chống đỡ công, sức hoàn thủ. Milan nếu như có thể đem 22 tỷ số chống coi đến trận đấu chấm dứt thì phải là vận hạnh. Nhưng mà, Milan còn có một cái người không nghĩ liền như vậy chấm dứt trận đấu, hắn trọng tâm trận đấu còn không có ghi bàn. 2 phút sau, Milan cuối cùng từ Inter Milan dưới chân đoạt lấy quả bóng, Totto bắt được quả bóng sau, một cú thẳng chuyển tìm được ở giữa vòng phụ cận đường tuyệt. Samuel làm sao có thể khiến đường tuyệt xoay người mặt đối với khung thành của mình? hắn cũng không muốn phạm mạ tệ dạ tỷ như vậy sai lầm, không có bất kỳ không ngờ, Samu and đem đường tuyệt thả ngã vào thảm cỏ ra. Thứ tư trọng tài dơ lên điện tử màn hình biểu hiện, bù giờ 3 phút. Nói cách khác, hiện tại khoảng cách trận đấu chấm dứt chỉ có 5 6 phút. Như vậy cái này khả năng chính là Milan trọng tâm trận đấu một lần cuối cùng tiến công. Inter Milan cầu thủ trừ bỏ Azzi này, toàn bộ trở lại chính mình nửa sân. Madini đi đi lên, hắn muốn đi hộ công. Tello một cước đem bóng chuyển cho phía bên phải Vù Dỗ, Vù Dỗ ngay lập tức đem cầu chuyển cho hiện tại chính hướng Inter Milan phải sân trước chạy vội tiết bóng tơô ở chuyển dài trước hướng phía mà đi lớn tiếng kêu to mà điỉ giới nghiêng người nhìn xem tơlo chạmơ lô dưới chạm, chân trái bóng bay về phía mà điì thân hình cao lớn mà đi xoay người mặt hướng trái bóng đem sổ lạ gì ngăn ở phía sau một cái bộ ngực ngừng bóng mà điỉ không có mưu cầu xoay người một cước đem bóng chuyển cho cách đó không xa cả cả hắn chuyển bóng sau bay dọc theo đường biên về phía trước chạy tới loại tình huống này căn bản không cần ngôn ngữ trực tiếp đem bóng chuyển ra giống như cùng nhau mũi tên nhọn. Maldini ba cái bước xa đem sổ lạ gì mặc kệ ở sau người. Trên khán đài cổ động viên Milan giống như xem đến hy vọng, bọn họ từ trên ghế đứng lên, trắng trắng đỉnh đầu, như là từng con trong tuyết chim cánh cụt phát hiện trong nước bảy cá, bọn họ muốn đi chụp ngồi. Tóc thật dài giống như là chiến kỳ phất phới, Maldini giống như đột nhiên trẻ tuổi mười mấy tuổi, trở lại chính mình đỉnh phong thời kỳ. Maldini ở khoảng cách điểm mấu chốt 6 mét chỗ, đột nhiên đem bóng cao cao chuyển hướng Inter Milan vùng cấm. Inter Milan vùng cấm bên trong một mảnh rối rối, Inzaghi phía trước điểm tranh đoạt đánh đầu, cạc cạc ở cầu chính giữa cửa đột lo ở vùng cấm triển ra. Ngay cả mẹ Stada đều chạy đến Inter Milan vùng cấm tuyến đầu, Milan ở cắn xé nhau. Vùng cấm ở giữa mấy người ảnh nhảy dựng lên, nhưng mà bọn họ ở lẫn nhau qué nhiều dưới, ai đều không có đội lên trái bóng. Trái bóng hướng Inter Milan vùng cấm bên trái bay đi. Đột nhiên, một chân trên không trung hung hăng hướng trái bóng đá vào. Theo chân đá bóng phương thức xem, người này ở bay bổng móc bóng. Đúng một tiếng giòn vang, này con chân hung hăng đá vào trái bóng ra. Sân vận động ở trong nháy mắt biến được gan tính lại, căng thẳng không khí lần nữa đột nhiên phủ xuống đến mị à sân vận động. Giòn vang sau, trái bóng hướng khung thành nghiêng ra góc bay đi. Bay bóng móc bóng bí mật tính cách phi thường mạnh, tốc độ phản ứng hiển nhiên chậm một chút. Chỉ thấy cùng nhau đen bạch sắc quang mang hiện lên, trái bóng bay qua khung thành tuyến, tiến vào cầu. Cổ Lina một tiếng ngắn ngủi có sức lực tiếng còi vang, tuyên bố này vào cầu hiệu nghiệm. Vào. Tỷ số biến thành 3-2. Milan lần nữa vượt lên đầu. Cầu thủ Milan hoàn toàn điên cuồng, bọn họ chu lên đánh về phía ngã vào thảm cỏ ra người. Cổ động viên Milan điên, bọn họ ở trên khán đài phát ra từng tiếng bệnh tâm thần tiếng gào thét, có kích động nước mắt ở mặt chảy xuôi. Ti nhảy dựng lên hung hăng trên không trung vùng quyền chúc mừng, Gagliardini cao zơ hai tay ngửa đầu kêu to. Đường tuyệt bị một đám đại hán đặt ở thảm cỏ ra khổ không thể tả. Không am hiểu đánh đầu hắn, cũng không có đứng ở vùng tâm trước điểm cùng chính giữa, mà là đứng ở xa một chút. Đứng ở chỗ này còn có một nguyên nhân, người ở đây ít. Ai biết trái bóng lại bay đến chính mình bên trong đến, vì vậy hắn căn cứ từ mình cùng trái bóng bay quy tích, sử dụng bay bông móc bóng để hoàn thành lần này suốt gol. Chương 72, tháng được cổ động viên Milan tôn trọng. Nhào vào đường tuyệt trên người cầu thủ Milan trong miệng không biết ở kêu to những thứ gì. Vì à sân vận động phân biệt rõ ràng, một bên là điên vui sướng điên cuồng cổ động viên Milan, một bên là cấm như ve mùa đông Inter Milan người hâm mộ. Đông tuyết thành từng mảnh rơi vào bọn họ trên đầu, trên vai, bọn họ thật sự rất lạnh. Đứa thiệt khách quý gia gạ Lý ạ bên trong thiếu chút nữa bay lên, hắn như một đứa bé loại nhận được nghị con món đồ chơi, hoan hô tung tăng như chim sẻ. Ở đây trên mặt rơi xuống Hạ Phong, Đường Tuyệt lại dùng một cái bay bông móc bóng khiến Milan ở tỷ số ra lần nữa vượt lên đầu, Milan người hâm mộ cầu thủ cũng như thế nào không vui sướng điên cuồng. Gattuso lần nữa từ trên ghế xả lọn nhảy dựng lên. Hắn bượn nắm tay hưng phấn kêu gào, "Milan muôn năm, Milan tất thắng." Hắn tiểu tử nhìn xem hưng phấn phụ thân, lớn tiếng nói, "Phụ thân, cái tiêu đường là anh hùng." Gattuso gật gật đầu, trầm chú nói, "Đúng vậy, ở thời khắc mấu chốt cứu vớt đội bóng, cầu thủ chính là anh hùng." Đường Nguyên Thiên nhà ăn tiếng hoan hô rất nhỏ, cơ hồ rất khó nghe các nhìn, như vậy siết chặt nắm tay, mặt đỏ lên, lập lòe mà sáng ngời ánh mắt, không đều ở nói rõ bọn họ ở vào cực độ trong hưng phấn. Nhãn Kính Nam cảm thấy đến mức quá mức khó chịu, hắn hô to một tiếng, mang giọng tới Video ra nhiều lần cất đi đường tuyệt bay bông móc bóng nắp bóng, Van Đỉnh bày ra tuyệt thế nụ cười trên mặt, tại thời khắc này nàng không còn là băng sơn ra tuyết liên, mà là một đóa nở rộ hoa hồng. Mê bình thường là lớn cậu bé luôn có năng lực làm ra người khác tiêu chuẩn làm được chuyện tình, nàng một lòng đã sớm bay vọt thời không, rơi vào mì à sân vận động. Giờ phút này, trong tâm nàng tình cảm đang tại khỏe mạnh phát triển. Ancelotti cho rằng đường tuyệt chính là một vòng mặt trời rực rỡ, phát ra vạn trượng hào quang, xua đổi cổ động viên Milan trong lòng rét lạnh. Hắn ở vui sướng điên cuồng sau, lập tức làm ra phản ứng. Hắn quay đầu nhìn ghế dự bị cổ của Starcourt, khiến hắn lập tức đảm nhiệm chuẩn bị hoạt động. Hiện tại khoảng cách trận đấu chấm dứt không đến 5 phút, một bàn vượt lên đầu ưu thế đủ để cho hắn cười đến cuối cùng. Đường Tuyệt được sự giúp đỡ của Kakaka, gian nan theo thảm cỏ ra đứng lên, hai tay của hắn ra tràn đẩy ổ mất cầu thả mạnh. Đường Tuyệt cười cùng Kakaka ôm, đem trên tay cầu thả mạnh toàn bộ sát ở Kakaka trên lưng. Lúc này Miat trên không vang lên tên hắn, Đường Đường Đường. Trình Tệ, Lenken có sức lực trong tiếng gào thét tràn ngập kiêu ngạo, cái này nhiều lần sân vận động ở sáng tạo kỳ tích người, đêm nay lần nữa cứu đội bóng. Hắn chính là anh hùng mencini sắc mặt một mảnh tái nhận đường tuyệt ghi bản tựa như một thanh đao nhọn sát ở trong lòng của hắn hắn túi đầu thở dài siêu sao hạ ở thời khắc mấu chốt tài năng thể hiện giá trị của hắn ta đã đem hết toàn lực đáng cầu thủ cũng đem hết toàn lực cái này không phải sức người có thể thay đổi sự thật tồn đồ theo ở mức lạnh thảm cỏ ra đứng lên Hắn hắnhé miệng nghĩ có trách cứ chính mình đồng đội nhưng là hắn lại phát hiện không có phát tiết mục tiêu lựa giận trong lòng luôn có phát tiết đấy vì vậy hắn cầm lấy trong ổ trái bóng một cái hung h đá hướng tiên vô ích aano cảm giác phi thườngứ chế chính mình lập cú đố thật vất vả san bằng tỷ số, bây giờ lại bị Đường Tuyệt lần nữa vượt lên đầu. Hơn nữa là dùng bay bóng móc bóng phương thức. Như Thiên Thiên bình thường bay bóng móc bóng, trong nháy mắt đem Inter Milan cầu thủ lúc trước quyết thắng khí thế đánh áp xuống tới. Adriano thậm chí nghe thấy đồng đội trong nội tâm cương đại lòng tự tin vỡ tan đóng thanh. Nhưng mà hắn không có buông tha cho, liền tính pháp tượng Đường Tuyệt như vậy ở trọng yếu trong trận đấu trình diễn bản thứ tư, cũng phải nỗ lực trình diễn hết chín, trợ giúp Inter Milan san bằng tỷ số. Chúng ta còn có thời gian Adriano lớn tiếng hướng cảm bi ạ sổ cùng vợ dần đám người kêu gào nói. Một tiếng ngày phảng phất là một cái thiên lôi đem Inter Milan cầu thủ đánh thức, bọn họ trọng thu thập rơi là tả trong thân thể tiến hành. Trận đấu ở một phút sau mới trọng bắt đầu. Adriano có lợi dụng cuối cùng này 5 phút. Trình diễn Hát Vang, hắn bay chạy hướng Milan trong vùng cấm. Inter Milan người hâm mộ hy vọng xem đến kỳ tích phát sinh, bọn họ lần nữa hát vang điên cuồng Inter Milan. Từng tiếng như chống trận gõ vang, Inter Milan muốn tiến hành đến cuối cùng đánh cược một lần. Cổ động viên Milan tuy nhiên ở nhân số ra ở vào yếu thế, hiện tại đã đến quyết chiến thời khắc, bọn họ cơ trong tay màu đỏ đèn mặt, hát vang Milan Milan. Thảng cỏ xanh trong sân chính là chiến trường đang cầu thủ ở thảm cỏ ra chiến đấu đáng cổ động viên ở trên khán đài chiến đấu hai bên không ai nhường ai cầu thủ Milan có đầu rút cổ đến chính mình nửa sân liền ngay cảển dạ phỉ cũng trở lại chính mình trong vùng cấm bọn họ có bảo vệ cho đến cuối cùng 5 phút. phútạ bịô ở vùng cấm trước ngang dẫn bóng vô dr ở hắn bên trái chăm chú dán sắp vào không cho hắn hướng vùng cấm bên trong thẩm đấu chân trái góp chân ở trái bóng ra một giờ đầu trái bóng hướng cảm bị sau lưng nhấp lôano trên chân phải trước một bước giải chân trái về phía sau cao cao dơ lên Hắn có xuất xa. Hiện tại mỗi một lần sút gôn cơ hội đều là di đủ chân quý đấy, Adriano phải bắt được cơ hội sút gol. Nesta đuổi phải cao cao dơ lên, hắn muốn dùng chân của mình ngăn trở trái bóng. Đùng bàng trước sau 2 tiếng vang lên. Trái bóng đánh vào Nesta trên đùi phải hướng đường biên bay đi. Adriano ôm đầu thống khổ, cổ động viên Milan phát ra khổng lồ tiếng ủng hộ. Inter Milan người hâm mộ lắc đầu thở dài. Cố Lý Na thổi lên huýt sáo ý bảo ngoài biên chờ một chút tái phát, bởi vì trợ lý người trọng tài giơ lên thay người tín hiệu cờ. Điện tử trên các đồng hồ đo màu hồng mã số là số 7. Đường Tuyệt nhìn xem trung tuyến chỗ Cộ Stakuta, chậm dãi đi về hướng trung tuyến. Trên người gánh nặng đỡ xuống, Đường Tuyệt khẩn trương cao độ thần kinh đột nhiên lòng hạ xuống. Một cú kịch liệt đau nhức theo chân trái gót chân chỗ chuyên gia, Đường Tuyệt biến được khập khiễng ngồi dậy, hắn cắn răng hướng trong sân ở ngoài đi đến. Cổ động viên Milan nhìn xem khập khiễng Đường Tuyệt, đột nhiên nhớ tới mã tệ dạ tỷ cái kia chân bay soạn. Hắn không phải là khi đó liền bị tổn thương đi. Nếu như là nói, hắn như thế nào kiên trì đến bây giờ. Bọn họ hốc mắt át, rốt cuộc khống chế không nổi trong mắt nước mắt, nhưng do những cảm giác đó động nước mắt theo gương mặt chảy xuống bọn họ một bên dùng sức vỗ tay, một bên dùng đá khàn giọng, nghẹn ngào âm thanh lớn tiếng kêu gạo, đường đường đường. Đường Tuyệt ngẩng đầu nhìn vùng màu đỏ đen phương trận, hắn đột nhiên cảm động, trong lòng có loại liền tính chân gãy cũng phải vì bọn họ trận đấu, vì bọn họ ghi bản ý niệm trong đầu. Đường Tuyệt dơ cao lên hai tay, hướng Hắc Hồng sắc phương trận vỗ tay, cảm tạ ủng hộ của bọn hắn. Không biết vì cái gì, Inter Milan người hâm mộ lại cũng bắt đầu vỗ tay. Là Đường Tuyệt cường hắn hay là hắn kinh thế hai tục bay bóng bắt bóng, thắng được Inter Milan người hâm mộ tôn trọng. Chỉ có cổ động viên nước Mỹ tự mình biết. Đường Tuyệt trải qua Terlo bên cạnh lúc, Terlo nhẹ nhàng vỗ vỗ đường Tuyệt bả vai, "Đường, người đi nghỉ ngơi thật tốt, kế tiếp trận đấu liền giao cho chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cái này thắng lợi." Cẩm Bỉ Ảo Sồ hai nghe khổng lồ tiếng vô tay, mắt thấy Inter Milan người hâm mộ đang vỗ tay, trong tâm hắn vài phút trước tụ tập lại tiến hành, bắt đầu tiêu tán. Agiano mày nhíu lại vô cùng căng, thắng đối phương người hâm mộ tôn trọng. Hơn nữa là Milan Derby như vậy trận đấu. Cao ngạo Inter Milan người hâm mộ lại có mấy lần làm đối phương cầu thủ vỗ tay. Thật giống Zidane đã từng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy đã là vài năm trước chuyện tình. Đường Tuyệt cảm xúc bành bãi cùng Cổ Stạ Cụ tại U, Cổ Stạ Cụ ta nhẹ nhàng vuốt đường Tuyệt bả vai, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho thắng lợi theo chúng ta dưới chân trốn." Đường Tuyệt cười rời đi hắn ôm, hướng phía khán đài cổ động viên ra thật sâu túi đầu. Tiếng vô tay ra sức. Những bàn tay đó dây thanh nhiệt độ cao, Đông Tuyết trợ giúp bay là tả ngồi dậy, có chút phất phới chậm một chút, Đông Tuyết có hỏa tan dấu hiệu. dự bị ra Rui vội đã chạy tới lấy Đường tuyệt. Đường Tuyệt rốt tiêu chuẩn mặt cười, trong miệng của hắn phát ra thật nhỏ tiếng dễn dị. Cả cái sức nặng đều đặt ở Rui Costa trên người. Hắn biết mình bị thương có nhiều nghiêm trọng, trên ống quyển nước xương theo 2 ly mét mở rộng đến 5 phân mét, mắt cá chân khớp xương tiểu cơ thể top sẽ rách đạt tới 12%. Đội y ngay lập tức tiến lên hỏi thăm đường tuyệt thương thế, không thời gian dài. Đường Tuyệt đã bị cáng mang ra sân vận động. Ancelotti đứng ở chỉ huy trong vùng tâm tình phi thường ảm đạm, hắn làm xua đổi chính mình hạ cảm xúc, lớn tiếng hướng trong sân kêu gạo. Bị thương không nổi AC Milan cái này đằng sau trận đấu làm như thế nào đã? Thắng liên tiếp gặp quỷ đi thôi. Milan tướng sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng, làm cho này trong sân thắng lợi, bọn họ đã trả giá hai viên đại tướng giá lớn. Bọn họ làm sao có thể khiến Inter Milan san bằng tỷ số? Đi Đạ Phi thân đem vợ giận suất sa đập ra điểm mấu chốt, hắn đứng lên lớn tiếng giống giận. ta một cước đem cảm bi ạ sổ thẳng chuyển phá hoại. Hắn ngửa đầu giống to. Inter Milan không có phương tha cho, Milan ở thủ vững. Cố Lina nhìn xem trên cổ tay đồng hồ, lúc này Telo đang tại nửa sân không chế bóng, hắn hai thiếu một cùng, thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Trận này thoải mái phập lồng, biến đổi bất ngờ Milan cuối cùng kết thúc. Milan nan dùng 3-2 chiến thắng Inter Milan, thắng được trận này Milan Derby thắng lợi. Negri ngã vào thảm cỏ ra, thật lâu không muốn dậy. Totolo lắc đầu cùng cả cả Caccamo, trên mặt của bọn hắn tuy nhiên mang theo sau khi thắng lợi nụ cười trên mặt, nhưng là cũng khó giấu lo lắng. Ancelotti vội vàng cùng đi tiến lên đây Mancini nắm tay, một câu cũng không có nói. Năm trước Champions League 1 phần tư chẳng diện không có phát sinh, hai bên cầu thủ ở đây ra hú hào âm. Lúc này, Milan phòng quần áo đường tuyệt trong tủ quần áo, vang lên duyên dáng chuông điện thoại di động. Nhưng là lúc này chủ nhân của nó chính đến bệnh viện trên đường. Không ngừng vang lên trong điện thoại di động, nhắc nhở có người nghĩ vội vàng biết được đường tuyệt thương thế. "Chủ nhân, ngươi không cần quá lo lắng, căn cứ thể chất của ngươi, cùng với hiện tại chữa bệnh trình độ, hai tuần lễ liền sẽ khỏi hẳn đấy." Tiểu Phi Phi trải qua cẩn thận phân tích, đem kết quả nói cho Đường Tuyệt. "Hai tuần lễ?" Nói cách khác sẽ bỏ qua hai đợt CJA trận đấu, CJA còn có hai đợt trận đấu liền sẽ tiến vào kỳ nghỉ đông. Trang đi onlit đấu loại có qua sang 5 tháng 2 phần mới bắt đầu trận đấu. Như vậy cũng tốt không sẽ ảnh hưởng trang t trận đấu. Tăng thêm kỳ nghỉ đông, chính mình có rất cùng thời gian đi khôi phục trạng thái. Dưới nửa cái mùa giải mới là quyết chiến thời khắc, mình nhất định có dùng trạng thái tốt nhất đi nên đón trận đấu. Mùa giải trước trợ giúp Senzerman bắt được đội quán quân, trọng tâm mùa giải cũng phải giúp trợ giúp Milan bắt được đội quán quân, bắt được phân lượng nặng nhất hai cái vô địch, Serie vô địch cùng Champions League vô địch. Nghĩ vậy, đường tuyệt tâm tư bùng đi. Ancelotti ở nghe thấy buổi họp báo ra, khen ngợi hai bên cầu thủ làm thế giới người hâm mộ hýên dâng một trận vĩ đại trận đấu. Hai bên cầu thủ ở trong trận đấu đều biểu hiện ra cực cao chiến thuật tu dưỡng, cùng cao siêu kỹ thuật trình độ. Trước phóng viên hướng Ancelotti hỏi thăm đường tuyệt thương thế lúc, Ancelotti sắc mặt âm trầm hồi đáp, tình huống bây giờ còn không rõ ràng lắm, bác sĩ đang tại kiểm tra. Ta làm này cảm thấy phi thường cảm động, căn cứ đội y phán đoán, đường ở mạ tệ dạ tỷ bay xoạt lúc, cũng đã bị tổn thương. Ta tiêu chuẩn tưởng tượng hắn là như thế nào kiên trì hạ xuống đấy, cái này cần muốn bao nhiêu dũng khí, cần muốn nhiều ý chí kiên cường. Ancelotti không có ở nghe thấy buổi họp báo thượng đỉnh lưu quá lâu. Hắn muốn tới bệnh viện Vân An chính mình hai gã người bệnh ảm vở rõ xỉ nhị cùng Đường Tuyệt. Mancini ở nghe thấy buổi họp báo ra đối với Milan tỏ vẻ chúc mừng, tỏ vẻ bọn họ ở ý chí phẩm chất gia biểu hiện ra một chi đội mạnh xứng đáng tiêu chuẩn. Hắn đặc biệt khen ngợi Đường Tuyệt, cho là hắn cái tia chân kinh thế hai tục bay bóng bắt bóng, là trọng tâm trận đấu đặc sắc nhất ghi bàn, cũng là quyết định trận đấu thắng lợi một cầu. Trước phóng viên hỏi, ngươi là như thế nào đối đãi Đường Lập Trường lúc, Inter Milan người hâm mộ cho hắn tiếng vỗ tay. Mancini nói ra, đó là đường nên được đấy, hắn thắng được Inter Milan người hâm mộ tôn trọng. Chương 73 chủ nghĩa anh hùng cá nhân có sai. Thi đứng ở ạm bờ rõ xí ni bên cạnh, đây là một cái cao cấp phòng bệnh. Bốn vòng là một mảnh rõ ràng sắc, rõ ràng sắc vết tường, rõ ràng sắc ra giường, ngay cả An Bố La Tây trên người cũng ăn mặc rõ ràng sắc đồng phục bệnh nhân. Ạm bờ rõ xí ni nhìn xem huấn luyện viên lo lắng hỏi thăm trận đấu kết quả, từ đi vào bệnh viện sau, hắn một mực tiếp nhận các loại kiểm tra. Hướng y tá hỏi thăm thi đấu quả, y tá tiểu thư thật có lôi nói, các nàng bận quá, không có thời gian đi chú ý trận đấu. Cái này không hắn rốt cuộc tìm được biết được trận đấu kết quả người. Ancelotti khó được lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười, 3-2, chúng ta thắng. Người đi rồi Adriano dùng sút xa san bằng tỷ số, sau đó còn lấy nhan sắc dùng sút xa lần nữa vượt lên dẫn đầu tỷ số. Ancelotti lắc đầu nói ra, Adriano dùng Tenanti lần nữa san bằng tỷ số, khiến hai bên lần nữa trở lại thế hỏa. Đường ở trận đấu chấm dứt trước dùng bay bông móc bóng lần nữa vượt lên dẫn đầu tỷ số. Ancelotti dùng nhất ngắn gọn luôn ngụ đem trận đấu này nói xong, hắn nhìn xem ám bờ giọ xin cười nói, ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là dưỡng tốt bị thương, sự tình khác không muốn đi quản. Ạm Bở Giọ Xini buông lỏng một hơi, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhưng là kế tiếp tâm của hắn lại xế lên. Đường cũng bị tổn thương, hiện tại đang tại kiểm tra. Ancelotti đem khuôn mặt tươi cười thu hồi, có chút lo lắng nói, hiện tại còn không biết tình huống đến cuối cùng như vậy. Ạm Bở Giọ Xini nhíu mày hỏi, là ai? Mạ Tệ Dạ Tỷ, còn có ai? Ạm Bở Giọ Xini khiếp sợ nhìn xem Ancelotti, ngươi là nói, hắn ở Mạ Tệ Dạ thì bay soạc lúc liền bị tổn thương. Ancelotti gật gật đầu. Sau một lát, Ạm Bở Giọ Xini lầu bầu nói, A thượng đế hắn là như thế nào kiên trì hạ xuống cái này? Hắn cách trong sân lúc đã bị Inter Milan người hâm mộ tôn trọng, trên sân bóng đều ở vì hắn vô tay. Ancelotti lắc đầu hỏi, người nói chúng ta làm cái gọi là thắng liên tiếp kỷ lục đáng giá. Đây là một cái phi thường khó trả lời vấn đề, theo Milan bị thương bệnh gia tăng, Italia truyền thông cũng ở thảo luận vấn đề này. Đại đa số truyền thông cho rằng Milan làm như vậy ở tinh thần kỳ ra là không có vấn đề đấy, nhưng là theo cả cái mùa giải lo lắng, là không thể làm đấy. Nhưng mà thắng liên tiếp giống như là một cỗ cao tốc chạy xe lửa. Không phải là nghĩ ngừng có thể dừng lại đấy, bởi vì trên xe người cùng lái xe người đều không nghĩ dừng lại. Ạ bở rở xin ni nhìn qua huấn luyện viên, xem đến trên mặt hắn nồng đậm lo lắng, một lúc sau mới lên tiếng, "Tháng liên tiếp chính là một ly rượu ngon, mà chúng ta trọng tâm là phi thường thích rượu ngon người, nào có thể cự tuyệt như vậy hấp dẫn, cho nên chúng ta liền một ly ly uống hết." Theo rượu tinh trong người tích lũy, chúng ta đi đường bắt đầu lay động, thậm chí đấu vật. Đem thân thể nào đó cái địa phương ngã phá vỡ. Chỉ cần chúng ta trước mặt có rượu ngon, chúng ta liền không cách nào từ chối hấp dẫn. Hắn cho ra biện pháp giải quyết Trừ phi những đẹp đó rượu không tái xuất hiện ở trước mặt chúng ta, chúng ta liền sẽ tỉnh táo lại. Một bên là không ngừng nảy sinh cái mới thắng liên tiếp kỷ lục hấp dẫn, một bên chỉ dùng để một trận thế hòa hoặc là thất bại đến đội bóng khiến thanh tỉnh. Thắng liên tiếp là khiến người mê say đấy, thế hòa có thế thất bại sẽ làm đánh cầu thủ tấn công sĩ khí. Ancelotti gật gật đầu vỗ vỗ ạm bợ giọng Siri bà vai, ta đi xem đường tình huống, chờ một chút lại đến. Trải qua bác sĩ cẩn thận kiểm tra. Đường tuyệt thương thế ra đến, cùng tiểu phi phi nói không sai biệt lắm, chỉ là bác sĩ số liệu không có như vậy tinh xác thực. Đường Tuyệt bị bác sĩ đưa đến một nhà cao cấp phòng bệnh, chân trái mắt cá chân khớp xương đánh lên thạch cao cố định. Y tá tiểu thư vừa đi không bao lâu, Ancelotti cùng đổi y liền tiến đến. Đường Tuyệt dùng khuôn mặt tươi cười đón chào, ai biết nụ cười của hắn lập tức cứng lại. Một tiến gian phòng Ancelotti tức giận hướng phía Đường Tuyệt quát, ai bảo ngươi làm như vậy ngươi, vì cái gì muốn như vậy làm cũng là bởi vì muốn làm anh hùng ngươi xem xem, 7 tuần chọn chọn nghỉ ngơi 7 tuần. Ở tăng thêm bị thương càng sau điều chỉnh kỳ hạn, ngươi ít nhất cần muốn tám tuần, thậm chí lên giá phí càng thời gian giải tài năng tái hiện tại sân vận động. Khi đó chúng ta lại đánh nhiều ít trận đấu. Ancelotti thống khổ nhìn xem Đường Tuyệt hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy quá mệt mỏi, cho nên có thông qua phương thức như vậy, để cho ta cho ngươi buông giải nghỉ nếu như là như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, ta nhất định cho ngươi buông giải nghỉ. Ancelotti rốt cuộc tìm được phát tiết con đường, hắn đối với Đường Tuyệt là vừa yêu vừa hận. Cái này tên đang chết gây cho hắn quá nhiều vui mừng. Ai có thể nghĩ đến một cái 18 tuổi năm nay cầu thủ thanh niên, đây mới là nghề nghiệp kiếm sống năm thứ hai, liền biểu hiện như một tên siêu sao, không chỉ có tại cái khác trận đấu thường thường đi bàn. Tôi trọng yếu hơn chính là, hắn ở mấu chốt trong trận đấu còn có thể thông qua ghi bàn, đến trợ giúp Milan lấy được một trận lại một trận thắng lợi. Nhưng là, người này lại là một trận đấu, không để ý chính mình bị thương bệnh, cơ hội đã đầy đủ trận đấu. Hiện tại nằm ở trên giường bệnh, theo Ancelotti người này chính là nghĩ lời biếng. Đường Tuyệt vốn tưởng rằng huấn luyện viên sẽ đến an ủi mình, ai biết hắn gặp mặt liền đổ ập xuống phát tiết một trận. Đường Tuyệt như là một cái phạm sai lầm đứa trẻ bình thường, yếu ớt nói, "Ta cho rằng vấn đề không lớn." "Chủ nhân, ngươi lại đang đùa giỡn rõ ràng ngươi lúc ấy liền biết được." Đường tuyệt trong lòng hừ lạnh một tiếng, không cho tiểu phi phi nói tiếp. Vấn đề không lớn liền có thể chính mình quyết định Anseloti lúc nói chuyện còn nhìn xem bên cạnh đội y. Đội ý lập tức vô tội nói, Anseloti tiên sinh, đường thể chất cùng với khác cầu thủ không giống, cái người này cũng là biết đến. Ta cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua như hắn như vậy thể chất cầu thủ, cho nên khi lúc ta căn bản không cách nào xác định thương thế của hắn tình hình. Đổi lại người khác, lúc ấy khả năng liền không cách nào đứng lên, nhưng là hắn lúc ấy không chỉ có đứng lên, còn có thể chạy, cho nên ta phán đoán hắn không có vấn đề Đường Tuyệt vội vàng hướng Ancelotti nói ra, "Huấn luyện viên, chuyện này trách nhiệm hoàn toàn ở chỗ này của ta, cùng hắn không có vấn đề gì, ngươi có phát tiết liền hướng ta đi." Phát tiết Ti hung dữ nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, "Ta phát tiết cái gì ngươi cái này tên lười biếng, làm lười biếng, lại nghĩ đến loại biện pháp này." Đội y kinh ngạc nhìn xem Ancelotti, không có bóng thành viên sẽ ngốc đến làm như vậy. Ancelotti cái này hoàn toàn hay là tại cố tình gây sự mà. Ancelotti mất câu từ từ dưỡng thương liền rời đi phòng bệnh. Hắn chui ra phòng bệnh liền khó nén vui sướng trong lòng, Tam tuần Vậy thuyết đường có thể vượt qua Cham Dion Lee đấu loại. Hắn vốn tưởng rằng đường tuyệt thương thế vô cùng nghiêm trọng, thậm chí cả cái mùa giải sẽ chi trả, ai biết thương thế so với hắn trong tưởng tượng có nhẹ rất nhiều. Ừ, lại đánh hai đợt trận đấu chính là kỳ nghỉ đông. Liên tính cái này hai trận đấu đều thua, cũng không có cái gì. Thua đi, thua đi nhanh lên thua, thua sẽ không có bị tổn thương. Nếu như lời này bị người khác nghe thấy, nhất định sẽ hoài nghi Ancelotti đầu hốc có vấn đề. Còn có huấn luyện viên hy vọng đội bóng tự mình thua trận trở đấu. Vào lúc ban đêm Rất nhiều Milan đồng đội đến bệnh viện Vân An bị tổn thương ảm bờ rõ xin nghỉ cùng Đường Tuyệt. Đẹp bị run run tháng Inter Milan, chiến thắng số mệnh đối thủ, theo lý thuyết cầu thủ Milan nên đi trắng trận chúc mừng. Nhưng mà, người bệnh một người tiếp một người, bọn họ không có có tâm tư đi tiêu xái. Milan đồng đội tay ngân hoa tươi, mang chúc phúc. Trong phòng biến được náo nhiệt lên. Đường Tuyệt như không có chuyện gì giống như người, cùng mình đồng đội nói giỡn. Nesta đem Đường Tuyệt vận động bao mang đến, bên trong Đường Tuyệt điện thoại di động. Đợi đồng đội đi rồi, hắn đưa di động lấy ra, phía trên biểu hiện có 43 cái không nghe. Cha mẹ có 5 cái, Văn Đình có 6 cái. Bối Cường có 12, Alins có 15 cái, còn có mấy đoán chừng là phóng viên đấy. Vì vậy Đường Tuyệt từng cái cho bọn hắn gửi điện trả lời nói, cha mẹ tràn đầy lo lắng, Mẫu Thân muốn tới Milan tới chiếu cố hắn. Đường Tuyệt đến cuối cùng từ chối, bởi vì hắn cảm giác mình hiện tại có câu lạc bộ nhân viên công tác chiếu cố, không cần phải khiến Mẫu Thân vất vả. Đường Tuyệt lại bấm bối Cường điện thoại. Bối Cường nói ngày mai sẽ đến Milan, hết thảy đợi cho gặp mặt sau bàn lại. Jiǔ University Lyon 2 lưu học sinh ký túc xá, Văn Đình tâm thần không yên. Trước nhìn xem đường tuyệt khập khiễng đi xuống trong sân lúc, tâm của nàng liền không hiểu chuyện này cố sức ngồi dậy, vì vậy nàng ở trận đấu sau khi chấm dứt bấm đường tuyệt điện thoại, ai biết đường tuyệt không có tiếp. Như vậy, nhất định là đi bệnh viện. Bị thương như thế nào hắn ngay cả bệnh tim cùng quả thận suy kiệt đều có thể trị, điểm ấy bị thương nên không có vấn đề đi chính là hắn hiện tại lại có ở nơi nào đi chế dược. Alin hiện tại ở Baji. Như vậy ai đi chiếu cố hắn? Chính là, ta tại sao phải vì hắn lo lắng? Văn Đình mặt đột nhiên đỏ ngồi dậy. Bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nhảy vào hướng một khối hòn đá nhỏ, ba quang lan tan. Văn Đình tâm tư biến được loạn ngồi dậy. Liên năng như vậy bối rối tắm rửa xong, nằm ở trên giường lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được. Lúc này điện thoại di động đột nhiên văng lên. Ai muốn như vậy, chẳng lẽ là cha mẹ có cái gì việc gấp, hoặc là cái kia đáng giận ra Hỏa? Văn Đình cầm lấy điện thoại di động xem đến màn hình tên ra, tâm tư bắt đầu nhảy loạn. Đường tuyệt hướng Văn Đình giải thích, nàng gọi điện thoại thời điểm, mình ở đá bóng, cho nên không có đưa đến điện thoại của nàng, cũng hỏi thăm nàng có chuyện gì. Văn Đình nói cho hắn biết phê duyệt văn kiện ngày mai sẽ có thể bắt được, dự phẩm có thể lập tức sản sinh. Đường Tuyệt vui mừng quá đôi, cái này hạng mục hắn tiền tiền hậu hậu hoa hơn 7 triệu euro, hiện tại rốt cục chính là sản sinh. Văn Đình nhịn không được hỏi thăm Đường Tuyệt thương thế, Đường Tuyệt cảm thấy phi thường kỳ quái, Văn Đình làm sao biết chính mình bị tổn thương, Văn Đình trần chờ sau một lát, nói cho hắn biết, nàng ở trên internet nhìn trong sân Milan NB, đang chìm đắm ở mừng rỡ trong Đường Tuyệt, không có chú ý tới Văn Đình biến hóa. Cùng Văn Đình nói chuyện điện thoại xong, Đường Tuyệt đến cuối cùng gọi Alyn điện thoại, chính là như thế nào cũng gọi không thông suốt. Đối với cái này Đường Tuyệt cảm thấy phi thường kỳ quái, nhưng mà hắn không có rất muốn. Azi tuần lễ thời trang là mới giới hạn ra sức Mỹ rất nhiều mình tinh thai to mặt lớn đều trình diện thuốc giảm béo lập tức muốn sản sinh, Alin nhất định là đi liên hệ mỗi người có lẽ là dược vật có tác dụng cũng có thể có thể kịch liệt trận đấu tiêu hao quá nhiều thể năng cùng tinh thần lực đường tuyệt rất nhanh hãy tiến vào đến ngọ đẹp sáng sớm hôm sau Milan Tuyết còn đang đangư bay là tả bông tuyết trang điểm Milan giáng sinh đã tới gần trước chúng nó có chiếm cứ ngọn tháp mái nhà nhanh cây sáng sớm bọn nhỏ ở trên mặt tuyết trồng chất người tuyết ném Tuyết tiếng người xuyên thấu bông tuyết rơi vào mọi người trong lòng Mùa đông chính là đứa trẻ một ngày đường tuyệt phòng bệnh trước cầu môn giới một cái xinh đẹp kinh người cô bé mặc vào sâu hạt sắpắt ra cầu thả theo một cỗ xe bè chui đi ra nàng vội vàng hướng nằm viện bộ đi đến trên mặt của nàng mang theo lo lắng làm cho người ta một loại tiểu t tụy cảm giác vội vàng lên lầu nàng xa xa trông thấy một nhà trước phòng bệnh chỉnh tề để đấy rất nhiều hoa tươi hoa tươi ra còn có một chút trang giấy nàng cầm lấy một trang giấy vùng trên đó viết đườngúc ngươi sớm ngày ngồi phủ chúng ta đều ở Liên lặng Du trì ngươi cổ động viên ngườiơ đường tuyệt mở mắt ra nhìn về mặt tiểu Tuy Ali Hắn cười hỏi, "Ngươi không phải là ở Paris như thế nào sẽ ở Milan chẳng lẽ ngươi tối hôm qua ở ngồi máy bay, cho nên ta đánh không thông suốt điện thoại của ngươi." Aelins căn bản không có trở về trả lời Đường Tuyệt vấn đề, nàng nhăn mày đem một cái gối đầu thả sau lưng Đường Tuyệt, khiến hắn ngồi xuống. "Ta biết được ngươi rất lợi hại, căn bản sẽ không để ý những tiểu đó bị thương bệnh đấy." Aelins ngồi ở bên giường trên mặt ghế hừ nhẹ hai tiếng, nói ra, "Giống ta như vậy bệnh nan y, ngươi đều có thuốc chữa cho tốt. Nước xương, cơ thể sẽ rách, những điều này là do vấn đề nhỏ, ngày mai ngươi liền chính là tung tăng chạy nhảy." Ngày kia ngươi liền có thể huấn luyện trận đấu, ta liền không nên trở về, hôm nay là đến cuối cùng một trận thời trang xuất sắc. Đường Tuyệt nghe ra a bất mãn, nhưng mà hắn vẫn là cảm động đấy. A-Lins đến cuối cùng một trận buổi trình diễn thời trang, phong trần mệt mỏi trở về. Hiện tại quan trọng là có an ủi lins Đường Tuyệt như là đang định nọt nói ra, a ngươi là giải ta đấy. Loại tình huống dưới ta làm sao có thể sớm dưới trong sân?" A-Lins lạnh hai tiếng, "Đúng vậy à, Milan hiện tại đã không có tiền đạo, rời đi ngươi Milan liền không có cách nào chiến thắng. Ta đại anh hùng, Milan thiếu ai cũng có thể." chính là duy trì có không thể thiếu ngươi." Đường Tuyệt Nghiêm đột nói, "Đang lúc ta hướng cái mục tiêu này cố gắng." Alins nhịn không được lắp đầu cười lạnh hai tiếng, "Nếu như là như vậy nói, Lan liền xong đời." Đường Tuyệt kinh ngạc nhìn xem Alins, "Nói gì vậy? Ta không hiểu nhiều trái bóng, ta liền nói nói chúng ta người mẫu đi. Nếu như một trận xuất sắc thiếu một vị người mẫu liền không cách nào hấp dẫn người xem, như vậy vị này nhà thiết kế tác phẩm liền có thể ném tại thùng rác. Vĩ đại người mẫu có thể đem nhà thiết kế tác phẩm hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài, nhưng là nhà thiết kế tác phẩm mới là căn bản." Trái bóng chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Alyn nhìn chằm chằm vào Đường Tuyệt hỏi, lời của nàng như lợi kiếm đâm vào đường tuyệt linh hồn, muốn đem hắn trong ý nghĩ cô hưu trái bóng lý niệm đánh nát. Ancelotti từng tại hắn xa vào buổi đầu lúc cùng hắn cũng có một fan nói chuyện, hy vọng hắn ở trong trận đấu có nhiều cùng đồng đội phối hợp, hy vọng hắn có thể từ trên người Jordan tìm được chính mình đi tới phương hướng. Khi đó Đường Tuyệt cũng không đem Ancelotti nói để ở trong lòng. Hiện tại Alyn theo cái khác góc độ đến bác bỏ hắn trái bóng lý niệm. Ta biết được ngươi thích đảm nhiệm anh hùng, đồng dạng ta cũng vậy cực kỳ thích anh hùng. Nếu như nhà thiết kế là huấn luyện viên các người, các ngươi như vậy những cầu thủ này, nhưng mà chính là hắn trên tay tài liệu, hắn đem các loại tài liệu tổ chức, biến thành một cái tác phẩm. Người khả năng chính là đưa hấp dẫn người nhãn cầu mũ, nếu như cả cái tác phẩm chất lượng bình thường, liền tính mũ phi thường xinh đẹp, cũng không có cách nào khiến cho người xem chú ý. À, Linh theo cái khác góc độ đến tỏ rõ quan điểm của mình, đội bóng chỉnh thể thực lực mới là căn bản, siêu sao bóng đá tác dụng chính là tăng thêm một mặt sáng sắc, hoặc là thời điểm mấu chốt phát huy tác dụng. Không thể đem mình làm thiếu một thứ cũng không được nhân vật, trái bóng là một cái chỉnh thể vận động. Đường Trịnh Kinh Ngạc nhìn xem Alins, nàng hai cái so bị đều tương đương tinh tuyệt vời. Thứ một cái tỷ dụ ở giữa nhà thiết kế nên liền đội bóng cũng là chỉnh thể thực lực, mà người mấu chính là hắn Đường Tuyệt. Đường Tuyệt cau mày, túi đầu chấm tư, trái bóng chân lý rốt cuộc là cái gì người cá nhân cùng đội bóng chỉnh thể như thế nào quan hệ vì cái gì Ancelotti cùng Alins đều không hẹn mà cùng nói đến vấn đề này là anh hùng chứng kiến lực đồng, còn là một loại trùng hợp. Chẳng lẽ mình thật sự sai, nhưng là năm trước mình chính là như vậy đá bóng đấy, hơn nữa trợ giúp hiểu ngày hai chuyện bắt được giải bóng đá cùng cuộc vô địch. Nói trọng tâm mùa giải đi. Milan lấy được 14 tháng liên tiếp, chính mình phải nói có công lao. Đội Pháp ở đến cuối cùng 4 vòng trận đấu lấy được 4 tháng liên tiếp, trực tiếp tiến vào nước Đức ở cuộc. Những cái này không đều thuyết minh bản thân là chính xác. Chương 74, chuyên trúc thời gian. Alins cầm bục hơi nóng khăn mặt, cẩn thận cho đường Tuyệt rửa mặt, rửa tay. Đường Tuyệt cười khổ nói, những chuyện này ta mình có thể đảm nhiệm. Alins đem khăn mặt lần lượt ở đường Tuyệt trước mặt, cười lạnh nói, vậy ngươi đứng lên đi rửa khăn mặt đi. Ngươi đứng lên hả? Đường Tuyệt còn có thể nói như thế nào, chỉ có thể cười khổ. Alins từ cửa người tình sự kiện sau Tính cách có chỗ thay đổi. Dĩ Vang Hạ Lin xưa là ánh mặt trời đấy, thật giống chưa từng có phiền lòng sự tình, trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười trên mặt. Từ cửa người tình sự kiện phát sinh sau, nàng học được cười lạnh, cái này tính cách có như văn đỉnh chuyển biến dấu hiệu. A cảm giác mình có chút quá phận, khiến mặt sắc lòng hạ xuống, nàng Ôn Nhu vô vô đường tuyệt mặt nói ra, "Tốt, ta lúc ấy thân thể không cách nào nhúc nhích lúc, ngươi không phải là toàn bộ bao. Huy cơm, thay quần áo, tắm rửa. Những điều này là do ngươi ở đây đảm nhiệm, hiện tại coi như là ta trả lại ngươi đi." Nói đến đây, A nhiên cười rộ lên, Ngươi khả năng chưa từng có nghĩ đến có hôm nay đi, ngươi nằm ở trên giường, ta tới chiếu cố ngươi. Tuyệt Thế nụ cười trên mặt, khiến trong phòng bệnh biến được ấm áp ngồi dậy. Alyn sắc thực rất vui vẻ, dĩ vãng đường tuyệt ở quan hệ của hai người ở giữa luôn chiếm chủ đạo, hiện tại nàng rốt cục xoay người. Nhìn xem trên giường bệnh Đường Tuyệt, Alyn cười đến rất vui vẻ, đem trên mặt tiểu tụy quét qua mà quan cảnh. Người này vô luận là ở trong sinh hoạt, vẫn là phương diện khác thật giống cho tới bây giờ liền không có bất kỳ sự tình có thể làm khó hắn. Luôn làm cho người ta một loại mạnh mẽ cảm giác. Hiện tại tại này mạnh mẽ ra hỏa lại nằm ở trên giường không cách nào nhúc nhích. Alyn không hiểu cao hứng trở lại, trong cơ thể nàng nỗ tính thừa số sinh động ngồi dậy. Ngẫm lại ngươi có ở trên giường bệnh nằm 8 tuần, ta liền không nhịn được cao hứng. Cái nhà này ta rốt cục có thể làm chủ Alyn nhìn có chút hả hê nhìn xem Đường Tuyệt. Đường Tuyệt tao mày hỏi, kỳ thật ta đã sớm muốn cho ngươi trước cái nhà này, được rồi, hiện tại tại này nhà toàn bộ giao cho ngươi. Lúc này A lệ sạn rở rồ trong tay dẫn theo đứa sáng, đẩy cửa ra đi tới. Hắn hỏi thăm Đường Tuyệt thương thế, Sau đó nói cho Đường Tuyệt trong nhà hắn vài cái tiểu hài tử có hắn tiện thể nhắn đi tới, an tâm dưỡng thương, rất nhiều cổ động viên Milan đều ở quan tâm ngươi. Đường Tuyệt có chút cảm động, Alins nói ra, ta tiến đến lúc, cửa ra vào để đấy rất nhiều hoa tươi. Nói thật, ta cực kỳ ghen ghét. Ta chưa từng có thu được qua nhiều như vậy hoa. Hai giờ chiều Bối Cường theo Li Ông đi vào Milan, hắn làm cho Đường Tuyệt vài cái tin tức. Thứ một tin tức là, phê duyệt thủ tục bắt được, nhà xưởng từ ngày mai trở đi mà bắt đầu sản sinh. Thúy Hoa hiện tại không có cụ thể sự vật, chủ yếu là ở Bối Cường bên người học tập. Đại quân chủ yếu hiệp trợ quản lý hậu cần sự vật thứ hai cái tin tức là adidas công ty đang tại cùng hắn hiệp đàm đường tuyệt quảng cáo hợp đồng hắn chi tiết chủ yếu là hợp đồng số tiền cùng với làm sang năng lượt cuộc chuẩn bị tuyên truyền quảng cáo đợi một chút Adidas số tiền là 4 năm7 triệu Euro thứ ba cái tin tức là nước pháp một nhà danh tiếng công ty bảo hiểm muốn vì đường tuyệt cung cấp một phần giá trị cao tới 2 triệu Euro bảo hiểm thứ tư tin tức là trừ bỏ adidas này còn có 3 nhà công ty có mục đích khiến đường tuyệt thay thế đường tuyệt cùng hạ liền nghe những tin tức này sau trên mặt biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa Bối Cường hưng phấn nói xong, nhìn xem hai vị, hắn chậm dai thu hồi sự hưng phấn của mình, kỳ quái hỏi, chẳng lẽ các ngươi không hợp thời phân cái này là bao nhiêu tiền hả? Kiếp trước đến từ thế giới đệ nhất gia đình, Đường Tuyệt đối với tiền không có quá nhiều khái niệm, không có ai biết gia tộc của hắn tổng cộng có bao nhiêu tài sản. Cho nên Bối Cường hưng phấn nói lên những dao động đó phấn lòng người tin tức lúc, Đường Tuyệt trên mặt một mảnh lạnh nhạt. Còn về Alynz liền chớ nói chi là, nàng có một cái rất có tiền phụ thân. Đồng dạng Alynz mình cũng phi thường có tiền, xuất sắc, vô quảng cáo. Đường Tuyệt nhìn xem Alynz, đột nhiên cười ha hả. A Lins nhăn mày, không hiểu chuyện này nhìn xem hắn, không phải mới vừa rất nhạt nhưng mà hiện tại như thế nào đột nhiên lại cười. Đường tuyệt cười song sau cao hứng nói, rất tốt rất tốt có cho A Lins vô quảng cáo, còn muốn đảm nhiệm mặt bằng quảng cáo, TV quảng cáo vân vân, nhưng cái này đều cần tiền hạ. Có tiền liền tốt. Đi vào thế giới này, hắn trong người thai nạn tật bệnh không thể không rời đi ly ông đội thiếu nên lúc, hắn lần đầu tiên biết tiền trọng yếu tính. Nhưng là hắn không phải là dùng tiền đến trị hào chính mình bệnh đấy. Hắn y nguyên đối với tiền không có quá nhiều khái niệm. Cùng cặn tổ nạ đàm phán lúc, hắn có tiền lương so với ngay lúc đó Benzema còn nhiều hơn. Đó là bởi vì hắn cho là mình so với Benzema lợi hại. Trở thành nghề nghiệp cầu thủ, hắn đem chính mình ôm vào toàn bộ nhảy vào cho văn đỉnh trong nghiên cứu. Bên cạnh hắn có thể sử dụng tiền rất ít, xử lý một nhà thực nghiệp không phải là dễ dàng như vậy đấy, sản phẩm sản xuất ra, còn phải nghĩ biện pháp đem sản phẩm mở rộng đi ra ngoài, nhưng cái này đều cần tiền, cần muốn rất nhiều tiền. Alins cực kỳ tức giận. Thật sự cực kỳ tức giận, chính mình lấy ra 6 triệu euro, đường tuyệt khẩu khí thật giống công ty này là một mình hắn đấy. Tôi ta ngươi có tiền, kế tiếp ta cũng không cần đầu nhập." Alyn's lạnh lùng nhìn xem Đường Tuyệt. Đường Tuyệt nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Hắn cẩn thận nói, "Ngươi không nên tức giận mà ngươi ngẫm lại, tại hậu kỳ chúng ta còn muốn xài bao nhiêu tiền, tiền của ngươi khả năng không đủ, có những số tiền này, dự tính của chúng ta liền có thể dư dạ một chút." "Đây đều là vì chúng ta từ nay về sau hả?" Bối Cường nhiều hứng thú nhìn xem hai vị này, một cái xinh đẹp kinh người, hơn nữa tinh minh vô cùng, một cái tại sân vận động phong quang vô hạ, hơn nữa ánh mắt sâu xa. Hai vị này trong mắt hắn đều là lợi hại góc xác cũng phải cần nhìn lên người. Alin ngẫm lại cảm thấy Đường Tuyệt nói có đạo lý, nàng nháy mắt mấy cái nhìn xem Bối Cường nói ra, đã như vậy, những kia quảng cáo phí, thay thế phí nguyên nên có một cái giá tốt. Đặc biệt ta đi đắt công ty, ngươi không thể lập tức trả lời thuyết phục bọn họ, mai công ty còn không có đến, chúng ta có thể đợi một đợi. Bối Cường lắc đầu, hắn không phải không thừa nhận trước mắt hai vị này xác thực không phải bình thường, ngươi xem xem, cái này hoàn toàn là đang ngồi đám trên thế giới lớn nhất hai nhà thể thao độ dùng công ty lẫn nhau nâng giá mà. Ta vì cái gì thật không ngờ a. lệch hạ đây là trên lệch Đường tuyệt tán dương nhìn xem hạ hắn cảm thấy cái này từ nay về sau có một số việc có thể cho hạ Li để ý tới chỉ lý cái này tinh Minh kính sách sách hắn lại may mắn chính mình lúc trước vận may là cỡ nào tốt theo liền từ trên giường ôm đi một cái tần sắp chết cô bé lại là cái tuyệt thế bị nữ tuyệt thế Mỹ nữ bối cảnh cứng rắn dấu ở cái này tuyệt thế giới dung nhan, còn có một viên tinh minh tâm tư hôm nay sinh ra được là một cái đảm nhiệm sinh ý có khiếu mà được rồi Cường tử nhà xưởng truyện tình rất nhiều người phân thân thiếu phương pháp từ nay về sau hiệp đảm quảng cáo trong chuyện tình liền do hạ đến phụ chết đi Đường Tuyệt mặt sắc nghiêm túc nói, hiện tại quản lý tốt nhà xưởng là chúng ta là tối trọng yếu nhất công tác, dự phẩm nhất định có nghiêm khắc dựa theo phương thuốc gia ra đo. Nhất định có hung ác năm chất chất lượng. Đây là chúng ta công ty thứ nhất cái dự phẩm, chất lượng là nhất vị trí đấy. Alyn trong mắt lóe ra vui mừng, nàng hưng phấn hỏi, ngươi nói là sự thật như ngươi tin tưởng ta. Đường Tuyệt điểm gật đầu nói, ta từ nay về sau liền giao cho ngươi. Bối Cường trong lòng cười lạnh nói, phi các ngươi có nói chuyện yêu đương không sai, nhưng là không có ở trước mặt ta mà ngấm lại chính mình vẫn là người cô đơn, ai các ngươi không có quá buồn Nghe một chút ta từ nay về sau liền giao cho ngươi, nghe một chút cái này. Nhưng mà hắn lại nghiêm túc nói, tốt ta biết được, chất lượng ta nhất định sẽ chính mình đi bắt đấy. Điểm này ngươi yên tâm tốt. Còn về đường tuyệt thoáng cái đem quảng cáo đám sự vật từ trên người hắn cướp đoạt ra đến, bối cường không có có thất lạc, ngược lại cao hứng phi thường đấy. Hắn những ngày này bận quá lục, nhà xưởng có một đống lớn sự tình. Còn muốn rút ra thời gian đi gặp rất nhiều người. Hắn có khi hận không thể đem chính mình chém trở thành hai nửa, một nửa ở lại nhà xưởng, một nửa đi hiệp đảm quảng cáo. Hiện tại hắn rút cục thoát khỏi, có thể chuyên chú tại nhà xưởng chuyện tình. Bối cường biết vậy nên thoải mái rất nhiều còn về những chuyện khác hiện tại rốt cục có thể không cần đi quản dù sao là các ngươi đôi chuyển tình đường tuyệt đột nhiên ý thức được cái gì hắn nhìn xem đang tại vui mừngạ Linh hỏi ngươi có nhiều thời gian như vậy thời gian hạ Li nháy mắt mấy cái cười nói có ra sức không giảm thiếu một ít công khai ra ngoài mà tôi ta ngày mai sẽ đi cùng công ty nói chuyện Li trong mắt xuất hiện một tia xo trá ta có thể dùng thân thể nguyên nhân đến thoái thắc một ít không trọng yếu bởi trình diễn thời trang khi đó thời gian của ta liền một bó to đúng Ta những tỉ muội kia đối với chúng ta thuốc giảm béo phi thường cảm thấy hứng thú, chúng ta phải nhanh một chút làm cho các nàng thử xem. Bối Cường điểm gật đầu nói, không có vấn đề, ngươi xem ngày mai chúng ta mà bắt đầu sản sinh, ngày kia liền có thể đưa cho ngươi. Hắn quay đầu nhìn Đường Tuyệt nói ra, "Đứng, ta chờ một chút phải trở về Lyon, ngươi còn có cái gì lời nhắn đủ?" Đường Tuyệt lắc đầu tỏ vẻ chính mình nên nói đã nói xong. Ngày thứ 2 Italia truyền thông đối với tối hôm qua Milan Derby tiến hành bình luận, bọn họ cho rằng Milan tối hôm qua trận đấu chỉnh thể trạng thái bình thường hoàn toàn là dựa vào vài vị siêu sao bóng đá đẹp mắt phát huy mới cuối cùng thắng được trận đấu. Mà Inter Milan ở trong trận đấu chỗ biểu hiện ra ra chiến thuật trình độ còn cao hơn Milan. Milan báo thể thao tiêu đề là bay bùng móc bóng, đường tuyệt đánh Inter Milan. Roma báo thể thao tiêu đề là 3-2, Milan gian nan thắng được đẹp bị chiến. Đội ngũ tiêu đề là đường lóng lánh Milan derby, tuyệt cử Inter Milan. Bọn họ ở bình luận ở giữa nói, trận này khiến toàn bộ thế giới người hâm mộ chú ý đẹp derby giải thi đấu. Tối hôm qua ở Mi đúng hạn tiến hành. Thoải mái phập phồng trận đấu khiến người như si như say. Inter Milan ở trong trận đấu biểu hiện ra bọn họ ương ảnh hai đợt thua, hai đợt đổi hòa tỷ số. Nếu như không phải là đường tuyệt ở thời khắc cuối cùng ánh sáng vừa hiện, dùng một cú kinh thế hai tục bay bóng móc bóng, kẻ thắng lợi cuối cùng có thể là Inter Milan đấy. Milan Derby là trên thế giới nổi danh nhất đẹp bị chiến một trong, trận đấu này như dị vãng như vậy, có thể đỏ, có cầu thủ bị tổn thương sớm dưới trong sân, có xung đột, tựa như một màn ra sức kịch. Các vị diễn viên hợp lực cho toàn bộ thế giới người hâm mộ hiến dâng một trận đẹp mắt trận đấu, người hâm mộ hưởng thụ một trận thị giác bữa tiệc lớn. Milan tuy nhiên thắng được trận này đẹp bị chiến, nhưng là bọn hắn vì chính mình dưới chôn thai hoàng ẩm, tối hôm qua Milan thương binh kinh doanh thêm nữa hai viên đại tướng, Ảm vợ rõ Xin Nhi cùng Đường Tuyệt. Hơn nữa trước Gattuso, Caff, Johnny, Milan nửa cái đội hình chủ lực đều treo trên cao miễn chiến bài. Căn cứ Milan nhân viên tối hôm qua 12 hát thông báo tin tức, Ảm vợ rõ Xin Nhi đem nghỉ ngơi 5 tuần, Đường Tuyệt đem nghỉ ngơi 8 tuần. Như vậy kế tiếp hai đợt CJA trận đấu, Milan giữ nhiều lại ít. Có lẽ trong sân Milan liền sẽ dừng lại thắng liên tiếp tứ bộ. Anh Quốc, thẻ gà Albion, tiêu đề Milan thắng được đẹp bị chiến, từ lấy 14 tháng liên tiếp. Bọn họ đang nói đến Milan bị thương bệnh lúc, cho rằng thắng liên tiếp là nguyên nhân trọng yếu nhất. Milan làm thắng liên tiếp trả giá nửa cái đội hình chủ lực, đối với khắp cả mùa giải mà nói, đây là được không bù mất chuyện tình. Em đến bình luận nói, Inter Milan hậu vệ không thể ở thời khắc cuối cùng phòng thủ ở đường, là bọn hắn thất bại nguyên nhân thực sự. Quan sát trọng tâm mùa giải đến nay đường ghi bàn 27 ghi bàn trong có 13 cái ghi bàn phát sinh ở trận đấu chấm dứt trước 10 phút trong nói cách khác đường hiện tại đem so với thi đấu đến cuối cùng 10 phút, biến thành chính mình ghi bàn chuyên trúc thời gian. Em Tiến đề xuất cái gọi là chuyên trúc thời gian rất nhanh liền cổ động viên ở ở giữa lưu truyền gia đến, có rất nhiều chuyên gia phát biểu cái nhìn của mình. Wegger cho rằng trận đấu đến cuối cùng 10 phút, cầu thủ trận đấu chuyên trú sức lực là yếu kém nhất thời điểm, phòng thủ cầu thủ trông coi dễ dàng ở lúc này phạm sai lầm. Cạm Kẹo lộ cho rằng đường tuyệt thể năng sự giữ thừa, cầu thủ trước ra sức phấn đấu 80 phút phía sau, bọn họ đã phi thường mệt mà đường tuyệt vừa vận lợi dụng cơ hội này, dùng siêu nhanh đến tốc độ xé mở đối phương phòng thủ. Ancelotti ý kiến cùng Cặp kéo lộ đối chọi gay gắt, hắn cho rằng đây là đường tuyệt ý chí so với hắn cầu thủ hắn ngưỡng mạnh, đến cuối cùng 10 phút cũng cầu thủ là nhất căng thẳng thời điểm. Cùng với nói là đường tuyệt thể năng sự dư thừa, còn không bằng thuyết đường tuyệt ý chí so với ra sức bộ cầu thủ phân chia cường đại. Italia lớn nhất huấn luyện viên có tiếng, Milan khủng bố 54 trong sân bất bại kỷ lục kẻ sáng lập, xác chỉ cho rằng đây là đường tuyệt ở thể năng cùng ý chí hai mặt nhân tố tạo thành đấy, thiếu một thứ cũng không được. Trước phóng viên hỏi cái này hai cái phương diện ai quan trọng hơn lúc, xác chỉ cho rằng ý chí hơi trọng yếu hơn chỉ có những kia nội tâm cường đại cầu thủ, tài năng ở thời khắc cuối cùng tỉnh táo tìm kiếm được đối phương lỗ thủng, sau đó một kích chiến thắng. Chuyên trúc thời gian liền như vậy trở thành đường tuyệt trên người cái khác bên ngoài. Trước trên người của hắn đã dán lên cường hãn khủng bố. Chương 75, bị thương càng. Ở bệnh viện trong lúc, hắn đưa đến rất nhiều người điện thoại, có tích ngày hiểu ngày thai chuyện đồng đội, có đội pháp đồng đội. Gagliardini không có đánh điện thoại, ngày thứ 2 hắn tự mình đến bệnh viện Vân An. Hắn khiến đường tuyệt không nên gấp gáp an tâm dưỡng bệnh, cổ động viên Milan đều ở yên lặng chúc phúc hắn. Ở trong bệnh viện ở 2 ngày Đường Tuyệt liền xuất viện. Alins thoái thác sở hữu sự vật ở nhà chuyên tâm chiếu cố Đường Tuyệt. Đầu tiên ở ẩm thực ra, nàng biến đổi đa dạng cho Đường Tuyệt làm lạm toan. Làm đề cao tải nấu nướng của mình, nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng Đường Nguyên Tiên thông điện thoại. Alin là người yêu sạch sẽ, cho nên nàng mỗi ngày có cho Đường Tuyệt tắm rửa hai lần. Làm giảm bất đường Tuyệt hữu quảng, nàng nói cho hắn công tác của mình, giảng chính mình khi còn bé chuyện tình. Dù sao Alin là cao hơn đấy, Đường Tuyệt chỉ có thể bỗ nàng bài bố. Hai ngày sau đó Alin bắt đầu công việc lu đủ lên, á đi đàm phán bắt đầu. Alynth thông qua nhất định con đường, giải đàm phán ký xảo, nàng nên vì đường tuyệt tranh thủ rất tốt giá tiền. Cùng A đi đắc đàm phán là gian nan đấy, Alynth chào giá rất cao. Chư bỏ những cái này này, nàng còn muốn chính mình đi liên hệ công ty quảng cáo, bởi vì dược phẩm quảng cáo có chính cô ta phụ trách. Con về đằng sau mặt bằng quảng cáo, TV quảng cáo đám, Đường Tuyệt đã đem nhiệm vụ toàn bộ giao cho nàng. Alynth thật sự bệ buộn nhiều việc, nhưng mà nàng cảm giác mình chưa bao giờ như vậy phong phú qua. Nàng phải mái chiếu cố lục. Ở không tại bên người lúc, Đường tuyệt bắt đầu cẩn thận hồi tưởng chính mình đã hơn một năm nghề nghiệp kiếm sống. Hắn chủ yếu tự hỏi chính là người cá nhân cùng đội bóng chỉnh thể quan hệ, Ancelotti nói quanh quẩn ở bên hai vì cái gì do nhì ở 96 tháng 5 năm 98 đỉnh phong trạng thái lúc, không có lấy đến qua bất luận cái gì vô địch mà là đang không hai năm nay. Inter Milan ở đến cuối cùng một thiệt thòi một quý phía sau, mới bắt được các cuộc. Hắn học được chuyển bóng, học được cùng đồng đội mình cùng đi chia sẻ trận đấu. Nói cho cùng, đường tuyệt nguồn gốc kết vấn đề chính là chủ nghĩa anh hùng cá nhân Hắn tôn trọng chính là dựa vào chính mình ghi bàn đến giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi, còn về chuyền bóng hỗ công đều là thứ hai lựa chọn. Đường tuyển thứ nhất lựa chọn chính là chính mình xuất gol, ở không có cơ hội dưới tình huống, hắn mới lựa chọn chuyền bóng. Nói cách khác hắn cho đồng đội chuyển bóng, đã rất lâu nhà là ở bị động dưới tình huống bất đắc dĩ tới tuyển. Hoặc là nói rõ Niyi lúc tuổi còn trẻ để lại cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Hắn một lòng muốn học tập khi đó dọn Niyi. Phong quang vô hạn, không người có thể địch. Còn về Ancelotti cho hắn nói những lời kia, hắn trước kia vẫn cho rằng Mình cũng rõ là không giống đấy, trải qua gen thuốc cải tạo qua thân thể, là sẽ không nằm ở trên giường bệnh thống khổ đấy. Mà kinh nghiệm của hắn cũng chứng minh, hiểu ngày hai chuyện liền là dựa vào hắn điên cuồng ghi bàn, bắt được đội quán quân. Như vậy hiện tại ở mình đã nằm ở trên giường bệnh, từ nay về sau còn có thể chuyền bóng, cùng đồng đội chia sẻ trận đấu, liền sẽ giảm bất bị tổn thương tỷ lệ. Đạo lý này đường tuyệt nào lại không biết, nhưng là biết là một chuyện tình hình, có thể hay không đi làm đó là một chuyện khác nữa. Nếu Milan Derby là vượt cục vòng kết, như vậy vượt cục trận chung kết thời điểm chính mình chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh xem chính mình đồng đội đi trận đấu. Đường Tuyệt bắt đầu dị chuyển mồ hôi lạnh. Hắn rốt cục ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Chẳng lẽ mình thật sự sai? Bước trên thảm cỏ xanh trong sân chính là lãm truy cầu vĩ đại, không có vô địch danh hiệu cầu thủ, có thể được xưng tụng vĩ đại. Tháng 12 ngày 16, 0506 mùa giải UEFA Champions League 16 đội mạnh đấu loại, rút thăm nghi thức khắp nơi Thụy Sĩ nhì ổng UEFA tổng bộ tiến hành, kết quả mùa giải trước quan Barcelona là cùng Chelsea lại lần nữa va chạm, mà AC Milan cũng gặp phải địch lớn Madrid cùng Arsenal quyết đấu đồng dạng khiến người chờ mong thập lục cường giáo đấu cụ thể tình thế như sau Chelsea vs Barcelona Madrid vị v Milan, Milan. thp lực cường trận đấu đem qua sang 5 tháng 2 khác nhau ngày 12 bắt đầu đám truyền thông đối với rút thăm kết quả đều phát biểu cái nhìn 3 trận cố chấp đối đáp khiến người chờ mong Danh tiếng vang dội Barcelona cùng sức hấp dẫn nhìn Mugino dẫn đầu Chelsea, là khiến người chú mục nhất trận đấu. Trong tâm mùa giải Chelsea lão bàn tiếp tục tiến hành nhiều tiền thế công rất nhiều rất nhiều tiền mặt, đem Ukraine đầu đạn hạt nhân sợ và mua xuống, đồng thời ly ông tiền vệ rũ manh ECN cũng bị bọn họ giá cao thu mua. ECN đến tăng cường Chelsea phòng thủ năng lực. Bọn họ bây giờ là ngoại hạng Anh dẫn đầu bảng điểm, ở đầu mùa giải, bọn họ từ lấy 9 tháng liên tiếp, có thể thấy bọn họ trạng thái không sai. Cho tới nay mà dừng, bọn họ ở ngoại hạng Anh chỉ có một trận đại bại Cái này duy nhất đại bại là sơ mang cho bọn Hàn ấy. 4 ngày trước, cũng chính là ngoại hạng Anh 17 vòng, bọn họ ở sân vận động gịt gì chiến thắng Wenger Arsenal. Sức hấp dẫn nhìn dẫn đầu Chelsea vững vàng chiếm cứ điểm số bảng bảng điểm đầu. Mà kéo trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ Messi ạ trở thành dần dần bày ra, Barcelona ở giữa sân trước lực khống chế xếp hạng đường kim thế giới thứ nhất. Bọn họ ở La Liga vượt qua đầu mùa giải bình thường sau, chậm rãi mạnh mẽ ngồi dậy. Đặc biệt bọn họ ở La Liga 12 luân phiên Tây Ban Nha đẹp bỉ trong chiến đấu, dùng 3-0 chiến thắng Real Madrid sau. Bọn họ ở La Liga dùng không người có thể địch trả thái, ngạo thị La Liga quân hùng. Barcelona ở hai giới thế giới tiên sinh Zona Ronaldinho giới sự dẫn dắt, ở La Liga đã lấy được tam thắng liên tiếp, rất có đuổi theo Milan thắng liên tiếp kỷ lục xu thế. Đối với Milan cùng Bundesliga người khổng lồ Bayern trận đấu mà nói, thì phải là tình cảm mãnh liệt trận đấu. Đến sang 5 tháng 2, Milan hiện tại bị thương bệnh nhân, đến thời gian nên toàn bộ bị thương cảng, bọn họ đem dùng chỉnh tề đội hình nên đón Bayern phiêu chiến. Bayern hậu vệ bọn họ có thể hay không chống chọi được Milan khủng bố tấn công tốt, là trận đấu chốt. Tháng 12 năm 1098, Milan ở sân nhà lên chiến Messina, nửa cái chủ lực xuất chiến Milan, dơ lên cao 14 tháng liên tiếp lá cờ lớn, dùng một không thắng nhỏ chiến thắng. Cả cả trở thành trận đấu này anh hùng, hắn ở hiệp tháng 2 năm 15 phút, công phá đối phương không thành. Truyền thông ở khen ngợi Milan 15 tháng liên tiếp đồng thời, cho rằng Milan vẻ mệt mỏi đã lộ. Tháng 12 khác nhau ngày 12, lễ giáng sinh. Milan sân khách khiêu chiến Livido, Livido vọt nổ tướng sĩ một mở màn liền bại gia cùng Milan quyết nhất tự chiến phi thế. Mọi mệt Milan cục ở hiệp 2 bị liên tiếp lửa nóng đốt thần kinh. Lý vọt ở hiệp 2 phút 10 cùng phút 20, ngay cả vào hai bàn, khiến tỷ số biến thành 2-0. Milan đến cuối cùng dựa vào Idrissa Phi ở trận đấu chấm dứt trước 12 phút, đánh ghi một bàn, đem tỷ số biến thành 1-2, làm Milan vẫn hồi một chút mặt. Đến cuối cùng Milan dùng 1-2 thua trận trận đấu, 15 thắng liên tiếp im bật mà dừng. Mặc dù như thế, Milan vẫn là dùng hai phần ưu thế, lực áp trạng thái phi thường tốt dù vận, đạt được CJA dưới thủ tục vô địch. Thi đấu phía sau Ancelotti trên mặt không có bởi vì thua cầu mà sưng đáng mai, trên mặt hắn là thoải mái đấy. Tháng liên tiếp giống như là không trung siếc DJ, đi càng xa, trong lòng sợ hai tích lũy thì càng nhiều. Một khi sợ hãi tích lũy tới trình độ nhất định, liên sẽ biến thành một trận thai nạn. Ancelotti sở dĩ thoải mái là vì dáng sinh sau, Seaji Adem nên đón nửa tháng kỳ nghỉ đông. Nếu như không có cái này kỳ nghỉ đông, Milan khả năng sẽ tiếp tục thua cầu. Kỳ nghỉ đông Milan có thể từ từ nghỉ ngơi, khiến Ancelotti cao hứng chính là những kia cầu thủ của bị tổn thương cũng ở chậm giai khôi phục, Jonny đã chính là chạy chậm. Mà lúc này Đường Tuyệt đã trở lại Li Ông trong nhà. Alins chưa có cự đi, nàng ở Lan bận rộn, con kéo cho một điều bị thương chân về nhà. Trần Tú Nga đã đau lòng lại cao hứng. Đường Tuyệt giống như trở lại hài đồng thời đại, mẫu thân đối với hắn chiếu cố cẩn thận. Trần Tú Nga cũng biến được tuổi trẻ ngồi dậy, nàng mỗi ngày bận rộn. Thúy Hoa biết được Đường Tuyệt sau khi trở về, lập tức theo nhà xưởng trở lại quán ăn đến rút. Văn Đình ở trước tiên đến thăm Đường Tuyệt, nàng không hỏi Đường Tuyệt vì cái gì không thai đây Lan dưỡng thương, cũng không có hỏi Alins vì cái gì chưa có trở về. Chỉ là yên lặng trợ giúp Trần Tú Nga đảm nhiệm một sự tình. Lời của nàng không nhiều. Nhưng mà Đường Tuyệt phát hiện Văn Đình nụ cười trên mặt so với trước kia nhiều một ít. Về nhà ngày thứ ba, Tiểu Phi Phi nói cho Đường Tuyệt thương thế của hắn bệnh đã tốt. Đường Tuyệt cho Lan đội ý gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình có đi bệnh viện kiểm tra thương thế. Đội ý yêu cầu hắn nhất định phải đợi cho chính mình trình diện sau tài năng kiểm tra, đây là câu lạc bộ quy định. Ngày thứ tư buổi chiều, Đường Tuyệt ở Văn Đình đồng hành, ở cửa bệnh viện cùng đội ý chạm mặt. Kỳ thật đội ý buổi sáng cũng đã đến, hắn có sớm đi kiểm tra bệnh viện thiết bị có hay không phù hợp yêu cầu. Tối hôm qua Văn Đình Xung phong nhận việc có cùng đường tuyệt tới kiểm tra thương thế, lý do của nàng là đường tuyệt cha mẹ bận quá, có kinh doanh còn ăn. Trước đội y xem đến Văn Đình lúc, hắn ngáy mắt mấy cái kinh ngạc nhìn xem đường tuyệt, xách xách quả nhiên lợi hại cửa người tình sự kiện vừa châm dứt, ngựa này ra liền lại cùng một chỗ. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ truyền thông phong viên?